Sau đó ta liền đem tiền thưởng đánh tới các ngươi trong chương mục, các ngươi trước tiên có thể trở về. Lý Phong nói xong, vạn tử đạo bọn người liền không có lại nhiều lưu, cùng một chỗ không người lùi lại mấy bước, quay người bay lên trên trời bên trong, biến mất ở phương xa trong bóng đêm. Nô, nơi này động tĩnh có chút lớn, khẳng định đã gây nên không ít người chú ý, vẫn là trước dùng hệ thống xóa đi tương quan trí nhớ đi. Lý Phong sờ lên cầm cân nhắc một hồi, sau đó thì đối hệ thống hạ đạt một chỉ này lệnh. Liên tại phía xa bên ngoài mười mấy km vạn tử đạo bọn người nhìn đến đây tình huống, ở ở phụ cận đây Phú Hào muốn bảo hoàn toàn không thấy được là khẳng định không có khả năng. Tốt tại nhân khẩu tại đây mật độ rất thấp, Lý Phong vẹn vẹn phí tổn một trăm ngàn hệ thống tích phân thì giải quyết việc này. Tiếp lấy hắn lấy điện thoại di động ra bấm phì liệp gủ liệt điện thoại, uy, phì liệt, ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Ngươi biết bờ là kẻ xô lô môn sao? Biết, chủ nhân, hắn là hắc vu nhất tộc bán thần trung kỳ cường giả đồng thời còn là hắc cám hội nghị mười hai nguyên lão một trong philip ngủ lịt cung kính hồi đáp hắc vu nhất tộc lý phong đầu lông mày vẩy một cái đến hưng thú cho ta kỹ càng giới thiệu một chút cái chủng tộc này vâng thưa chủ nhân philip ngủ lịt thoáng sửa sang lại mạch suy nghĩ chậm rãi nói ra hắc vu nhất tộc cùng huyết tộc người sói cùng xưng là phía tây ba đại hắc cám chủng tộc bộ tộc này năng lực hơi đặc biệt chủ tu linh hồn lần tu nhu thể linh hồn soi nhu thể còn mạnh hơn bởi vì cái này nguyên nhân hắc vu nhất tộc nắm giữ cực kỳ cường đại vũ thuật tỉ như bọn họ có thể ngưng tụ ra một đoàn ẩn chứa chớ đại năng lượng mây đen phóng thích ngàn vạn tia chớp lại tỉ như bọn họ có thể nhu thể chết mà linh hồn bất diệt thậm chí có thể linh hồn xuất khiếu sau đoạt xá người khác nên đón tân sinh muốn đánh bại hắc vu tộc cường giả liền muốn nghị hết tất cả biện pháp cùng bọn hắn cận chiến cấp tốc đánh giết bọn hắn nhu thể đồng thời bảo đảm phụ gần trăm mét bên trong không có hắn sống người để phòng bọn họ linh hồn đoạt xá người khác lý phong đầu lông mày vẩy một cái Linh hồn đoạt xá. Cái này mẹ nó không phải chúng ta phía đông tu chân nhân sĩ mới có thể làm đến sự tình sao. Tu chân. Cái gì tu chân? Philip gũ Lịt nghe được có chút một bước. Ho khan. Không có gì, cho nên bở là kẻ Solomon nhu thể sau khi chết linh hồn xuất hiếu, đoạt xá hắn nhi tử. Lý Phong vội ho một tiếng, vội vàng lướt qua vấn đề này. Bởi vì Philip gũ Lịt nâng lên đoạt xá cái từ này, Lý Phong mới nhớ tới hắn nhìn qua tu chân tiểu thuyết bên trong. Những cái kia có thể đoạt xá khác nhân tu sĩ, sau đó hắn thì thuận miệng nói ra. Thế mà tu chân nói chuyện chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đừng nói ly phong, thì liền la thiên chính bọn người chưa thấy qua tránh thức tu sĩ, cho nên Philip Gù lịt ngộng bức cũng là phản ứng bình thường. Đoạt xá hắn nhi tử. Philip Gù lịt đầu tiên là sững sở, tiếp lấy lòng còn sợ hai nói ra, đây đúng là hắc vu nhất tộc phong cách làm việc, vì sống sót không từ thủ đoạn. Theo hắn trong giọng nói có thể nghe ra, Hắn trước đó hẳn là cùng hắc vu nhất tộc từng có giao thủ, cái này đoạn ký ức chắc hẳn không quá vui sướng. Thế nhưng là chung quanh còn có người khác, hắn làm gì để đó người xa lạ không đoạt xá, không phải muốn đoạt xá hắn nhi tử. Điểm này là lý phong giờ phút này lớn nhất không cách nào muốn hiểu rõ một chút. Tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, người cùng dạ thu khác biệt lớn nhất cũng là phần lớn người có thể không chế chính mình thu tính, giống bở là kẻ solo lô môn đoạt xá con ruột hành động, đã so dạ thu còn muốn cầm thú hai người kia có phải hay không người bình thường hoặc là thực lực bọn hắn so bợ lạ kệ nhi tử muốn thấp rất nhiều phi lip gù hỏi đúng lý phong đồng tử co rụt lại ngạc nhiên nói ngươi nói là bợ lạ kệ Solomon môn là vì hắn nhi tử một thân công lực nếu như cái suy đoán này thành lập cái kia bợ lạ kệ Solomon môn hành động cũng quá cầm thú cái này so đơn thuần vì sống sót còn muốn đáng giận gấp trăm lần hẳn là dạng này phi lip gù liệt gật gật đầu đến đón lấy lý phong cũng không có lại quá nhiều hỏi thăm. căn dặn Philip lịp gù lịt lưu ý cù nà tin tức bên ngoài thì cúp điện thoại sau đó hắn đứng dậy đi đến bãi đỗ xe phía trên vạn nạ mệ dạ sau một đường lái về đường quỳnh nhà trọ vào cửa về sau lý phong nhỏ giọng tiếng kêu ẹ sở cô nhị ạ tiếp lấy liền thấy mặc lấy một thân trang phục nghề nghiệp tất đen ẹ sở cô nhị ạ theo trong phòng ngủ đi tới lý phong ngươi rốt cục trở về ta tốt lo lắng ngươi ẹ sở cô nhị ạ miệng phía trên nói lo lắng lời nói Trên mặt lại không có quá nhiều lo lắng biểu lộ. Đây là bởi vì nàng đối Lý Phong có sung túc tự tin, không phải vậy nàng cũng không tâm tình cố ý ăn mặc cách ăn mặc. "Đồ ngốc, ta có cái gì tốt lo lắng, ngược lại là ngươi. Đi qua sự tình lần này về sau, ta cảm thấy thực lực ngươi vẫn là quá thấp, ta phải nắm chặt thời gian giúp ngươi tăng thực lực lên. Lý Phong xấu cười một tiếng, liền đem nàng ngang ôm, xài bước đi về phòng ngủ đi. linh 1009, thần bí nữ tử, mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, thời gian chỉ chát lơ bịch bạ giúp ẹ sở cô ni a làm tốt thủ tục nhập học mà cho đến lúc này ẹ sở cô ni a mới biết mình đắp lên học Sấm xét giữa trời quang a ẹ sở cô ni a ngược lại không có gì ghét học tâm tình nàng đối với đi trong đại học đồi dưỡng vẫn là thẳng hướng tới riêng là tại nàng vẫn là huyết tộc đoạn thời gian kia nàng cơ hồ mỗi ngày đều đang tưởng tượng chính mình tại sân trường đại học bên trong dã bước trong phòng học lên lớp cùng ba năm hảo hữu tham gia xã đoàn hoạt động chẳng cảnh chỉ là nhận biết lý phong về sau Phần này hướng tới thì nhạt rất nhiều, bởi vì nàng có chơi rất hay việc cần hoàn thành A. Cùng với Lý Phong cũng là chơi tốt nhất, riêng là hai người còn có thể cùng một chỗ tu luyện, tăng lên cảnh giới. Đối với ẹ sở cô Nì ạ ghét học tâm tình, Lý Phong cũng không có quá nhiều thuyết phục, chính là cho nàng giới thiệu một chút ngụy băng khanh, liều thi hàm, tô đồng bọn người bằng cấp tình huống. Sau đó ẹ sở cô Nì ạ thì một chút khai khiếu, còn kém khóc lấy hô hảo muốn đi học. Cái này xác minh một cái đạo lý làm cho một nữ nhân nỗ lực phân đấu, khắp nơi là khác nữ nhân. Bất quá phố người hoa cách lờ giờ đại học không tính quá xa, lái xe lời nói cũng liền một giờ đường xe, cho nên ẹ sở cổ nì ạ không có lựa chọn trọ ở trường, mà là mỗi sáng sớm mở ra Lý Phong mua cho nàng BM đút mini đi trường học, sau khi tan học lái xe nữa hồi nhà trọ. Một bên khác, đường Quỳnh Tại Hoa Hạ cùng Tô đồng ký kết tốt tất cả hợp đồng sau cũng trở về đến Y Quốc, chỉ bất quá sau khi trở về nàng công tác càng thêm bận rộn. Đầu tiên là họ phở lìn con đường trải công tác, IT công ty dù sao cũng là mới sáng lập xí nghiệp, trừ có được chính mình nơi văn phòng cùng chút ít nhân viên bên ngoài, hắn đều còn tại chuẩn bị bên trong. Riêng là họ phở lìn tiêu thụ con đường, cái này cần một cái cửa hàng một cái cửa hàng đi nói đi gặm. May ra Oswee đã sớm tại toàn thế giới đánh ra danh khí, trung tâm mua sắm người phụ trách cũng biết một khi chính mình trong siêu thị mở Oswee Lee quài chuyên doanh, tiêu thụ hồng nhan, nhuận mặt cái này hai đại vương bài sản phẩm nhất định sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người lưu lượng cho nên đàm phán quá trình coi như thuận lợi trong điếm tiền thuê cũng đều có thể cầm tới lớn nhất ưu đãi lần cũng là nhân viên thông báo tuyển dụng tuy nhiên tiền kỳ đường quỳnh cũng thông báo tuyển dụng một bộ phận nhân viên nhưng lỗ hổng còn là rất lớn đường quỳnh là một cái truy cầu hoàn mỹ nữ nhân một đường tiêu thụ nhân viên thông báo tuyển dụng tuy nhiên không dùng nàng đi tự mình phụ trách nhưng mỗi ngày nàng đều sẽ để cho hờ giờ đem thông qua vòng đầu phỏng vấn người lý lịch sơ lược phát tới nàng xem qua một lần về sau lại đem không thích hợp người bài trừ. IT trong công ty cao tầng, thì tất cả đều muốn nàng tự mình kiểm tra. Đối với cái này Lý Phong biểu thị rất đau lòng, có lòng giúp đỡ lại bị Đường Quỳnh trực tiếp cự tuyệt, lý do là chuyên nghiệp sự tình muốn từ chuyên nghiệp người đi làm. Rất rõ ràng, Đường Quỳnh cho rằng Lý Phong tại hờ giờ phương diện không đủ chuyên nghiệp, nếu như nàng biết Lý Phong hội đọc tâm thuật, không biết lại hội làm gì cảm giác muốn. Ế e sở cô nghỉ ạ 3 ngày đến trường, Đường Quỳnh bệ buộn nhiều việc công tác đệ nhất thế giới siêu mẫu tịp phản miệng xí lại đi nước Mỹ tham gia hoạt động, Lý Phong liền thành người cô đơn, đành phải đi đông y quán ngồi xem bệnh. May ra có la thiên chính bọn người ở tại bên cạnh pha trò, Lý Phong thời gian qua được ngược lại cũng không tính được là buồn kẻ. a, chẳng lẽ tiểu gia danh khí hạ xuống, tại sao không ai đến khám bệnh? Một ngày này, Lý Phong tiếp tục tại đông y quán ngồi xem bệnh, nhưng chẳng biết tại sao, thường ngày bệnh nhân xếp hàng tình huống hôm nay đồng thời chưa từng xuất hiện. Theo buổi sáng đến bây giờ hết thảy đi qua một giờ, Lý Phong thì nhìn năm cái bệnh nhân, đằng sau liền không có. Phải biết hắn tại trên Internet một mực rất có nhiệt độ, tuy nhiên không có đón thêm xem bệnh qua quá khó làm nghi nan tạp chứng, nhưng là trải qua hắn chẩn trị qua bệnh nhân đều cấp tốc khôi phục, điều này cũng làm cho hắn tại trên Internet chiếm được một cái hoa hạ tiểu thần y tên. Nếu không phải phía Tây một mực đối người hoa ôm lấy thành kiến, không phải vậy hắn đông y quán nhất định sẽ bị người san bằng cánh cửa. Mặc dù như thế, mỗi ngày tìm đến lý phong hỏi bệnh người bệnh còn là nối liền không dứt thường xuyên phát sinh xếp hàng đến ngoài cửa tình huống có khi lý phong tại cửa ra vào treo lên hôm nay tạm dừng buôn bán thẻ bài còn sẽ khiến một số tới đây xem bệnh người bất mãn thế mà theo buổi sáng hôm nay bắt đầu lý phong thì phát hiện mình y quán quặn cu không ít một buổi sáng chỉ có năm cái bệnh nhân tìm đến hoa hạ tiểu thần y xem bệnh người đây dám tin lúc này ngụy bân nhìn ra lý phong phiền muộn ánh mắt sáng lên nói tông chủ y thuật siêu tuyệt tự mang thần y vầng sáng để cho cả y quốc đều không bệnh nhân tông chủ thật sự là quá ngưu bức khâu bưu đầu tiên là sướng sở tiếp lấy phụ hòa nói đúng vậy a đúng vậy a ta đứng tại tông chủ bên người cũng cảm giác sảng khoái tinh thần eo không đau chân không mỏi lên lầu cũng có kỉnh Vương nguyên lượng thiết một tiếng ngưu bức hống hống nói ra đâu chỉ a ta hiện tại có thể một hơi phía trên lầu năm ta không chỉ có thể một hơi phía trên lầu năm ta còn có thể vai khiêng hai thùng nước khoáng lần a vai khiêng hai thùng nước khoáng thì ngưu bức ta có thể khiêng năm thùng ta sáu thùng ta bảy ống ta ta dán lý phong không phải đập cầu vồng cái dám liền hảo hảo đập cái này mẹ nó thế nào còn đánh lên mặt chứ đâu đến tuy nhiên lão la những thứ này người diễn kỹ kém chút nhưng ít ra bọn họ làm này bầu không khí cũng coi là đối với hắn có chỗ trợ giúp đi ngay tại lão la bọn người chuyên chú làm bầu không khí thời điểm một cỗ phấn sắc dồn rồi sợ phẹn tồn đi vào đồng ý cửa quán miệng Dừng hẳn về sau, một vị mặc lấy tuệ đỏ lao giả người da trắng theo vị trí lái đi xuống, đi vào phải sau chết cửa xe bên cạnh đem cửa xe mở ra. Đó lấy một chỉ mặc màu trắng dày cao gót chân rơi trên mặt đất. Chỉ là nhìn đến cái chân này, La Thiên chính bọn người thì chừng lớn hai mắt, hô hấp đều có nháy mắt đình trệ. Cái này dày cao gót là so sánh cổ điển đầu tròn tỉ mỉ cao gót, có thể nhìn đến cái chân này không có mặc tất chân, da thịt long lánh sáng long lanh, trắng đến phát sáng. Lý Phong cũng thấy cảnh này ngay sau đó hắn liền không nhịn được dùng tới thấu thị nhãn, sau đó cũng là đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh diễm chi sắc. Có câu nói gọi tay là người tấm thứ hai mặt, nhưng Lý Phong cảm thấy chân mới là nữ nhân tấm thứ hai mặt, có người có thể đem mặt tiện tay đều bảo vệ dưỡng vừa trắng vừa mềm, nhưng là có rất ít nữ nhân có thể đem chân cũng bảo dưỡng như tinh như ngọc. Tại Lý Phong nhận biết nữ nhân bên trong, tranh thức làm đến điểm này cũng liền ngụy băng khanh, Liễu Thi Hàm, Tống Nguyện Quân, hắn nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tỷ vết. Tỷ Như Tưởng mộng giao, tưởng vật trúc, các nàng bởi vì nghề nghiệp quan hệ, tay chân đều có chút thô ráp. Giống Tô Đồng, ra cảnh nàng đồng dạng, rất khó có điều kiện làm đến 10 ngón không dính nước mùa xuân, càng đừng để cập chân. Đương nhiên, những vấn đề này tại các nàng dùng qua đồng nhan nước sau thì đều giải quyết, mà lại tại Lý Phong yêu cầu dưới, các nàng đều rất chú trọng tay chân bảo dưỡng. Nhưng là cái này màu trắng dày cao gót chủ nhân làm đến, mà lại làm được so Ngụy Băng Khanh, liều Thi Hàm còn tốt hơn. Nàng là ai? Nàng đến từ nơi đâu? Nàng! Có cái gì bệnh? Rất nhanh, cái chân còn lại rơi xuống đất, một vị đầu đội màu trắng tròn mũ, cổ áo buộc lên màu trắng phân sắc khăn lụa, thân thể mặc đồ trắng liền áo váy dài nữ tử theo trong xe đi ra. Thấy rõ nàng này tướng mạo trong nháy mắt, la thiên chính bọn người liền không nhịn được hít một hơi lanh khí, mắt thả kinh diễm chi mang. Thì liên Lý Phong cũng nhịn không được giật mình trong lòng, kinh động như gặp thiên nhân. Nữ nhân này! Thật đẹp! Trước Xin hỏi ngươi có cái gì bệnh? liếc mắt lời nói, cái này người da trắng mỹ nữ thân thể cao tới 1M75. Đương nhiên, đây là mang giày cao góp thân cao. Nếu như bỏ đi giày lời nói, nàng thân cao cũng phải 1M65 trở lên, đứng ở nơi đó duyên dáng yêu kiểu. Nàng mặc đồ trắng váy đầm rất có tiên khí, váy dài cách chân trần có hơn 10cm khoảng cách. Đừng nói đủ cái gì tiểu váy ngắn, coi như cùng dân đi làm xuyên một bước váy so sánh đều rất bảo thủ. Nhưng là bảo thủ không có nghĩa là không gợi cảm. Ngược lại, bởi vì nàng dáng người vô cùng tốt, thân này váy dài lại có chút tu thân, ngược lại đem nàng tốt dáng người đều phát họa ra tới. Tại Lý Phong nhận biết trong nữ nhân, có đệ nhất thế giới siêu mẫu danh sừng tịp phạm nhì xỉ xem như dáng người tốt nhất à. Tỷ lệ vàng, cái kia gầy địa phương gầy cái kia béo địa phương béo. Nhưng là cái này theo màu hồng huyễn ảnh bên trong đi ra nữ nhân so tịp phạm nhì dáng người còn tốt hơn một bậc. Lý Phong cũng không nói ra chỗ nào tốt, rốt cuộc người ta mặc quần áo đây hắn cũng không có tốt ý tứ đối với người mỹ nữ lại dùng thấu thị nhãn nhưng cái này nữ nhân dáng người cũng là tốt bởi vì nàng có thể kích phát ra nam nhân đấy lòng lớn nhất nguyên thủy ngọc quên càng làm cho lý phong chịu không được là cái này mỹ nữ khuôn mặt còn đặc biệt thanh thuần đặc biệt xinh đẹp tuyệt đỉnh mỹ loại kia cho nên thiên sứ khuôn mặt ma quỷ vóc dáng dùng tại nữ nhân này trên thân là không có gì thích hợp bằng thậm chí có thể nói câu nói này cũng là chuyên môn vì nữ nhân này sáng tạo ra đến nàng cũng chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó liền có thể tản mát ra vô cùng vô tận mị lực khiến người ta linh hồn đều muốn rơi vào bên trong cái này thật không phải lý phong khoa trương không gặp la thiên chính bọn người há hốc miệng chảy nước miếng đều nhanh chạy một chỗ sao ngay tại lý phong dò xét người da trắng mị nữ thời điểm người da trắng mị nữ cũng đang quan sát hắn khi nhìn đến lý phong trong mắt tuân ra tinh quang lúc nàng trong mắt chỗ sâu liền lóe qua một vệt vẻ khinh miệt có điều nàng khống chế biểu lộ công lực rất đủ vẻ khinh miệt chỉ là chợt lóe lên Thay vào đó là thành thuần mà không thất lễ diện mạo mỉm cười, sau đó nàng bước nhanh đi vào y quán, xin hỏi ngài là Lý Phong lý thầy thuốc sao? Lý Phong lúc này mới thu hồi kinh diễm chi sắc, mỉm cười gật đầu nói, đúng, xin hỏi ngươi có cái gì bệnh? Bạch ý nữ tử! Không phải! Cái gì gọi là ta có cái gì bệnh, lần thứ nhất gặp mặt không phải cần phải hỏi ta tên gọi là gì sao? La thiên chính mấy người cũng bị Lý Phong mã xoa trùng làm cho kinh ngạc đến ngây người. Tông chủ treo chọc mội kỹ năng không phải rất cường đại sao, làm sao lần này đột nhiên hạ xuống n cái đẳng cấp. Bọn họ làm sao biết, Lý Phong đã thấy bạch đi nữ tử trong mắt vẻ khinh miệt, ngược lại không phải là Lý Phong có nhiều mẫn cảm, mà chính là hắn cho tới bây giờ đều làm theo một cái làm người chuẩn tắc, người khác làm sao đối với hắn, hắn thì làm sao đối với người khác. Không thể người khác xem thường hắn hắn còn muốn phía trên cột định nọ ta. Người da trắng mỹ nữ nhẹ vấn tóc kia, cười nói, Lý thầy thuốc, ta bệnh rất đặc thù không tiện lắm để cho người khác nghe đến đây đang khi nói chuyện nàng hưu ý vô ý quét la thiên chính bọn người vài lần la thiên chính bọn người cái này mới thu hồi cái cảm nghiêng đầu sang một bên chỉ là bọn hắn vẫn là không nhịn được dùng khoẹ mắt liếc qua đi vụng trộm dò xét người da trắng mỹ nữ nhìn đến cái này lý phong liền không nhịn được có chút tức giận làm gì chưa thấy qua mỹ nữ à từng cái có thể hay không cho tiểu ra thêm chút mặt ngay sau đó lý phong thì hung hăng trừng lão la bọn người liếc một chút Cảm nhận được Lý Phong sắc khí, la thiên chính bọn người rốt cục không còn nhìn trộm người da trắng mỹ nữ, mắt nhìn múi múi nhìn tâm lên. Lý Phong lúc này mới lạnh hư một tiếng, quay đầu hỏi, có bao nhiêu đặc thủ? Ừm. Liên quan đến ta tư ẩn. Người da trắng mỹ nữ khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói ra. Phú Khoa. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, đồng thời bắt đầu dùng ý thần chi nhãn. Người da trắng mỹ nữ không nghĩ tới Lý Phong nói chuyện dạng này trực tiếp, nhất thời khẩn trương đến có chút chân tay luôn cuống lúc này tên kia tuệ đỏ lao giả bất mãn nói lý thầy thuốc tiểu thư của chúng ta là tại trên internet nhìn đến có quan hệ hoa hạ tiểu thần ý thiết mời ôm lấy thử một lần thái độ mới đến đây bên trong hy vọng ngươi có thể kết thúc một cái thầy thuốc trách nhiệm lý phong cười ta bây giờ không phải là ngay tại thực hiện một cái thầy thuốc trách nhiệm sao tuệ đỏ lao giả nhữ mày tiểu thư của chúng ta đã nói cái này liên quan đến nàng tư ẩn ngươi không thể người ở bên ngoài còn ở đây tình huống dưới đi đàm luận tiểu thư bệnh tình a lý phong gật gật đầu Khua tay nói, vậy các ngươi đi thôi, các ngươi tiểu thư bệnh ta nhìn không? Tuệ đỏ lao giả. Người da trắng mỹ nữ. Không phải. Cái này còn chưa bắt đầu nhìn đâu. Liền nói nhìn không, sao thế? Vài câu sau liền để ngươi sinh khí, thân là bệnh nhân còn không có đưa yêu cầu quyền lợi. Lý thầy thuốc, mẹ ở sân là nhà chúng ta quảng gia, luôn luôn đứng tại ta góc độ đã nói lời nói, nếu như hắn có chỗ nào để lý thầy thuốc cảm thấy không thoải mái địa phương, còn mời lý thầy thuốc thứ lỗi. Người da trắng mỹ nữ thu hồi vẻ kinh ngạc, vô cùng có lễ phép nói ra. Nàng tin tưởng, lấy nàng mỹ lực, chỉ cần nói hơn mấy câu mềm lời nói, Lý Phong tất nhiên sẽ làm ra nhượng bộ. Đây là khẳng định. Tiểu thư, vệ ở sẩn muốn nói lại thôi. Người da trắng mỹ nữ hướng hắn lắc đầu, cười nói, vệ ở sẩn, bây giờ là chúng ta muốn cầu cạnh Lý Tiên Sinh, ngươi vẫn là bất tranh cãi đi. Vệ ở sẩn sắc mặt trì trệ, gật đầu nói, đúng. Tiểu thư. Lúc này Lý Phong lại cười. Các ngươi không dùng dạng này, ta là thật nhìn không ngươi bệnh, bởi vì ta không nhìn ra người có bệnh. Lời này vừa nói ra, vẻ ở sân cùng áo trắng mỹ nữ lại sướng sốt. Sau một lúc lâu áo trắng mỹ nữ sắc mặt phức tạp nói ra, Lý Thầy Thuốc, ngài còn không cho ta trần bệnh, làm sao sẽ biết ta không có bệnh đâu. Tuy nhiên giọng nói của nàng rất bình tĩnh, nhưng La Thiên chính bọn người theo trong lời nói của nàng nghe đến mấy phần ú oán chi ý. Nhiều sao một cái làm cho người yêu thương tiểu nữ nhân a, nếu như bọn họ là Lý Phong không quan tâm nàng có bệnh không có bệnh trước mang tiến phòng trong lại nói chúng ta đông y có nhìn ngửi, hỏi tiếp xúc câu chuyện ta chỉ cần dùng nhìn tự quyết liền có thể nhìn ra thân thể ngươi rất khỏe mạnh lý phong nhún nhún vai áo trắng mỹ nữ hơi biến sắc mặt ta cảm thấy vẫn là cho ta tay cầm mạch muốn chuẩn xác hơn một số không dùng lý phong lắc đầu cười một tiếng hướng la thiên chính nói ra lão la là, tiên khách a la thiên chính đầu tiên là sưng sở tiếp lấy mới gật đầu nói được rồi Đang khi nói chuyện hắn liền đi tới áo trắng mỹ nữ trước người, gạt ra một cái tự nhận là ấm áp nụ cười nói ra, "Mỹ nữ, lao bản của chúng ta xem bệnh rất chính xác, hắn nói ngươi không có bệnh vậy ngươi thì khẳng định không có bệnh, cho nên ngươi hay là đi thôi." Áo trắng mỹ nữ liếc hắn một cái, điềm đạm đáng yêu nói ra, "Có thể ta thật có bệnh a, đi tốt nhiều bệnh viện đều trị không hết mới đến đây bên trong." La Thiên chính chỉ cảm thấy mình trái tim bị cái gì đánh trúng, ngay sau đó thì muốn quay đầu khuyên nhủ Lý Phong. Ai ngờ nên đón hắn là Lý Phong hung hăng chừng một cái. Nhất thời La Thiên Chính thì sợ, hắn cương ép để cho mình biểu hiện lạnh cứng một chút. Mị nữ, ngươi hay là đi thôi, lão bản của chúng ta nói chuyện một miếng nước bọt một cái đinh, sẽ không cải biến chủ ý. Cái này, áo trắng mỹ nữ há hốc mồm, sau cùng hóa thành một tiếng thất vọng thở dài, sau đó quay người liền đi. Giờ khắc này, La Thiên Chính mấy người cũng nghe đến chính mình đấy lòng phát ra thất vọng tiếng thở dài. Bao nhiêu xinh đẹp một mỹ nữ à? làm sao lại không thể nhìn nhiều một hồi đâu Vệ ở sân mặt không biểu tình nhìn lý phong liếc một chút sau đó quay đầu theo sau ngay tại hai người sắp đi ra khỏi cửa thời điểm áo trắng mỹ nữ đột nhiên lấy tay ngầm trán nói câu ta đau đầu quá nói xong nàng thì lùi về sau đi xuống chương một nghìn không trăm mười một quái bệnh Tiểu thư Vệ ở sân tay mắt lênh lẹ liền vội vươn tay đem nàng chặn ngang ôm lấy la thiên chính các loại người trong lòng giật mình liền vội vàng tiến lên xem xét Đã thấy áo trắng mị nữ hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều nhanh không có. Lão bản. La Thiên Chính vội vàng quay đầu nhìn về phía Lý Phong, ngựa khí hơi có chút lo lắng. Cái này người nói choáng thì choáng, rất rõ ràng là thật có bệnh à, nhưng là Lý Phong còn nói nàng không có bệnh. La Thiên Chính cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể dùng cháy tức giận ánh mắt nhắc nhở Lý Phong. Lý Phong những mày, có thể khẳng định là, trước đó nữ nhân này khí tức đều rất bình ổn. Y thần chi nhãn kiểm tra phía dưới cũng không có phát hiện nàng có bất kỳ ẩn thận. Nhưng là giờ phút này hắn lại dùng y thần chi nhãn xem xét, lại phát hiện nữ nhân này khí tức dị thường hỗn loạn, rõ ràng là bệnh nguy kịch, cho nên nữ nhân này đến cùng đến quái bệnh gì. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Xem xét. Lý Phong đoán được cái này nhiệm vụ sẽ cùng áo trắng mỹ nữ có quan hệ, ngay sau đó cũng không có do dự nhiệm vụ cứu van nữ thần hệ e lụy sệ cổ phi như nữ thần hệ e lụy sệ cổ phi không có đạt được kịp thời cứu chữa thì khấu trừ ký chủ hai triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt nhiệm vụ khen thưởng năm trăm ngàn điểm kinh nghiệm một triệu hệ thống tích phân mười trinh phục điểm nhìn đến đây lý phong thì biết mình nhất định phải cứu chữa cái này gọi hệ lỷ sệ áo trắng mỹ nữ vẽ ở sân tiên sinh đem nàng ôm tiến phòng trong đi lý phong theo ngồi xem bệnh sau đài đứng người lên quay người liền hướng phòng trong đi đến ừ. Vừa mới ngươi nói tiểu thư của chúng ta không có bệnh, hiện tại lại muốn cứu chúng ta tiểu thư. Xin lỗi, không cần. Bẹ ở sân lạnh hừ một tiếng, muốn ôm lấy hệ lì xệ cổ phi rời đi nơi này. Lý Phong đều mẹ nó ngộng được không? Ta mẹ nó. Quản gia này rất có thể à, vì cùng tiểu gia hờn dỗi liền tiểu thư nhà mình an nguy đều không để ý. Gia trâu gia trâu, bội phục bội phục. Cái này cổ phi gia tộc là tạo cái gì người ta, mởi như thế cái hai hàng quản gia. La thiên chính mấy người cũng xứng sở tiếp theo chính là tức giận trong lòng ngoa tạo cái này mẹ nó đến lúc nào rồi còn cùng lao bản của chúng ta tức giận là tiểu thư nhà ngươi mệnh trọng yếu a vẫn là hờn dỗi trọng yếu người cái này láo già nát rượu rất đồi bại a người cái kia không phải cùng tiểu thư nhà ngươi có thủ cho nên muốn nhân cơ hội này muốn nàng mệnh a lao tiểu tử ca ca ta khuyên ngươi một câu khác hờn dỗi cứu người trọng yếu la thiên chính các loại người sinh khí là thật cho vẻ ở sần dưới bậc thang cũng là thật bọn họ cũng không muốn nhìn lấy như thế một cái nũng nịu mỹ nhân cứ như vậy chết đi vẽ ở sần dâm chân xuống quay đầu cười lạnh nói có thể là lão bản của các ngươi mới vừa nói tiểu thư nhà ta không có bệnh à muốn không ngươi trước để lão bản của các ngươi cho tiểu thư của chúng ta nói lời xin lỗi la thiên chính bọn người quả thực không dám tin tưởng lỗ thai mình lại có người dám để cho thần tông tông chủ xin lỗi người đúng quy cách sao ngay tại lão la bọn người mộng bức thời khắc lý phong phất phất tay xin lỗi là không thể nào xin lỗi Đời này cũng sẽ không xin lỗi, ngươi vội vàng đem ngươi tiểu thư mang đi, sau đó tuyển khối tốt đi một chút mộ địa à, lao la, là, tiễn khách. Nói xong Lý Phong lại lần nữa ngồi trở lại ngồi xem bệnh sau đài, cầm lấy trên mặt bàn giấy báo xem ra. Đông y quán bên trong bầu không khí đột nhiên cũng có chút ngưng kết. La thiên chính bọn người biểu lộ có chút quái gì, vẹ ở sần biểu lộ có chút xấu hổ. Cho nên, Lý Phong đây là hạ quyết tâm thấy chết không cứu thôi. lão la là bọn người cảm thấy có chút hạ giận. Cũng thay áo trắng mỹ nữ cảm thấy có chút không đáng, nhiều sao tươi sống một đầu sinh mệnh à, cũng bởi vì hạ nhân không hiểu chuyện. Không có. Ai, bọn họ thật có một loại muốn một bàn tay đập chết bẹ ở sân xúc động. Bẹ ở sân tức giận cười, chung y các ngươi không đều là lấy trị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình sao, vì cái gì ngươi có thể trơ mắt xem chúng ta tiểu thư bệnh chết. Lý Phong nhún nhún vai, nàng trong thời gian ngắn không chết, trừ phi ngươi một mực bồi tiếp nàng lưu tại nơi này có thể ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ trước tiên mang nàng đi bệnh viện, tuy nhiên làm như vậy cũng không có nổi chút tác dụng nào, nhưng ít ra ta không biết trơ mắt nhìn lấy nàng chết. Đương nhiên, ngươi muốn thật nhẫn tâm một mực cùng ta hao tổn ở chỗ này, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nàng đi chết. Lời này vừa nói ra, đông y trong quán lại là một trận yên tĩnh. Sau một lúc lâu, bè ở sân cười lạnh nói, ngươi là ý nói tiểu thư của chúng ta bệnh chỉ có ngươi có thể trị hết. Rất rõ ràng. Không phải vậy nhà các ngươi tiểu thư cũng sẽ không đến ta cái này tìm vận may. Lý Phong gật gật đầu. Áo trắng mỹ nữ bệnh là thật quái dị, thì liền Lý Phong đều không xác định dùng cựu truyền thần châm có thể hay không chữa cho tốt đối phương bệnh, thì càng đừng đề cập khác thầy thuốc. Đương nhiên, có hệ thống tại, Lý Phong hoàn toàn có thể cưỡng ép cho áo trắng mỹ nữ kéo dài tính mạng. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể hay không chữa cho tốt tiểu thư nhà chúng ta. Vẽ ở sân cười lạnh một tiếng ôm lấy hệ lì xệ liền muốn đi phòng trong lúc này đến phiên lý phong sửng sốt không phải ngươi muốn làm gì lão la bọn người cười lạnh ngăn ở vệ ở sần trước người bọn họ là thẳng hy vọng tông chủ cứu chữa áo trắng mỹ nữ nhưng là vệ ở sần cái này người cũng là quá ra không cho hắn chút dao hấn nếm thử quá không còn gì để nói vệ ở sần hơi biến sắc mặt tiếp lấy ngạo nghệ nói ra đương nhiên là để ngươi cứu tiểu thư nhà chúng ta à yên tâm chỉ cần ngươi có thể trị hết tiểu thư quái bệnh giá tiền mặc cho ngươi mở xin lỗi ta không thiếu tiền người đi nhanh lên đi lý phong phất phất tay lại cho la thiên chính nháy mắt la thiên chính liền biết nên làm như thế nào được người đi nhanh lên đi lão bản của chúng ta không kém các ngươi chút tiền nhỏ kia la thiên chính thở dài liền phải đem vệ ở sần đẩy đi ra cửa vệ ở sần sắc mặt lại biến tiếp lấy hắn nhìn về phía lý phong ôm lấy hệ lì xệ cổ phỉ hướng lý phong sâu không người bái thật sâu vô cùng chân thành nói ra thật xin lỗi ta không nên cùng ngài hận rỗi Xin ngài cứu cứu tiểu thư nhà chúng ta, chỉ cần ngài trị hảo tiểu thư quái bệnh, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Đừng nói la thiên chính bọn người, thì liền Lý Phong đều ngẩn ở đây tại chỗ. Không phải. Đây là cái gì thần chuyển hướng? Mới vừa rồi còn lại là yêu cầu Lý Phong xin lỗi lại là nền tiền, đột nhiên thì hướng Lý Phong xin lỗi, như thế không chân thực đâu. Lý Thầy Thuốc, vừa mới ta thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, xin ngài nhất định muốn cứu cứu tiểu thư nhà chúng ta, ta cho ngài quỷ xuống. Đang khi nói chuyện vẹ ở sân liền muốn hướng Lý Phong hai đầu gối quỳ xuống đất. Lý Phong hơi biến sắc mặt, vội vàng hướng Lao La nháy mắt, Lao La hiểu ý phía dưới liền vội vươn tay đỡ lấy vẹ ở sân. Vẹ ở sân nghi hoặc ngừng đầu, vừa tốt nên tiếp Lý Phong phức tạp ánh mắt. Đem nàng ôm vào đi. Nói xong, Lý Phong quay người tiến phòng trong. Gặp vẹ ở sân còn đứng tại chỗ xứng sờ, La Thiên Chính Thí nhắc nhở, con lốc đứng tại cái này làm gì, tranh thủ thời gian đi vào à. Lão bản của chúng ta cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người. A nha. Bẹ ở sần gật gật đầu, vội vàng ôm lấy hệ lì xệ đi tiến phòng trong. Đem nàng để ở chỗ này. Lý Phong chỉ chỉ tấm kia giường nhỏ. Được. Bẹ ở sần cực kỳ nghe lời đem hệ lì xệ đặt lên giường, cùng lúc trước cùng Lý Phong hờn rỗi lúc hoàn toàn là tưởng như hai người. Sau khi làm xong, bẹ ở sần cũng không đợi Lý Phong nói chuyện, quay người thì đi ra ngoài. Ngươi thì yên tâm như vậy nàng một người tại cái này. Lý Phong nhìn sững sở, vẽ ở sần dâm chân xuống, quay người nhìn về phía Lý Phong, ta tin tưởng ngài. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây, còn thuận tay đem cửa cho mang lên. Lý Phong một mặt một bước, Chương một nghìn không trăm mười hai, không thích hợp. Không phải, trước đó còn nắm một nhóm người, đột nhiên phối hợp như vậy, còn mẹ nó ta tin tưởng ngài. Liên ngài đều dùng tới, trước sau tương phản cũng quá đại a, đầu hắn bên trong nước vào lý phong thật sự là bị vẽ ở sần thần chuyển hướng cho làm mẫu bức đột nhiên có chút hối hận không đối hắn dùng đọc tâm thuật lý phong lắc đầu cười một tiếng âm thầm nỉ non mẫu bức sau đó lý phong quay đầu nhìn về phía trên giường ễ lì xệ cổ phi phát hiện nàng vẫn như cũ là hai mắt nhắm nghiền hơi thở mong manh có loại tùy thời đều muốn bỏ xuống cảm giác lần nữa dùng tới ý thần chi nhãn về sau lý phong phát hiện ễ lì xệ thể nội có một sợi hàn khí du tẩu tại cái này sợi hàn khí ảnh hưởng dưới nàng ngũ tạng lục phủ đều tại bị lấy khác biệt trình độ tổn thương đây rốt cuộc là quái bệnh gì lý phong nhíu mày thông qua y thần chi nhãn lý phong có thể chuẩn sắc biết được đối phương đến bệnh gì dùng phương pháp gì có thể trị hết loại bệnh tật này cũng nguyên nhân chính là ở đây hắn có thể tại đông y trong quán ngồi xem bệnh lúc thuận buồm xuôi gió nhưng là hễ lì xệ cổ phí để hắn ăn quả đắng hắn hoàn toàn nhìn không ra hễ lì xệ đến bệnh gì thì càng đừng đề cập vào tay trị liệu không phải bệnh Chẳng lẽ là chúng độc? Lý Phong trong đầu một tia sáng hiện lên, liền vội hỏi lên hệ thống. Hệ thống, ngươi có thể kiểm tra ra hệ lỷ sệ cổ phỉ phải trăng chúng độc sao? Nếu như chúng độc lời nói có cái gì biện pháp giải quyết? Hai giây về sau, hệ thống cho ra đáp án, ký chủ, đi qua kiểm tra, hệ lỷ sệ cổ phỉ trúng hàn bằng chi độc. Loại độc này có hai loại giải độc biện pháp. Loại thứ nhất, ký chủ có thể dùng chân khí đem hàn bằng chi độc độc tố bức ra hệ lỷ sệ cổ phỉ bên ngoài cơ thể bất quá hàn bằng chi độc so sánh ngoan cố ký chủ có khả năng lại bởi vì bức độc mà tạm thời làm bị thương nguyên khí nghe đến đó lý phong liền không nhịn được những mày cái gì độc a ngoan cố như vậy liền hắn bán thần trung kỳ thực lực cũng muốn tạm thời làm bị thương nguyên khí đúng lúc này hệ thống tinh linh tiếp tục nói loại thứ hai biện pháp ký chủ có thể theo hệ thống khu mua sắm bên trong phí tổn một trăm ngàn hệ thống tích phân mua sắm một khỏa liệt dương đan thuốc đến bệnh trừ lý phong mi đầu buông lỏng cười nói vậy ta khẳng định tuyển loại thứ hai a Hệ thống tích phân tiểu gia có là. Ngay sau đó hắn cũng không có do dự, để hệ thống sàng chọn ra Liệt Dương đan sau thì hao phí 100.000 hệ thống tích phân mua đến, tiếp lấy hệ thống ba lô bên trong thì xuất hiện một quả trứng bổ câu lớn nhỏ màu đỏ đan dược. Lý Phong cầm trên tay sau phát hiện viên đan dược kia khá nóng tay, tựa như mới từ trong lò lửa nướng qua khoai lang đồng dạng. May mắn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, không phải vậy tiểu gia còn muốn thua thiệt phía trên 100.000 tích phân. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng đi đến nệ lì xệ cổ phi trước người, túi người đem đan dược tống phục tiến trong miệng nàng. trong hôn mê, nệ lì xệ cổ phi chỉ cảm thấy cổ họng một trận nóng hổi, tựa như một khỏa nung đỏ cục than đá lăn tiến trong cổ họng đồng dạng, tiếp lấy cục than đá nổ tung lên, hóa thành một đoàn dòng nước cấm du tẩu toàn thân. đó lấy, một luồng hơi lạnh từ trên người nàng hướng ra phía ngoài tán giật mở ra, bất quá trong phòng nhiệt độ tương đối cao, hàn khí rất nhanh ngưng kết thành vũ khí, để không lớn phòng trong biến đến sương mù mông lung thật giống như trong phòng mở thêm ẩm ướt khí đồng dạng rất nhanh hễ lì xệ cổ phi nằm thẳng trên giường nhỏ dính đầy hạt xương thì càng đừng đề cập trên người nàng màu trắng váy đầm thật sự giống mặc quần áo đi tắm mực dạng quần áo màu trắng vốn là có chút ấu cái này một tầm ướt trong suốt hiệu quả thì rõ ràng hơn thấy thế lý phong vội và nghiêng đầu đi may ra liệt dương đan cũng tại phát huy tác dụng hễ lì xệ thân thể nóng hổi rất nhanh liền đem y phục cho hăng khô đúng cũng là hăng khô mấy phút đồng hồ sau Hàn băng chi độc bị hoàn toàn khu trục, hệ lì xệ cổ phì thăm thẳm tỉnh lại. Nhìn đến lạ lâm trần nhà về sau, hệ lì xệ cổ phì liền không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô, liền vội vàng đứng lên xem xét tự thân tình huống. Đợi đến nàng phát hiện mình thể nội hàn băng chi độc biến mất không thấy gì nữa về sau, một vệ sợ hãi lẫn vui mừng tại trên mặt nàng tan ra. Cảm giác khá hơn chút sao. Lúc này Lý Phong ở bên hỏi, hệ lì xệ cổ phì thu lại sợ hãi lẫn vui mừng, quay đầu nhìn về phía Lý Phong là lý thầy thuốc chữa cho tốt ta quái bệnh đúng không lý phong nhún nhún vai ừm, chơi a lý thầy thuốc ý thuật thật thật thần kỳ a ta tìm rất nhiều nổi danh thế giới thầy thuốc đều bắt ta quái bệnh không có cách nào ế lì xệ cổ phỉ che miệng mình sợ hãi lẫn vui mừng lại lần nữa tại trên mặt nàng hiện hiện lý phong duy trì mỉm cười thân sắc không nói gì hắn thực lực đã không cần khoe khoang ta có một vấn đề muốn hỏi ngài ngài là làm sao chữa cho tốt ta bệnh ế lì xệ cổ phỉ rất là hiếu kỳ hỏi Chỉ là tỉ mỉ quan sát lời nói thì sẽ phát hiện, nàng ánh mắt nhiều ít có chút khẩn trương. Đối với cái này Lý Phong cũng không để ý, rất là tùy ý nói ra, uống thuốc. Ê, lì xệ cổ phi hơi biến sắc mặt, chỉ là uống thuốc sao? Lý Phong nhíu mày không phải vậy đâu. Hắn luôn cảm thấy cô nàng này phản ứng có chút kỳ quái. Ê, lì xệ cổ phi a một tiếng, vội vàng giải thích nói, ta là ý nói. Ngài không phải am hiểu dùng châm cứu, mắt xa sao, còn có chính là... ân Những thế giới kia danh ý nhóm cho ta dùng rất nhiều loại thuốc, đều đối với ta bệnh không có chút nào trợ giúp, cho nên ta rất hiếu kỳ đến cùng là thuốc gì. Vậy mà thần kỳ như vậy, có thể đem ta trị hết bệnh. Tổ chuyên đan dược. Lý Phong cười cười, không có quá nhiều giải thích. A, thật chỉ là đan dược sao, ta thế nào cảm giác lý thầy thuốc đang gạt ta. Ê, lì xệ cổ phi trên mặt thiếu mấy phần vui mừng, nhiều mấy phần kinh nghi. Lý Phong nhíu mày, ngươi vì sao lại loại suy nghĩ này vốn là hắn coi là chỉ là vẻ ở sần không bình thường hiện tại mới phát hiện ê lì xệ cổ phi cũng không bình thường cho nên đây chính là cổ phỉ truyền thống dòng họ trong lúc nhất thời lý phong đối cái này chưa từng nghe nói qua cổ phỉ gia tộc có chút không quá cảm bạo lý thầy thuốc trên internet đều nói ngài trạch tâm nhân hậu mỗi lần thu lấy khám và chữa bệnh phí đều thấp hơn nhiều hắn bệnh viện cho nên lý thầy thuốc vừa mới cố ý nói như vậy chỉ là không muốn thu nhiều ta tiền đúng không Hệ Lì Cổ Phi vừa cười vừa nói, cũng không có a. Lý Phong có chút bất đắc dĩ, hắn thì kỳ quái, ai nói chỉ là uống thuốc lợi nói liền sẽ thiếu thu phí, nữ nhân này tại sao có thể có loại này nhảm chán ý nghĩ? Có, khẳng định có. Hệ Lì Cổ Phi rất khẳng định nói ra, thực không dám dò dếm, Trong nhà của chúng ta là cự phú, Lý thầy thuốc hoàn toàn có thể đem cứu chữa ta quá trình nói rõ sự thật, khoa chúng ta phỉ gia tộc nhất định sẽ trọng kim đáp tạ ngài." Nghe đến đó lý phong rốt cục nghe ra không thích hợp nữ nhân này rất rõ ràng là có khác mục đích ta ngươi có phải hay không muốn biết ta có không dùng chân khí cho ngươi bức độc lý phong đầu lông mày vẩy một cái đối hễ lì xệ cổ phi dùng tới đọc tâm thuật hễ lì xệ cổ phi mắt sáng lên chân khí là cái gì Đông y một loại trị liệu thủ đoạn sao không sai lý phong khỏe miệng khẽ nhếch, nghiền ngâm nói bất quá ta thật không dùng chiêu này chính là cho ngươi nuốt một viên đăng dược không tin lời nói ngươi có thể ra đi hỏi một chút ngươi quảng ra Ngươi hôn mê bao lâu thời gian? Có ý tứ gì? Hẹ lì xệ cổ phi đôi mi thành tú hơi nhíu. Chân khí bức độc lời nói hao tổn tốn thời gian sẽ rất lâu. Lý Phong thâm ý sâu sắc nói ra. Hẹ lì xệ cổ phi mắt sáng lên. Tốt, ta cái này ra đi hỏi một chút vẹ ở sân." Tiếng nói rơi xuống đất, nàng quay người ra phòng trong. Nhìn lấy nàng rời đi bóng lưng, Lý Phong trong mắt có hàn quang chợt lóe lên. mười 1013, làm khách mời. Đinh, chúc mừng ký chủ. Cứu văn nữ thần hệ lì sệ cổ phi, một, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 500.000 điểm kinh nghiệm, 1 triệu hệ thống tích phân, 10 chinh phục điểm khen thưởng. Ngay tại hệ lì sệ cổ phi ra ngoài sau không lâu, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh thì theo Lý Phong trong đầu vang lên. Nhiệm vụ vậy mà hoàn thành. Lý Phong nhíu mày, tiếp lấy sắc mặt quái dị nói, không phải. Cô nàng này rõ ràng đối tiểu ra có địch ý. Hệ thống còn để tiểu gia cứu vãn nàng, muốn cho tiểu gia làm ngọt chó. Đọc tâm thuật phía dưới, Lý Phong đã biết hệ lỷ Sệ cổ phỉ tới đây mục đích không phải vì chữa bệnh, mà chính là muốn thông qua chữa bệnh phương thức làm bị thương hắn nguyên khí, để trộ hắn tại trạng thái hư nhược. Đến mức vì sao nàng muốn như vậy làm, Lý Phong còn không có đọc đến đến tin tức tương quan, nhưng cái này cũng đầy đủ nói rõ hệ lỷ Sệ cổ phỉ đối với hắn là có địch gì. Hệ thống vậy mà để hắn cứu chữa một cái đối với mình có địch gì nữ nhân. Cái này để Lý Phong rất khó chịu. Không quan tâm về lỷ sệ dài đến có bao nhiêu xinh đẹp dáng người tốt bao nhiêu, Lý Phong cũng sẽ không trầm mê tại nàng đào sắc trong cặp ấy. Ngọt chó ngọt chó, ngọt đến sau cùng không có gì cả, hệ thống á hệ thống, có ngữ như thế hố người sao. Khó chịu phía dưới, Lý Phong liền không nhịn được đầu đen rau muốn lên. Đối với cái này, hệ thống tinh linh vẫn chưa làm ra hồi phục. Lý Phong đứng môi, tiện tay điểm tiến cá nhân thuộc tính giao diện xem xét một chút. Ký chủ, Lý Phong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 Nói nhiều không nhiều nói ít không ít, hệ thống, ngươi tranh thủ thời gian tới một cái có đại lượng kinh nghiệm nhiệm vụ, để tiểu ra tranh thủ thời gian lên tới bán thần hậu kỳ. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Lần này hệ thống tinh linh ngược lại là cho ra hồi phục, nhưng là cùng không hồi phục cũng không có gì khác biệt. Lý Phong lắc đầu, không có lên tiếng nữa. Tiếp đó, thì nhìn hệ lỷ sệ cổ phỉ trở về nói thế nào, nhưng hắn có một loại dự cảm, thăng cấp cần thiết 4 triệu điểm kinh nghiệm, sợ là muốn ra tại hệ lỷ sệ cổ phỉ trên thân đúng lúc này hệ lì xệ cổ phi đẩy cửa đi về tới thế nào lý phong nhìn về phía nàng hỏi hệ lì xệ cổ phi sắc mặt phức tạp liếc hắn một cái gật đầu nói ta đều nghe vẻ ở sân nói lý thầy thuốc ngài nhà tổ truyền đan dược quả thực quá thần kỳ có thể tại sao ta cảm giác ngươi có chút thất vọng lý phong giống như cười mà không phải cười nói ra thất vọng hệ lì xệ cổ phi đầu tiên là sững sở tiếp lấy gượng cười nói không có à ta vui vẻ còn đến không kịp đây ấy nếu ta rất lâu quái bệnh tốt. Tóm lại, cảm ơn ngài, Lý thầy thuốc. Đang khi nói chuyện, nàng thì cúi giang người, cho Lý Phong đến cái tiếp cận chín mươi độ cúi đầu. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, đọc tâm thuật nói cho hắn biết, Hễ lì xệ cổ phì giờ phút này là thật rất thất vọng, thất vọng tại hắn không dùng chân khí giúp nàng bước đầu. Chỉ bất quá Hễ lì xệ cổ phì diễn kỹ cũng là thật có thể, giành giành như thế thất vọng còn có thể cho hắn đến cái chín mươi độ cúi đầu, nếu như biểu lộ cũng phối hợp đúng chỗ lời nói. Hoàn toàn có thể đi áo tư tạp cạnh tranh tiểu kim nhân. Được, nói tạ thì không cần, thầy thuốc cứu người chính là bản chất công tác. Lý Phong phất phất tay, tiếp lấy thân thủ nói ra, bất quá cái kia trả thù lao ngươi cũng là muốn cho. Cái này hiển nhiên, ngài nói bao nhiêu tiền, ta hiện tại thì cho. Hệ lì xệ cổ phỉ cũng nghiêm túc, ngay sau đó thì theo bóp đầm bên trong móc ra một cái xinh xắn ví tiền, làm bộ muốn cầm thẻ ngân hàng. Lúc này Lý Phong nói ra, nhà ta tổ truyền đan dược giá vốn là 10 triệu bằng anh. Khám và chữa bệnh lôi thôi dài dòng ta cho ngươi một cái giá hữu nghị, 100 ngàn bảng anh, ngươi thì cho 10,1 triệu bảng anh đi. Hệ lì xệ cổ phỉ cầm thẻ ngân hàng động tắc nhất thời trì trệ, vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý phong, 10,1 triệu bảng anh. Lý thầy thuốc, ngài là nghiêm túc sao? Đan dược gì giá trị 10 triệu bảng anh A? Cái gì thầy thuốc khám và chữa bệnh phí 100 ngàn bảng anh A, con mẹ nó là giá hữu nghị, ngươi thế nào không lên trời đâu? dù là hễ lì xệ cổ phi ngay bình thường lại thuộc nữ giờ khác này đều muốn nhịn không được bạo nói tục ta người này theo không đối không quen người nói đùa lý phong nhún nhún vai tiếp lấy hắn thì sắc mặt âm trầm nói ra mỹ nữ ngươi cái kia không phải thật sự muốn dựng nợ chứ nếu như hễ lì xệ đối với hắn không có địch ý lời nói lý phong đương nhiên sẽ không há miệng muốn nhiều tiền như vậy rốt cuộc hệ lì xệ cũng để cho hắn hoàn thành một lần nhiệm vụ được đến không ít khen thưởng chỉ tiếc không có nếu như lấy lý phong tính cách Không cho hệ lỷ sệ nôn điểm hết là sẽ không để nàng đi. Không phải. Ta chỉ rất là hiếu kỳ đan dược gì giá trị 10 triệu bằng anh. Hệ lỷ sệ cổ phi thở sâu, sắc mặt phức tạp nói ra. Trên internet đối Lý phong đánh giá cũng không tệ à, thu phí rất hợp lý. Chưa bao giờ cái nào bệnh nhân nói hắn công phu sư tử ngoạng, làm sao đến nàng cái này hơn 10 triệu bằng anh. Muốn nói nàng là cái nam nhân hoặc là tướng mạo bình thường cũng coi như, nàng vẫn là cái đỉnh cấp đại mỹ nữ nhiều ít nam nhân gặp nàng liền hồn đều không đừng nói công phu sư tử ngoạm miễn phí trị liệu đều là khả năng cho nên lý phong là cái gây sao tổ truyền đan phương không cách nào ngoại truyền lý phong nhún nhún vai hễ lì xệ cổ phi nhìn hắn chằm chằm thật lâu sau một lúc lâu gật đầu nói tốt, ta cái này liền để người đem tiền chuyển tới ngài trong trước mục xin ngài chờ một chút nói xong nàng thì lấy điện thoại di động ra đi ra ngoài lý phong không có đuổi theo ra ngoài cũng không có để lão la bọn người theo một bộ không lo lắng chút nào nàng chạy mất bộ dáng nói đùa cô nàng này nếu là hướng hắn đến tại đạt tới mục đích trước đó chắc chắn sẽ không trực tiếp quỵn nợ chạy trốn không phải vậy nàng gái nào còn có mặt mũi cùng hắn tiếp xúc lại nói màu hồng dồn rộn sở phẽn tuấn đều là định chế khoản có thể lái nổi loại xe này mười triệu bảng anh cũng không tính là gì mấy phút đồng hồ sau e lì xệ cổ phì liền cầm lấy điện thoại đi về tới trên mặt nàng lần nữa khôi phục nụ cười lý thầy thuốc trong nhà đồng ý Xin ngài nói cho ta biết ngài số thẻ, ta để người trong nhà cho ngài chuyển đi qua. Lý Phong gật gật đầu, thuần thục báo ra bản thân trương mục ngân hàng. Mấy phút đồng hồ sau, một tiếng tin nhắn nhắc nhở vang lên, Lý Phong cầm lấy xem xét, cười nói, tiền đã đến sổ sách, các ngươi có thể đi. Hẹt lì xệ cổ phi lắc đầu, Lý thầy thuốc, người nhà của ta rất cảm kích ngài cứu ta, cho nên muốn mời ngài đi nhà ta làm khách, xin ngài nhất định phải đi nha. Giờ khắc này, hẹt lì xệ cổ phi nữ thần mị lực hoàn toàn bày ra nếu là đổi cái nam nhân đến khẳng định trực tiếp liền đáp ứng tính toán ta còn muốn tiếp tục công việc thì không đi quấy rầy các ngươi đi thôi Lý Phong trực tiếp tiến khách thế mà để Lý Phong không tưởng tượng nổi một màn phát sinh hệ lì lì cổ phỉ không có nhục trí ngược lại đi thẳng tới Lý Phong trước người thân thủ kéo lại hắn cánh tay làm nũng nói Lý thầy thuốc ngươi thế nhưng là ta ân nhân cứu mạng đây nếu như ngươi không đi nhà ta lời nói ta sẽ rất thấy nấy đi nha Đang khi nói chuyện nàng thì lay động lên Lý Phong cánh tay. Trước 1014, Đạo Đức Bảng Giá. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ cô nàng, ngươi diễn kỹ cũng quá kém cỏi A, đổi người khác tại cái này cũng đến bị ngươi hù đến A. Hệ lì xệ cổ phỉ chuyển hướng thái sinh cứng rắn, mục đích tính cũng quá rõ ràng, đừng nói Lý Phong biết nàng đối với mình có địch ý, coi như không biết, cũng muốn suy nghĩ một chút nàng vì sao nhất định muốn kéo chính mình đi nhà nàng ngay tại lý phong cân nhắc như thế nào cự tuyệt mới có thể cho thấy chính mình cứng rắn thái độ lại không mất phong độ thời điểm một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét lý phong nhíu mày một loại dự cảm không tốt ở trong lòng hiện lên mờ mờ tờ hệ thống cái kia không phải muốn tiểu ra đáp ứng nàng mời a có như thế hô ký chủ hệ thống sao ngược lại không phải là lý phong nghĩ quá nhiều mà chính là hệ thống nước tiểu tính vốn thì như thế không thể không phòng a nhưng bất kể như thế nào hệ thống tuyên bố nhiệm vụ Lý Phong đều muốn xem xét một chút sau đó hắn mặc niệm nói xem xét nhiệm vụ vui vẻ đáp ứng lời mời nhiệm vụ mục tiêu đáp ứng nữ thần lễ lì xệ cổ phi mời như ký chủ cự tuyệt thì khấu trừ ký chủ hai mươi triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt nhiệm vụ khen thưởng năm triệu điểm kinh nghiệm mười triệu hệ thống tích phân một trăm chinh phục điểm ta mẹ nó nhiều như vậy khen thưởng xem hết nhiệm vụ giới thiệu Lý Phong thì chấn kinh Không nói trước hệ thống tích phân cùng chinh phục điểm, liền nói năm triệu điểm kinh nghiệm, hắn chỉ phải hoàn thành liền có thể thăng cấp đến bán thần hậu kỳ a. Hiện tại vấn đề tới, hệ thống khẳng định biết dễ lì sẽ cổ phỉ có thù với hắn, mời hắn đi trong nhà nàng làm khách cũng là hồng môn yến. Dưới loại tình huống này trả lại cho hắn tuyên bố dạng này nhiệm vụ, đây không phải vào chỗ chết hô hắn a. Nếu như khen thưởng thiếu lời nói, Lý Phong còn không cần trường, khen thưởng nhiều như vậy, đã nói lên nhiệm vụ độ khó cũng rất lớn a. Thút, ta đáp ứng ngươi lý phong thở sâu nói ra cầu phú quý trong nguy hiểm năm triệu điểm kinh nghiệm bày ở trước mặt hắn khẳng định phải tranh thủ một chút huống hồ hắn cũng muốn làm rõ ràng hệ lùy xệ cổ phì đến cùng có gì mục đích thật hệ lùy xệ cổ phì trong mắt lại lóe qua một vẻ vẻ khinh miệt a nam nhân quả nhiên đều là giống nhau chịu không được mị sắc dụ hoặc nàng hơi chút biểu thị thân mật cái này hoa hạ nam nhân thì chịu không được lý phong biết nàng đang suy nghĩ gì tâm lý có chút khó chịu miệng phía trên lại nói đương nhiên là thật Ngươi như thế xinh đẹp, ta làm sao nhẫn tâm cự tuyệt ngươi mời đâu? Vừa nói, hắn liền muốn lấy tay đi ôm ẹ lì xệ cổ phỉ vòng eo. Ẹ lì xệ cổ phỉ hơi biến sắc mặt, muốn không để lại dấu vết tránh đi Lý Phong bàn tay theo ăn mặn, chỉ là Lý Phong muốn làm sự tình căn bản không phải ẹ lì xệ có thể ngăn cản. Không chờ nàng tránh ra, Lý Phong đã vững vàng ôm nàng vòng eo. Ẹ lì xệ cổ phỉ nhất thời thân thể cứng đờ. Nô! No. Mỹ nữ, ngươi eo rất nhỏ đây, giấy A4. Lý Phong cảm thụ một chút giọng hẹp, nghiền ngâm nói. Hệ lì xệ cổ phi cưỡng ép gạt ra một vệt mỉm cười, ứng. Cảm ơn Lý Thầy thuốc khích lệ, ta. Ta đi trước đem cái tin tức tốt này nói cho nhà ta người. Nói xong nàng thì muốn tranh thoát. Không dùng, tại cái này đánh là được. Lý Phong cánh tay tựa như một thanh lớn kim sát, không có chút nào buông ra ý tứ, đồng thời hắn còn thật sâu ngửi một chút, cảm thán nói, trên người ngươi thơm a, không giống như là mùi nước hoa, chẳng lẽ ngươi tự mang sách hương? Hệ lì xệ cổ phi đều muốn nổ tung. Nàng không phải không cùng nam nhân cách gần như thế qua, tỉ như vũ hội phía trên cùng bạn trai nhảy giao nghị vụ à, lễ tiết tính chất nắm tay, dán mặt ta, nhưng đối phương đều rất lịch sự. Chỗ nào giống ly phong dạng này, cưỡng ép ôm eo, còn một mặt bị hồi hít sâu một chút, nói khiến người ta cảm thấy khinh bạc lời nói. Chỉ là... Ừm... Đây là ta trời sinh đây. Hệ lì xệ cổ phi cười lớn một tiếng, lấy điện thoại di động ra thông qua điện thoại, uy... Lý thầy thuốc đáp ứng đi trong nhà làm khách, ân. Tốt, chúng ta một hồi thì xuất phát. Tại nàng gọi điện thoại thời điểm, Lý Phong hai cánh tay cũng không có nhàn rỗi, tay trái ngón tay tại nàng eo bên trên qua lại du tẩu, tay phải vung lên nàng tóc dài phóng tới chót mũi chỗ hít sâu. Lại phối hợp Lý Phong bộ kia ngây ngất biểu lộ, thật rất bỉ ổi. Hệ lì xệ cổ phỉ toàn thân nổi ra gà tất cả đứng lên. Chỉ là bây giờ còn chưa đến nàng cùng Lý Phong trở mặt thời điểm, hết thảy đều lấy đại cục làm trọng. Là. Lý Phong là cố ý biểu hiện ra rất bị ổi bộ dáng, thì vì buồn nôn buồn nôn hệ lý xệ cổ phi. Không phải không nhìn chúng tiểu ra sao, không phải cảm thấy tiểu ra nhìn thấy nữ nhân thì không rời nổi bước chân sao. Tốt, cái kia tiểu ra giống như ngươi mong muốn. Tiểu ra cũng là muốn nhìn đến ngươi rõ ràng rất buồn nôn, lại lại không dám cự tuyệt bộ dáng. Lý Thầy Thuốc, người nhà của ta đã biết, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát. Hệ lý xệ cổ phi điều chỉnh tốt tâm thái, cười nhẹ nhàng hỏi. Ừm. Ta phải hơi chút an bài một chút. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra thông qua một thông điện thoại. Ui, Tiểu Quỳnh, lập tức dừng lại trên tay ngươi tất cả công tác, đến ta đông ý quán, có chuyện trọng yếu muốn làm. Tiếp lấy hắn lại cho ẹ sở cổ nì ạ gọi điện thoại, giải thích không sai biệt lắm. Tóm lại bất luận ẹ sở cổ nì ạ đang làm cái gì, đều muốn lập tức đi tới nơi này. Ế lì xệ cổ phỉ nghe có chút ngộng, nghe đây ý là đi nhà nàng còn muốn mang hai nữ nhân cùng đi. Đây là cái gì làm? Mỹ nữ, ngươi có chỗ không biết, thực ta tại lờ giờ có hai vị bạn gái. Lý Phong để điện thoại xuống cười nói. Ê, lì xệ cổ phi. Lý Thầy Thuốc, ngài thật đúng là hài hước đây. Không có đùa dơn với ngươi, ta là nghiêm túc. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, nói tiếp, ta đối với ngươi có chút nhất kiến trung tình, không bằng ngươi làm ta tại lờ giờ vị thứ ba bạn gái à. Vừa nói, hắn giữ chặt ế, lì xệ cổ phi tay nhỏ, tại nàng lòng bàn tay gãi gãi. Ê, lì xệ cổ phi có chút không kèm được, Lý Thầy Thuốc. Ngài là nghiêm túc sao? Không đồng ý. Vậy ta thì không đi nhà ngươi. Lý Phong buông tay ra, làm ra tiễn khách tư thế nói ra. Ế lì xệ cổ phỉ sắc mặt chỉ trệ, tiếp lấy gượng cười nói, Lý Thầy Thuốc, ngài đều có hai tên bạn gái, ta. Có bản lĩnh nam nhân tìm thêm mấy nữ bằng hữu tính là gì, Huống chi ta còn cứu cái mạng nhỏ ngươi, tại chúng ta hoa hạ có câu nói gọi là ân cứu mạng lúc này lấy thân thể giống hứa, chẳng lẽ y quốc không có dạng này lễ tiết? Lý Phong xỉ cười một tiếng. Chào Phúng nói ra. Ê lì xệ cổ phi, Không phải. Cái này mẹ nó là lễ tiết. Đây không phải đạo đức bảng giả mà. Vốn là nàng đối Lý Phong thái độ cũng giới hạn tại chấp hành nhiệm vụ. Nhưng giờ phút này nàng thật sự là ước gì Lý Phong chết sớm một chút. Thế nhưng là ngài ngay cả ta gọi cái gì cũng không biết ta. Ê lì xệ cổ phi thở sâu. Sắc mặt quái dị nói ra. À đúng. Lý Phong vua hót một cái. Hỏi. Người tên gì? Ê lì xệ cổ phi, Ê lì xệ cổ phì. Tại Lý Phong dây dưa đến cùng dưới, Ế lì xệ cổ phi rốt cục làm ra nhượng bộ, nói về nhà hỏi thăm nhà người ý kiến. Lý Phong cũng không có lại từng bước ép sát, hắn cũng là buồn nôn buồn nôn Ế lì xệ cổ phi mà thôi, không phải vậy đường quỳnh, ẹ sở cổ nì ạ vừa đến, nghe nói chuyện này còn không phải kéo hắn. Bất quá chỉ đem đường quỳnh, ẹ sở cổ nì ạ đi cũng không được, phải đem lão la bọn họ toàn dẫn đi mới có thể. Chương 1015, khó bể phân biệt. Lý Phong trọn vẹn các loại gần một giờ, đường quỳnh. Hệ sở cô nỉ Á mới cùng nhau mà tới. Hệ lì xệ cổ phi nhìn đến hai nữ sau trong mắt thì lóe qua một vệ kinh diễm chi sắc. Tiếp lấy sắc mặt nàng thì càng quái dị. Nàng đối Lý Phong giải không nhiều, chỉ biết là hắn là một vị để những đại nhân vật kia đều kiên kỵ võ đạo cường giả, đến mức Lý Phong có bạn gái sự tình. Đây là những đại nhân vật kia không nói. Vừa mới nghe Lý Phong nói lên việc này, hệ lì xệ cổ phi ngược lại không có cảm thấy hắn đang nói đùa. Tại Y quốc xã hội thượng lưu bên trong các nam nhân có mấy cái không có hai cái trở lên bạn gái. Nàng không thể nghĩ đến là, Đương Quỳnh cùng ẹ sở cổ Nì ạ đã vậy còn quá xinh đẹp. Đương Quỳnh, ẹ sở cổ Nì ạ phản ứng cũng kém không nhiều, ẹ lì xệ cổ phỉ không chỉ có làm cho các nàng cảm thấy kinh diễm, còn để hai nữ cảm thấy mấy phần áp lực. Nữ nhân này là ai, vì sao Lý Phong ôm nàng eo? Là, dù là tại hai nữ đến về sau, Lý Phong đều không bông ra ôm ẹ lì xệ tay. Bởi vì cái này duyên cớ Cổ Phi gia tộc quản gia vẹ ở sân bệnh tim đều nhanh phạm, vì nhắm mắt làm ngơ, hắn đang tranh thủ qua hệ lì sệ cổ Phi ý kiến về sau, chỉ có một người chạy về trong xe. Đây là hệ lì sệ cổ Phi, ta cứu nàng một mạng, sau đó nàng liền muốn mời ta đi trong nhà nàng làm khách. Hệ lì sệ, đường quỳnh, hệ sở cô nỉ ạ, đều là bạn gái của ta, các ngươi ba cái trước nhận thức một chút đi. Lý Phong sắc mặt suy nghĩ cho hai phe làm lên giới thiệu. Một bên... La thiên chính bọn người ở tại tâm lý điên cuồng cho Lý Phong dơ ngón tay cái. Cái gì gọi là trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài màu cờ tung bay. Cái này mẹ nó thì đúng a. Ai có thể bình tĩnh như vậy cho hai vị chính cung giới thiệu sắp trở thành bạn gái mình nữ nhân. Chỉ có tông chủ a. Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Đường quỳnh mặt không biểu tình cùng nghệ ly xệ cổ phi nắm chắc tay. Đón lấy, sau đó là ẹ sở cô ấn ý à, hoang a, tỉ tỉ dài đến thật xinh đẹp ai ngươi đã cùng lý phong xác lập quan hệ sao còn còn không có hễ lùy xệ cổ phi sắc mặt phức tạp nhìn lý phong liếc một chút nói ra sớm muộn sự tình lý phong ba khí cười một tiếng các loại đi hễ lùy xệ trong nhà ta thì cùng ba mẹ nàng nói nói chuyện này ta tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý vì cái gì hễ sợ cô ni ạ không hiểu hỏi bởi vì ta quá ưu tú a lý phong nghiền ngâm nói đường quỳnh hễ sợ cô ni ạ Tuy nhiên Lý Phong lời nói để hai nữ có chút tức giận, nhưng không thể phủ nhận là. Hắn không có thổi ngư bức. Hẽ lì xệ cổ phí đều nhanh buồn nôn hơn nôn, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm xỉ người. Đúng lúc này, hai nữ đột nhiên tiếp vào Lý Phong truyền âm. Hẽ lì xệ đối với ta có ý, ta là cố ý buồn nôn nàng. Các ngươi hai cái không muốn để vào trong lòng, mặt khác. Đợi chút nữa có thể sẽ gặp nguy hiểm, hết thể dựa theo ta chỉ thị hành sự. Hai nữ ánh mắt nhỏ không thể thấy loay lên. Sau đó yên lặng gật gật đầu. Đối diện, ế lì xệ cổ phi nhìn một mặt một bức, cho nên hai nữ là đồng ý Lý Phong thuyết pháp sao. Trời ạ, cái này hoa hạ nam nhân đến cùng cho hai nữ rót cái gì mê lăn lột canh. Lao la, mấy người các ngươi thu thập một chút, chúng ta một khối đi qua. Lý Phong hướng la thiên chính bọn người nháy mắt. La thiên chính bọn người đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy điên cuồng gật đầu. Lý Thầy Thuốc, bọn họ không phải đồng ý quán công tác nhân viên sao, vì cái gì? Ân Không để bọn hắn ở chỗ này trực ban đâu. E lì cẹt cổ phi huyền truyền hỏi, bọn họ không phải thầy thuốc, ở chỗ này trực ban cũng không có tác dụng gì. Huống hồ ta luôn luôn cầm cấp dưới làm người nhà đồng dạng đối đãi. Ta đi đâu, bọn họ đương nhiên muốn theo tới đâu. Nếu như ngươi không đồng ý lời nói, vậy ta thì không đi. Lý Phong nạo kiều nói ra, cái này. Tốt ta. E lì cẹt cổ phi khẽ cắn môi đỏ, có chút khó khăn đáp ứng. Đến đón lấy thời gian, lão la đơn giản thu thập một chút. Sau đó thì tại Đông Y cửa quán miệng treo lên hôm nay tạm dừng buôn bán thẻ bài. Sau đó bọn họ đặt xuống câu tiếp theo ta đi mở xe, thì kề vai sắt cánh biến mất tại chỗ ngoặt. Mới đầu hệ lì xệ cổ phỉ cũng không để ý, tuy nhiên La Thiên chính bọn người xem ra diện mạo xấu xí, nghề nghiệp xem ra cũng rất bình thường, nhưng xe tại Y Quốc cũng không phải vật hi hăng gì, thì coi như bọn họ nhân thủ một cố cũng sẽ không để nàng cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là mấy phút đồng hồ sau, hệ lì xệ cổ phỉ cũng có chút khống chế không nổi chính mình biểu lộ. Aston Martin giờ bờ 11, Lamborghini bùa hửa y ni đại nghiêu, phe ra di 488, hốt mười 911. Nhất thủy siêu xe theo góc rẽ xuống lại. Lại liếc mắt một cái. Ta đi, vị trí lái ngồi lấy không phải là chạy tới lái xe la thiên chính bảy người sao. Cho nên bọn họ thân là đồng ý quán nhân viên, lại nhân thủ một cô giá cả không ít siêu xe. Hệ lỷ cổ phi lúc đó thì mê. Thực lý phong cũng cảm thấy lao la bảy người mở siêu xe có chút trói mắt, ngắm lại xem. Bảy cái muốn tướng mạo không có tướng mạo muốn khí chất không có khí chất lao già nắt rượu, lại mở ra vô cùng đáng chú ý siêu xe, cùng lúc xuất hiện tại trên đường cái là loại cái gì cảnh tượng. Tuyệt đối sẽ gây nên vây xem A. Nhưng lão là bọn người vui lòng, bọn họ cầm tới tiền thưởng sau trước tiên liền đem xe mua về, hắn cái này làm tông chủ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể từ lấy bọn hắn đi. Lý thầy thuốc, ngài ngồi ta xe A. Ê lì xe cổ phi ép buộc chính mình thu hồi ánh mắt, nói ra. Không dùng. Ta ngồi tiểu Quỳnh xe liền tốt. Nói xong Lý Phong theo đường Quỳnh trong tay tiếp nhận chìa khóa xe, mang theo hai nữ lên đường một bên bạn nào mê dạ. Thấy cảnh này, hệ lì xệ cổ phi lần nữa mê, lão bản mở bạn nào mê dạ, cấp dưới mở siêu xe. Cái này tương phản có phải là hơi nhiều phải không? Bất quá cái này cũng không quá quan nàng sự tình, đơn giản sửa sang lại tâm tình về sau. Hệ lì xệ cổ phi ngồi lên ven đường phấn hồng sắc huyết ảnh, sau đó làm trước một bước hướng nơi xa chạy tới thì ở cái này siêu hào hoa đội xe chạy nhanh cách nơi này thời điểm nơi xa một tòa khách sạn trên sân thượng một vị áo đen cách gan mặc nam tử thu hồi ống nhỏm, lấy điện thoại di động ra nói ra bột mục tiêu đột nhiên rời đi đông y quán xin chỉ thị thu đến sau khi cúp điện thoại cái này nam tử áo đen liền rời đi nơi đây cơ hồ tại hắn rời đi trong nháy mắt một cỗ màu đen mẹ xe đất ben s 400 liền từ giữa y quán phụ cận góc đường khởi động chậm rãi theo sau hai giờ về sau Huyết ảnh dẫn đầu đội xe đi vào một tòa lâu đài cổ trước, nơi này chỗ lờ giờ vùng ngoại thành, phụ cận cảnh sát tú lệ, giá đất cũng là tấc đất tấc vàng. Đương nhiên, không phải chân chính kẻ có tiền cũng mua không nổi lâu đài cổ. Bụt, mục tiêu tiến vào cổ phi lâu đài cổ. Mercedes Benz s 400 bên trong, người điều khiển thông qua một thông điện thoại. Cổ phi lâu đài cổ. Ta biết, ngươi không muốn cùng quá gần, liền tại phụ cận nhìn chằm chằm. Trong điện thoại truyền tới một âm trầm thanh âm. Đúng. Người điều khiển cúp điện thoại, sau đó móc ra một điếu thuốc chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này, một tên lão giả áo bào trắng dị thường bất ngờ xuất hiện tại cửa sổ xe bên cạnh. Nhất thời, cái này người điều khiển thì thân thể cứng đờ, dường như bốn phía không khí đều hạ xuống mười mấy độ một dạng. Tiểu hòa tử, ngươi là Lý Phong người sao? Lão giả áo bào trắng ngăn cách cửa sổ xe nói ra, thanh âm lại trực tiếp chuyển vào người điều khiển trong lỗ thai. Người điều khiển hơi biên sắc mặt, cái gì Lý Phong, ta không? Một tiếng vang trầm, cửa sổ xe bị lão giả áo bào trắng nhất quyền đánh nát, thân thủ bóp nát người điều khiển cổ. Người điều khiển căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thì treo. Chương 1016, cường địch hiện thân. s 400 người điều khiển trước khi chết trong đầu chỉ có một vấn đề, nghĩ hắn đường đường a cấp cường giả, vậy mà một chút phản ứng đều làm không được liền bị người cho giết chết, cái này lão giả áo bào trắng là ai? Ta nghe thấy được hắc vu nhất tộc khí tức. Lão giả áo bào trắng người người biểu hiện trên mặt càng thêm âm trầm người hoa kia vậy mà cùng hắc vu nhất tộc có quan hệ Nì non lão giả áo bào trắng tiện tay vung lên s bốn trăm thì biến mất tại nguyên chỗ sau đó hắn thân thể lóe lên cũng theo biến mất tại chỗ cùng lúc đó màu hồng huyễn ảnh dẫn đầu đội xe đã đi tới lâu đài cổ trước to lớn dưới cầu thang xe cổ dừng hẳn vệ lì xệ cổ phỉ trước một bước đi xuống xe đến hướng lý phong đánh thủ thế lý thầy thuốc xin đem xe nghe đến đó đi lý phong gật gật đầu Đỗ xe đồng thời cho hai nữ truyền âm nói, ta trước đi xuống xem một chút tình huống, các ngươi hai cái trước không nên đậu. Đương Quỳnh, ẹ sợ cô ni ạ lướt nhau, không có lên tiếng. Ế lì xệ tiểu thư nhà rất phong độ à, khó trách cho ta chuyển khoản thời điểm liền lông mày đều không nhíu một cái. Lý Phong sau khi xuống xe đánh giá trước mắt to lớn lâu đài cổ, cảm khái không thôi nói ra. Ế lì xệ cổ phi mỉm cười, cùng tính mạng mình so sánh, 10 triệu bảng anh xác thực không tính là gì, lái xe không tiến lâu đài cổ.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 Đinh, chúc mừng ký chủ, đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp là bán thần hậu kỳ. Lý Phong chỉ cảm thấy một cỗ so trước đó cường đại mấy lần năng lượng tràn ngập toàn thân, thăng cấp, bán thần hậu kỳ. Lấy Lý Phong bán thần trung kỳ liền có thể đánh giết bán thần hậu kỳ cường giả chiến đấu lực, thăng cấp đến bán thần hậu kỳ về sau, hắn chẳng phải là nắm giữ đánh giết bán thần đỉnh phong cường giả năng lực. Cung hỉ đồng thời Lý Phong cũng rất nghi hoặc, tại hắn suy đoán bên trong, cái này nhiệm vụ độ khó khăn phải rất cao mới là. Làm sao tới chỗ thì hoàn thành. Cái này không phù hợp hệ thống nước tiểu tính A. Cứ việc nghi hoặc, nhưng nhiệm vụ hoàn thành là khẳng định, Lý Phong vội vàng tiến vào cá nhân thuộc tính giao diện xem xét một chút. Ký chủ, Lý Phong. Đẳng cấp, bán thần cấp, hậu kỳ. Điểm kinh nghiệm, 1,02 triệu 100 triệu. Hệ thống tích phân, 66,8 triệu. Chinh phục điểm, 2.100. Kỹ năng, thần uy, hư thần, đạp thiên thất bộ, trảm thiên kiếm pháp, hư không thiểm. Phương Thốn Chi Gian, Thanh Sơn Thủ Hộ, Thiên Cương Tam Thập Lục Thức, Cuồng Bạo, Thám Vân Thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, không. 1. 100 triệu điểm kinh nghiệm. Nhìn đến đại biểu điểm kinh nghiệm phía trước mấy cái kia không về sau, Lý Phong lúc đó thì kinh hãi, hắn thậm chí nhìn nhiều hai lần xác nhận chính mình có hay không đếm sai. Nếu như mỗi lần nhiệm vụ cho 1 triệu điểm kinh nghiệm, còn cần hoàn thành 100 cái nhiệm vụ, 5 triệu điểm kinh nghiệm nhiệm vụ cũng cần hoàn thành 20 cái mới có thể thăng cấp. Độ khó khăn tương đối lớn a bất quá lý phong nghĩ lại chỉ cần kiếm lời đầy đủ một trăm triệu kinh nghiệm là hắn có thể bước vào thần cảnh a tứ đại gia lão tổ còn có phi lip gulip la thiên chính bọn người truy cầu thần cảnh có thể nói là gần trong găng tấc lý phong thật rất muốn biết chính mình bước vào thần cảnh về sau như thế nào thuận theo thiên địa gặp lý phong đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ thỉnh thoảng nhíu mày thỉnh thoảng cung hỉ hễ lì xệ cổ phi liền không nhịn được hỏi lý thầy thuốc ngài làm sao a không có việc gì đột nhiên nghĩ đến một kiện rất có ý tứ sự tình Lý Phong lui ra hệ thống, cười nói. Đúng lúc này, La Thiên Chính mấy người cũng mỗi người đem xe ngừng tốt, đi vào Lý Phong đứng phía sau bình tĩnh. Cái này lâu đài cổ không tệ a, nhìn lấy thì khí phái. Ngụy Bân đánh giá to lớn lâu đài cổ. Là rất không tệ, cũng không biết nhà này cổ bảo chủ người bán hay không. Khâu Biêu ở bên Phụ Hòa nói. Người muốn mua. Sợ là không đủ tiền đi. Ngụy Bân khỏe miệng giật một cái, cười lạnh nói. Khâu Biêu trứng mắt, đoá. Nếu không ta cùng Lão Bản mượn sau đó làm thuê trả nợ, đối chúng ta Lão Bản tới nói, mua xuống tòa này lâu đài cổ hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Nghe xong lời này, ngụy Bân thì héo, có điều hắn cũng không phải tùy tiện chịu thua chủ, đối Lão Bản tới nói khẳng định là một bữa ăn sáng, nhưng là người muốn làm thuê bao lâu mới có thể trả nợ. Làm thuê cả một đời được hay không? Khâu bưu đỏ mặt kia hai nói ra. Ta! ngụy Bân sắc mặt đỏ lên, nhất thời không biết nên nói cái gì mới có thể đả kích khâu bưu phách lối khí diễm la thiên chính bọn người nhìn là say sưa ngon lành không có chút nào khuyên can ý tứ lý phong sắc mặt suy nghĩ đối hai người cãi lộn giống như thật cảm thấy hứng thú giống như vẽ ở sần sắc mặt có chút khó coi tòa này lâu đài cổ truyền thừa hai trăm năm là cổ phỉ gia tộc biểu tượng hai người này nói lại cùng một khỏa rau cải trắng giống như để người nổi giận hễ lì xệ cổ phỉ ánh mắt phát lạnh nhìn về phía lý phong nói ra lý thầy thuốc ngài cấp dưới đều rất hài hước đây lý phong trầm ngâm hai giây gần đèn thì sáng Hệ lì xì cổ phi, cái gì đồ chơi gần đèn thì sáng. Ngươi ý tứ là bởi vì ngươi hài hước, cho nên ngươi cấp dưới cũng hài hước thôi. Như thế khoe khoang thật tốt sao? Đúng lúc này, Lý Phong tiếp tục nói, chúng ta đã đi tới nơi này thời gian rất lâu, vì cái gì vẫn chưa có người nào giang lên tiếp. Đây chính là các ngươi cổ phi gia tộc đãi khách chi đạo sao? Hệ lì xì cổ phi lần nữa ngậm bước. Không phải, người thân phận gì a? Còn muốn bản tiểu thư người nhà tự mình giang lên tiếp? Ngay tại nàng tức giận đến không biết nên nói cái gì thời điểm, một vị lao giả áo bào trắng theo trong pháo đài cổ đi ra. Nhìn đến cái này lão giả áo bào trắng trong ngay mắt, Lý Phong liền không nhịn được đồng tử co rụt lại, là ngươi. Ngươi tới chính là cùng hắn giao thủ qua Cunas. Ha ha, không nghĩ tới ta hội xuất hiện ở đây a. Cunas ngửa mặt lên trời cười một tiếng, khoe ý nói ra. Khoảng cách cổ phì lâu đài cổ mấy cây số bên ngoài không trung, một đám thân thể mặc trường bào màu đen lão giả người ra trắng xa xa thấy cảnh này vợ là kẻ nói không sai, Lý Phong quả nhiên là quang minh nghị hội người. Bên trong một tên hắc bảo lão giả lạnh giọng nói ra. Bờ giác, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta nói đi. Có hưu sô lô môn gương mặt nam nhân lạnh giọng nói ra. Đã từng bị Lý Phong hoảng sợ chạy qua bờ giác rủ lệ hơi biến sắc mặt, tiếp theo hừ lạnh nói, nói không sai thì sao, Lý Phong cũng tốt quang minh nghị hội cũng được, đều là chúng ta hắc cám hội nghị địch nhân, hiện tại thì nhìn chư vị có hay không đảm lượng giết đi qua. Hắn hắc bảo lão giả hơi biến sắc mặt, tiếp lấy hai bên lẫn nhau xem ra. Sau một lúc lâu, một vị lão giả tóc bạc trầm ngâm nói, "Cúnas, La Thiên Chính còn có vừa mới tại lâu đài cổ bên ngoài giết ra khắc Tây A A Rồng rủ sẹo, trước mắt đã hiện thân cũng là ba vị bán thần đỉnh phong cường giả, lại thêm Lý Phong cùng hắn sáu vị thủ hạ. Hai vị bán thần hậu kỳ, năm vị bán thần trung kỳ, bảy người này không đáng để lo." Bờ rát rủ lệ tại bên cạnh nói ra, "Bờ rèn lý phong thế nhưng là đem đi lạng đạn tỉn thu làm nô tại a Thú này ngươi không muốn bao sao lao giả tóc bạc ánh mắt phát lệnh âm thanh lạnh lùng nói chúng ta cùng tiến lên tốc chiến tốc thắng hắn hắc bảo lao giả hơi hơi trầm âm cùng nhau gật đầu nói tốt. tiếng nói rơi xuống đất tại lao giả tóc bạc bờ rẽn bạn nghỉ chỉ huy dưới một đám hắc bảo lao giả sát khí đằng đằng hướng cổ phì lâu đài cổ bay đi trưng một nghìn mười bảy quay đầu liền chạy nếu như ta nói ta đã sớm biết ngươi ở chỗ này Ngươi có phải hay không hơi kinh ngạc? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện của Lý Phong sắc mặt suy nghĩ nói ra. Nash hơi biến sắc mặt, tiếp lấy bật cười lớn nói, thẳng thắn rằng, coi như ngươi đoán được ta lại ở chỗ này, ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc kệ lỷ sẽ tiểu thư diễn kỹ xác thực không thế nào vượt qua kiểm tra. La Thiên chính bọn người cùng nhau nhìn về phía hệ lỷ sẽ cổ phi, tức miệng mắng to, tốt ngươi cái tiểu nương bỉ, vậy mà thiết kế hại lão bản của chúng ta, mặt người dạ thú đồ vật thiệt thòi ta còn cảm thấy ngươi không tệ trước đó muốn thay ngươi cho lão bản cầu tình thật sự là mù mắt của ta ngươi đều nói nữ nhân xinh đẹp không đáng tin vốn là ta còn không tin hiện tại ta mẹ nó tin chờ chút đương tiểu thư ẹ sở cô ni ạ tiểu thư ta không phải là đang nói các ngươi không phải các ngươi đương nhiên xinh đẹp so cái này lòng dạ rắn giết nữ nhân xinh đẹp hơn ta chính là đặc biệt là cái này rắn giết nữ nhân bởi vì ngụy bân một câu nhắm chúng đường quỳnh hệ sở cô Nhi ạ liền mắt trợn trắng vệ ở sần sắc mặt kịch biến liền vội vàng đem vệ lì sệ cổ phỉ kéo đến phía sau mình ta không cho phép các người đám hôn đả này dạng này làm nhục tiểu thư của chúng ta muốn giết chúng ta tiểu thư thì theo ta trên thi thể dẫm lên Hắc! Còn dáng mạnh miệng ta mẹ nó ngụy bân bọn người ngay sau đó cũng là trước hết giết vệ ở sần lý phong liền vội vàng đem bọn họ giữ chặt âm thanh lạnh lùng nói hễ lì sệ tiểu thư ngươi là quang minh nghị hội người Hắn cẩn thận đã kiểm tra vẻ ở sần cùng Ế e. Lì Sệ Cổ Phi, hai người rõ ràng đều là người bình thường, quan minh nghị hội bên trong có người bình thường sao. Điểm ấy là Lý Phong tương đối hiếu kỳ địa phương. Ế e. Lì Sệ Cổ Phi hơi biến sắc mặt, không có trả lời Lý Phong vấn đề, mà chính là nhìn về phía Cú Nạt nói, Cú Nạt tiên sinh, ta đã dựa theo ngài yêu cầu làm, ngài có thể thả ta phụ mẫu a. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, âm thầm nhị non, nguyên lai like là chịu đến áp chế. Tuy nhiên hắn đối hễ lì xệ cổ phì dùng tới đọc tâm thuật, lại không theo trong nội tâm nàng đọc đến đến tin tức này, không biết hế lì xệ cổ phì là tâm quá lớn, vẫn là nàng không để ý tới muốn những chuyện này. Nói trở lại, coi như nàng thật sự là chịu đến áp chế, chính mình cũng không thể tha thứ nàng, người nào mệnh không phải mệnh đâu. Yên tâm, giải quyết nơi này sự tình, ta sẽ trước tiên thả cha mẹ ngươi. Cú mỉm cười, tán dương, lì sẽ tiểu thư ngươi vì lờ giờ trừ ác, vì y quốc trừ ác Vì quang minh nghị hội trừ ác, y quốc nhận dân sẽ nhớ được ngươi, quang minh nghị hội cũng sẽ nhớ đến ngươi. Hắn thật có tà ác như vậy sao? Ế lì xệ cổ phi mắt nhìn Lý Phong, nghi ngờ nói. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không tin ta trước đó chô nói? Cú nhíu mày, ngữ khí âm lãnh? Không có không có, ta tin tưởng. Ế lì xệ cổ phi liền vội vàng túi đầu, thần sắc có một chút bối rối. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, hắn nói ta cái gì? Lý lì cổ phi ngẩng đầu mắt nhìn cú Nars, gặp hắn không có muốn ngăn cản ý tứ sau mới lên tiếng. Cú Nars tiên sinh nói ngươi là đoạn thời gian trước chế tạo lờ giờ cờ bờ tập kích người, bởi vì ngươi chết trên ngàn người. Lý phong mắt sáng lên, tự thiếu phi tiếu nói, hắn nói không sai, cái kia trên ngàn người đúng là bởi vì ta mà chết, nhưng là... Nếu như không là cú Nars cùng phi liệp nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết lời nói, những người kia cũng sẽ không chết, ngươi nói đúng không cú Nars tiên sinh. Hệ lì cổ phi hơi biến sắc mặt, một mặt tìm kiếm chi sắc nhìn về phía Cú Nát. Cú Nát lệnh hư một tiếng, hệ lì tiểu thư, ngươi không muốn nghe hắn ngụy biện, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi trước tránh một chút đi. Lý Phong, ngươi hẳn là sẽ không khó xử một cái cô gái yếu đuối, đúng không? Lý Phong đối Cú Nát dùng tới đọc tâm thuật, sau một lúc lâu cười nói, đương nhiên, hệ lì tiểu thư chỉ là bị người sai xử, tuy nhiên có lỗi, nhưng tội không đáng chết. Đọc tâm thuật phía dưới. Lý Phong biết được cù nạt căn bản không thèm để ý hệ lì xệ cổ Phỉ chết sống, đã như vậy, hắn cũng, cũng không cần phải cầm hệ lì xệ cổ Phỉ làm con tin. Đương nhiên, Lý Phong cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng, đợi đến diệt cù nạt về sau, hắn tự nhiên sẽ để hệ lì xệ cổ Phỉ nỗ lực đầy đủ đại giới. Hệ lì xệ cổ Phi sắc mặt kỳ biến. Nàng không nghĩ tới một cái cù nạt trong miệng đại gian đại ác người, vậy mà lại rộng lượng như vậy. Mặc kệ nàng làm sự kiện này nguyên nhân là cái gì? đều là nàng đem lý phong lừa gạt đến nơi đây lý phong vậy mà đồng ý để cho nàng rời đi nàng không nghe lầm chứ Cú nạt đầu tiên là sững sở tiếp lấy cười to nói lý phong ngươi là bị hệ lì xệ tiểu thư mê hoặc tâm hồn sao đã có hai vị xinh đẹp như hoa bạn gái còn đối khác nữ nhân sinh ra tàn niệm ngươi thật đúng là có một bộ hắn thấy lý phong căn bản không phải rộng lượng mà chính là bị hệ lì xệ mỹ mạo cho mẹ hoặc tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi lý phong lắc đầu cười một tiếng Tiếp lấy khiêu mi nói, nói trở lại, ngươi hẳn phải biết chúng ta mạnh bao nhiêu, chỉ bằng chính ngươi lời nói sợ là không đủ chúng ta đánh, làm sao, các ngươi quang minh nghị hội người còn không tranh thủ thời gian đều nhảy ra. Cú hơi biến sắc mặt, cười lạnh nói, hừ, ngươi ngược lại là rất thông minh, như vậy. Hắn vừa muốn đem hắn nguyên láo đều kêu đi ra, nhưng vào lúc này, một tràng tiếng xé gió từ đằng xa không trung chuyển đến, hắn liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, tiếp lấy thì sắc mặt kịch biến, đáng chết, hắc ám hội nghị người lý phong cũng nghe đến tiếng xe gió quay đầu trong nháy mắt liền nghe đến khu Na lời nói nhất thời sắc mặt quái dị hắc ám hội nghị người cũng tới cũng là hướng ta tới sao nếu như chỉ là một cái quang minh nghị hội lý phong còn có lòng tin ứng đối lại thêm một cái hắc ám hội nghị lời nói thì khó làm bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vợ là kẻ xô lô môn thế nhưng là bị hắn hốt du qua mà lại quang minh nghị hội cùng hắc ám hội nghị luôn luôn đối lập có thể hay không trước hết để cho hai phe này đánh lên đâu hơi hơi trầm ngâm Lý Phong trong lòng thì có kê so sánh, chỉ thấy hắn đầu tiên là sắc mặt kỳ biến, tiếp lấy quay đầu hô, Cú Na S nguyên lão, hắc ám hội nghị người tìm tới, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Cú Na S, không phải, ngươi cái này cái gì khẩu khí, nói tốt giống chúng ta rất quen giống như, bất quá bây giờ không phải hắn thất thần thời điểm, ngay sau đó hắn thì hô, A A Dông trưởng lão, hắc ám hội nghị người cũng tới, các ngươi nhanh điểm ra đi. Hô to một tiếng, giấu ở biệt thự bốn phía Quang Minh nghị hội các nguyên lão toàn nhảy ra. Vốn là Quang Minh nghị hội có 13 vị nguyên lão, Tây Tổng cùng dịch treo về sau, cũng chỉ thừa 11 vị, hôm nay cái này 11 vị nguyên lão toàn thể xuất động. Hướng cái này vọt tới bờ rát du lệ, bờ là kẻ sô lô môn bọn người sắc mặt kịch biến đồng thời, ở giữa không trung đến cái khẩn cấp thang xe. Đáng chết, đây là một cái bấy. 11 vị nguyên lão, lại thêm Lý Phong tám người. Chúng ta không phải là đối thủ A. Chủ quan A. Chúng ta lui lại đi. Quả quyết điểm, đem đi chữ bỏ đi mỗi người tự chạy đi. Tiếng nói rơi xuống đất. Bậc lạ kệ Solomon làm trước một bước quay đầu liền chạy. Bờ rát rủ lệ mấy người cũng không cam lòng lạc hậu, đều tự tìm chuẩn một cái phương hướng sau thì phi tốc chạy trốn. Thời gian nháy mắt, hắc ám hội nghị người liền chạy sạch sẽ. Cổ phi trong pháo đài cổ, Lý Phong bọn người nhìn là một mặt một bước. Chương một nghìn không trăm mười tám, thông hướng thần cảnh chìa khóa. Lý Phong đều mẹ nó ngậm bức được không? Các ngươi bay tới thời điểm nhiều sao sát khí đằng đằng a cái kia ánh mắt cái kia hẹp hỏi thế một bộ không đem chúng ta xé nát thì tuyệt không bỏ qua bộ dáng mang nhiều kính a sau đó xem xét lại nhảy ra mấy cái quang minh nghị hội nguyên lão thì hoảng sợ chạy trối chết ánh mắt đâu khí thế đâu quá sợ đi hắc ám hội nghị lao thiết nhóm hiện tại lý phong thật nghĩ giống phía trên một cuống họng các ngươi chạy cái gì chạy nhà tiểu ra có thể giúp lấy các ngươi đánh quang minh nghị hội người nhà chỉ bất quá lý phong lo lắng dạng này gọi hàng sẽ bị quang minh nghị hội hắc ám hội nghị liên hợp lại nhằm vào quang minh nghị hội cũ nạt mấy người cũng là một mặt một bức không phải hắc ám hội nghị rõ ràng là nhằm vào bọn họ mà đến làm sao đột nhiên chạy chẳng lẽ bọn họ không biết quang minh nghị hội cùng những người hoa này là tử địch ngươi cùng hắc ám hội nghị không phải một đám Cú nạt kinh nghi bất định nhìn lấy lý phong hỏi lý phong khỏe miệng giật một cái không tính là đi muốn không chúng ta trước liên hợp lại đem hắc ám hội nghị người xử lý lại phân thắng bại Cú bọn người đưa mắt nhìn nhau. Đề nghị này thật rất có sức dụ dỗ. Quang Minh nghị hội cùng Hắc Ám hội nghị đối kháng mấy trăm năm, một mực không cách nào hoàn toàn đem tiêu diệt, cũng bởi vì hai phe thực lực so sánh thăng bằng. Nếu như tăng thêm Lý Phong tám người, thắng lợi cân bằng sẽ nhanh chóng hướng Quang Minh nghị hội bên này nghiêng về, đem Hắc Ám hội nghị hoàn toàn tiêu diệt cũng không phải là không được. Đến lúc đó, toàn bộ Tây phương thế giới cũng là Quang Minh nghị hội nhất gia độc đại. đương nhiên, trong này không bao gồm Bắc Mỹ nước mỹ chư thần thiên đường thực lực không so quang minh nghị hội yếu nhưng là nơi này có một vấn đề lý phong phải trăng chân tâm thực ý cùng bọn hắn hợp tác nếu như đây là một cái lý phong cùng hắc ám hội nghị liên thủ bố hạ bấy dập cái kêu bị tiêu diệt liền thành quang minh nghị hội tuy nhiên khả năng này không lớn nhưng bọn hắn không thể không phòng ku na nhìn hắn nguyên lão gặp bọn họ đều mặt lộ vẻ vẻ do dự liền hư lệnh nói chỉ là một cái hắc ám hội nghị mà thôi chúng ta quang minh nghị hội chính mình thì có thể giải quyết Đại Nguyên lão a a trông rủ sẹo vẻ do dự trên mặt giết hết, gật đầu nói, theo sở La môn bọn họ biểu hiện đó có thể thấy được, ngươi cùng Hắc Cám hội nghị ở giữa cũng không phải là một đám, bọn họ cũng không biết ngươi theo chúng ta Quang Minh nghị hội ở giữa là quan hệ thu địch, ngươi thì không sợ chúng ta cùng Hắc Cám hội nghị liên hợp, trước đem các ngươi xử lý. Hán Nguyên lão ào ào gật đầu phụ họa, nhìn về phía Lý Phong ánh mắt đều có chút đùa cợt. Bọn họ cũng không giống như La Thiên chính những thứ này người, thời gian dài an phận ở một góc, Coi như lục đục với nhau cũng chỉ là bên người cái kia mấy chương quen thuộc mặt mò. Quang Minh nghị hội các nguyên lão, cái nào không là sống hơn 110 tuổi, ở thế tục bên trong sờ soạng lần mò hơn người tinh. Chỉ dựa vào Lý Phong dăm ba câu, cùng hát cám hội nghị đột nhiên chạy trốn, bọn họ thì phân tích ra chân tướng sự tình. Lý Phong muốn đùa nghịch bọn họ, nào có dễ dàng như vậy? Ta rất có thành ý hợp tác với các ngươi. Lý Phong hai tay mở ra, ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ. Thời đại này nói thật cũng không ai tin sao. Hắn là thật nghĩ cùng Quang Minh nghị hội hợp tác, trước tiên đem hắc cám hội nghị xử lý, rốt cuộc hai cái này đều là hắn địch nhân, lần này không đánh xuống lần cũng muốn đánh, duy nhất một lần giải quyết vấn đề không tốt sao. Thế nhưng là ngươi không xứng hợp tác với chúng ta. A a, dông rủ sẹo cười khẩy, quét la thiên chính một cái nói, các ngươi tám người bên trong, chỉ có một vị bán thần đỉnh phong, thế nhưng là chúng ta có bốn vị bán thần đỉnh phong, còn lại đều là bán thần hậu kỳ. Lại nhìn nhân số, chúng ta bên này có 11 người các ngươi chỉ có tám người, bình quân chiến lực không bằng chúng ta, tổng hợp chiến lực càng không bằng chúng ta. các ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? không sai, chúng ta đại khái có thể trước diệt các ngươi, lại đi đem hắc cám hội nghị cho diệt đi. kunas gật đầu phụ hòa nói, hắn nguyên lão cũng liền âm thanh phụ hòa, một bộ hoàn toàn không có đem lý phong tám người để vào mắt bộ dáng. đúng lúc này, vệ ở sân lặng lẽ lôi kéo hệ ly xẻ cổ phi rời xa nơi đây. hai phe đều phát hiện hai người thoát đi, lại đều không có để ý. Bất quá là hai người bình thường thôi, là đi hay ở đối với cục diện chiến đấu đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lão bản, xem bọn hắn phách lối như vậy thật tốt khí nha. La thiên chính ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. Hừ, mấy câu liền muốn đem chúng ta cho hù sợ. Đừng nằm mơ. Chúng ta thể sống chết không lùi. Vạn tử đạo cười lạnh một tiếng, lấy ra kiểu ưu kích tùy thời chuẩn bị chiến đấu. mười một đánh 8 làm sao? lão bản của chúng ta một người là có thể đem các ngươi mười một cái tất cả đều diện ngụy bân tay cầm cựu hữu thương uy phong lấm liệt nói ra lý phong khỏe miệng giật một cái uy uy uy thổi qua à, ta cũng không có năm chắc lấy một địch mười một vẫn là cần muốn các ngươi ở bên trợ chiến tám đối mười một áp lực là rất lớn nhưng là hắn vừa mới đột phá đến bán thần hậu kỳ đại khái có thể mượn cơ hội này kiểm nghiệm một chút chính mình chiến đấu lực nếu như hắn có thể lấy sức một mình ngăn chặn bốn vị bán thần đỉnh phong cường giả Để lão la bọn người đi thu thập còn lại quang minh nghị hội nguyên lão trận chiến đấu này thì còn có đánh. Bất quá trước đó, Lý Phong mắt nhìn sau lưng đường quỳnh, ẹ sở cô nỉ ạ, hai nữ hơi biến sắc mặt, nhất thời biết sau đó phải phát sinh cái gì. Chờ ngươi trở về. Đường quỳnh im ắng nói ra, ẹ sở cô nỉ ạ không nói gì, chỉ là đem tay phải nắm chặt nắm tay, làm ra cố lên hình. Lý Phong cười gật gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt đối hai nữ dùng tới quần thể không gian truyền tông thuật. Một đạo hắc quang loại qua, hai nữ theo biến mất tại chỗ. Cunas đồng tử co rụt lại, quả nhiên là không gian truyền tống. Lần trước hắn thì rất kỳ quái Đường Quỳnh tại sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cũng có qua suy đoán Lý Phong có phải hay không đã nắm giữ không gian truyền tống năng lực. Chỉ bất quá hắn không thể gặp lại Đường Quỳnh, cho nên mới không dám kết luận. Bây giờ lần nữa tận mắt thấy Đường Quỳnh, ẹ sở cô ni a đột nhiên biến mất, cái này suy đoán thì biến đến càng rõ ràng. Cái này sao có thể? Hắn chẳng lẽ là hắc vu nhất tộc? hắc vu nhất tộc cũng không có không gian truyền tống người khác năng lực chỉ có thể mượn nhờ trận pháp cùng đặc thủ triệu hoán nghi thức làm đơn thể truyền tống mà thôi ku nas nguyên lão ngươi có phải hay không lầm Hán nguyên lão hơi biên sắc mặt ào ào lên tiếng nghi vấn ku nas nhũ mày ta cũng chỉ là suy đoán nếu có cơ hội liền đem lý phong bắt sống nếu như không có cơ hội thì giết hắn a a rong rủ sẹo mắt sáng lên nhìn về phía lý phong nói ta đi bắt hắn người khác giao cho các ngươi giải quyết đại nguyên lão Lý Phong bất quá là bán thần trung kỳ, giao cho ta đến liền tốt. Thất nguyên lão, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí a. Vẫn là ta tới đi. Cửu nguyên lão, vẫn là từ tiểu đệ ta đến làm thay đi. Bởi vì cùng là một phen suy đoán, Quang Minh nghị hội một đám nguyên lão đều đối Lý Phong sinh ra cực nồng dày hứng thú. Võ đạo giới có một cái chuyên môn, bước vào thần cảnh mấu chốt là có thể hay không hiểu thấu đáo thời không ở giữa hào diệu, người nào có thể hiểu thấu đáo thời không ở giữa hào diệu? Người nào thì có thông hướng thần cảnh chìa khóa. Lý Phong đã có thể dùng không gian truyền tống thuật đem người khác truyền tống đi, vậy đã nói do hắn đã hiểu thấu đáo không gian chi lực ảo diệu, đem bắt sống lại bước hỏi một chút, chính mình không thì có hy vọng bước vào thần cảnh sao. mười 1019, nghiền ép. Lý Phong đều nhanh muốn trọc giận cười. Tiểu gia là bị người xem thường sao, tuy tiện một cái nát khoai lang sú điều chứng liền muốn giải quyết tiểu gia. Cù nạt sau khi trở về không có nói thật đi nhớ ngày đó hắn nhưng là một mình chống đỡ hai vị bán thần đỉnh phong không rơi vào thế hạ phong cú nát cần phải rất rõ ràng lĩnh giao đến hắn lợi hại mới đúng cái kia bán thần đỉnh phong lão giả nát rượu cũng liền thôi mấy cái kia bán thần hậu kỳ ra hỏa là đi ra khơi hại sao Tin hay không tiểu gia nhất quyền đem các ngươi đánh nổ lân a lão bản có thể nhẫn mại không thể nhẫn đục à, kia là cái gì cầu thí thất nguyên lão giao cho ta đợi chút nữa ta nhất định đem hắn liệm đều đánh ra đến tay cầm cửu hữu câu hoàng vĩ chung một mặt phẫn hận nói ra xót cái kia cái dăm cho cửu nguyên lão là ta lại dám xem thường lão bản của chúng ta muốn chết vương nguyên lượng ước lượng trong tay cửu hữu xiên lạnh giọng nói ra cái kia cầm lấy cửu hữu thương ngụy bân há hốc mồm sau cùng nhìn xem một bên câu yêu hai ta cùng một chỗ giải quyết sau cùng nói chuyện lao già nát rượu như thế nào nói hai đánh một lão ngụy ngươi không phải là không thể được Khâu bưu vốn định bày ra chính mình bá đạo một mặt, suy nghĩ một chút sau thì thay đổi chủ ý. Đối phương ít nhất là vị bán thần hậu kỳ cường giả, một đối một hắn chỉ có bị đánh phần, coi như cùng ngụy bân liên thủ, cũng không có nhiều nắm chắc chiến thắng đối phương, cho nên lớn lời nói vẫn là đừng nói trước, miễn cho đợi chút nữa bị ba ba đánh mặt. Cái kia ai vậy và như vậy? Ngươi nói các ngươi có bốn vị bán thần đỉnh phong. Lý phong nhìn về phía a a rông rủ xẻo, nụ cười có chút suy nghĩ. Đang suy nghĩ đợi chút nữa cái kia lấy cớ gì đơn độc cùng Lý Phong đối chiến Á á dông rủ sẹo, sắc mặt sức sở, đúng, làm sao? Cái kia bốn người các ngươi cùng lên đi, người nào lớn nhất trước đánh bại ta Ta liền đem chính mình có quan hệ thời không ở giữa cảng ngộ nói cho người nào, như thế nào? Lý Phong nụ cười càng suy nghĩ lên Đã những thứ này người đều coi hắn là thành bánh trái thơm ngon Vậy hắn liền hảo hảo sử dụng điểm này hấp dẫn cứu hận Chỉ có đem bốn vị bán thần đỉnh phong toàn giữ chặt lao la bọn người mới có thể đối phó còn thừa những cái kia quang minh nghị hội các nguyên lão a a dông rủ sẹo bọn người quả thực không dám tin tưởng lỗ thai mình cái này bán thần trung kỳ người hoa vậy mà muốn bốn chọn một hắn điên sao a a dông nguyên lão ngươi còn nhớ rõ ta trước đó nói qua sao người hoa này xác thực so sánh cổ quái ta cảm thấy chúng ta nhất định phải coi trọng không bằng dạng này tứ nguyên lão ngươi đi đối phó cái kia la thiên chính ta cùng a a dông nguyên lão bờ du nâu nguyên lão đối phó lý phong hắn nguyên lão mỗi người chọn lựa người khác làm đối thủ cú nà thần sắc trịnh trọng nói ra a a dông rủ sẽ cùng bờ juno đều không có phản đối ngược lại là tứ nguyên lão rổ xẻ ngươi không vui cú nà nguyên lão ta cảm thấy hai người chúng ta có thể chuyển đổi một chút ngươi đi đối phó la thiên chính ta cùng a a dông nguyên lão bờ juno nguyên lão đi đối phó lý phong hiện tại lý phong là bánh trái thơm ngon ai cũng muốn bắt được hắn thật tốt xem xét hỏi một chút cú nà muốn đơn giản như vậy đem hắn gạt bỏ bên ngoài không nên nghĩ quá mỹ Cú na mắt sáng lên nghiền ngâm nói tứ nguyên lão ta là theo đại cục xuất phát mới cho ra đề nghị này mà lại lý phong thật khó đối phó ta ưa thích xương cứng dồ xe ngươi lắc đầu thái độ kiên định lạ thường lý phong đều sắp tức giận cười ta nói các ngươi còn muốn đánh nữa hay không không nói chuyện tiểu ra nhưng là rút lui trước không về không đúng không quang minh nghị hội các nguyên lão đều là một ít lời lao à, xuất hiện về sau vẫn so tài một chút lẩm bẩm so tài một chút lẩm bẩm có thể hay không thống khoái điểm A A rông rủ xèo đồng tử co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, tứ nguyên lão, phục tung an bài à, nếu như ta theo lý phong trên thân thu hoạch được bất luận cái gì hữu dụng tin tức, ta sẽ cùng với mọi người chia sẻ. Rộ xe ngươi mắt sáng lên, gật đầu nói, đúng, đại nguyên lão. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn quay đầu nhìn về phía la thiên chính bọn người, ai là la thiên chính, đứng ra cho ta. La thiên chính đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy thì tức giật cười, cợt mờ nờ, lao già chết tiệt này thẳng ngang a còn để Lão Tử đứng ra, ngươi mẹ nó ai vậy nói để Lão Tử đứng ra, Lão Tử thì đứng ra, Lão Tử lại không đứng ra, ngươi có thể cầm Lão Tử làm sao bây giờ? Hoa, ngay tại La Thiên Chính cười lạnh không thôi thời khắc, Ngụy Bân bọn người cùng nhau lui lại một bước. Nhất thời, La Thiên Chính tựa như là trong đêm tối đom đóm giống như biến làm cho người khác chú mục lên. Ngươi chính là La Thiên Chính. Do xe ngươi nhìn lấy La Thiên Chính, cười cười ra tiếng. Những thứ này người không là một đám người ô hợp a đơn giản như vậy thì bán huynh đệ thiếu khuyết khiêu chiến cảm gia ca la thiên chính một mặt mộng bức quay đầu nhìn về phía ngụy bân bọn người mấy người các ngươi làm mấy đồng ho khan đại trưởng lão là thời điểm biểu diễn chánh thức kỹ thuật chúng ta ủng hộ ngươi đại trưởng lão chúng ta tin tưởng thực lực ngươi chơi chết hắn đại trưởng lão tiểu đệ ở chỗ này chúc ngươi kỳ khai đắc thắng ngụy bân bọn người cùng nhau đưa lên cầu vồng cái rắm cái này rồ xẹ ngươi xem xét thì rất chảnh bộ dáng vạn từ đạo phung đức hải vừa mới bước vào bán thần đỉnh phong còn thật không có nhiều năm chắc có thể xử lý hắn người khác thì càng không cần nhiều lời liên để la thiên chính đi gặm khối này xương cứng đi lần a đợi chút nữa ta lại cùng các ngươi tính sổ sách la thiên chính chỉ chỉ mấy người dẫn theo cửu ưu đúa thì tiến lên trước một bước nói lão tử cũng là la thiên chính ngươi mẹ nó không phải muốn cùng lão tử đơn đấu sao phóng ngựa tới a dồ xe ngươi đầu lông mày vẩy một cái hừ lạnh nói muốn chết Một cỗ ngập trời khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra, đồng thời một tôn che trời hư ảnh tại hắn sau lưng xuất hiện. Tiếp theo một cái trước mắt, một thanh kỵ sĩ trưởng kiếm bị hắn nắm trong tay, mũi chân điểm đất liền hướng La Thiên Chính phóng đi. Đến được tốt. La Thiên Chính giữ tợn cười một tiếng, mang theo kiểu u đúa thì đón hắn tiến lên. Tại hai người động thủ trong nháy mắt, A A Dông, Kunas, B Juno, Quang Minh nghị hội xếp hạng trước ba nguyên lão cùng nhau phóng tới Lý phong. Ba người kề vai chiến đấu qua nhiều lần. Động thủ trước đó liền đã ẩn ẩn đem Lý Phong bao vây lại, cái này xông lên càng là cơ hồ ngăn chặn Lý Phong tất cả đường lui. Đến tốt. Lý Phong cười lạnh một tiếng, gọi ra thần vũ kiếm, thần vũ khải, đồng thời dùng tới vô địch vâng sáng. Cùng lúc đó, Quang Minh nghị hội còn thừa bán thần hậu kỳ cấp 7 tên nguyên lão, ào ào tìm xong mục tiêu, hướng về vạn tử đạo bọn người phóng đi. 7 đối 6, mà lại 6 người này là hai bán thần hậu kỳ bốn bán thần trung kỳ, hoàn toàn là nghiền ép tốt ta. Cho nên quang minh nghị hội bảy tên nguyên lão biểu lộ đều rất dữ tợn, bọn họ giống như có lẽ đã tiên đoán được vạn tử đạo bọn người bị bọn họ đánh thành phấn vụn xuống tràng. Có thể thì trên người bọn hắn buộc phát ra khí tức trong nháy mắt, vạn tử đạo mấy người cũng ào ào đem tự thân khí tức bạo phát đi ra. Đáng chết, vì cái gì bọn họ còn có hai cái bán thần đỉnh phong cường giả. Xót, so, tình báo có sai. Kunas, ngươi hại chúng ta. Cái này bảy tên quang minh nghị hội nguyên lão lúc đó thì chấn kinh hoặc là dùng chấn kinh để hình dung còn chưa đủ chuẩn xác, hẳn là hoảng sợ nước tiểu mới đúng. Một vị bán thần đỉnh phong hoàn toàn có thể độc chiến ba tên bán thần hậu kỳ còn chiếm thượng phong, bọn họ bảy vị bán thần hậu kỳ có thể hay không giải quyết vạn tử đạo, Phùng Đức Hải đều không nhất định, lại thêm bán thần hậu kỳ Hoàng Vi Trung, Vương nguyên Lượng. Bọn họ thất bại a. Chương 1020, đại chiến bắt đầu. Đáng chết, Kunas, cái này là chuyện gì xảy ra? A a Long sẹo cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình trong nôn ngựa rất là chấn kinh ta cũng không biết ta kunas một mặt vô tội tiếp lấy cắn răng nói a a rông nguyên lão ta cùng bờ du nâu nguyên lão đã đi tiếp viện ngươi cẩn thận lý phong bây giờ không phải là lục đục với nhau thời điểm vạn tử đạo phùng đức hải thực lực hoàn toàn vượt qua bọn họ dự tính không không phải là dự tính bởi vì vì lần trước kunas cùng bọn hắn thời điểm giao thủ hai người bày ra rõ ràng cũng là bán thần hậu kỳ thực lực nhưng bất kể như thế nào hai người giờ phút này bày ra thực lực đều xáo trộn cù bọn người vừa mới chế định tốt kế hoạch tác chiến a a dông rủ sẹo gật gật đầu yên tâm ta một người thì có thể đối phó lý phong các người hai cái cẩn thận một chút lâu năm bán thần đỉnh phong cương giả đối lên một cái bán thần trung kỳ tuyển thủ dù là cù nói lý phong vũ kỹ có chút cổ quái đó cũng là hắn thắng dễ dàng cục diện cù nà bờ juno không dám trì hoãn quay người liền muốn đi đối phó vạn tử đạo cùng phung đức hải muốn chạy hỏi qua tiểu ra ý kiến sao lý phong cười lạnh một tiếng huy kiếm liền trảm hoành tào thiên nhai hai đạo sắc bén kiếm khí chém ra trong nháy mắt lý phong thân thể phía trên khí tức cũng phóng lên tận trời bán thần hậu kỳ ngoa tào lão bản lúc nào đột phá bán thần hậu kỳ lão bản tốc độ đột phá cũng quá châu a lão bản châu phê lão bản uy vũ phát hiện điểm ấy về sau ngụy bân bọn người liền không nhịn được kinh hô lên Cú nạt vội vàng ngừng lại khí thế lao tới trước quay người trường mâu vẩy một cái, một đạo bạch quang loại qua, nên tiếp cái kia đạo sắc bén kiếm khí. Bờ Juno cũng không dám kinh thường, quay người huy động kỵ sĩ đại kiếm, vững vàng ngăn lại hướng chính mình vọt tới kiếm khí. Vang oanh, cự tiếng nổ lớn vang lên, cuồn manh sóng sung kích tứ tán, trung quanh hoa thụ mục, tại cuồn manh sóng sung kích phía dưới như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đứt thành từng khúc. thì liền nơi xa lâu đài cổ, thu ảnh hưởng này cũng bắt đầu lay động, liền phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp một dạng. giờ phút này đã trốn vào trong pháo đài cổ hệ lì xệ cổ phi cùng vệ ở sân sắc mặt kỳ biến vừa mới cái kia hai tiếng nổ mạnh là cái gì động đất sao làm sao lâu đài cổ lay động lợi hại như vậy tiểu thư chúng ta không thể ở lại đây chúng ta từ cửa sau ra ngoài vệ ở sân biết tình huống không ổn cũng không để ý hệ lì xệ cổ phi phản đối lôi kéo nàng thì đi cửa sau chạy tới lâu đài cổ bên ngoài trên bầu trời quang minh nghị hội hắn nguyên lao sắc mặt đều có chút quái dị, nhưng không phải là không muốn lúc này thời điểm lên nội chiến Bọn họ đều muốn lên tiếng nghi vấn Cunas. Ngươi mẹ nó là không phải là đối chúng ta giấu giếm cái gì, vì cái gì những thứ này người cảnh giới theo ngươi nói không giống nhau. Riêng là Lý Phong vừa mới cái kia hai kiếm, lực công kích vượt qua bán thần hậu kỳ bình quân trình độ quá thật tốt ta, hắn mẹ nó đến cùng đẳng cấp gì cường giả. Cunas khỏe miệng có chút phát khổ, cùng lần trước giao thủ so sánh, Lý Phong chiến lực xác thực lại tăng lên không ít. Cho nên đám người này đều là một đám cái gì ra súc. Khoảng cách lần trước giao thủ mới đi qua bao nhiêu ngày, làm sao nhiều người như vậy đều đột phá. Hiện tại vấn đề đến, hắn nên nói như thế nào mới có thể để cho hắn nguyên lao tin tưởng mình lúc trước không có nói láo. Ta đi. Muốn hay không như thế xem thường tiểu ra, loại thời điểm này còn dám thất thần. Kunas bọn người chấn kinh biểu lộ tuy nhiên để Lý Phong tâm lý có chút tối thoải mái, nhưng cũng có một loại để hắn bị người khác xem nhẹ ảo giác. Thừa dịp mọi người mộng bức thời khắc, Lý Phong đột nhiên mở ra cuồng bạo thêm bạo tàu. Vânh vânh. Hai tiếng long long. Lý Phong thân thể phía trên khí tức liên tiếp tăng vọt, trực tiếp liền đi đến bán thần đỉnh phong. Không chỉ có như thế, tại quân bạo, bạo tàu khởi động về sau, Lý Phong lại dùng tới thời gian đồng hồ cát. Nhất thời, trong mắt hắn, người khác động tác đều thả chậm 10 lần. Lăng không chạm. Một đạo kiếm khí chống rông xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt liền đi đến A A rông rủ xéo trước mặt. Tại mọi người trong dự liệu, Lý Phong hẳn là tiếp tục công kích cù nạt cùng bờ Juno mới là... Cái này nhất đột nhiên cải biến đối tượng công kích, lập tức đánh A.A. Dông Dũ xèo một trở tay không kịp. Vâng! A.A. Dông Dũ sẽ không hổ là quang minh nghị hội xếp hạng vị trí đầu nào nguyễn lão, dù là chuyện đột nhiên xảy ra, hắn vẫn là trước tiên nhất lên kỵ sĩ trường kiếm. Chỉ là lý phong tốc độ quá nhanh, tại hắn nâng kiếm trong nháy mắt, lang không chạm đã đi tới trước mặt hắn. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. A.A. Dông Dũ sẽ chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, một cụ kịch liệt đau nhức truyền đến chấn động đến hắn toàn thân khí huyết đều có mấy phần phụ phiếm lúc này kunas bờ juno rốt cục kịp phản ứng cũng không thèm quan tâm vạn tử đạo cùng phung đức hải mỗi người nâng kiếm hướng lý phong đánh tới lý phong bạo phát tựa như là một cái tín hiệu vạn tử đạo mấy người cũng trong cùng một lúc bắt đầu toàn lực phát ra mặc dù là sáu đánh thất nhưng vạn tử đạo cùng phung đức hải vừa đăng tràng thì mỗi người tuyển định ba tên đối thủ còn lại cũng là bốn đánh một bao vây a một bên khác la thiên chính cùng dô dĩ lì kịch chiến say sưa đánh là long trời lở đất Kể từ đó, Quang Minh nghị hội cùng Lý Phong tám người chiến đấu thì bị chia làm ba khối. La Thiên Chính cùng Dù là lực lượng ngang nhau, trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Vạn Tử Đạo bọn người chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ cần Lý Phong có thể chống đỡ được A A Dông Dụ sẹo ba người thế công, để Vạn Tử Đạo bọn người đem chính mình địch nhân giải quyết. Rồi, cái kia thắng lợi thì sẽ thuộc về Lý Phong bên này. A A Dông Dụ sẹo bọn người đương nhiên minh bạch đạo lý này. Ngay sau đó, A A Dông Dụ sẹo thì giận dữ hét: Kunas, Bây giờ không phải là dấu rốt thời điểm, liều mạng đi. Tiếng nói rơi xuống đất, A-A rông -a rủ sẽ trực tiếp quần hóa. Và anh Một tiếng chấn động thiên địa chầm đục A-A rông rủ sẽ khí tức trực tiếp tăng gọn, đi vào nửa bước thần cảnh. Tại hắn sau lưng tôn này che trời hư ảnh kim quang đại phóng, quanh thân đều dường như dắt lên một tầng kim sơn một dạng. Kunas và Juno lướt nhau, đồng thời dùng tới quần hóa. Liên tiếp hai tiếng chầm đục hai người khí tức cũng đều đi vào nửa bước thần cảnh phía sau bọn họ hư ảnh đồng dạng kim quang đại phóng nhưng là cùng a a dông rủ xẻo so sánh hai người hư ảnh kim sắc muốn ảm đạm một số cùng hóa về sau ba người thì toàn lực phát ra lên vô số kiếm khí màu đỏ cùng không cần tiền giống như hướng lý phong chút xuống đi qua trong trước mắt lý phong liền bị những thứ này kiếm khí màu đỏ bao phủ lại thật giống như tên lửa rửa sạch đồng dạng mà lại là tẩy một lần lại một lần chỉ bất quá cú nạt trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vui mừng a a dông nguyên lão không nên khinh thường hắn có miễn dịch thường tổn năng lực biết việc này a a dông rủ sẹo gật gật đầu một bên huy động trường kiếm chạm ra từng đạo kiếm khí vừa nói hắn loại năng lực này khẳng định không cách nào kéo dài tiếp tục công kích kunas cùng bờ juno cùng nhau gật đầu tần suất công kích thậm chí càng sâu trước đó ngay tại ba người chuyên chú tiến công thời khắc vùng thế giới này đột nhiên bị dày đặc hát cám bao trùm cẩn thận đánh lén kunas lên tiếng kinh hô không chờ hắn tiếng nói rơi xuống đất Một đạo sắc bén kiếm khí liền từ hắn sau lưng xuất hiện. Cười. Một tiếng vang dọn, sắc bén kiếm khí theo cù vai trái xét qua, mang theo một mảnh dòng máu. Đáng chết, hắn quả nhiên không chết. Cù sắc mặt nhất thời âm trầm. Tuy nhiên hắn phản ứng kịp thời, kiếm khí chỉ là quẹt làm bị thương hắn vai trái, vẫn chưa làm bị thương xương cốt, có thể lý phong tại ba người bọn họ vây công phía dưới, còn có thể thương tổn được hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy sỉ nhục đồng thời còn có mấy phần chân kinh. Trước 1021, Lão Bản, thả bọn họ một con đường xuống A. Ngay tại Cù Nạt chấn kinh thời khắc, hắc Cám tối lui, ánh sáng một lần nữa tại phương thiên địa này bông xuống. Không phải buông lỏng cảnh giác, hắn còn có thể dùng ra vừa mới chiêu kia. Từng có cùng Lý Phong chiến đấu kinh lịch Cù Nạt vội vàng mở miệng nhắc nhở. A A Dông rủ sẽ cùng bờ Juno sắc mặt ngưng trọng, bảo chi tiến công đồng thời, lại phân ra rất lớn tinh lực chú ý phòng ngự. Đúng lúc này, vùng thế giới này lần nữa rơi vào dày đặc hắc Cám. Bá. Kiếm khí tiếng xé gió vang lên Bờ Juno cảm nhận được cự đại nguy cơ Thân thể vội vàng hướng một bên chết đi Cười Một tiếng khoái đao cắt thị tâm thanh vang lên Bờ Juno vai phải máu chảy ồ ạt Phát ha Đây rốt cuộc là cái quỷ gì chiêu thức Làm sao như vậy khó để phòng ngự Bờ Juno nghiến răng nghiến lợi mắng to lên Hắn chả chưa bao giờ từng gặp Phải dạng này địch nhân Rõ ràng bị ba cái cảnh giới càng cao người vây công lấy Vẫn còn có thể xuất thủ phản kích Xuất thủ phản kích cũng liền thôi Còn mẹ nó có thể thương tổn được hắn Người hoa này là yêu nghiệt sao Giận mắng sau đó hắc ám trong nháy mắt tiêu tán Bởi vì cụ nạt cùng bờ Juno tuần tự bị đánh trúng Hai người thế công tạm dừng Thiếu hai người hỏa lực áp chế Lý Phong thân hình cũng lộ ra hơn phân nửa Đáng chết Hắn vậy mà một chút việc đều không có Thấy rõ ràng Lý Phong tình huống về sau Bờ Juno lên tiếng kinh hô Ta đã sớm nói hắn có thể không nhìn công kích Cú Na khẽ miệng hơi có chút phát khổ. Nếu như lần trước Cú Na có thể nhiều kiên trì một hồi, thì sẽ biết Lý Phong vô địch là có thời gian hạn chế, chỉ tiếc hắn nửa đường rơi chạy, mà không biết là sẽ cho người cảm thấy hoảng sợ, riêng là tại Lý Phong lơ lửng không cố định công kích uy hiếp dưới, Cú Na tâm lý vậy mà dâng lên một cố ý hối hận. Hắn có phải hay không không nên tới tìm Lý Phong báo thủ. Cùng lúc đó, La Thiên Chính cùng Dù Dĩ Lịch kịch chiến say sưa, hai người theo nam đánh tới bắc, lại từ phía trên đánh tới dưới những nơi đi qua năng lượng bạo tán vùi đất tung bay một bên khác vạn tử đạo cùng phùng đức hải lấy sức một mình cắt kiềm chế lại ba tên nguyên lão còn lại mười một nguyên lão bị ngụy bân bốn người bao vây khổ không thể tả đại nguyên lão ta nhanh không được thỉnh cầu trợ giúp trợ giúp cái rắm ngươi không thấy được bọn họ bị lao bản của chúng ta đẻ lên đánh sao ha ha ngươi còn trông cậy vào bọn họ trợ giúp ngươi đừng nằm mơ tin hay không bọn họ so người chết trước mười một nguyên lão hơi biến sắc mặt ngay sau đó liền muốn phản bác chỉ là vừa mới hắn là thật vất vả mới đến một cái thở dốc cơ hội phát ra tín hiệu cầu cứu hiện tại ngụy bân bốn người lại vây quanh hắn cho nên ngay cả lời nói đều nói không lúc này ngụy bân hướng lý phong hô lão bản tận lực lưu bọn họ một con đường sống a khâu biu ba người nhất thời sững sở ngụy bân lão tiểu tử này cái kia không phải não tử nước vào a làm sao thay địch nhân cầu lên tính đến các ngươi chẳng lẽ không muốn tăng lên cảnh giới ngụy bân nháy mắt ra hiệu nói ra khâu biêu ba người mới chợt hiểu ra ngoa tạo đúng a bọn họ có thể đem quang minh nghị hội lao tiểu tử nhóm hút khô sau tăng lên cảnh giới a lão phùng lão vạn đều mẹ nó bán thần đình phong bọn họ đến dùng dùng tình đuổi qua đi a nghĩ tới đây khâu biêu ba người cũng bắt đầu điên cuồng ám chỉ lên lão bản không phải vạn bất đắc dĩ không cần nhiều tạo sát người ta lão bản phóng hạ đồ đao lập địa thành phật cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp thả mang ra một cọc a không phải tóm lại ngươi muốn vì chúng ta những thứ này thuộc về phía dưới mưu phúc lợi a lão bản chúng ta thích ngươi rồi ngụy bân bốn người thật sự là quá dễ dàng đến mức còn có tâm tình hướng lý phong gọi hàng chỉ bất quá đám bọn hắn lời nói để quang minh nghị hội các nguyên lao nghe được là sửng sốt một chút tiếp theo chính là một cơn lửa giận theo bọn họ trong lòng dâng lên chiến đấu vừa mới bắt đầu đám hôn đản này thì một bộ thắng định bộ dáng rất khó chịu a lý phong đồng dạng khỏe miệng giật một cái Đám gia hỏa này thuần túy là đứng đấy nói chuyện không đau eo, tiểu gia bán thần hậu kỳ độc chiến ba vị bán thần đỉnh phong, áp lực rất tốt đẹp à. Làm sao các ngươi một bộ tiểu gia không có áp lực chút nào liền có thể thắng bộ dáng? Đúng lúc này, A A Rông rủ sẹo quát, Kunas, B Juno, các ngươi hai cái tới, chúng ta lưng tựa lưng, chính diện phòng ngự. Kunas cùng B Juno ánh mắt sáng lên, không nói hai lời thì hướng A A Rông rủ sẹo bay đi. Có lẽ là Lý Phong còn tại tích xúc năng lượng. Hắn vẫn chưa ngăn cản hai người hướng A-A dông dụ xèo dựa vào, đợi đến ba người hiện lên hình tam giác đứng vững về sau, cú nà tâm lý cái kia cố ý hối hận đã tiêu tán không thấy. Tiểu tử này xác thực cổ quái rất, nhưng ta không tin hắn có thể một mực không nhìn chúng ta tiến công, cho nên từ giờ trở đi chúng ta trước bảo trì đối với hắn áp chế, nhưng là chú ý tiết kiệm thể lực, đợi đến hắn kiệt lực thời khắc, chúng ta dùng lại ra sát chiêu. A-A dông dụ sẽ không hổ là quang minh nghị hội đệ nhất nguyên lão, chiến lực cường đại đồng thời đầu não cũng không kém rất nhanh liền làm ra có lợi nhất quyết định kunas và juno cùng nhau gật đầu quả nhiên không có lại ra tay chỉ có chính diện hướng lý phong a a dông rủ xẻo còn đang không ngừng vùng động trường kiếm trong tay chạm ra từng đạo kiếm khí bất quá cùng trước đó so sánh a a dông rủ sẽ tần suất công kích cùng cường độ đều hạ xuống một cái cấp bậc điều này cũng làm cho hắn nhìn càng thêm rõ ràng chính mình kiếm khí chạm tại lý phong trên thân sau căn bản là không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tuần gì muốn theo tiểu gia chơi kéo đao kế sao lý phong nết miệng lên một vệt cười trào phương ý tiếp lấy huy kiếm chém xuống hư dạ chạm vê anh đêm tối buông xuống Kunas ba người thần kinh một chút biến đến căng cứng tiếp theo một cái trước mắt một đạo kiếm khí xuất hiện tại a a dông rủ sẹo đỉnh đầu hừ ta đã xem thấu ngươi a a dông rủ sẹo cười lạnh một tiếng nhấc kiếm đón chào vê anh một tiếng vang thật lớn hư dạ chạm kiếm khí bị a a dông rủ sẹo một kiếm đánh tan ngay sau đó Kunas. Bú lọc nặc cùng nhau đưa tay vành ra nhất quyển, đem bạo tán năng lượng đánh lui. Lần này, ba người lông tóc không thương, cái này khiến cú nạt ba người lòng tin tăng nhiều. Ha ha, thấy không, hắn cũng chỉ có như thế hai lần. Hừ, hắn đã hết biện pháp, chỉ cần chúng ta lại kéo một đoạn thời gian, hắn thất bại. Không nên cao hưng quá sớm, trầm hồn nướng đối. Gà rèn rủ sẽ tỉnh táo nhắc nhở. Đúng lúc này, đêm tôi tán đi, gà rèn rủ xèo ba người vừa muốn bung lỏng một hơi đột nhiên một mảnh bóng dâm xuất hiện tại bọn hắn đỉnh đầu đạp thiên thất bộ bước đầu tiên lý phong sau lưng hư thần ngâng lên chân phải đạp đi xuống đổi chiêu số sao hừ năng lượng ba động rất yếu bộ dáng a kunas cười lạnh một tiếng đưa tay bắn một phát đâm tới vain một tiếng vang thật lớn hư thần chân phải tán loạn kunas nhịn không được ngẩn ngơ yếu như vậy sao lý phong cái kia không phải thật sự hết biện pháp a đúng lúc này lý phong hư thần lần nữa ngưng tụ ra chân phải ầm ầm đặt xuống. A, Năng lượng giống như mạnh lên. Gà rèn rủ sẽ hơi biến sắc mặt, nhấp kiếm hướng lên một trạm. Và anh, Một tiếng vang thật lớn, hư thần chân phải lần nữa tán loạn. Không gì hơn cái này đi. Gà rèn rủ xeo nhịn không được cười lạnh. Chỉ là không chờ hắn nụ cười trên mặt hoàn toàn khuyết tán. Lý Phong sau lưng hư thần lần nữa ngưng tụ ra chân phải. Tiếp theo một cái chớp mắt ầm vang đặt xuống. Gấp ba thương tổn. mươi 1022, tinh diệu a a rong rủ sẽ hơi biến sắc mặt lần nữa nhấp kiếm chạm hướng đỉnh đầu đại cước vê một tiếng vang thật lớn hư thần chân phải bàn chân bữa nay lúc xuất hiện một cái to lớn khe chỉ là cùng hai lần trước khác biệt là hư thần chân phải vẫn chưa toàn bộ tiêu tán thừa còn lại bộ phân như cũ ẩm vàng đặt xuống Kunas nạt cùng bờ juno hơi biến sắc mặt vội vàng ra tay giúp đỡ tại hai người hợp lực dưới còn thừa hư thần chân phải ẩm vàng tán loạn đồng dạng chiêu số uy lực lại càng lúc càng lớn người hoa này quả nhiên có gì đó quái lạ a a rong rủ sẽ phun ra một ngụm trọc khí sắc mặt ngưng trọng nói ra ku cũng nhìn ra không thích hợp khe nhữ mày nói nếu như nói lần thứ nhất uy lực là một lời nói cái kia lần thứ hai cũng là hai lần thứ ba là ba bờ du đầu lông mày vẩy một cái lần sau có phải hay không là bốn ku vừa muốn nói cái gì đột nhiên hơi biên sắc mặt nói đến chúng ta lóe tiếng nói rơi xuống đất hắn liền muốn rời khỏi nơi đây a a dông rủ sẽ cùng bờ juno phản ứng cũng không chậm ngay sau đó liền muốn lách mình rời đi đã phỏng đoán đến lý phong công kích càng ngày càng mạnh bọn họ đương nhiên sẽ không ngây ngốc lưu tại nguyên chỗ ngạch háng liền để lý phong một lần lại một lần uổng phí sức lực các loại hao hết chân khí của hán thắng lợi tự nhiên dễ như chở bàn tay chỉ là ba người phản ứng mặc dù nhanh nhưng đến giờ phút này bọn họ lại phát hiện mình hành động lại xuất hiện một tia trì trệ hư thần chân phải khóa chặt năng lực tại thời khắc này hiện hiện ra cùng lúc đó vùng thế giới này lần nữa bị dày đặc hắc cám bao trùm đáng chết tranh không rơi ta đến ứng phó bản chân lớn này các ngươi chú ý phòng bị kiếm khí vừa nói á a dông rủ sẽ huy kiếm hướng đỉnh đầu chém tới lần này hắn không có lại khinh thường trực tiếp dùng tới chính mình một chiêu mạnh nhất thần thánh trưởng trị ông đại kỵ sĩ trưởng kiếm kịch liệt rung động một chùm rượu mục đích thánh quang từ trên mũi kiếm dâng lên mà ra cái này chùm thánh quang lại như thế lóa mắt như thế sáng chói đúng là đem a a dông rủ xoay quanh thân dày đặc hát cám đều xua tan không ít màu trắng thánh quang chiếu dọi tại trên mặt hắn để hắn xem ra có mấy phần thần ý vị túc mục trang nghiêm tiếp theo một cái trước mắt màu trắng thánh quang cùng hư thần chân phải ẩm vang chạm vào nhau ngay tại cả hai chạm vào nhau đồng thời một đạo kiếm khí màu đen theo trong hư vô sinh ra qua trong dây lắt liền đi đến a a dông rủ sẹo trước người bởi vì a a dông rủ sợ tinh lực đều đặt ở đỉnh đầu hư thần trên chân phải giờ phút này đã không kịp tránh né Càng không kịp làm ra động tác phòng ngự. May ra Kunas, bờ Juno làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, tại kiếm khí màu đen xuất hiện trong nháy mắt, bờ Juno chém ra một đạo kiếm khí, Kunas đâm ra một thương. Vênh oanh, oanh. Hai tiếng nổ mạnh. Ba người đỉnh đầu hư thần chân phải bị A-a rồng dụ một kiếm chạm phá. Kiếm khí màu đen cũng tại Kunas, bờ Juno hợp lực phía dưới ngăn cản lại đến. Kịch liệt năng lượng loạn lưu hướng bốn phía phóng đi, đem nơi xa lâu đài cổ nửa khúc trên trực tiếp chém tới, vô số đá vụn lăn xuống đi. Mà lúc này, Ế lì xệ cổ phỉ cùng vệ ở sần còn không có chạy đến cửa sau, bọn họ đường lui thì bị vô số lăn xuống cự thạch chặt lại. a, Chúng ta ra không được. Ế lì xệ cổ phỉ sắc mặt tái nhợt, như cha mẹ chết. vệ ở sần cũng bị giật mình, nghĩ mà sợ nói ra, tiểu thư, chúng ta cần phải may mắn còn không có đi ra ngoài, không phải vậy lời nói chúng ta chỉ sợ đã bị. Nửa câu sau hắn tuy nhiên không nói ra miệng, Ế lì xệ cổ phỉ cũng biết hắn muốn nói cái gì. Đơn giản cũng là nền thành bánh thịt loại hình khủng bố mà máu me đầm địa từ ngữ. Chỉ là, nếu như cả tòa lâu đài cổ đều đổ sụp lời nói, chúng ta ha không phải là muốn bị. Bệ lì xệ cổ phi sắc mặt tái nhợt nói ra. Cổ phi lâu đài cổ xây dựng vô cùng kiên cố, chí ít có thể lấy chống cự cấp 7. Bệ ở sân nói đến đây liền không có tiếp tục nói nữa. Đều đã sập, hiện tại nói cái gì vô cùng kiên cố, chống cự cấp 7 động đất còn có ý gì. Tranh thủ thời gian chạy đi. Nghĩ tới đây. Vệ ở sần lôi kéo hế lì sẹo cổ phỉ liền hướng tầng hầm chạy tới. May mắn hai người chỗ địa phương cách tầng hầm cửa vào không xa. Thời khắc nguy cấp hai người cũng buộc phát ra viễn siêu bình thường tốc độ, rất nhanh hai người liền vọt vào tầng hầm. Ngay tại vệ ở sần đem cửa phòng dưới đất hợp trong nháy mắt. ầm ầm ầm ầm. Bên ngoài thanh thế to lớn, lâu đài cổ triệt để đổ sụp. Hai người lòng còn sợ hãi đồng thời, còn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đúng lúc này, hề lì sẹo đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Bẹ ở sần, cái này tầng hầm còn có hắn xuất khẩu sao. Bẹ ở sần như mày, tiếp lấy khuôn mặt đắng chát nói ra, cũng chỉ có cái này một cái. Đang khi nói chuyện hắn đẩy đẩy cửa phòng dưới đất, phát hiện không nhúc nhích tí nào. Hẹ lì xệ cổ phỉ trong nháy mắt tuyệt vọng, Song chúng ta muốn tươi sống nín chết ở chỗ này. Tiểu ra đều liều mạng như vậy, lại không có thể cho cái này ba cái lao tiểu tử tạo thành nhiều ít thương tổn. Không có thiên lý. Giờ phút này... Lý Phong gặp chính mình công kích đều bị A A Dông rủ xẻo ba người ngăn cản được về sau, tâm lý nhiều ít có chút lo lắng. Vô địch vầng sáng đã mất đi hiệu lực, thời gian đồng hồ cắt cũng nhanh đến thời gian, nếu như lại mang xuống, bạo tẩu cùng bạo cũng đến thời gian lời nói, vậy hắn thì hoàn toàn không có cách nào cùng A A Dông ba người đánh. Nóa, bây giờ không phải là nhột trí thời điểm, tiểu ra cùng bọn hắn liệu. Lý Phong khét cắn hàm răng, lần nữa khống chế sau lưng hư thần nâng lên chân phải ẩm vang đặt xuống. Đạp thiên thất bộ bước thứ 5, gấp 5 lần thương tổn. Đáng chết, lần này so với lần trước còn mạnh hơn. Kunas, người đến giúp ta. A A Dông Dũ sẽ theo một cước này phía trên phát giác được cự đại nguy cơ, vội vàng xin giúp đỡ lên. Kunas cũng biết bây giờ không phải là do dự thời điểm, trường thương vừa nhấc mùi thương phía trên buộc phát ra một chùm hào quang óng ánh. Thương thuật bản thần thánh chứng trị. A A Dông Dũ sẽ cắn răng lần nữa chém ra một cái thần thánh chứng trị. Hai đạo rượu ánh mắt hoa sông thẳng tới chân trời bờ juno mặc dù không có xuất thủ nhưng hắn toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở lý phong trên thân để phòng lý phong lại đến một chiều hư dạ chạm. Để phòng ta hư dạ chạm sao lý phong nếp miệng lên một vệt cười chào phương ý tay phải chuyển một cái thần vũ kiếm thẳng tắp đâm về bờ juno một chút tinh mang tại thần vũ kiếm trên mũi kiếm ngưng tụ tiếp theo một cái chớp mắt điểm ấy tinh mang liền đi đến bờ juno trước người trạm thiên kiếm pháp thức thứ sáu tinh diệu. một chiêu này cùng trạm thiên kiếm pháp thức thứ hai thôi sán tinh thần có chút tương tự khác biệt là tinh diệu phát ra quang mang vô cùng trứng mắt dù là bán thần cấp cường giả đều sẽ xuất hiện nháy mắt hoảng hốt mà lại tinh diệu nhất kích có thể đánh ra gấp năm lần thương tổn vợ juno chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng kém chút lóe mù hắn hai mắt đồng thời một cố vô cùng đại nguy cơ cảm giác trong lòng hắn dâng lên bối rối phía dưới vợ juno vội vàng huy động kỵ sĩ trưởng kiếm nên tiếp điểm ấy tinh mang vàng. một tiếng vang thật lớn vợ juno bị hoành tại chỗ lùi lại ba bước tiếp lấy thân thể một trận lay động phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì hắn là hư không đứng thẳng, lùi lại thời khắc có thể nhìn đến hư không đều tạo nên từng cơn sóng gợn. Cùng lúc đó, Aa Dông -A rụ sợ cùng Cunas thành công đem bước thứ năm đến đỡ được, bạo tán sóng xung kích để cho hai người toàn thân kịch chấn, khí huyết phủ phiếm phía, phía dưới kém chút thổ huyết. Lý Phong vậy mà lấy sức một mình, để Aa Dông -A rụ xẻo ba người đều thụ thương. chương 1023, Trạm Thiên thức, Ngoa tào, lão bản uy vũ a ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào lão bảng như bức đại phát ta một đánh ba còn có thể đem bọn hắn đánh thành cái này điều dạng không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin khâu yêu, ngươi mẹ nó trừ dùng ngoạ tào để diễn tả mình tâm tình kích động bên ngoài còn có thể hay không nói điểm khác quá mẹ nó không học thức đi ngươi. nơi xa ngụy bân ba người vừa mới đem mười một nguyên lão bắt sống nhìn đến bờ Juno thổ huyết về sau liền không nhịn được hoan hô lên lần a đây là lão bản bình thường làm tốt a Mau tới đây giúp một tay mau chóng kết thúc bên này chiến đấu vạn tử đạo tức giận nói ra hắn lý giải ngụy bân bọn người muốn cho tông chủ vớt mông ngựa tâm tình nhưng bây giờ là vớt mông ngựa thời điểm sao hắn cùng phung đức hải la thiên chính vẫn còn trong lúc kịch chiến đâu lại nói vớt mông ngựa nhiều lắm là để lão bản thoáng vui vẻ như vậy hơn chút phía dưới bọn họ muốn là trước thời gian kết thúc chiến đấu kịp thời chạy tới giúp lão bản xử lý cù nạt ba người cái kia mới có thể để cho lão bản cao hứng được rồi chúng ta cái này liền đi qua lão ngụy lão khâu các ngươi hai cái đem lão tiểu tử này nhìn kỹ ta cùng lão gông đi qua hỗ trợ hoàng vĩ trung căn dặn hai người một câu thì cùng ông nguyên lượng sóng vài tiến lên ngụy bân khâu Bưu liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn đến mấy phần thất lạc mười một nguyên lão đã bị đánh ngất xỉu đi qua trong thời gian ngắn căn bản không cần trông giữ hoàng vĩ trung chỗ lấy nói như vậy khẳng định là sợ hai người đi qua kéo chân sau giờ khắc này hai người không kịp chờ đợi muốn muốn tăng lên cảnh giới lần sau đoàn chiến bọn họ mới có thể phát huy càng lớn tác dụng dạng này không phải biện pháp chúng ta nhất định phải duy trì liên tục cho lý phong áp lực không phải vậy lời nói quá bị động a a dông rủ xeo bình phục một chút trong cơ thể phù phiếm khí huyết phun ra một ngụm trọc khí nói trong ngôn ngữ nhiều ít có chút biệt khuất thân là quang minh nghị hội đệ nhất cường giả cho dù là cùng hắc ám hội nghị đánh nhau lúc hắn đều không có như thế biệt khuất qua liên tiếp đại chiêu ném qua đi Lý Phong không chỉ có đánh giám không có, còn càng chiến càng mạnh, đánh hắn khí huyết phủ phiếm, còn có nói đạo lý hay không? Ừm, đúng, ta cũng là. Ngoa tạo, hắn lại tới. Cù vừa muốn dựa theo A.A. rong đề nghị cho Lý Phong duy trì liên tục áp lực, đến từ Lý Phong áp lực thì đập vào mặt. Tốt đại một cái chân A. Đạp thiên thất bộ bước thứ 6, gấp 6 lần thương tổn. Một cước này bước ra thời điểm, hư không rung động, rất có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ băng vỡ hư không cảm giác. Tình cảnh này trực tiếp hủ đến củ nạt ba người. Truyền thuyết bên trong, chỉ có thần cảnh cường giả mới nắm giữ băng vỡ hư không năng lực. Đừng nhìn củ nạt ba người dùng tới sau khi quần hóa đã đạt tới nửa bước thần cảnh. Nhưng bọn hắn đem hết toàn lực cũng khó có thể để hư không rung động. Mà Lý Phong một cước này lại đạt tới trình độ như vậy. Điều này nói rõ một cước này uy lực đã đạt tới một loại nào đó điểm tới hạn, Lượng biến phía dưới sắp gây nên biến chất. Một khi biến chất hoàn thành, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng. Bởi vì cái này biến hóa, Kunas ba người lòng sinh khiếp ý, ngay sau đó thì phải thoát đi hư thần chân phải phạm vi bao phủ. Chỉ là đạp thiên thất bộ tự mang khóa chặt năng lực, để nhóm ba người động phía trên trì trệ mấy phần, căn bản không kịp thoát đi. Đáng chết, chúng ta trốn không thoát. Kunas, vợ Juno, ba người chúng ta cùng một chỗ khiêng. A-a rông -a rủ xẹo nhất thời từ bỏ né tránh dự định, dơ kiếm tương ứng. Kunas, vợ Juno cũng biết giờ phút này trừ chính diện ngạnh kháng chi bên ngoài không còn cách nào khác cắn răng thì cầm vũ khí lên nên tiếp hướng mặt nện xuống đến bàn chân lớn chỉ là lý phong thế công không chỉ có riêng là đạp thiên thất bộ tại hư thần chân phải đạp đi xuống đồng thời hắn thở sâu huy động thần vũ kiếm hung hăng chém về phía trước trạm thiên trạm thiên kiếm pháp một thức sau cùng trạm thiên xoẹt xoẹt một đạo kinh thiên kiếm khí theo thần vũ kiếm phía trên tán phát ra mang theo thẳng tiến không lùi khí thế phóng tới củ nạt ba người tại bước vào bán thần hậu kỳ trước đó Lý Phong một mực thi triển không ra Trạm Thiên Kiếm Pháp sau cùng hai thức, riêng là Trạm Thiên thức. Dựa theo hệ thống giới thiệu, Trạm Thiên thức có thể buộc phát ra gấp 8 lần thương tổn, so đạp thiên thất bộ một bước cuối cùng còn cường đại hơn, một kiếm chém ra, có thể phá hư không. Tại hắn bước vào bán thần hậu kỳ trước đó hắn thì đã từng thử qua dùng ra Trạm Thiên thức, chỉ là vừa dùng một lát ra thức mở đầu, hắn thì có một loại toàn thân chân khí đều muốn bị rút khô cảm giác. Cho tới bây giờ, Lý Phong mới trong thực chiến dùng ra một chiêu này. Trước đó Lý Phong đã liên tục dùng ra lần sáu đạp thiên thất bộ, một lần so một lần tiêu hao chân khí nhiều, cộng thêm chém ra mấy lần hư dạ chảm, tinh rượu, Lý Phong chân khí đã bị tiêu hao một nửa. Nói một cách khác, Lý Phong thể nội còn có một nửa chân khí, nhưng lại tại hắn chém ra chạm thiên thức về sau, trong cơ thể hắn còn thừa một nửa chân khí bị cấp tốc dành thời gian. Nếu như một kiếm này không thể đánh giết hoặc trọng thương cù nạt ba người, vậy hắn liền sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Kèn kẹt, chạm thiên kiếm khí những nơi đi qua. Hư không như mặt gương đồng dạng phá nát lộ ra màu đen hư vô thật giống như chỗ kia không gian hóa thành thị người hát động đáng chết một kiếm này vậy mà phá toái hư không đang toàn lực chống cự đạp thiên thất bộ bước thứ sáu a a rồng rụ sẹo ba người bị tình cảnh này hoảng sợ đều nhanh nước tiểu bọn họ theo không nghĩ tới một cái xử nữ tại bán thần cảnh người có thể đánh ra phá toái hư không thương tổn đây là rất không có đạo lý sự tình bởi vì phá toái hư không là thần cảnh cường giả mới có thể làm đến đương nhiên Hiện tại đi nghiên cứu thảo luận cái này đã không có ý nghĩa, bọn họ hiện tại muốn cân nhắc chỉ có thể là như thế nào mới có thể theo một kiếm này phía dưới chạy thoát. Nếu như chỉ có chẳng thiên kiếm lời nói, bọn họ còn có thể nghĩ biện pháp trốn tránh, nhưng tại đạp thiên bức thứ sáu cường thế khóa chẳng ở dưới, bọn họ đã thành đứng tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích bia sống. Dùng hư thần đi cản. A a rông rủ sẹo gầm nhẹ nói. Kunas bờ Juno ánh mắt sáng lên, cùng nhau khống chế sau lưng hư thần cản ở trước mặt mình thì giống như sang ích a a dông rủ sẽ hư thần đứng tại phía trước nhất cú nass hư thần đứng ở giữa vợ juno hư thần đứng tại phía sau cùng ba tôn hư thần cũng là ba người sau cùng hàng rào ngay tại ba tôn hư thần đứng vững trong nháy mắt ba người chạm ra kiếm khí nên tiếp hư thần chân phải oanh oanh oanh gần như phá toái hư không hư thần chân phải tại cú nass ba người toàn lực phát ra phía dưới hầm vàng phá nát bạo tán năng lượng hướng bốn phía bao phủ mà đi kẻ cầm đầu cổ phí lâu đài cổ phế tích bị cày một lần vô số cự thạch hóa thành bột đá cỗ năng lượng này sóng sung kích một mực khuyết tán đến năm cây số bên ngoài mới miễn cưỡng tiêu tán may mắn nơi này là vùng ngoại thành chung quanh năm cây số bên trong mấy cái không có người ở không phải vậy lần này sóng sung kích đem sẽ tạo thành vô cùng thương vong thảm trọng tại hư thần chân phải phá nát đồng thời trạm thiên kiếm khí chạm tại a a rông rủ sẽ hư thần phía trên tiếp theo một cái chớp mắt cười tựa như đâm rách một cái khí cầu a a rông rủ sẽ hư thần kịch liệt sụp đổ sau cùng anh một tiếng tiêu tán, Aa Dông Dụ sẽ hư thần vậy mà đối trảm Thiên Kiếm Khí liền không chấm một giây chỉ hoan đều không có. ngay sau đó, Kunas, và Juno hư thần cũng như khí bóng bị đâm phá đồng dạng ầm vang tiêu tán, lại nhìn trảm Thiên Kiếm Khí sắc bén trình độ sắc thực so trước đó kém một chút, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng vẫn làm cho Aa Dông Dụ, xẻo ba người cảm thấy hoảng sợ. tiếp theo một cái chớp mắt, trảm Thiên Kiếm Khí theo Kunas ba người trên thân sẽ qua, trốn a a rong rủ sẹo mở ra hai chân xoay người chạy chỉ là hắn hai chân bước ra nửa người trên lại lưu tại nguyên chỗ phần eo phía dưới máu chạy ồ ạt lại nhìn kunas bờ juno hai người thậm chí chưa kịp làm ra cất bước động tác thì triệt để không có khí tước đợi đến gió nhẹ thổi qua thân thể hai người một phân thành hai Quang minh nghị hội bài danh trước ba nguyên lão vẫn lạc chương một nghìn hai mươi bốn đoàn diệt ngoa tàu lão bản đem bọn hắn giết Ngụy Bân vụt một tiếng đứng dậy, mang theo tiếng khóc nước nở nói ra: "Ngoa Tào, nói tốt lưu bọn họ một con đường sống đâu." Khâu Biêu cũng đứng dậy, một mặt đau lòng không thôi. Ba vị bán thần đỉnh Phong cường giả a, dù là lưu lại một cho hắn hút, hắn đều có cơ hội bước vào bán thần đỉnh Phong a. Nếu như tất cả đều lưu lại, không nói hắn, liền nói hắn cùng Ngụy Bân, tuyệt đối có một trăm phần trăm năm chắc bước vào bán thần đỉnh Phong. Kết quả tông chủ một kiếm thì đem ba người này cho chảm. phung phí của trời a chờ chút hắn nhong chú ý trọng điểm giống như không thích hợp bộ dáng ngoa tao lão bản lấy sức một mình giết ba vị bán thần đỉnh phong cường giả ngụy bân quay đầu nhìn về phía khâu biu trên mặt rốt cục lộ ra chấn kinh chi sắc khâu biu cũng quay đầu nhìn về phía ngụy bân đồng dạng là một mặt ngậm bức, chúng ta không phải hoa mắt à một bên khác đang cùng la thiên chính kịch chiến dù dĩ lì đồng tử co rụt lại trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời luận chiến lược cú nã ba người đều muốn vượt qua hắn một số riêng là a a rông rủ sẹo Làng Quang Minh nghị hội đứng hàng thứ nhất nguyên lão, chiến lực ít nhất là hắn 1.5 lần. Chính là như vậy ba vị cường giả, lại tại ngắn ngủi 30 giây thời gian bên trong bị Lý Phong một kiếm toàn giết. Không được, hắn không thể đợi ở chỗ này nữa, hắn muốn tranh thủ thời gian chạy trốn, không phải vậy cái kế tiếp chết liền sẽ là mình. Đúng lúc này, Lý Phong đột nhiên quay đầu hướng hắn nhìn bên này tới, rút lì toàn thân tóc gáy dựng lên, đồng thời một kiếm chém ra. Thần thánh chứng trị một chùm lóa mắt kiếm khí màu trắng theo trên mũi kiếm bắn ra thẳng đến đối diện la thiên chính mà đi chạm hết một kiếm này đồng thời rụt lì quay đầu liền chạy la thiên chính cười lạnh một tiếng một đoá hát sắc gú liên đột nhiên ở trước mặt hắn nở rộ phốc kiếm khí màu trắng chui vào hát sắc gú liên hát sắc gú liên hát quang đại phóng trong nháy mắt tăng một vòng to ngay tại hát sắc gú liên thôn vệ kiếm khí màu trắng đồng thời la thiên chính chân xuống một chút vọt tới rụt lì sau lưng đưa tay cũng là một đứa vô xuống phát giác được đây hết thể dù dưới lì rất là không cam lòng quay người ứng chiến hai người lần nữa kịch chiến lên một bên khác vạn từ đạo phùng đức hải có hoàng vĩ trung vô nguyên lượng trợ rút có thể nói là như hổ thêm cánh càng chiến càng mạnh xem xét lại đối diện sáu vị quang minh nghị hội nguyên lão tận mắt nhìn thấy cú nạt ba người bị lý phong một kiếm chém giết về sau đã sớm sợ mất mật chiến ý lại giảm cứ kéo dài tình huống như thế bọn họ chỉ có thể là mệt mỏi bản bệnh liền chạy trốn cơ hội cũng không tìm tới nếu không phải vạn từ đạo phùng đức hải có ý lưu bọn họ một mạng sáu người này sớm đã bị bọn họ dần dần đánh giết lại nhìn lý phong đánh giết cú nạt ba người về sau hắn vẫn chưa lần nữa thêm vào chiến cục mà chính là hai tay chắp sau lưng tại sau lưng ánh mắt không ngừng tại du dữ lũ bọn người trên thân vừa đi vừa về du tẩu dường như tùy thời đều muốn chuẩn bị cho ra tất sát nhất kích đồng dạng lý phong bộ dáng này cho du dưới lũ bọn người áp lực rất lớn để bọn hắn tại đối mặt la thiên chính bọn người lúc công kích còn muốn phân tâm đề phòng lý phong tốt không thống khổ thế mà tránh thức tình huống lại là cơ mờ nơ chân khí đều tiêu hao sạch sẽ muốn là quang minh nghị hội người phát hiện tiểu ra là đựng thì hết con bê lý phong khẩn trương âm thầm nhỉ non một thức chạm thiên kiếm đem hắn còn thừa chân khí toàn bộ dành thời gian muốn khôi phục chiến lực còn cần không ít thời gian lại thêm hắn át chủ bài tại vừa mới trong chiến đấu tất cả đều giao một khi bị quang minh nghị hội người thình lình đến truy cập hắn thì lật thuyền trong mương bất quá lý phong cảm giác vấn đề không lớn thì hướng hắn một kiếm chém giết cù nạt ba người là có thể đem du dư li bọn người triệt để chấn nhiếp bọn họ sợ chính mình còn đến không kịp còn thình lình cho mình đến một chút cái kia chính là ông cụ thắt cổ ngại chính mình mệnh lớn lên lão la ngươi phải nắm chắc lão vạn bên kia đều nhanh giải quyết triệt để chiến đấu lão vạn lão phùng mà các ngươi lại là bán thần đỉnh phong không muốn bó tay bó chân à đánh chết thì đánh chết mau chóng giải quyết chiến đấu ai ai lão ông, ngươi cùng loại này người cũng đừng đâu ra đây đánh cái kia chọc vào mắt chọc vào mắt, cái kia móc làm móc làm, làm sao hữu dụng làm sao tới, Lao Hoàng không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy, cứ như vậy xin hắn mắt. Lý Phong xác định dù Di Lí bọn người không dám tìm chính mình phiền phức về sau, ngay tại bên sân làm lên Lâm Thời huấn luyện viên, hiện trường dạy bảo La Thiên chính bọn người tại sao đánh nhau. Tục ngữ nói kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, Lý Phong nhìn trung toàn trường sát thực càng có thể thấy rõ ràng cục thế, tại hắn ở giữa điều hành dưới, vạn tử đạo bên kia trước hết giải quyết chiến đấu. Sáu vị quang minh nghị hội nguyên lao tất cả đều bị đánh ngã xuống đất, không một người tử vong. Bên này chiến đấu vừa kết thúc, vạn tử đạo cùng phùng đức hải thì bay đến la thiên chính bên kia, giúp hắn cùng một chỗ đối phó rụt Ba đánh một chi xuống hoàn toàn cũng là nghiền ép, theo la thiên chính một búa vỗ xuống, rụt cũng bị nện ngất đi. Đến tận đây, cựu u tông cùng quang minh nghị hội chiến đấu kết thúc, cựu u tông đại hoạch toàn thắng. Ba ba, khôi phục mấy phần chân khí lý phong đi vào la thiên chính các loại người trước mặt, vỗ tay ăn mừng nói. Không tệ không tệ, các ngươi biểu hiện đều rất dũng mãnh. Quay đầu ta sẽ cho mỗi người các ngươi đánh một trăm triệu bảng anh tiền thưởng. Vốn là bởi vì chiến đấu thắng lợi thì rất hưng phấn la thiên chính bọn người. Nghe xong lời này càng thêm kích động lên. Tông chủ huy vũ, tông chủ đại khí. Vì tông chủ hiệu lực là chúng ta phúc khí a. Một trận cầu vòng cái dám không cần tiền giống như hướng Lý Phong trên thân vũ tới. Lý Phong cười một tiếng, được, đây đều là việc nhỏ. Đến đón lấy chúng ta nói chuyện thực lực tăng lên sự tình. Nghe xong lời này lão la bọn người đến hứng thú, riêng là hoàng vi trung, vương nguyên lượng cùng Ngụy vân, khâu diêu, bọn họ lô thai đều muốn dựng thẳng lên đến, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm lý phong, trong ánh mắt chờ đợi đều muốn tràn ra tới. lao tiểu tử này là bán thần đỉnh phong, hoàng vi trung, ngươi tới trước hút. lý phong chỉ dụ dưới lì nói ra. nghe xong lời này, hoàng vi trung kích động kém chút theo tại chỗ nhảy lên, thật vất vả mới không chế lại trong lòng kích động, xoa xoa tay đi đến ru dưới lǐ trước người, lại nhìn vương nguyên lượng trên mặt hắn vẻ mất mát thật sự là không che giấu chút nào toát ra tới mẹ nó cái này nếu để cho lão hoàng hút xong hắn còn thế nào tăng lên tới bán thần đỉnh phong bất quá đây là lý phong an bài hắn liền tâm tình bất mãn cũng không dám có yên tâm còn có bảy người đây huống hồ hắc cám hội nghị người các ngươi cũng đều nhìn đến bọn họ cũng là một phần ca trước tăng thực lực lên các loại chúng ta tu chỉnh sau đó lại đi tìm hắc cám hội nghị người các ngươi tại tràng sở có người đều có cơ hội tiến vào bán thần đỉnh phong. Lý Phong nhìn ra Vương Nguyên Lượng thất vọng, cười chấn an lên. Nghe xong lời này, Vương Nguyên Lượng tâm tình rộng mở trong sáng. Vâng vâng vâng, tông chủ nói có đạo lý, tóm lại một câu, theo tông chủ có thì ăn, ta đợi này may mắn nhất sự tình cũng là gặp phải tông chủ. Lời này vừa nói ra, lần nữa đem người khác thể nội hồng hoang ngông ngựa chi lực cho kích phát ra đến, trừ ngay tại hút dụ dưới lì năng lượng hoàng vĩ chung bên ngoài, người khác tận hết sức lực cho Lý Phong đập lên mông ngựa lý phong vui vẻ vui vẻ nhận đồng thời cũng đang suy nghĩ một vấn đề cái kia chính là ế lì xệ cổ phi đi nơi nào trưng một nghìn không trăm hai mươi lăm vì cửu hữu tông trúc mới lý phong nhớ đến đại chiến bắt đầu trước ế lì xệ cổ phi liền bị vẽ ở sần kéo vào lâu đài cổ về sau lâu đài cổ đổ sụp ngoa tạo nàng sẽ không phải đã bị nện thành bánh thịt ta vừa nghĩ tới cây a nữ nhân xinh đẹp biến thành một đống bánh thịt lý phong tâm lý nhiều ít có chút khổ sở đúng lúc này Lý Phong đột nhiên ngầm trộm nghe đến vài tiếng tiếng cầu trợ, hắn đầu lông mày vẩy một cái, quay đầu nhìn về phía lâu đài cổ Phế Tích, lại phân phân biệt một lát sau rốt cục xác định tiếng cầu trợ cũng là tại lâu đài cổ Phế Tích phía dưới truyền tới. Lâu đài cổ phía dưới có tầng hầm, Lý Phong một chút thì đoán được vấn đề quan trọng, bước nhanh vãng cổ bảo Phế Tích đi đến. Thấy cảnh này về sau, La Thiên chính bọn người sắc mặt thì biến đến quái dị. Ta đánh bạc một triệu, tông chủ một hồi muốn anh hùng cứu mỹ, Ngụy Bân sờ lên cằm nhỉ nó nói ta đánh bạc hai triệu tông chủ khẳng định phải anh hùng tứ mỹ khâu bưu học ngụy bân bộ dáng sờ lên cằm nói ra phung đức hải nhìn hai người liếc một chút cười lạnh nói ta đánh bạc ba triệu không ai dám đánh bạc tông chủ không phải đi anh hùng tứ mỹ vạn tử đạo trận mắt chừng một cái cái này mẹ nó còn cần ngươi nói chúng ta lỗ thai lại không biết không có người đánh bạc lý phong không phải muốn đi anh hùng tứ mỹ cái này đánh cược tự nhiên là không thành lập cho nên ngụy bân bọn người có chút thất vọng đồng thời tâm lý cảm thán nói cái này thời điểm muốn là đụng tới cái kẻ ngu liền tốt bởi vì ngụy bân bọn người không có bố trí xuống chân khí bình thường, bọn họ đối thoại tất cả đều chuyển vào lý phong trong lỗ thai ngay sau đó lý phong thì dấm chân xuống xoay đầu lại nói ra anh hùng cứu ngươi muội mị à tiểu ra chỉ là muốn đem nữ nhân kia làm ra đến thật tốt theo nàng tính sổ sách ngụy bân bọn người điên cuồng gật đầu một bộ ngươi là lao đại ngươi nói đều đối biểu lộ nhìn lý phong là thầm hận không thôi đúng lúc này một tiếng cười như điên vang lên ha, ha ha ta đột phá Ta thật bột phá, ta là bán thần đỉnh phong. Ngụy bân bọn người vội vàng quay đầu lại, vừa tốt nhìn đến Hoàng Vĩ Trung hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to. Lần à, ta còn tưởng rằng làm sao đây, nguyên lai là đột phá à, cái này mẹ nó không phải trong dự liệu sự tình sao, cần phải vui vẻ như vậy sao? Vông Nguyên Lượng nhíu môi, ngữ khí vị chua nói ra. Ngụy bân bọn người đưa mắt nhìn nhau, đến đón lấy cần phải thì đến phiên vông Nguyên Lượng đi hút, bọn họ hiện tại không gì sánh được cấp thiết nghị muốn biết. Vương Nguyên Lượng thành công sau khi đột phá như thế nào một bộ biểu hiện. Lao Hoàng biểu hiện không tệ, Lao Ông, đến lượt ngươi. Lý Phong cũng tới hứng thú, cũng không vội mà đi cứu hế lì sệ cổ phi, thì tại đây trở lấy nhìn Vông Nguyên Lượng sau khi đột phá lại hội làm thế nào. Vương Nguyên Lượng sắc mặt vui vẻ, như bay chạy đến Dù Di Lì bên người, dùng tới kiểu hữu thần công liền bắt đầu hút. Mấy phút đồng hồ sau, làm Dù bị triệt để hút khô thời điểm, Vương Nguyên Lượng sắc mặt đột nhiên một trận đỏ lên. Tiếp lấy thì nghe được cái gì đồ vật phá nát tiếng vang. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, ta vông nguyên lượng cũng đột phá, ta là bán thần đỉnh phong. Mau tới chúc mừng ta ạ. Vông nguyên lượng một tay chống nạnh một tay chỉ thiên, thần sắc trên mặt quả thực không nên quá kích động. Thôi đi, bệnh thần kinh. Má, mới vừa rồi còn nói lao hoàng quá kích động, kết quả ngươi so lao hoàng còn kích động hơn, mặt đau không? ngụy bân bọn người nhìn không được, ào ào mở miệng chào phúng. Chỉ là ông nguyên lượng đem bọn hắn trào phúng toàn diện quy kết làm ghen ghét. Lý Phong cười một tiếng, tiếp lấy mũi chân điểm đất bay đến giữa không trùng, hét lớn. Hôm nay, ta xin đại biểu cửu hưu tông toàn thể thành viên cùng kỳ trước tông chủ, vì Hoàng trưởng Lao trúc. trúc, vì Hoàng trưởng Lao Trúc, vì cửu hưu tông trúc, vì Hoàng trưởng Lao Trúc, vì Hoàng trưởng Lao Trúc, vì cửu trưởng tông Trúc, vì Hoàng trưởng Lao Trúc, vì Hoàng trưởng Lao Trúc, vì cửu trưởng tông Trúc, vì Hoàng trưởng Lao Trúc, vì Hoàng trưởng Lao Trúc. Vì Cửu U Tông trúc, La Thiên chính bọn người sắc mặt nghiêm một chút, cùng kêu lên hô to. Mọi người hợp lực phía dưới, âm thanh chấn Cửu Tiêu, phù diêu mười ngàn Vốn là đã bình phục tốt tâm tình Hoàng Vĩ Trung, lần nữa hưng phấn sắc mặt đỏ bừng. Vương Nguyên Lượng cũng là song quyền nắm chặt, tâm tình kích động thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trước đó, hai người đối Cửu U Tông thực không có quá nhiều lòng trung thành. Đây chính là một tổ chức, một cái bình đại, bọn họ chỉ là mượn nhờ cái tổ chức này cướp lấy một số lợi ích. Dù là Lý Phong nhất thống cửu u tông, đồng thời đem bọn hắn thu nạp đến dưới trướng, bọn họ đối cửu u tông cũng không có quá lớn lòng trung thành. Cho tới giờ khắc này, theo Lý Phong một câu vì cửu u tông trúc, bọn họ mới cảm giác được chính mình tìm tới đối cửu u tông lòng trung thành, bọn họ lấy chính mình là cửu u tông trưởng lão làm linh. Đồng thời từ nay về sau, bọn họ muốn tránh thức gánh vác đứng dậy vì cửu u tông trưởng lão trách nhiệm. Lý Phong cảm nhận được ngụy bân bọn người tâm tình phía trên biến hóa, tâm lý rất là hài lòng tiếp lấy hắn trở xuống mặt đất, cười nói, "Tốt, an mừng sự tỉnh các loại sau này hãy nói, Ngụy Bân, Khâu Bưu, đến đón lấy cái kia các ngươi hai cái." Tranh thủ tăng lên tới bán thần Đỉnh Phong. Ngụy Bân, Khâu Bưu liếc nhau, tiếp lấy thì mỗi người chọn lựa tốt mục tiêu xông đi lên, xem ra có chút vội vã không nhịn nổi. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, không có lại chú ý bên này, quay đầu hướng lâu đài cổ phế tích đi đến. Hẹp, hẹp. Tiếng cầu cứu tiếp tục truyền đến, bất quá cùng trước đó so sánh âm điệu yếu rất nhiều, nghe có loại hưu khí vô lực cảm giác thiếu oxy cộng thêm thời gian dài tiêu cứu, cho nên không còn khí lực sao? Lý Phong nét miệng lên một vệ suy nghĩ ý cười, sau đó trở về thanh âm truyền ra địa phương, bắt đầu dùng thấu thị nhãn. Thấu thị nhãn vừa mở, Lý Phong thì nhìn đến tầng hầm bên trong nghệ lì xệ cổ phỉ cùng bẹ ở sần, sắc mặt hai người đều có chút tái nhợt, hô hấp rất là gấp rút, xem ra trạng thái rất kém cỏi. Sau đó Lý Phong một bản nghiêm túc hỏi, là ai ở phía dưới tiêu cứu? trong tầng hầm ngầm hệ lì xệ cổ phỉ vốn là đã ở vào tuyệt vọng trạng thái nghe đến lý phong hỏi thăm sau lập tức tinh thần chấn động nói lý thầy thuốc là ta hệ lì xệ cổ phi văn cầu ngươi đem chúng ta cứu ra ngoài được không chúng ta sắp không thể thở nổi cái này tầng hầm diện tích rất lớn dài rộng đều có mười lăm m cao chừng ba m không gian rất lớn mặc dù lớn môn bịt kín tính rất tốt nhưng chỉ có hệ lì xệ cùng vẹ ở sẩn hai người lời nói theo lý thuyết sẽ không như thế nhanh thì thiếu oxy mới lạ đáng tiếc là Cái này tầng hầm là dùng đến cất giữ tạp vật, những thứ này tạp vật thì chiếm cứ rất đại không ở giữa, lại thêm cái này tầng hầm không thường thường sử dụng, tại hai người tiến vào thời điểm không khí thì rất đục trọc, đến mức rất nhanh hai người thì có thiếu oxy triệu chứng. Hả, nguyên lai là người A, ta còn tưởng rằng là người vô tội đây. Lý Phong ngữ khí đùa cợt nói ra. Hệ lì xệ cổ phì sắc mặt trì trệ, khỏe miệng phát khổ nói ra, có lôi với lý thầy thuốc, ta cũng là bị bức bách, van cầu ngài mở ra một con đường trước đem chúng ta cứu ra ngoài được không? Ta người này từ trước tới giờ không lấy ơn bảo hán, người làm sai sự tình thì muốn trả giá đắt, hảo hảo ở tại bên trong ở lại đi. Lý Phong cười lạnh một tiếng, thì ngậm miệng lại. Không muốn, Lý Thầy Thuốc, mời ngươi cứu lấy chúng ta có được hay không? Lý Thầy Thuốc, Lý Phong, ta mới là chủ mưu, tiểu thư là vô tội, ta có thể không dùng ngươi cứu, nhưng là tiểu thư là vị nữ sĩ, ngươi thân là nam nhân cần phải đem nàng cứu ra ngoài. Lý Phong, ếch lì xệ cổ phỉ cùng vẹ ở sân không ngừng la lên chỉ là hai người càng là lớn tiếng hô hoán giữa khí tiêu hao tốc độ thì càng nhanh đến sau cùng ngặt thở cảm giác càng ngày càng mãnh liệt hai người rốt cục gánh không được ngất đi cho đến lúc này lý phong mới khỏe miệng khẽ nhất nói cái này gánh không được sao không thú vị lắc đầu cười một tiếng về sau lý phong nhất quyền đem tầng hầm lối và hoành mở tới chương một nghìn hai mươi sáu đầu sắt vẹ ở sân hạt bụi tán đi về sau lộ ra trong tầng hầm ngầm toàn cảnh từng dương tạp vật có thứ tự trồng chất ở phòng hầm trên mặt đất chỉ lưu lại một chật trội không gian cho hệ lì xệ cổ phỉ cùng vẹ ở sần dung thân giờ phút này hai người đã hai mắt nhắm nghiền ngã xuống đất ngất đi bất quá hai người hô hấp đều so sánh bình ổn không có nguy hiểm tính mạng Buồn cười là bởi vì lý phong là nhất quyền oanh mở cửa vào vô số mảnh đá vẩy xuống đem hai người làm mặt mày xám xịt mặc dù như thế vẫn là khó có thể che giấu hệ lì xệ cổ phỉ mỹ mạo riêng là nàng giờ phút này nằm trên mặt đất màu trắng váy đầm áp sát vào trên người nàng phát họa ra một bộ tuyệt mỹ hình ảnh chờ chút ta suy nghĩ cái gì đổ vào ta lý phong vô vỗ mặt thở sâu sau đi qua cầm mũi chân đá đá hai người a hễ lì xệ cổ phỉ phát ra một tiếng kinh hô mở hai mắt ra tiếp theo một cái trước mắt nàng liền bị trướng mắt ánh sáng nhói nhói hai mắt tại nàng đưa tay cản ở trước mắt thời điểm một nỗi nghi hoặc trồi lên náo hải tầng hầm bên trong không phải đèn kịt một màu sao Tại sao có thể có ánh sáng, chẳng lẽ ta đã chết, nơi này là thiên đường. Không đúng, ta làm chuyện xấu, sau khi chết hẳn là xuống địa ngục. Những thứ này lung ta lung tung suy nghĩ xuất hiện tại trong đầu của nàng cũng chỉ là một cái chớp mắt, tiếp lấy nàng liền nghe đến vẻ ở sân hô, Lý Phong. Lý Phong. Hẹt lì xệ cổ phỉ hơi biến sắc mặt, rời bàn tay, đón trói mắt ánh sáng nhìn đến một thân ảnh. Đợi đến nàng thích hướng về sau mới nhìn rõ ràng, cái thân ảnh này chính là Lý Phong. Là người cứu chúng ta. Hệ lì xệ cổ phì nói mặc dù là câu nghi vấn, nhưng nàng cơ hồ có thể 100% khẳng định chính mình là bị Lý Phong cứu. Lại không có có người khác ở bên ngoài, luôn không khả năng là cửa phòng dưới đất đột nhiên chính mình thì nát ta. Bất quá Lý Phong trước đó không phải còn luôn miệng nói chính mình từ trước tới giờ không lấy ơn báo đoán sao, làm sao đột nhiên đổi ý. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nghiền ngâm nói, trừ ta còn sẽ có người khác sao. Hệ lì xệ cổ phì sắc mặt trì trệ, sau một lúc lâu sắc mặt phức tạp nói ra. Cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Chân thực vô cùng cảm tạ. Ngặt thở mà chết là một loại phi thường khủng bố thể nghiệm, có thể đem nàng theo loại kia tình cảnh phía dưới giải cứu ra, thật là làm cho nàng cảm động đến rơi nước mắt. Càng làm cho nàng cảm động là, Lý Phong thật sự là lấy ơn bảo oán, Cái này khiến nàng tại cảm động đồng thời còn có mấy phần xấu hổ, ấy nãy cảm giác. ngươi đây, có phải hay không cũng nên nói chút gì. Lý Phong nhìn về phía một bên vẹ ở sẩn, trong giọng nói ý chào phúng càng thêm nồng đậm. Hẹ lì xệ cổ phì cũng khá, biết cảm tạ chính mình, có thể vẻ ở sần lao tiểu tử này lại một mực sụ mặt, không có chút nào muốn ngỏ ý cảm ơn ý tứ, cái này để Lý Phong rất khó chịu. Ngươi không phải nói không cứu chúng ta sao? Vẻ ở sần mặt không biểu tình nói ra. Lý Phong? Không phải. Hắn là đang chất vấn tiểu ra sao? Lao tiểu tử này đầy đủ ngang tàng A. Qua thật lâu Lý Phong mới phun ra một ngụm chọc khi nói, ừm, ta đúng là đã nói câu nói này, cho nên ngươi muốn biểu đạt cái gì? người rõ ràng có cứu chúng ta năng lực lại trơ mắt xem chúng ta ngạt thở hôn mê chẳng lẽ không cái kia trước hướng chúng ta xin lỗi sao Vệ ở sẩn tăng thêm ngữ khí nôn tử hơi có chút kịch liệt ế lì xệ cổ phỉ hơi biến sắc mặt liền vội vàng cắt đứt nói Vệ ở sẩn chúng ta đã làm sai trước lý thầy thuốc theo chúng ta giận hờn cũng là bình thường vô luận như thế nào chúng ta đều là bị lý thầy thuốc cứu cùng lý thầy thuốc nói tiếng cảm ơn cũng là chuyện đương nhiên ế lì xệ lời nói để lý phong tâm lý hơi chút dễ chịu một số Cùng cái này lao tiểu tử so sánh, ế lì xệ tam quan rõ ràng muốn bình thường một số. Tiểu thư, ngươi lầm một việc, nếu như không là hắn lời nói, chúng ta cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. vẽ ở sần dị thường đầu sắt nói ra. Ế lì xệ cổ phi mặt hiện vẻ ngạc nhiên, thật lâu không nói được câu nào. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, hắn đột nhiên phát hiện vẽ ở sần trong ánh mắt có mấy phần vẻ cứu hận. Hắn là giết vẽ ở sần cha mẹ A, vẫn là đào vẽ ở sần tổ phân A. Dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì hắn thắng trận chiến đấu này duyên cơ a. Nghĩ tới đây, Lý Phong thì đối vệ ở sườn dùng tới đọc tâm thuật. Vệ ở sườn tiên sinh, ngươi có phải hay không đã sớm nhận biết quang minh nghị hội người? Vệ ở sườn sắc mặt trì trệ, tiếp lấy thể thốt phủ nhận nói, không có. A Lý Phong gật gật đầu, lại hỏi, cho nên là ngươi bán để lì sẽ tiểu thư phụ mẫu? Vệ ở sườn sắc mặt kỳ biến, không có khả năng. Ngươi nói vậy? Ta không có. A Lý Phong gật gật đầu, thoải mái nói. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao đối với ta như thế có lý ý? Vì cái gì? Ê, lì xệ cổ phi không hiểu hỏi. Bởi vì hắn là quang minh nghị hội trung thực tín đồ. Lý Phong chỉ vẹ ở sân nói ra. Ngươi nói bậy. Ta không phải. Ngươi ngậm máu phun người. Vệ ở sân gấp, nếu không phải biết mình không phải Lý Phong đối thủ, hắn đều muốn đi lên cùng Lý Phong đánh một trận quyền anh trận đấu. Ê, lì xệ cổ phi nghe được là không hiểu ra sao. Lý thầy thuốc. Ngài là làm sao khẳng định vệ ở sẩn là quang minh nghị hội trung thực tín đồ? Từ đầu đến cuối hắn đều tại phủ nhận a, mà lại trước hôm nay ngươi cũng chưa bao giờ thấy qua vệ ở sẩn a. Vệ ở sẩn tại cổ phỉ gia tộc là mấy chục năm qua ra, theo nàng quan hệ rất tốt, nàng là cẩm vệ ở sẩn đích thân người đối đãi. Cho nên giờ khắc này nàng thiên nhiên có khuynh hướng tin tưởng vệ ở sẩn, mà không phải vẹn vẹn nhận biết không đến nửa ngày Lý Phong, dù là Lý Phong vừa mới cứu nàng. Bởi vì ta có thể xem thấu nhân tâm. Lý Phong nhún nhún vai, nghiền ngâm nói, mặt khác, ta giống như không cần hướng ngươi giải thích quá nhiều, bởi vì các ngươi là địch nhân của ta, không phải sao. Hệ lì xệ cổ phi đồng tử co rụt lại, tiếp lấy cười khổ nói, thật xin lỗi, ta biết mình hành động rất quá đáng, có thể ta cũng là có nỗi khổ tâm. Tính toán, vô luận ta có cái gì nỗi khổ, ta đều đem ngài cho hắn tiến trong nguy hiểm, cho nên ta hành động xác thực không cách nào thu hoạch được ngài tha thứ, ta chỉ là hy vọng ngài có thể cho ta một cái cơ hội để cho ta đền bù chính mình sai lầm. Cho nên ngươi không tin ta lời nói, đúng không? Lý Phong mắt nhìn vệ ở sần, trong mắt có một vệ hàn quang lóe lên. Trong chấp nhóm này, vệ ở sần thì có một loại bị quái thú tiền sử để mắt tới hào giác, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên. Ta, vẹt lì xệ cổ phỉ có lòng phản bác, nhưng lại sợ chọc giận Lý Phong, cho mình cùng vệ ở sần đưa tới họa sát thân, chỉ có thể sưng sở ngay tại chỗ. Ta liền biết. Lý Phong cười cười một tiếng tiếp lấy đôi pẹ ở sần nói ra vẫn là ngươi đến tự mình nói cho hệ lì xệ tiểu thư đi hệ lì xệ cổ phi mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc nhìn về phía pẹ ở sần tiếp lấy liền thấy pẹ ở sần trên mặt xuất hiện một vệt ngốc trệ chi sắc sau đó nghe hắn nói có lỗi với tiểu thư ta lừa gạt ngài cùng lao ra phu nhân thực ta vẫn luôn là quang minh nghị hội lớn nhất thành kính tín đồ hệ lì sẽ cổ phi có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình chỉ là pẹ ở sần cho nàng rung động không chỉ có là như vậy càng lợi hại còn ở phía sau Là ta hướng rủ xéo nguyên Lão kiến nghị, từ ngươi đến hoạt động Lý Phong đến nơi đây, cho nên Lão già, phu nhân bị hạ độc có ta một phần trách nhiệm. Hệ lỷ xệ cổ phi như bị sét đánh. Trước 1027, người xấu địch nhân cũng là người tốt. Hệ lỷ xệ cổ phi cả người đều ngốc rơi. Vệ ở sân vậy mà chủ động thừa nhận, hắn là điên sao, vẫn là nói hắn bị Lý Phong khống chế. Hệ lỷ xệ cổ phi quan sát năng lực rất mạnh, vừa mới liền thấy Vệ ở sân sắc mặt ngốc trệ bộ dáng. Lại thêm nàng biết vẹ ở sân rất cố chấp, cái này căn bản không phải hắn phong cách làm việc, cho nên mới có nảy hoài nghi. Hắn là bị ngươi không chê sao? Hẹt lì xệ cổ phi quay đầu nhìn về phía Lý Phong, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Lý Phong từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, ta cảm thấy ngươi còn tiếp tục nghe hắn nói đi xuống tốt, hoặc là ngươi có thể hỏi một chút hắn vì sao muốn làm như vậy, bởi vì đây cũng chính là ta chỗ tò mò mới. Hẹt lì xệ cổ phi thở sâu, quay đầu nhìn về phía vẹ ở sân, vì cái gì? bởi vì rủ sẹo nguyên lão nói lý phong là một cái háo sắc chi đồ cần muốn tìm một người dán dấp dáng người đều tiếp cận hoàn mỹ nữ nhân đi bắt hắn cho điều ra tới ta cảm thấy tiểu thư ngài thì rất phù hợp yêu cầu này sau đó liền đem ngài ảnh chụp phát cho rủ sẹo nguyên lão hắn sau khi xem đối tiểu thư phi thường hài lòng pé ở sân nói chi tiết nói ê lì xê cổ phi không phải đây là tại khen nàng sao thế nhưng là nàng vì cái gì một chút cũng cao hứng không nổi Sau đó bọn họ liền đi đến nhà ta, bước ta cùng ta phụ mẫu phục hạ độc dược, để cho ta đi đem lý thầy thuốc mang đến nơi đây. Ế lì Cổ Phi phun ra một ngụm trọc khí hỏi. Vâng. Bẹ ở sần gật gật đầu, nhưng là dù xéo nguyên lão hướng ta cam đoan qua, chỉ cần tiểu thư ngài dựa theo hắn nói đi làm, ngài cùng lao ra, phu nhân thì là tuyệt đối an toàn. Nếu như ta không dựa theo hắn nói đi làm, chúng ta liền sẽ chết, đúng không? Ế lì Cổ Phi sắc mặt khó coi hỏi. Bẹ ở sần gật gật đầu. Đúng, sẽ chết. Ngươi sẽ ấy nấy sao? Bệ lì xe cổ phì trầm mặc sơ qua, hỏi. Bệ ở sân đầu tiên là một trận trầm mặc sau đó nói, biết, nhưng là dù xéo nguyên láo mệnh lệnh không được chống lại, nếu như các ngươi chết, ta sẽ tự sát tạ tội. Tự sát tạ tội. Bệ lì xe cổ phì cười cười một tiếng, chào phúng không thôi nói ra, thế nhưng là cái này không cách nào đổi về chúng ta người một nhà tánh mạng, không phải sao? Bệ ở sân sắc mặt trì trệ, tiếp lấy buồn bực thanh âm nói ra, đúng. Nhưng là ta không thể phản bội quang minh nghị hội, không thể chống lại rủ xéo nguyên lão mệnh lệnh, đây là ta tại thêm vào quang minh nghị hội lúc thì lập xuống lời thề. Cho nên tại trong lòng ngươi, quang minh nghị hội so cổ phi gia tộc càng trọng yếu. Hệ lì xệ cổ phi thu hồi vẻ trào phúng, ngữ khí trịnh trọng hỏi. Vâng. Vẽ ở sân gật đầu đáp. Tốt, ta hỏi xong. Hệ lì xệ cổ phi hướng Lý phong gật gật đầu, sau đó thì mặt không biểu tình đứng tại chỗ không nói lời nào tuy nhiên nàng cực lực khống chế chính mình tâm tình nhưng nàng rốt cuộc kinh nghiệm sống chưa nhiều không có gì lòng dạ biểu lộ quản lý coi như đúng chỗ nhưng là nàng cái kia không ngừng chập trùng hung thân lại bộc lộ ra giờ phút này nàng tâm tình đồng thời không bình tĩnh cái gì cảm giác lý phong khỏe miệng khẽ nhếch nghiền ngâm nói ê lì xệ cổ phi đôi mi thanh tú hơi nhíu rất khó chịu ngươi không phải mới vừa hoài nghi là ta khống chế hắn sao thì sẽ không cho là hắn nói đều là giả lý phong ngữ khí càng suy nghĩ lên Ê, lì xệ cổ phi lắc đầu trực giác nói cho ta biết hắn không có nói sai nữ nhân đều như thế tin tưởng mình trực giác sao lý phong tốt cười hỏi Ừm, bởi vì trực giác nói cho ta biết ngươi là một người tốt Ê, lì xệ cổ phi rất nghiêm túc nói lý phong không phải thiểu ra là bị phát thẻ người tốt sao thực theo bọn họ cách làm cũng có thể thấy được ai là người tốt người nào là người xấu Ê, lì xệ cổ phi cưỡng ép gạt ra một vệt nụ cười đáng chắc nói ra dùng độc dược đến bức bách người khác đi làm không muốn làm sự tình người, có thể là người tốt sao? Lý Phong. Cảm giác mình có bị nội hàm đến ai? Hắn trước đó cũng đã từng làm loại chuyện này tốt ta. Tháng 6 đoạn tràng tán nó không thâm sao. dùng đến rất thuận tay tốt ta. Muốn là hệ lỷ sẽ cổ phỉ biết tiểu gia làm qua loại chuyện này, tiểu gia có phải hay không cũng sẽ bị nàng tính vào người xấu hàng ngũ. Đã bọn họ không phải người tốt, vậy ngươi dĩ nhiên chính là người tốt. Hệ lì xệ cổ phi dùng người xấu địch nhân cũng là người tốt lý luận giải thích nói lý phong hướng nàng giơ ngón tay cái lên ngươi nói rất có đạo lý rất olivier olivier ơ lì xệ cổ phi một mặt mờ mịt nàng hoàn toàn không hiểu đây là ý gì tốt ta cũng là rất lợi hại siêu cấp lợi hại lý phong cười giải thích nói sau đó hướng vệ ở sân đánh cái búng tay giải trừ khôi lỗ thuật Vệ ở sân sau khi tỉnh lại thì gấp hoang mang rối loạn nói ra tiểu thư ngươi tuyệt đối đừng nghe hắn hắn là nói xấu ta, ta đối lao ra, phu nhân luôn luôn trung tâm cảnh, ngươi cho dù sẽ phát cái nào tấm hình, lẽ lì xệ cô phi trực tiếp đem ngắt lời nói, a, vẽ ở sân đầu tiên là một ngọng, tiếp lấy hơi biên sắc mặt nói, ngươi đều biết rõ, nói đến đây hắn liền vội vàng che miệng mình, a, ngươi đều nói cho ta biết, là ngươi hướng rủ xéo nguyên lao ta, vì để ta trúng tuyển, ngươi còn đem ta ảnh chụp phát cho hắn, vẽ ở sân, ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng. Hệ lì xê, cổ phi giọng căm hận nói ra. Bệ ở sần thân thể chấn động, tiếp lấy không ngừng lắc đầu nói, không có khả năng, ta làm sao sẽ nói cho ngươi biết những chuyện này, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Cho nên ngươi là thừa nhận rồi. Hệ lì xê, cổ phi đùa cợt nói. Bệ ở sần rơi vào trầm mặc, tuy nhiên hắn không biết vừa mới phát sinh cái gì, nhưng rất rõ ràng hệ lì xê, cổ phi đã biết chân tướng sự tình, hắn lại giải thích chỉ sợ cũng không cách nào vãn hồi. Ngầm thừa nhận A. Hệ lì xệ cổ phi hốc mắt một đỏ nước mắt trong nháy mắt thì tràn mi mà ra đừng nhìn nàng vừa mới miệng phía trên nói tin tưởng lý phong thực nàng ở sâu trong nội tâm vẫn là giữ lại một tia tưởng tượng rốt cuộc nàng là từ nhỏ bị vẽ ở sân nhìn lấy lớn lên đối với nàng mà nói vẽ ở sân không phải hạ nhân mà chính là thân nhân bị thân nhân bán cảm giác thật rất khó chịu có lỗi với tiểu thư ta cũng là thân bất gió kỷ vẽ ở sân túi đầu xấu hổ không thôi nói ra a ta không tin Ế lì xệ cổ phi nghiêng đầu đi, không muốn lại nhìn vẻ ở sần mặt mo. Nếu như là quang minh nghị hội người phát hiện nàng, sau đó vẻ ở sần bị động phối hợp, Ế lì xệ cổ phi có lẽ còn có thể tha thứ hắn. Nhưng sự thực là vẻ ở sần chủ động hướng quang minh nghị hội nàng, cái này có thể là thân bất do kỳ sao. Phu phu vẻ ở sần hai đầu gối quỳ xuống đất, khẩn câu nói, tiểu thư, xin ngươi tha thứ cho ta, lại cho ta một cơ hội có được hay không. Ế lì xệ cổ phi mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng tâm tình rất là dễ dưa. đúng lúc này, Lý Phong đột nhiên nhấc chân đem vẹt ở sần đạp đến trên mặt đất. Phạm Nhân Sai thì muốn tiếp nhận trừng phạt, hệ lì sẽ có thể tiếp nhận ngươi xin lỗi, nhưng là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. tiếng nói rơi xuống đất, hắn thì một thanh giắt dễ lì sẽ tay nhỏ, nhảy tới trên mặt đất. sau đó, Lý Phong tại hệ lì sẽ kinh ngạc trong ánh mắt, dùng thám vân thủ trộm tới mấy khối cự thạch, đem tầng hầm cửa vào một lần nữa phong kín. hệ lì sẽ cô phi nhìn là trợn mắt hốc mồm. Trước 1028, không biết từ bỏ ý đồ. Ngươi. Hán. Ta. Hẹ lì xệ cổ phỉ nhất thời mộng bức đến nói năng lộn xộn. Lý Phong đây cũng quá nhanh chóng quyết đoán A, chính nói chuyện đâu. Liền đem người cho trôn. Còn có. Làm sao ngươi biết ta có thể tiếp nhận vẹ ở sẩn xin lỗi, lại sẽ không tha thứ vẹ ở sẩn. Làm sao, ngươi là bản tiểu thư trong bụng run đua A. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ta cái gì hắn cái gì ngươi cái gì. Ê. Hẹt lì xệ cổ phi bị đập sừng suốt một chút, sau một lúc lâu nàng mới mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, làm như vậy vẽ ở sần là sẽ bị nín chết. Ta biết ta, cho nên. Lý Phong nún nún vai, một mặt không quan trọng. Ách. Hẹt lì xệ cổ phi lại ngộng, đây là một cái mạng à, vì cái gì ngươi biểu hiện như thế không quan tâm. Nếu như ngươi muốn cứu hắn lời nói ta không ngăn trở ngươi, sở trường đào mở chính là, bất quá lấy ngươi năng lực sợ là không đợi đem cái này trồng chất thạch đầu đào mở, hắn liền đã ngạt thở mà chết ngoài ra ta phải nhắc nhở ngươi một câu bởi vì vẽ ở sần duyên cớ ngươi còn có ngươi phụ mẫu kem chút bỏ xuống ngươi cứu hắn cũng là lấy ơn bà oán đây là một loại vô cùng thẳng ngu hành động lý phong giống như cười mà không phải cười nói ra hắn thực không thèm để ý vẽ ở sần sinh tử cũng là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật thôi coi như thả vẽ ở sần đi cũng lật không nổi cái gì bọc nước chỉ bất quá lý phong rất khó chịu vẽ ở sần trước đó đầu sát hành động đã vẽ ở sần khó chịu bị hắn cứu Vậy hắn thì lại đem quẹ ở sần trôn trở về chính là Đến mức đến đón lấy hệ lì xệ cổ phỉ có thể hay không lại đem quẹ ở sần cứu ra Lý Phong thì sẽ không can thiệp Nhưng hắn thật rất ngạc nhiên hệ lì xệ cổ phỉ hội làm thế nào Ta cũng biết loại hành vi này rất ngu ngốc Nhưng ta không cách nào trơ mắt nhìn lấy một cái người quen biết cứ như vậy chết đi Hệ lì xệ cổ phỉ phun ra một ngụm trọc khí Quay người bắt đầu đếm thử đem ngăn chặn cửa vào thạch đầu đầy ra Chỉ là đối Lý Phong tới nói nhẹ như không có vật gì thạch đầu Mỗi một khối đều nặng đến trăm cân trở lên, đừng nói hệ lì xệ cổ phi, coi như đổi một người nam nhân tới, muốn đẩy ra cũng là không dễ dàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hệ lì xệ cổ phi mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, cuối cùng đem bên trong một khối đá lớn cho đẩy đến một bên. Nguyên bản trên mặt nàng thì phủ đầy cho bụi, cái này vừa ra mồ hôi thì biến thành tiểu mèo hoa, tuy nhiên không xinh đẹp, nhưng nhiều ít còn có chút đáng yêu, nhìn Lý Phong nhịn không được cười khẽ một tiếng lì xệ cổ phỉ coi là Lý Phong đang dè cợt chính mình, nhìn không được quay đầu lườm hắn một cái. Cái này liếc một chút, Phong tình vạn trùng, nhìn Lý Phong nhịp tim đập đều lỗ hổng vũ. Đúng lúc này, một tiếng cười như điên từ đằng xa truyền đến. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ta đột phá, ta hiện tại là bán thần đỉnh phong. Ha ha ha ha, Ngụy Bân A Ngụy Bân, ngươi mẹ nó cũng có hôm nay. Không biết còn tưởng rằng cái này người là Ngụy Bân cựu nhân đây, không sai mà người nói chuyện chính là Ngụy Bân chính mình. Ngay sau đó Lý Phong liền không nhịn được trận mắt chừng một cái, nhặt lên một quả hòn đá nhỏ phất tay thì ném qua đi. Phanh! Hòn đá nhỏ nện ở ngụy bân trên nó, để hắn nhịn đau không được hô ra tiếng, ai nhang hoà tảo, người nào mẹ nó. Chờ hắn quay đầu phát hiện ném người khác là Lý Phong sau lập tức sợ, ném chuẩn như vậy, thủ pháp này thật cao minh, đi tham gia Olympic tuyệt đối có thể cầm vô địch ta. Châu phê châu phê! Bội phục bội phục! Hệ lì xệ cổ phi! Người thủ hạ đều vô sỉ như vậy sao? Lý Phong khỏe miệng giật một cái, sắc mặt quái gì nói ra, đúng, chỉ bất quá Ngụy Bân càng thêm vô sỉ một chút mà thôi. Ê, lì xệ cổ phỉ vừa muốn nói cái gì, lại nghe được một tiếng cười như điên, hoa ca ca cắt, hoa ca ca ca ca cắt, ta ta đột phá, ta hiện tại là bán thần đỉnh phong. Ngụy Bân, ngươi không nghĩ tới ta lại nhanh như vậy đột phá đến bán thần đỉnh phong đi. Chính là khâu yêu. Hắn cùng Ngụy Bân đều là bán thần trung kỳ, nhưng là tại bảy vị bán thần hậu kỳ mạnh đại lô đỉnh ra chỉ dưới hai người đều miễn cưỡng đột phá bán thần đỉnh phong kể từ đó lý phong giới trướng thì có bảy vị bán thần đỉnh phong cường giả cái này là cỡ nào cường đại một cỗ thực lực ngụy bân vừa tốt tức giận không có địa vung đây quay đầu thì hướng khâu bưu hô lần à kiếm chuyện đúng không không phải kiếm chuyện ta chỉ là đang trần thuật một sự thật khâu bưu nhún nhún vai trong ánh mắt khiêu khích chi sắc lại có chút ẩn giấu không được hát ta cái này bạo tinh khí ngụy bân vén tay háo lên liền muốn qua đi cùng khâu bưu đánh nhau Hai người không có thâm cựu đại hận gì, cũng là lẫn nhau ở giữa lưu giữ so sánh ý tứ, lời nói đổi lời nói liền đến tinh khí. Đương nhiên, hai người cũng sẽ không tránh thức động thủ, chỉ cần có người khuyên can, hai người có bậc thang, việc này cũng liền kết thúc. Nhưng vấn đề ngay ở chỗ này, La Thiên Chính, Phùng Đức Hải đều là những người nào? Lao âm hàng A. Xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn chủ. Bọn họ ước gì hai người đánh lên đây, như thế bọn họ liền có thể ở bên ra sức pha trò muốn là lại tới một cái bán hoa sinh hạt dưa cháo bát bảo chủ bọn họ có thể đem một xe đẩy nhỏ đều mua sạch được có cố này khí lực giữ lấy đánh hắc ám hội nghị đi hiện tại đều cho ta ổn định điểm Lý Phong tức giận nói ra Lý Phong một phát lời nói Ngụy Bân cùng Khâu Bưu thì đều sợ vẽ lì xệ cổ phi ở bên nhìn sừng sốt một chút ngươi thủ hạ đều vô cùng thú vị Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái tự Tiểu Phi Tiểu nói ngươi thật sự nếu không nỗ lực vẽ ở sảnh sẽ phải bị nín chết A, hệ lì xệ cổ Phi lúc này mới muốn từ bản thân lớn nhất nên làm cái gì, ngay sau đó thì gấp hoang mang dối loạn bắt đầu khiến đá. Nàng vốn cũng là tiểu thư khuê các, chưa bao giờ làm qua việc tốn sức, cũng không có mang bao tay loại hình phòng ngự đồ dùng, rất người nhanh nhẹn liền bị mài hỏng, nhưng nàng sửng sốt cố nén đau đớn tiếp tục làm lấy nỗ lực. Có câu nói nói tốt, người chỉ có nỗ lực qua mới có thể không hối hận, hệ lì xệ cổ Phi biết mình cứu ra vẹ ở sân khả năng không lớn, nhưng nàng nhất định phải đem hết toàn lực nỗ lực qua mới có thể làm cho mình chẳng phải ấy nấy. ai lý phong lắc đầu thở dài một tiếng hướng ngụy bân vạch vạch ngón tay lão ngụy ngươi qua đây giúp đỡ nàng a ngụy bân chỉ mình cái mũi một mặt một bước. đây không phải trêu chọc mọi cơ hội tốt sao tông chủ làm gì để hắn tới giúp đỡ chính mình không đi được sao hễ lì xệ cổ phỉ càng ngộng trước đó còn luôn miệng nói để chính nàng đến hiện tại lại để cho thủ hạ qua đến giúp đỡ vì cái gì thẳng thắn giảng ngươi hành động để cho ta có chút cảm động Nhưng là ta lại không muốn tự tay cứu hắn, cũng chỉ có thể để Ngụy Bân qua đến giúp đỡ. Đương nhiên, cứu hắn đi ra không có nghĩa là ta cùng hắn ân oán thì xóa bỏ. Lý Phong nhìn ra hệ lì xệ cổ phi nghi hoặc, ngay sau đó giải thích nói. Hệ lì xệ cổ phi tỉ mỉ phẩm vị một phen lời này hàm nghĩa về sau, gật đầu nói, vô luận như thế nào, ta đều muốn thay vẻ ở sần hướng ngươi nói tiếng cảm ơn, mặt khác. Ta cứu hắn đi ra chỉ là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc. Hắn mang đến cho ta thương tổn ta đồng dạng không biết từ bỏ ý đồ. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, cười nói, tốt, ta rất chờ mong ngươi không từ bỏ ý đồ. mươi 1029, làm cái gì đều nguyện ý. Tại ngụy Bân chợ rút giới, tầng hầm cửa vào rất nhanh liền bị một lần nữa mở ra. Bởi vì lúc trước không khí một lần nữa lưu thông tiền đến, lại thêm cửa vào phong bế thời gian không dài, vẹn ở sần trạng thái thoạt nhìn vẫn là không tệ. Chỉ là cái kia trắng bệnh sắc mặt cùng kinh hoàng thần sắc. Lại tại y mắng nói vừa mới hắn kinh lịch như thế nào không chịu nổi một đoạn thời gian. Thiểu thư, cảm ơn ngươi. Bẹ ở sần sông lấy hệ lì xệ cổ phi sâu không người bái thật sâu. Hệ lì xệ cổ phi lắc đầu, ngươi cần phải cảm tạ người là Lý Thầy Thuốc, không phải ta. Bẹ ở sần hơi biến sắc mặt, thần sắc phức tạp nhìn về phía Lý Phong, tiếp lấy liền muốn hướng Lý Phong túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, đưa tay nhẹ nhàng vừa đỡ, cách không đem hắn ngăn chặn, sau đó cười lạnh nói ta hoàn toàn không muốn tiếp nhận ngươi cảm ơn, cho nên ngươi vẫn là khác đi theo ta bộ này. Vệ ở sần sắc mặt trì trệ, sau đó buồn bực thanh âm hỏi, tốt, vậy ta thì không cảm ơn ngươi, bất quá ta muốn biết, dù xẻo nguyên lão bọn họ thế nào. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tiếp lấy bật cười lớn nói, chẳng lẽ ngươi muốn báo thù cho bọn họ? Vệ ở sần lắc đầu, ngươi đã còn có thể đứng ở chỗ này, đã nói lên dù xẻo nguyên lão bọn họ ít nhất là thua với ngươi, liền cường đại dù xẻo nguyên lão đều sẽ thất bại. Ta người bình thường này tự nhiên không có năng lực nói báo thù. Nhìn đến ngươi coi như lý trí, Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, tiếp lấy trầm giọng nói ra, bọn họ đều chết. Vẻ ở sần thân thể chấn động, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, tiếp lấy kinh hãi như vậy biến thành bi thương, bi thương biến thành u hận, sau cùng u hận hóa thành tuyệt vọng. Có thể không tuyệt vọng sao? Dù sẹo nguyên lão mạnh như vậy người đều bị Lý Phong đánh chết, hắn người bình thường này coi như lại muốn báo thù cũng không có cách nào a. Hệ lì xệ cổ phi lấy tay che miệng kém chút lên tiếng kinh hô ở phòng hầm bên trong nàng liền nghe phía ngoài đánh vang động trời cũng nghĩ qua có thể hay không đánh chết người thế nhưng cũng chỉ là tưởng tượng cùng chính thai nghe được có người chết là không giống nhau cho nên lý phong là hung thủ giết người Hệ lì xệ cổ phi nhìn chằm chằm lý phong nhìn rất lâu lại khó có thể đối với hắn sinh sinh sợ hãi hoặc chán ghét cảm giác thật kỳ quái ngay tại trong sân rơi vào trầm mặc thời điểm vẽ ở sân đột nhiên quay người ra tốc chạy Ngụy bân đầu tiên là sướng sở tiếp lấy giữ tận cười một tiếng liền phải đem hắn cho bắt trở lại. Ai ngờ Lý Phong đột nhiên cho hắn ngáy mắt, Ngụy bân tuy nhiên nghi hoặc nhưng vẫn là lập tức dừng bước lại. Hễ lì sệ cổ phì nghi hoặc nhìn Lý Phong liếc một chút, đang tò mò hắn vì sao muốn thả đi vẽ ở sân thời điểm đột nhiên liền nghe đến một tiếng vang trầm từ đằng xa truyền đến. Hễ lì sệ cổ phì vội vàng theo tiếng nhìn qua, vừa tốt nhìn đến vẽ ở sân đổ vào dưới một tảng đá lớn mới khối cự thạch này sắc bén góc cạnh phía trên nhiễm lấy máu tươi a hệ lì xệ cổ phi lên tiếng kinh hô tiếp lấy liều lĩnh hướng vẽ ở sần chạy tới lý phong lắc đầu dường như nói một mình lại như là hỏi tham khẩu khí nói ra ngươi nói vẽ ở sần là trung làng ốc ngụy bân đầu tiên là xướng sở tiếp lấy trần chờ nói đó không phải là ngu chung sao lý phong kinh ngạc liếc hắn một cái sắc mặt quái dị nói ngươi còn biết ngu chung cái từ này ngụy bân sờ sờ đầu không có ý tứ nói ra sư phụ ta trước đó liền dạy bảo qua ta Làm người phải có ý nghĩ của mình, có thể đối tông chủ trung tâm, nhưng là không muốn ngu chung. Hiện tại ngươi cũng là như vậy làm. Lý Phong sắc mặt càng thêm quái dị. Ngụy bân vừa muốn gật đầu, lúc này mới nghĩ đến cha hỏi mẹ nó không phải liền là tông chủ sao. Hoàng sợ hắn lắc đầu liên tục nói, không không không, tông chủ, ta đối với ngài là thật trung tâm, không trộn lẫn bất luận cái gì trình độ. Người cái tên này. Lý Phong nhịn không được lắc đầu bật cười. Lúc này, Thế lì xệ cổ phì đã vọt tới bẻ ở sần trước mặt, nhìn đến hắn thê thảm bộ dáng về sau, nhịn đau không được khóc dòng nói, vì sao lại biến thành dạng này, Ngươi rõ ràng không cần chết ta. Nàng là không biết tha thứ bẻ ở sần, nhưng lại cũng chưa từng nghĩ tới để hắn đi chết, nhiều năm tạo dựng lên cảm tình không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Ngay tại nàng khóc nước mắt như mưa thời điểm, một cái tay đột nhiên đặt tại bả vai nàng phía trên, người chết không thể sống lại, nén bi thương đi. Chẳng biết tại sao. Lý Phong an ủi để Hễ lì xệ cổ Phi cảm nhận được căn ủi, khó chịu cảm giác một chút thì giảm yếu rất nhiều, có điều nàng vẫn là nước nợ nói, ta không muốn cho hắn chết, thật, hắn tại sao muốn tự sát? Bởi vì hắn muốn đi đi theo quang minh nghị hội các nguyên lão, đây là một loại tín ngưỡng, cái này với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát, không phải sao? Lý Phong thở dài nói, Hễ lì xệ cổ Phi đầu tiên là sức sở, tiếp lấy giật mình nói, đúng, cái này với hắn mà nói đúng là một loại giải thoát, cảm ơn lý thầy thuốc điểm tình ta. Nói xong nàng thì lau thanh nước mắt đứng dậy. Lý Phong. Không phải. Cô nàng này là đang diễn trò A, tiểu ra một câu liền đem nàng cho A nổi tốt. Lý Phong không biết là, bộ phận người phương Tây đối với sinh tử nhìn so người hoa lạnh nhạt, lại thêm Lý Phong lý do cũng xác thực rất có sức thuyết phục, hệ lỷ xệ cổ phỉ cùng thì điều chỉnh tốt tâm tình cũng liền hợp tình hợp lý. Lý Thầy Thuốc. Ngài vì ta làm nhiều như vậy, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngài. Hệ lỷ xệ cổ phỉ nói tiếp. Lý Phong. Cảm tạ sự tình trước để một bên, ngươi có phải hay không? Đúng, ta xác thực còn có hắn sự tình muốn mời Lý Thầy Thuốc giúp đỡ. Ê, lì xệ cổ phi có chút xấu hổ nói ra. Lý Phong. Không phải. Tiểu ra là ý tứ này sao? Tiểu ra nói là. Ta phụ mẫu chúng độc, Lý Thầy Thuốc ý thuật cao minh như thế, còn mời ngài mau cứu ta phụ mẫu, chỉ cần ngài có thể giúp bọn hắn giải độc, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Ê, lì xệ cổ phi cảm tình dị thường chân thành tha thiết nói ra. Lý Phong. Không phải. Làm cái gì đều có thể. Cô nàng này có phải hay không là ám chỉ ta cái gì? Chờ một chút, cái này giống như không thích hợp à, dựa vào cái gì ngươi hại tiểu gia, còn muốn tiểu gia đi cứu cha mẹ ngươi. Tuy nhiên cô nàng thái độ không tệ, ngựa khí cũng rất thành khẩn, điều kiện cũng rất có sức rụ rỗ, nhưng là... Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên lý phong khoe miệng giật một cái đầu đen rau muống hệ thống cái kia không phải muốn tiểu ra đi cứu hệ lì xệ phụ mẫu a cái này làm cũng quá mã xoa chúng a trong bóng tối đầu đen rau muống một phen về sau lý phong mặc niệm nói xem xét nhiệm vụ cứu vãn nữ thần hệ lì xệ cổ phi hai nhiệm vụ mục tiêu giúp nữ thần hệ lì xệ cổ phi phụ mẫu giải độc như giải độc thất bại hoặc không có giải thích độc thì khấu trừ ký chủ mười triệu hệ thống làm trừng phạt nhiệm vụ khen thưởng hai triệu điểm kinh nghiệm 5 triệu hệ thống tích phân. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong thì khỏe miệng giật một cái nói, quả là thế. Cái này mẹ nó cũng là hệ thống nước tiểu tính A. Bởi vì Lý Phong nói là tiếng Hoa, hệ lì xệ cổ phì tuy nhiên học mấy năm, cũng chỉ là nghe hiểu mấy chữ mà thôi. Hệ thống, nước tiểu tính, cái gì nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Không có gì. Lý Phong lắc đầu, lui ra hệ thống sau hỏi, chỉ cần ta cứu bọn họ, ngươi thật cái gì đều nguyện ý làm. Đang khi nói chuyện Lý Phong liền lên phía dưới giỏ xét nàng một chút. Hệ lỷ xệ cổ phi trong lòng máy động, nhất thời có chút bối rối. Trước 1030, thực ta là nhà ảo thuật. Nếu như hệ lỷ xệ cổ phi nhớ không lầm lời nói, mẹ ở sần nói qua Lý Phong cái này người rất háo sắc, cái kia nàng vừa mới nói như vậy chẳng phải là cho Lý Phong được đến chính mình lấy cớ. Không không không, Lý Thầy thuốc xem ra rất chính phái, cần phải không phải loại người như vậy mới đúng, thế nhưng là... Hắn nhìn chính mình ánh mắt thật rất làm cắn ai có một loại hoàn toàn bị hắn xem thấu cảm giác Ừm. ta có thể nói trừ chính mình bên ngoài sao ê lì xệ cổ phi suy nghĩ một chút nói ra nàng là thời đại mới nữ tính tuyệt đối sẽ không đem chính mình làm thành một kiện có thể đem ra giao dịch hàng hóa đã lý phong hỏi điểm này nàng liền phải đem chỗ sơ hở này cho chắn lý phong đầu lông mày vẩy một cái nghiền ngâm nói chỉ sợ quá chế a a ê lì xệ cổ phi trong lòng hoảng hốt trời ạ hắn thật đúng là muốn lấy được ta a Hiện tại vấn đề đến, nếu như cự tuyệt Lý Phong lời nói, hắn có phải hay không thì không đáp ứng cứu chữa cha mẹ của nàng. Ngay tại hệ lì xệ cổ phí lo được lo mất thời khắc, Lý Phong nhún nhún vai nói ra, đùa giỡn với người, ép buộc người khác làm không muốn làm sự tình rất không có ý nghĩa. Riêng là cảm tình, cái này một hối, vẫn là lượng tình tương duyệt càng thú vị. Ta có thể cứu cha mẹ ngươi, nhưng là các ngươi phải trả tiền, đến mức cho bao nhiêu tiền. Liền muốn nhìn ta cứu bọn họ thành bản là bao nhiêu? À, Lý xệ cổ phi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhết Một mặt một bước Thực Lý Phong nếu như kiên trì muốn lấy được nàng lời nói Nàng có khả năng rất lớn là hội khuất phục Chưa từng nghĩ Lý Phong sẽ buông tha cho Là nàng sức hấp dẫn không đủ sao Trước đó còn đang suy nghĩ Chính mình không phải hàng hóa Lý Phong từ bỏ nàng lại cảm thấy là mình sức hấp dẫn không đủ Lý Phong sau khi biết nhất định Sẽ cảm thán một câu ta quá nam Lý Phong thân thủ ở trước mặt nàng lắc lắc a cái gì a Tranh thủ thời gian dẫn đường à Ta không có thời gian Đường Quỳnh cùng ẹ sở cổ nỉ ạ còn tại nhà trọ chờ hắn, hắn cũng không có quá nhiều thời gian ở chỗ này hao tổn đi xuống. Ân, trước cho các nàng gọi điện thoại dưới báo bình ăn đi. Nghĩ tới đây, Lý Phong liền ngay trước ghê lì xệ cổ phi mặt, lấy điện thoại di động ra cho đường Quỳnh gọi điện thoại. Ừm, ta rất tốt, đã giải quyết. Ân, bất quá ghê lì xệ cái kia tiểu. tỷ muốn ta đi cho cha mẹ của nàng giải độc. Là thật có độc. Yên tâm đi. Nam nhân của ngươi là dễ dàng như vậy liền bị người cướp chạy sao? Chờ ta làm xong vụ này tập thể liền trở về tìm các ngươi. Có bao lớn A? Làm gì cũng phải dê. A không là làm mấy trăm triệu bảng anh A. Hệ e, lì xệ cô Phi nghe được một mặt một bức. Không phải. Ta thế nào cảm giác hắn là ở bên trong hàm ta? Cái gì thật có độc, cái gì dê A, lý thầy thuốc tốt ấu A. Ho khan. Lý phong cút điện thoại, vội ho một tiếng nói ra, tốt, chúng ta lên đường đi. Thế nhưng là, hệ lì xệ cổ phỉ quay đầu nhìn lại, phát hiện nàng lúc đến lấy nguyên ảnh đã thành một đoàn sắt vụn, Lý Phong bọn họ ngồi xe cũng không tốt gì, không phải là bị thạch đầu đập ra lỗ thủng lớn, cũng là không biết làm sao bị hất tung ở mặt đất, căn bản không có cách nào mở. Công cụ giao thông phương diện này người không cần lo lắng, ta đến giải quyết. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong liền tiến vào hệ thống trung tâm mua sắm bắt đầu chọn lửa công cụ giao thông. Hệ thống khu mua sắm bên trong phong phú toàn diện. Trên trời vùng lãnh thổ phía trên chạy trong nước du đầy đủ mọi thứ, siêu xe loại hình công cụ giao thông tự nhiên cũng có. Bất quá xe đua quá đắt, Lý Phong còn không đến mức vì mấy chiếc công cụ giao thông mà điên cuồng tiêu phí hệ thống tích phần, mua thì mua giá cả hợp lý lấy thoải mái dễ chịu. Hơi vừa cân nhắc, Lý Phong tìm đến Toyota Casta. Xe này ở nước ngoài tình huống như thế nào Lý Phong không rõ lắm, nhưng là tại Hoa Hạ. Ngôi xe này đồng dạng không phải người bình thường, lấy thoải mái dễ chịu tính không nói. Hệ thống ra bán là 500 tích phân một cỗ, đỉnh phối, Lý Phong mắt đều không nháy thì mua lại. Hệ lì xệ cổ phỉ đang tò mò Lý Phong đi đâu tìm công cụ giao thông đây, đột nhiên một cỗ không có bảng tên xe buýt nhỏ xuất hiện ở trước mặt nàng, hoảng sợ nàng vội vàng lui lại mấy bước, tiếp lấy không ngừng vào mắt, một mặt mộng bức vô cùng. Quên nói cho ngươi, thực ta là một cái ma thuật sư. Lý Phong hướng nàng nháy mắt mấy cái, cười nói. Hệ lì xệ cổ phỉ. Thân mẹ nói ngươi là một cái ma thuật sư ngươi thắc không cài làm táng ốc cái này căn bản cũng không phải là ma thuật tốt ta bất quá lý phong nhất định phải nói đó là cái ma thuật nàng cũng tìm không thấy phản bác chứng cứ chỉ có thể hắn nói cái gì chính là cái đó lão la đem hiện trường thu thập một chút chuẩn bị rút lui lý phong hướng la thiên chính bọn người chào hỏi sau đó thì tự mình đi đến kasta hễ lì xệ cổ phi do dự một chút nhấc chân theo sau ngồi vào trong xe về sau nàng liền phát hiện xe cổ nội bộ rất mới Bảo hộ mò đều không kéo xuống đến, cho nên Lý Phong là biến ra một cái xe mới A. Nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy, hẳn là sẽ dẫn tới lại cục người A. Hệ lì xệ cổ phi ngồi tại Lý Phong bên cạnh, lo lắng hỏi. Cổ phi lâu đài cổ đột nhiên đổ sụp, bất quá nguyên nhân gây ra là cái gì, đều sẽ cho cổ phi gia tộc mang đến ảnh hưởng rất lớn. Yên tâm, ta gọi điện thoại, nơi này sẽ không có người cha. Lý Phong mỉm cười, lấy điện thoại di động ra cho Phi liệp gủ lịt gọi điện thoại chờ hắn sau khi để điện thoại xuống hệ lì xệ cổ phỉ mới tốt kỳ hỏi philip là ai tại lờ giờ rất có sức ảnh hưởng sao cổ phỉ gia tộc tại lờ giờ cũng coi như hào môn nhưng nàng chưa từng nghe nói qua lờ giờ có vị đại nhân vật nào gọi philip lý phong trong điện thoại không có gọi ra philip gụ lịch tên đầy đủ không phải vậy hệ lì xệ cổ phỉ cũng sẽ không hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề nô no, coi như có chút sức ảnh hưởng đi lý phong từ chối cho ý kiến nói ra gặp lý phong không muốn nhiều lời Hệ lì xệ cổ phỉ cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đem sự nghi ngờ này lưu giữ ở trong lòng, các loại quay đầu lại hỏi hỏi phụ mẫu có biết hay không Philip là ai. Đúng lúc này, La thiên chính đám người đã đem cu nạt các loại người thi thể xử lý sạch sẽ, kề vai sát cánh đi tới. Khác không nói, hôm nay trận đại chiến này đánh gọi là một cái thoải mái a. Cũng không, so với lần trước đánh Philip láo tiểu tử kia thời điểm còn thoải mái. Đừng nói như vậy Philip, hắn hiện tại là người một nhà, chưa cho hắn chút mặt mũi vâng vâng vâng, ngươi không đề cập tới ta đều kém chút quên. hiện tại ta liền suy nghĩ, lão bản một trăm triệu bảng anh tiền thưởng tới sổ về sau, chúng ta làm sao tiêu à? nhiều tiền như vậy, một trăm triệu bảng anh liền đem người cho làm khó. chỉ cần chúng ta theo lão bản lan lộn, mấy trăm triệu vài tỷ bảng anh cũng là dễ dàng. ngươi nói đúng, lão bản là ai? đệ nhất thế giới thần hảo, chút tiền ấy đối lão bản tới nói tính là gì? Ê, lì lì cổ phi nghe được sửng sốt một chút, không phải. Nàng có phải hay không nghe lầm đơn vị cùng tiền tệ tên, mấy trăm triệu vài tỷ bảng anh tại những thứ này người trong miệng thì cùng ba huy tệ giống như, như vậy không đáng tiền sao. Lý Phong đồng dạng nghe được khỏe miệng nhỏ quất, ta nói mấy người các ngươi đầy đủ à, ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, muốn ở ta nơi này kiếm lời tiền thưởng, các ngươi nhất định phải làm ra cống hiến mới là. Được, hệ lì xệ tiểu thư, nói cho ngụy bân địa chỉ, ngụy bân, ngươi lái xe, chúng ta đi trước hệ lì xệ tiểu thư nhà một chuyến. Ngụy bân bọn người cười hắc hắc, vội vàng đều tự tìm tốt chỗ ngồi xuống. Sau đó tại hệ lụy sẽ cổ phỉ hướng dẫn phía dưới hướng nơi xa lái đi. Trương một nghìn ba mươi yêu mến tiểu năng trí tuệ ánh mắt mới. Trên đường Lý Phong mới biết được, bởi vì dù sẹo muốn đem hắn dẫn đến nơi đây, cho nên hệ lụy sẽ cổ phỉ phụ mẫu mấy ngày nay đều ở tại khu vực thành thị một ngôi biệt thự bên trong. Dựa theo dù sẹo thuyết pháp, các loại quang minh nghị hội đem Lý Phong những thứ này người giải quyết hết về sau, thì giúp hệ lụy sẽ phụ mẫu giải độc chưa từng nghĩ rủ sẹo những thứ này người bỏ xuống hệ lý sẽ tự nhiên chỉ có thể tìm lý phong giúp đỡ ca sĩ lấy thoải mái dễ chịu tính xác thực không nói lý phong ngồi trên ghế ngồi nhìn lấy một đường lên phong cảnh vậy mà đánh tới ngủ gần vừa mới trận chiến kia thật sự là quá mạo hiểm không chỉ có để lý phong đem chân khí đều tiêu hao sạch sẽ trên tinh thần tiêu hao cũng là rất nghiêm trọng la thiên chính các loại người tinh thần đầu lại đều rất đủ một đường lên đều tại sướng trò chuyện trước đó trận đại chiến kia cùng đối tương lai mặc sức tưởng tượng Ông lòng lòng nhiều người thanh ngậu. lý phong cũng không tiện đánh gãy bọn họ chỉ có thể chính mình bố trí xuống chân khí bình chướng chỉ có hễ lì xệ cổ phi vừa mới kinh lịch nhiều chuyện như vậy tâm tình còn không có triệt để bình phục ngủ là tự nhiên ngủ không được cũng không có người theo nàng nói chuyện trừ ngẫu nhiên lên tiếng hướng dẫn một chút hắn thời gian chỉ có thể mình ngồi ở trên ghế ngồi ngẩn người may ra cổ phi lâu đài cổ cách nàng nhà biệt thự không tính quá xa đại khái nửa giờ sau tojo ta cả thì dừng ở cửa biệt thự ệ lì xệ tiểu thư nhà ngươi rất lớn à, xe này tiến vào đi cũng hoàn toàn có thể để xuống a vị trí lai like phía trên ngụy bân đánh giá trước mắt tòa này chiếm diện tích có phần phổ biến biệt thự không phải do cảm thán nói lý phong lúc này triệt tiêu chân khí bình thường, để ta đoán một chút lão ngụy vừa mới nhất định đang cảm thán ệ lì xệ nhà rất lớn đúng không lão la bọn người điên cuồng gật đầu hắn cũng liền chút tiền đồ này lý phong lắc đầu cười một tiếng đứng dậy nói ra các ngươi chờ ở tại đây đi Hắn dự định là giúp về lỷ sẽ phụ mẫu giải độc sau trực tiếp cầm tiền rời đi, không muốn tại cái này chậm trễ thời gian quá dài, tự nhiên cũng liền không cần mang theo ngụy bân bọn người. "Huống chi, ngụy bân bọn người gần nhất vô ngông ngựa thất nghiện, hắn sợ mang ngụy bân bọn người đi vào sẽ bị người làm thành ngũn ốc. Ngụy bân các loại người trong lòng vẫn là thẳng thất lạc, bọn họ còn muốn đi vào lấy chén trà uống đây, bất quá tông chủ lên tiếng, bọn họ tự nhiên không dám có dị nghị, chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn cùng lỷ sẽ cổ phỉ xuống xe Nhìn lấy hai người bóng lưng, Ngụy Bân đột nhiên nói câu, từ phía sau nhìn, lao bản cùng Lệ lỷ sệ tiểu thư vẫn là thật sướng. Phung Đức Hải một cái hạt rẻ đập vào Ngụy Bân trên đầu, cười lạnh nói, lần à, cái này còn cần ngươi nói, anh hùng phối mỹ nhân, tuyệt phối a, Ngươi có hay không văn hóa? Cái này gọi ông trời tác hợp cho. Vạn tử đạo tại bên cạnh nói ra. La Thiên Chính sờ lên cằm phía trên trong dâu, kim đồng ngọc nữ. Hoàng Vĩ Trung Gia vẽ từng trải nói ra, trai tài gái sắc gông nguyên lượng quýnh lên bật thốt lên như lang trước nữ la thiên chính bọn người cùng nhau hướng hắn nhìn qua trong ánh mắt lộ ra yêu mến thiểu năng trí tuệ ý vị chỉ là đến đón lấy khâu bưu một câu giúp gông nguyên lượng giải vây sớm sớm sinh quý tử la thiên chính bọn người khỏe miệng giật một cái quay đầu hướng khâu bưu nhìn qua ánh mắt đã không thể dùng yêu mến thiểu năng trí tuệ để hình dung là yêu mến bại nao đồng thời còn có mấy phần vẻ thương hại nhìn đến la thiên chính bọn người trong mắt người chết chắc ánh mắt Khâu Biêu khóc không ra nước mắt. Hắn cũng là quá gấp cho nên nói khoan khoái miệng, người khác đều cay không có tài văn trường. Hắn lại một câu thành ngữ đều nói không nên lời, lộ ra hắn nhiều ngu xuẩn. Hiện tại xem ra hắn rất ngu việc này là ván đã đóng thuyền. Những lời này Lý Phong tự nhiên cũng nghe được, bất quá lao là các loại người mông ngựa tinh hành động hắn đều đã thành thói quen. Tuy nhiên khâu Biêu như làng chức nữ có chút gượng ép, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận chỉ là khâu bưu câu kia sớm sinh quý tử kém chút để lý phong một cái lão đảo mới ngã xuống đất thân mẹ nó sớm sinh quý tử a làm sao cái gì người đều nói cho tiểu gia nói sớm sinh quý tử a ngươi cho rằng ngươi là ẹ sở cổ nị ạ nếu không phải biết lễ lì sệ cổ phi nghe không hiểu tiếng hoa lý phong nhất định sẽ trở về hung ác cà khâu bưu một trận ngay tại lý phong làm bộ cái gì cũng không nghe thấy giống như đi vào trong thời điểm hễ lì sệ cổ phi đột nhiên che miệng cười duyên nói lý thầy thuốc ngươi thủ hạ đều tốt hài hước ca Lý Phong rơi chân trì trệ, ngươi đều nghe hiểu. Có vài câu nghe không hiểu, bất quá như lang chức nữ cùng sớm sinh quý tử vẫn là nghe rõ, bọn họ là tại chúc phúc ngươi sao. Ê, lì xệ cổ phỉ đúng là nghe được cái hiểu cái không, chí ít nàng không biết ông nguyên lượng nói chức nữ chính là nàng. Xem như thế đi. Lý Phong thở sâu, sau đó gạt ra một vệ nụ cười nói ra, cha mẹ ngươi nhất định rất khó chịu à. Chúng ta đi vào nhanh một chút cho bọn hắn giải độc đi. Đúng đúng đúng, vẫn là lý thầy thuốc muốn chú đáo. Hẹt lì xệ cổ phi rất là cảm kích, sau đó nhấc chân liền muốn hốt chờ đi vào. Lúc này Lý Phong đột nhiên một tay lấy nàng giữ chặt, tại nàng kinh nghi ánh mắt nhìn soi mói nói ra, ngươi dạng này đi vào sợ là sẽ phải để cho người khác cho là ta đối ngươi làm cái gì. Hẹt lì xệ cổ phi đầu tiên là sức sở, tiếp lấy cười khổ nói, vậy ta cũng không thể đi trước tìm khách sạn tắm rửa à. Cái kia cũng không cần, ta sẽ có thể giúp ngươi giải quyết. Lý Phong mỉm cười, cũng không đợi nàng nói chuyện, thì đưa tay hướng nàng chỉ đi lì xệ cổ phỉ chỉ cảm thấy một cỗ ấm nhiệt khí lưu nhào tới trước mặt rất nhanh liền phát hiện toàn thân một trận nhẹ nhàng khoan khoái thật giống như một cỗ vô hình dòng nước đem nàng cọ rửa một lần giống như rất là dễ chịu để cho nàng kém chút thì kêu thành tiếng đợi đến nàng lấy lại tinh thần túi đầu xem xét mới phát hiện trên quần áo cho bụi đã biến mất không thấy gì nữa ngạc nhiên phía dưới nàng lấy điện thoại di động ra mở ra tấm gương công năng chiếu một chút phát hiện trên mặt cho cũng không thấy chơi ạ cái này Đây thật là quá thần kỳ Thế lì xệ cổ phỉ quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Nếu như nói bỗng dưng biến ra một cỗ xe buýt nhỏ nàng còn có thể thuyết phục chính mình chỉ là một cái ma thuật, hiện tại đây hết thể liền đã không cách nào dùng ma thuật đến giải thích. Bởi vì trước kia ma thuật biểu diễn bên trong, xác thực có biến người sống biến xe hơi, thậm chí còn có biến máy bay. Nhưng đột nhiên đem nàng biến sạch sẽ, nàng liền không tìm được có thể giải thích gắn lệ, chỉ có thể dùng thần kỳ để diễn tả mình chấn kinh tâm tình. Trên người của ta thần kỳ địa phương còn rất nhiều Nhưng là người tốt nhất đừng nghĩ đến đi tìm kiếm, bởi vì lúc đó để ngươi hám sâu bên trong không cách nào tự kèm chế. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, thoại phong nhất chuyển nói, đi thôi, chúng ta đi vào. Hệ lì xệ cổ phi máy móc xoay người sang chỗ khác, trong đầu còn quanh quẩn lấy Lý Phong vừa mới lời nói. Hám sâu bên trong không cách nào tự kèm chế sao? Giống như nàng hiện tại liền đã đối với hắn lên rất dày hứng thú đây. Mấy phút đồng hồ sau, tại hệ lì xệ cổ phi chỉ huy dưới, Lý Phong đi vào cửa phòng khách len keng lì xệ cổ phỉ ấn vang chuông cửa rất nhanh liền có một loạt tiếng bước chân chuyển đến tiếp lấy phòng khách cửa mở ra một vị tóc vàng mắt xanh đẹp trai tiểu hỏa tử xuất hiện tại trước mặt hai người ha ha ế lì xệ người rốt cục trở về hắn là ai tóc vàng soái ca nói còn chưa dứt lời liền thấy lý phong nhất thời nhữ mày ngựa khi đều có chút âm trầm ế lì xệ cổ phỉ cũng sững sờ một chút tiếp lấy đôi mi thanh tú hơi nhịu nói olivier ngươi tại sao lại ở chỗ này Lý Phong nhìn bên trái một chút ở Olivia, lại nhìn xem vẽ e lì xệ cổ phi, sau đó sắc mặt thì biến đến suy nghĩ lên. Trước 1032 cản người tài lộ. Theo Olivia nhìn hệ e lì xệ cổ phì ánh mắt liền có thể nhìn ra, hắn đối hệ e lì xệ là ái mộ, vách đá dựng đứng là hệ e lì xệ người theo đuổi một trong. Lại nhìn hệ e lì xệ cổ phì nhũ mày bộ dáng, nàng đối Olivia tám thành là không ưa, thậm chí còn có một chút chán ghét. Như vậy đến đón lấy phát sinh sự tình cần phải thì thuận lý thành trương. Tiểu gia tất nhiên sẽ bị Olivia làm thành toàn lực đối tượng công kích ta. Lần này A Đan nhân sinh. Lý Phong lắc đầu, tâm tình đột nhiên có một chút phiền muộn. Cổ phì thúc thúc nói hắn thân thể có chút không thoải mái, cho nên để cho ta qua đây xem một chút. Olivia đầu tiên là mỉm cười trả lời hệ lý xệ cổ phì vấn đề, sau đó tiếp tục hỏi, ngươi còn không có giới thiệu cho ta vị tiên sinh này đây. Vừa nói. Hắn liền lên phía dưới quan sát Lý Phong, bữa áo mạn nghị màu trắng tiểu Âu phục và chờ dần cổn tàng nghìn hạn lượng khoản đồng hồ, phệt lệ mùa mùa xuân kiểu mới dày ra. Cái này Hoa Hạ tiểu tử rất có tiền bộ dáng a. Hắn là Lý thầy thuốc, cũng là gần nhất trên internet thịnh truyền Hoa Hạ tiểu thần y. Hẹp lì cẹt cổ phi giới thiệu nói, Olivia cho mày, hẹp ngươi quên ta là làm cái gì sao? Hẹp lao ba chỗ lấy đem hắn gọi đến bên này, cũng là bởi vì nhà hắn là mở bệnh viện. Bèn dạ mìn bệnh viện, y quốc phi thường nổi danh bệnh viện tư nhân, tại y quốc đại bộ phận thành thị đều có mở. Bèn dạ mìn bệnh viện dưới cờ có thật nhiều y thuật cao siêu thầy thuốc, Olivia bản thân cũng là hoàng gia y học viện tốt nghiệp, chủ tu ngoại khoa, trước mắt tại lờ giờ bèn giả mìn bệnh viện thực tập, Lấy hắn năng lực cùng sau lương tư bản, không ngoài 10 năm hắn thì sẽ trở thành y quốc nổi danh ngoại khoa chuyên gia. Ta đương nhiên biết, chỉ bất quá ta phụ mẫu bệnh chỉ có hắn có thể chữa cho tốt. Hệ lì xì cổ phi biết Olivia muốn biểu đạt cái gì, vội vàng giải thích nói. Hệ lì xì cổ phi lời nói tựa như một thùng xăng, đem Olivia tâm lý ngọn lửa nhỏ một chút bạo phát thành to lớn lửa giận. Hệ lì xì, ngươi nhất định là bị người hoa này mê hoặc, hắn chẳng qua là một cái thời lang, không có gì bản lĩnh thật sự. Ngươi tuyệt đối không nên bị hắn lừa gạt. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tự tiếu phi tiểu nói, tiểu hòa tử, ngươi nói như vậy lộ ra ngươi rất không có khí độ a. Olivia sắc mặt trì trệ. Lời này còn thật đánh trúng hắn xương sườn mềm, có điều hắn là không thể nào thừa nhận điểm này, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi, trên Internet đối ngươi tuyên truyền quá thần kỳ, căn bản cũng không khoa học. Cho nên những thứ này người đều là ngươi thuê thủy quân, vì cũng là tại trên Internet đem ngươi danh tiếng xào lên, sau đó trắng trận lửa gạt tiền. Hắn thật đúng là là đã sơm chú ý đến lý phong, rốt cuộc đều là chữa bệnh ngành nghề người làm việc, Olivia đối môi cái đột nhiên ra tên thầy thuốc đều sẽ có chú ý. Trải qua qua phân tích về sau, Olivia thì chuyện đương nhiên cho rằng Lý Phong là lường gạt, vì thế hắn trả cùng rất nhiều Lý Phong fan cãi nhau. Hẹt lì xệ cổ phi lắc đầu, giận dữ nói, Olivia, Lý thầy thuốc ý thuật thật rất thần kỳ, ta chính là. Tính toán, đợi chút nữa ngươi liền biết. Thực hành là kiểm nghiệm chân Lý duy nhất tiêu chuẩn, nàng biết mình nói lại nhiều cũng vô pháp thuyết phục Olivia, ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng, không bằng để Olivia tận mắt thấy Lý Phong là như thế nào cho cha mẹ của nàng giải đầu. Đến lúc đó hết thẻ thì giải quyết dễ dàng Olivia quả thực không dám tin tưởng lỗ hai mình Hãy lì sẽ, Ngươi cũng bị người hoa này tẩy não sao Trời ạ Cái này thật sự là quá điên cuồng Hãy lì xệ cổ phì đôi mi thanh tú hơi nhíu, Vừa muốn lại giải thích thứ gì Đột nhiên liền nghe đến bên trong truyền đến một tiếng Hãy lì sẽ, Là ngươi trở về sao Là cha Ta mang về một vị rất lợi hại thầy thuốc Hãy lì xệ cổ phì hồi một câu Sau đó quay đầu đối Lý Phong nói ra Lý thầy thuốc Mời đến đi. Lý Phong gật gật đầu, nhấc chân thì muốn đi vào, nhưng ai biết Olivia lại lướt ngang một bước cản ở trước mặt hắn, ngươi không thể đi vào. Lý Phong ánh mắt phát lệnh, cả người tài lộ như giết người phụ mẫu, ngươi khẳng định muốn ngăn cản ta đi vào. Olivia! Hệ lỷ sệ cố Không phải! Cái gì đồ chơi cả người tài lộ, ngươi có muốn hay không đem lời nói hồng như vậy quả quả? Sau một khắc Olivia kịp phản ứng, sắc mặt đỏ lên nói ra, Hệ e lỷ ngươi cũng nghe được sao? Hắn cũng là tới này lừa gạt. Lửa ngươi muội A, lên cho ta mở. Lý Phong một tay lấy hắn đẩy đến một bên, sau đó xài bước đi vào. Olivia vốn định một chút chống cự, nhưng hắn còn không có làm hăng hái đâu. Liên bị Lý Phong cho đẩy ra, cái này khiến hắn có một loại chính mình không nặng chút nào ảo giác. Lao tử thể trọng có 90kg tốt sao. Lao tử bình thường cũng là hội ngâm mình ở trong phòng thể hình tập thể dục. Một thân bắp thịt lại không ngăn nổi cái này nhìn như gầy yếu hoa hạ nam nhân đẩy. Vê đúc tờ ép, Ê, lì xệ cổ phì thương hại nhìn một chút một mặt mộng bức Olivia, lắc đầu thở dài cùng sau lưng Lý Phong đi vào phòng khách. Đừng nói ngươi hơn 110 cân thể trọng, mấy trăm cân thạch đầu Lý Phong còn không phải nói đẩy ra thì đẩy ra. Nếu như Olivia tiếp tục cùng Lý Phong đối nghịch đi xuống, sợ là sẽ phải bị Lý Phong điên cuồng đánh mặt ta. Phát Kha, người hoa này cũng dám đẩy ta. Ta mẹ nó. Olivia rất muốn đi tới cùng Lý Phong đánh nhau một trận quân anh. Hắn cảm thấy mình nhất định là không có chuẩn bị cho nên mới đơn giản như vậy liền bị Lý Phong đẩy ra. Bất quá cân nhắc đến muốn tại hệ lì xệ cổ phỉ trước mặt bảo trì thân sĩ một mặt, hắn thì rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Thực muốn đánh bại Lý Phong rất đơn giản, hoàn toàn không cần động dùng vũ lực, vạch chân Lý Phong bộ mặt thật sự mới là càng thêm phương pháp hữu hiệu. Nghĩ tới đây, Olivia thì đẻ xuống lửa giận trong lòng, theo hai người đi vào phòng khách. Giờ phút này... Một vị mặc lấy trong áo khoác trắng năm người da trắng đang dùng ống nghe bệnh vì ẹ đùa cổ phỉ cùng Jennifer cổ phỉ làm kiểm tra. Hai người nhìn đến nữ nhi mang theo một vị hoa hạ nam tử sau khi trở về, thì một mặt kinh ngạc hỏi, ẹ lì xệ, hắn là ai? Ẹ lì xệ cổ phỉ vội vàng lại đem Lý Phong giới thiệu một lần. Ẹ đùa cổ phỉ sắc mặt kịch biến, hắn chính là... là phụ thân, hắn chính là... Ẹ lì xệ cổ phỉ lại nói một nửa thì ngậm miệng lại. Nhưng là ẹ đùa... Jennifer hai vợ chồng lại đều nghe hiểu nàng ý tứ, hoảng sợ một chút từ trên ghế xạ lỏn đứng lên. Cổ Phỉ thúc thúc, ngươi cũng đã được nghe nói hắn. Olivia một mặt mộng bức hỏi. Xót, liên khoa Phỉ thúc thúc dạng này không phải nghiệp nội nhân sĩ đều nghe nói qua hắn, xem thường người hoa này. Ừm, nghe nói qua. Ế đùa cổ Phỉ sắc mặt phức tạp gật gật đầu, hỏi tiếp, Ế lì những người kia đi đâu? Ế lì cổ Phỉ cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay chỉ chỉ bầu trời ta thiên A. E đùa cổ phỉ kinh hô một tiếng, tiếp lấy vọt tới Lý Phong trước người nói ra, Lý Thầy Thuốc, chúng ta đều là bị bức hiếp, mời ngươi tuyệt đối không nên khó xử chúng ta. Là Lý Thầy Thuốc, nếu như ngươi thật rất tức giận lời nói, xin đem lửa giận rơi tại trên đầu chúng ta, không nên làm khó hệ lì xệ, Van cầu ngài. Jennifer cổ phỉ cũng chạy tới khẩn cầu nói, Olivia, trước 1033, ngươi có bệnh. Không phải. Tình huống như thế nào à? Vì cái gì cổ phỉ thúc thúc cùng Jennifer Azi mạnh khỏe giống rất sợ hai Lý Phong giống như, cái này mẹ nó không khoa học à. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, tiếp lấy bật cười lớn nói, sự kiện này không nổi, ta trước cho các ngươi xem bệnh. Hiển nhiên nệ lý sệ phụ mẫu cũng là người biết chuyện, vẫn là người thông minh, biết hắn có thể xuất hiện ở đây, cái kia cho bọn hắn hạ độc dù xéo bọn người tự nhiên là bại. Mà lại bọn họ phản ứng cũng để cho Lý Phong hơi có chút cảm động, cùng sở Lamôn so sánh. Bọn họ mới là hợp cách phụ mẫu. E đùa cổ phi còn tưởng rằng Lý Phong là tới tìm hắn báo thủ, nhất thời xưng sở ngay tại chỗ. Cha, Lý Thầy Thuốc là bị ta mời mời qua đến đem cho các ngươi xem bệnh. E lì xệ cổ phi vội vàng ở bên giải thích nói. Ngao ngao. E đùa cổ phi hơi chút thở phào, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Olivia. Olivia, ta hiện tại muốn chiêu đái Lý Thầy Thuốc. Ngươi trước mang theo mát tin tiên sinh trở về đi. Hôm nào ta sẽ để E lì xệ đi đến nhà bái phòng. Cổ phì thúc thúc, ngươi là tại tiện khách sao? Olivia có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình. Đúng, lý thầy thuốc muốn xem bệnh cho ta, ta sợ không có tinh lực chiêu đãi ngươi đến mức lánh đạm ngươi. Ẹ e đùa cổ phi vừa cười vừa nói. Người phương Tây nói chuyện có khi thì ngay thẳng như vậy. Olivia khỏe miệng giật một cái, vội vàng khuyên, cổ phi thúc thúc, hắn là lường gà ta, căn bản không có năng lực vì ngươi chữa bệnh. Martin tiên sinh, vừa mới kết quả kiểm tra như thế nào, muốn hay không mang cổ phi thúc thúc. Jennifer Azi đi bệnh viện. Ngươi yên tâm, cần vị nào thầy thuốc phối hợp ta sẽ an bài, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào chữa cho tốt thuốc thuốc. Azi bệnh. Martin nhíu mày nhìn Lý Phong liếc một chút, nói ra, máy móc có hạn, cho nên ta không thể kiểm tra ra hai vị đến bệnh gì, cần phải đi bệnh viện cho hai vị làm một cái toàn thân CT, cộng thêm lấy máu để thử máu xét nghiệm mới có thể có ra chính xác kết quả. Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên đi. Olivia mặt hiện háo sắc liền muốn lôi kéo cổ phi hai vợ chồng đi bệnh viện làm kiểm tra. chờ một chút. olivier ngươi dựa vào cái gì nói lý thầy thuốc là tên lừa đảo? e đùa cổ phi có chút tức giận hỏi. olivier chưa từng thấy e đùa hướng chính mình nổi giận, nhất thời có chút sợ hãi. hắn, hắn cũng là một cái tiểu y quán phòng trong y a, trên internet lại đối với hắn truyền đi thật thần kỳ, cái gì châm đến bệnh trừ đều không dùng uống thuốc, quả thực không khoa học. martin thầy thuốc cũng gật đầu nói đúng. Tại thời thuốc chúng ta vòng tròn bên trong, Lý Phong cũng là thần côn đại danh tử. Vừa nói, hắn chả dùng miệt thị ánh mắt nhìn Lý Phong liếc một chút. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, nghĩ thầm tiểu ra hiện tại nổi danh như vậy sao, vậy mà thành thần côn đại danh tử. Thú vị! E đùa cổ phì như mày, tâm lý xuất hiện dao động. Thực hắn đối Lý Phong ý thuật là không hiểu, nhưng là Lý Phong có thể xuất hiện ở đây đã nói rõ rất nhiều vấn đề, chí ít hắn không cho Lý Phong giải độc lời nói bọn họ cổ phỉ gia tộc khả năng thì cùng toàn thế giới nói bái bai ta tin tưởng lý thầy thuốc các ngươi đi thôi e đùa cổ phỉ hơi chút dây dưa thì đối ô li vi ở hạ lệnh chủ khách lúc này lý phong đột nhiên cười nói ta cảm thấy rất không cần phải đuổi bọn hắn đi dạng này phản cũng có vẻ ta chuẩn dạ không bằng hai vị lưu lại nhìn ta cho cổ phỉ tiên sinh chữa bệnh như thế nào lời này vừa nói ra tất cả mọi người sững sờ một chút chỉ có Hễ lì xệ cổ phỉ mặt lộ vẻ vẻ quái dị Nhìn về phía Olivia trong ánh mắt lại nhiều vài tia vẻ thương hại. Lý thầy thuốc lại muốn bắt đầu đánh mặt sao, tựa như lúc đó đánh vẽ ở sần mặt một dạng. Cái này, đã lý thầy thuốc yêu cầu, cái kia Olivia cùng Martin thầy thuốc thì lưu lại đi. ẹ e đùa cổ phỉ khẳng định không dám chống lại Lý Phong ý tứ, thuận nước đẩy thuyền thì đáp ứng. Tuy nhiên Olivia không hiểu Lý Phong vì sao muốn giữ bọn họ lại, nhưng đề nghị này đúng với lòng hắn mong muốn, tốt, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là làm sao cho cổ phi thuốc thuốc xem bệnh. Cổ phi tiên sinh cùng phơ nữ sĩ hiện tại thân thể rất tốt. Mắt tin ý vị sâu xa nói ra, có lẽ chỉ là tâm lý tác dụng. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhuyết, nghiền ngâm nói, bởi vì ngươi dùng ống nghe bệnh không có nghe xuất ra bất cứ vấn đề gì, cho nên mới phía dưới cái kết luận này. Không sai. Mắt tin thầy thuốc cười lạnh nói, đã không có bệnh, nói gì chữa bệnh phía trên những cái kia có liên quan đến ngươi sự tích, đều là loại tình huống này à? Olivia mới đầu còn nghe không hiểu, bị mát tin một chút phát thì bừng tỉnh đại ngộ lên, thì ra là thế. Những cái kia được ngươi xem trọng bệnh nhân thực đều chỉ là cho là mình có bệnh, tại ngươi lừa gạt phía dưới bọn họ tin tưởng mình bệnh được xem trọng, bệnh tự nhiên là khỏi hẳn. Lý Phong nhìn lấy Olivia nói ra, ngươi có bệnh, ngươi làm sao mắng chửi người đâu. Bị ta vạch trần chân tướng cho nên thẹn quá hóa giận đi. Olivia đầu tiên là sững sở, tiếp lấy thì cười lạnh nói. Lý Phong lắc đầu. Vô cùng nghiêm túc nói, ngươi thật có bệnh, mà lại bệnh không nhẹ. Olivia tức giận cười, vậy ngươi nói ta có cái gì bệnh? Phán đoan chứng, bệnh thần kinh còn có. Nào tuyến yên heo rút. Lý Phong đón đến nói ra. Phát Kha, ngươi mắng ta. Olivia gấp, vén tay háo lên liền muốn cùng Lý Phong đánh nhau. Hẹt lì xệ cổ phi một hồi lâu dở khóc dở cười. Lý thầy thuốc mắng chửi người đều rất có hài hước cảm giác đây. Bất quá nào tuyến yên heo rút. Nàng thế nào cảm giác Lý Phong là nghiêm túc đâu? Ngươi thật nao tuyên yên heo rút, không tin ngươi có thể cho Martin thầy thuốc đi làm cho ngươi cái nao bộ CT Lý Phong hai tay mở ra, nói ra. Olivier nơi nào sẽ tin? Nếu như Lý Phong không nói hắn có phán đoán chứng bệnh thần kinh lời nói, hắn khả năng sẽ còn hoài nghi một chút. Hừ, nhìn đến ngươi thật chỉ là một cái thần côn. Cố Phi thúc thúc, ta khuyên ngươi vẫn làm mo để cho hắn lan tốt, miễn cho sai lầm. Éo e đùa cổ Phi miệng há ra, cười khổ nói, Olivier, ngươi không biết. Đúng. Ngươi thật không biết. Lý Phong lời nói thâm kia nói ra, lại có một phút đồng hồ thời gian, cổ phỉ tiên sinh cùng Jennifer nữ sĩ sẽ xuất hiện triệu chứng. Đến lúc đó, ngươi thì sẽ biết ta y thuật đến cỡ nào thần kỳ. "C- si, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi nói người nào cái gì thời điểm ra triệu chứng thì ra triệu chứng, ngươi là thần sao. Olivia khịt múi coi thường nói ra. 55, 54. Lý Phong lời nhắc cùng Olivia cãi nhau, trực tiếp liền bắt đầu đếm ngược. Theo Lý Phong đếm ngược. Trong sân bầu không khí đột nhiên thì biến đến có chút ngưng trọng. Olivia cũng không nóng nảy nghi vấn, không phải liền là một phút sao? Hắn chờ được. Các loại Lý Phong đếm ngược kết thúc, Cổ Phi thúc thúc muốn là không có việc gì, nhìn hắn làm sao nhục nhã Lý Phong. Chẳng biết tại sao, ẹo e đồ cùng Jennifer tâm tình một chút thì biến đến khẩn trương lên, dường như Lý Phong hóa thân thành đòi mạng tử thần giống như. Ẹo e lì xệ Cổ Phi càng là âm thầm thay phụ mẫu nắm một vệt mồ hôi lạnh. Ba, hai, một, thời gian đến. Một phút đồng hồ sau, Lý Phong đếm ngược tính theo thời gian kết thúc. Theo đến chữ xuất khẩu, ẹ đồ cùng Jennifer sắc mặt một chút thì biến đến thảm trắng lên, sau đó ngửa đầu té xịu đi qua. Trước 1034, song ngủ thí nghiệm, Olivia trực tiếp thì hưu cao cổ. Cái gì đồ chơi a nói ngã liền ngã, các ngươi tại cái này phối hợp Lý Phong diễn xuất đúng không? Cũng không phải Olivia bệnh đang nghi nặng, thật sự là tình cảnh này quá mức giả tưởng. Lý Phong lại không đối cổ phỉ hai vợ chồng làm kiểm tra, làm sao sẽ biết bọn họ cái gì thời điểm phát bệnh. Lại nói, liền xem như thế giới tối cao cấp thầy thuốc, cũng không cách nào đem bệnh nhân phát bệnh thời gian chính xác dự đoán được giây phút à. Muốn không phải bẻn dạ mìn gia tộc cùng cổ phỉ gia tộc là thế giao, Olivia lại đang theo đuổi hệ hắn nhất định muốn đi qua hung hăng dấm lên mấy cước, xem bọn hắn có thể hay không diễn tiếp. Martin cũng là một mặt một bước, tiếp lấy sắc mặt quái dị nhìn Lý Phong liếc một chút. Ế e, lì xệ cổ phì đối với cái này lại không thể quen thuộc hơn được, ngay sau đó nàng thì khẩn trương vọt tới Ế e đồ bên cạnh, xem xét hai người tình huống. Xác định hai người còn có hơi thở về sau, Ế e, lì xệ cổ phì quay đầu vội vàng khẩn cầu nói, Lý thấy thuốc, mời ngươi cứu cứu bọn họ. Olivia khẽ khỏe miệng giật một cái, cười khổ nói, Ế e, lì xệ, không dùng nghiêm túc như vậy à. Hắn thì kỳ quái, Lý phong đến cùng cho cổ phì một nhà chỗ tốt gì, hoặc là nói nắm giữ nhược điểm gì. Vì sao muốn phối hợp như vậy Lý Phong diễn xuất? Hệ lì sệ cổ phi nơi nào có tâm tình phản ứng Olivia? Chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Phong, khẩn cầu chi sắc càng đậm. Thế mà Lý Phong tựa như là không thấy được hệ lì sệ khẩn cầu chi ý giống như, quay đầu nhìn về phía Martin nói, Martin thầy thuốc, ta biết ngươi tại hoài nghi gì, bất quá ngươi có thể đi cho bọn hắn một lần nữa làm kiểm tra. Martin thầy thuốc đầu lông mày vẩy một cái, thật sao? Đương nhiên, Lý Phong nuốt nuốt vai. Martin nhìn xem Olivia, Olivia nhữ mày gật gật đầu, sau đó Martin liền lấy ra ống nghe bệnh đi vào cổ phỉ phu thê trước người, túi người cho hai người làm lên kiểm tra. Đem ống nghe bệnh phóng tới ẻ đổ cổ phỉ trên ngực lúc, Martin thì hơi biến sắc mặt bật thốt lên, nhịp tim đập chấm như vậy. Olivia cũng hơi biến sắc mặt, gấp giọng hỏi, xảy ra vấn đề gì? Martin sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, tiếp lấy lấy tay sờ sờ ẻ đổ cổ phỉ cái chán. Cái này sờ một cái phía dưới Martin tay giống như giống như bị chạm điện rút về, thật lạnh. Là đã lạnh, không phải lạnh, sờ tới sờ lui thì giống như băng khối. olivier sắc mặt lại biến, liền vội vàng tiến lên thân thủ mò xuống é e đổ cổ phỉ cái chán. Hắn phản ứng cùng Martin thầy thuốc một dạng, cũng là cấp tốc thu tay lại đến, sợ hãi không thôi nói ra, tại sao có thể như vậy? Vừa nói, hắn trả quay đầu hướng Lý Phong nhìn sang. Hắn thấy, cổ phỉ hai vợ chồng lại biến thành loại tình huống này. Tám thành là Lý Phong dở trò quỷ. Lý Phong nét miệng lên một vệt cười chào Phương Ý. Bọn họ chúng độc, độc là người khách hạ, đã các ngươi cảm thấy ta là thần côn, tên lừa đảo, không tin ta y thuật, muốn không các ngươi hai cái thử nhìn một chút cho cổ phi hai vợ chồng giải giải đầu. Chúng độc. Làm sao ngươi biết? ơ sắc mặt lại biến. Ê! Lý Phong hướng ghế lì xệ cổ phi nhô ra miệng. ơ một mặt kinh hãi nhìn về phía ghế lì xệ cổ phi, thì thấy mặt nàng cho đắng chát gật đầu nói, đúng. Ta phụ mẫu sát thực là bị người hạ xuống đầu, không nên hỏi là ai. Đây không phải ngươi có thể tham dự. Olivia sắc mặt không ngừng biến hóa, rất nỗ lực đi tiêu hóa tin tức này. Các ngươi tốt nhất nhanh điểm, trong vòng năm phút bọn họ lấy không được giải dược liền sẽ chết. Lúc này Lý Phong ở bên nhắc nhở. A, hệ lì sẽ cổ phì kinh hô một tiếng, liền muốn thỉnh cầu Lý Phong nắm chặt xuất thủ. Lý Phong lại không cho nàng cơ hội này. Olivia đầu tiên là, mắt tin thầy thuốc, các ngươi đừng lo lắng a. Người chết nhưng là không cách nào sống lại. Edward, Jennifer bị trúng độc, cùng ấy lì xệ cổ phi bị trúng độc là một dạng, đều là hàn băng chi độc, hắn chỉ cần hóa ngàn hệ thống tích phân mua hai khỏa liệt dương đan liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng là hắn không biết thì dễ dàng như vậy xuất thủ, một là cổ phi một nhà là đồng lõa, cho dù là bị bức hiếp, nhưng hại hắn rơi vào tình thế nguy hiểm cũng là sự thật. Hai cũng là Olivia cùng Martin một mực chắc chắn hắn là tên lừa đảo, thần côn. Vậy hắn ngược lại muốn nhìn xem Olivia cùng Martin ý thuật đến cỡ nào cao siêu. Olivia sắc mặt đại biến, quay đầu đối Martin nói ra, Martin thầy thuốc, nhanh nghĩ biện pháp. Martin sắc mặt rất là khó coi, Olivia, không có máy móc không có dự vật, ta. Không có cách nào nhìn a. Olivia vua hót một cái, tiếp lấy gấp hoang mang dối loạn nói ra, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian cứ gọi xe cứu hộ đi. Tuy nhiên hắn cũng biết trong vòng 5 phút xe cứu hộ không cách nào đổi tới. Nhưng bây giờ trừ gọi xe cứu hộ bên ngoài, hắn cũng không nghĩ ra khác biện pháp à. Xe cứu hộ còn chưa tới bọn họ thì lạnh Lý Phong chào phúng cười một tiếng, liền muốn qua đi giúp cổ phì hai vợ chồng giải độc. Ngươi làm gì? Đừng tới đây. Olivia vội và ngăn lại Lý Phong, mắt tin thầy thuốc là tầm nao huyết quản bệnh phương diện nổi danh thế giới chuyên gia. Liền hắn tại thiếu khuyết máy móc thiếu khuyết dược vật tình huống dưới đều không giải quyết được đồ vật. Ngươi qua đây có thể làm cái gì? Mắt tin gật gật đầu, không sai Loại tình huống này nhất định phải rửa ruột, tiêm vào chất kháng sinh, cho bọn hắn cung cấp tất yếu sinh mệnh chống đỡ mới có thể, muốn dùng ngân châm cho bọn hắn giải độc quả thực là nói chuyện viền vông. Lý Phong tay không mà đến, trừ trên internet thịnh truyền ngân châm chữa bệnh ngân châm giải độc bên ngoài, mắt tin nghị không ra Lý Phong còn có khác biện pháp. Lý Phong dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn hai người liếc một chút, cười nhạo nói, người nào nói cho ngươi ta muốn dùng ngân châm. Ta có giải dược. Tiếng nói rơi xuống đất. Lý Phong từ trong ngực móc ra hai cái bình sứ nhỏ, mở ra sau khi đổ ra hai hạt đỏ dược đan dược. Đây chính là ngươi nói giải dược. Ô Vi ơ chỉ đỏ dược đan dược, kinh nghi bất định hỏi. Lý Phong gật gật đầu, sau đó muốn đi đi qua đem đan dược đưa đến cổ phỉ hai vợ chồng trong miệng. Chờ một chút. Ô Vi ơ lần nữa đem hắn ngăn lại, ngươi đây là cái gì thuốc? Làm xong mù thí nghiệm sao? Làm lâm sàng nghiệm chứng sao? An toàn tính có cam đoan sao? Lý Phong sững sờ một chút song mù thí nghiệm là cái gì hắn muốn không phải y khoa chuyên nghiệp cũng không theo sự tình y dược ngành nghề không biết song mù thí nghiệm cũng là bình thường chỉ là câu nói này lọt vào olivier trong lỗ thai thì có chút khó tin ngươi liền song mù thí nghiệm cũng không biết còn dám đem thuốc cho người khác dùng mắt tin cũng là vô cùng ngạc nhiên chi sắc dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng thuốc này có hiệu quả mà lại rất có hiệu quả vì cái gì không dám cho người phục dụng lý phong cũng là một mặt thật không thể tin Người đều mẹ nó sắp chết, ngươi tại cái này cùng ta nói chuyện gì xong mù thí nghiệm, cái này không kéo con bê đó sao. Olivia khi đến đỏ mặt tiến hai, ngươi đây là phạm tội ngươi có biết hay không, hệ lỷ sệ, nghe ta, tuyệt đối đừng để hắn. Ngay tại hắn quay đầu thuyết phục hệ lỷ sệ thời điểm, Lý Phong đã đoạt trước một bước đi vào cổ phỉ hai vợ chồng trước người, đưa tay đem liệt dương đàn cho hai người ăn bảo. Ta thiên, ngươi đây là Mưu Sát. Mưu Sát. Martin thầy thuốc hai tay ôm đầu, một mặt không dám tin hô. Olivia cũng nhanh điên, đáng chết, ngươi thần côn này, ta muốn cáo ngươi, ta muốn để ngươi khuynh gia lay động. Chỉ là chưa chờ hắn nói hết lời, cô Phi hai vợ chồng đột nhiên mở hai mắt ra. Trương 1035, điên cuồng ám chỉ. Olivia nói ra một chữ cuối cùng sau thì rơi vào ngộng bức trạng thái. Ta mẹ nó. Cô Phi hai vợ chồng tỉnh, cứ như vậy tỉnh, chóng như thế bất chợt tới, tỉnh như thế không có dấu hiệu nào, nếu không phải Olivia thử qua hai người nhiệt độ cơ thể. Hắn thật muốn coi là cổ phỉ phu thê liên thủ lý phong tại cái này diễn xuất đâu. Ta. E đùa cổ phỉ nửa ngồi dậy, sờ lấy chính mình chán nói ra, vừa mới phát sinh cái gì. E đùa, đầu ta đau quá. Một bên phơ cũng nửa ngồi dậy, sờ lấy sau gáy nói ra. Ê. Đầu ta cũng tốt đau a E đùa cổ phỉ lúc này mới phát hiện chính mình sau gáy cũng là từng trận đau đớn chuyển đến. Sở trường sờ một cái càng là tê một tiếng hít một hơi lạnh. Các ngươi Không có việc gì. Martin phun ra một ngụm trọc khí, kinh nghi bất định hỏi. Cái gì không có việc gì? Đúng, ta mới vừa rồi là không phải đột nhiên ngất đi. Ế e đùa Cổ Phi một mặt mở miệng hỏi. Olivia. Martin thầy thuốc. Không phải. Cảm tình ngươi ngay cả mình vừa mới ngất đi cũng không biết. Việc này nào? Cha, vừa mới trên người ngươi độc tính đột nhiên phát tác, là lý thầy thuốc dùng giải dược giải độc cho ngươi. Ế e lì xệ Cổ Phi vui đến phát khóc nói ra. a là thế này phải không? e đùa cổ phi một mặt kinh ngạc tiếp lấy hắn mặt hiện vui mừng nói ra đây chẳng phải là nói chúng ta an toàn? Jennifer khẩn trương cầm tay hắn hướng Elic e cổ phi nhìn qua hẳn là an toàn a Elic e cổ phi không xác định nhìn về phía Lý Phong được đến Lý Phong gật đầu đáp lại về sau Elic e cổ phi phun ra một ngụm chọc khí phát triển diễn cười nói ừm cha mụ mụ các ngươi an toàn quá tuyệt cảm ơn ngươi Lý thầy thuốc ngươi thật là chúng ta cổ phỉ một nhà cứu tinh hẹn e đùa cổ phỉ hưng phấn nắm chặt lý phong tay phải lắc lắc mang lắc tốt không hưng phấn nói tạ quá thân cận chúng ta vẫn là nói tiền đi lý phong cười cười nói ra ây hẹn e đùa cổ phỉ không nghĩ tới lý phong hội trực tiếp như vậy bị nghẹn sửng sốt một chút sau một lúc lâu hắn mới cười nói đó là tự nhiên đó là tự nhiên ngài giúp chúng ta giải độc chúng ta tự nhiên là phải trả tiền ngài nhìn lần này khám và chữa bệnh phí là bao nhiêu ta trực tiếp cho ngài chuyển khoản Jennifer cũng ở một bên gật đầu phụ hoạn. Hệ lì xệ cổ phì sắc mặt nhất thời biến đến quái dị, nàng khám và chữa bệnh phí là dụ sẽ tìm người làm, cho nên nàng phụ mẫu còn không biết Lý Phong khám và chữa bệnh phí khủng bố cỡ nào. Nàng chỉ hy vọng phụ mẫu tại nghe đến khám và chữa bệnh phí sau đường dọa rút đi qua. Olivia cho tới bây giờ còn chưa tin Lý Phong đem cổ phì hai vợ chồng chữa cho tốt hiện thực, nghe nói như thế liền vô ý thức nói ra, cũng là hai khỏa diện mạo xấu xí viên thuốc mà thôi, có thể đắt cỡ nào. Một nghìn bảng anh cao nữa là A. E đùa cổ phì vội vàng nói, Olivia, Lý thầy thuốc tự mình đến nhà, sao có thể một tay một nghìn bảng anh? Coi như 10 ngàn trăm ngàn thậm chí một triệu, ta cũng sẽ cao hứng hai tay dâng lên. trăm ngàn một triệu tiền với hắn mà nói không tính là gì, cùng vợ chồng bọn họ hai tính mạng người so sánh thì càng không tính là gì, lại nói Lý Phong có thể xuất hiện ở đây đã nói lên Quang Minh nghị hội những người kia thất bại. Dùng 1 triệu bảng Anh kết giao Lý Phong loại này cường nhân là cái rất có lợi mua bán. Olivia hơi biến sắc mặt, Cổ Phi thúc thúc, ngươi không thể sớm nói ra bản thân phòng tuyến cuối cùng a? Ẹ e đùa Cổ Phi lắc đầu cười một tiếng, lộ ra một cái ngươi còn trẻ, ngươi không biết biểu lộ. Ê! Nếu như 1 triệu bảng Anh thì là các ngươi phòng tuyến cuối cùng, vậy các ngươi thì quá nhỏ nhìn ta. Lý Phong thở dài, duỗi ra hai ngón tay nói ra, viên thuốc xuất xưởng giá là 10 triệu bảng Anh một khỏa, ta cho các ngươi dùng hai khỏa cũng chính là 20 triệu bằng anh. E đùa cổ phi hai mắt trừng trừng, có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình. olivia cùng Martin càng là hít một hơi lanh khí. Cái gì đồ chơi a thì xuất xưởng giá 10 triệu bằng anh, kim cương đỏ đi đó là. Lý Phong, ngươi quá phận, ta hoàn toàn có thể đi tòa án kiện ngươi xảo trá ngươi có biết hay không. olivia tức giận bất bình nói ra. Trước đừng kích động, ta lời còn chưa nói hết đây. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, nói tiếp xét thấy cổ phi một nhà thương tổn nghiêm trọng ta ta lại lấy ơn báo toán cứu các ngươi cho nên ta lại muốn thu các ngươi ba mươi triệu bảng anh khám và chữa bệnh phí tăng thêm muốn tiền tổng cộng là năm mươi triệu bảng anh ngươi cho ta tiền ta cùng cổ phi ra tổ cân ơn đoán đoán thì thanh toán xong từ đó ngươi đi ngươi dương quan đạo ta đi ta cầu độc mục đương nhiên ngươi muốn là ngại nhiều không muốn cho cũng không quan hệ bất quá hậu quả mà liền có chút nghiêm trọng mọi người ở đây đều không lốc, một chút thì nghe rõ lý phong trong lời nói ý uy hiếp Ha ha, Lý Phong, ngươi còn không biết ta? vừa mới ta liền mở ra điện thoại thu âm công năng, ngươi nói chuyện đều sẽ trở thành bằng chứng trước tòa, chờ lấy ngồi tù mục xương đi. Olivia lấy điện thoại di động ra, dương dương đắc ý nói ra. Lý Phong nói những lời này rất rõ ràng cũng là xảo trá bắt chuyện, mà lại số tiền cực lớn đại. Có thu âm nơi tay, lại thêm bọn họ mấy người này chứng, Lý Phong vách đá dựng đứng muốn đem ngồi tù mục xương. Thế mà cổ phì một nhà ba người trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ đắc ý, riêng là hệ lì xệ cổ phì nói thẳng, Olivia, đem thu âm xóa, nhà chúng ta sự tỉnh chúng ta hội tự mình xử lý, người đi trước đi. Cha, lý thầy thuốc mở ra giá cả rất công đạo, mau chóng cho hắn chuyển khoản A, tuyệt đối không nên để hắn đợi lâu. Vừa nói, nàng còn hướng ẹ đổ cổ phì ra sức trước mắt, điên cuồng ám chỉ. Vâng, Olivia quả thực không dám tin tưởng lỗ thay mình, hệ lì xệ điên sao. Tại sao muốn đuổi hắn đi, chẳng lẽ Lý Phong trên tay thật có cổ phi một nhà tay cầm? E đùa cổ phi đồng tử co rụt lại, thở sâu rồi nói ra, tốt lý thầy thuốc, ta hiện tại thì cho người chuyển khoản. Cổ phi thúc thúc, E lì sẽ nổi điên ngươi cũng bồi tiếp cùng một chỗ nổi điên sao. Đây là 50 triệu bảng Anh, đây là loa lổ xảo trá bắt chẹt. Olivia gấp, ngay sau đó thì muốn ngăn cản E đùa cổ phi. Olivia, ta cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng nơi này thật không cần ngươi nói chuyện. Ế đùa cổ phỉ tăng thêm ngữ khí, sau đó tại Olivia một mặt ánh mắt không giải thích được bên trong lấy điện thoại di động ra, bắt đầu cho Lý Phong chuyển khoản. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Phong thu đến một đầu chuyển khoản tin tức, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn xem, cười nói, rất tốt, tiền tới sổ, cái kia giữa chúng ta thì không ai nợ ai. Ế đùa cổ phỉ gạt ra một vệt đắng chát ý cười gật gật đầu. Vậy liền gặp lại rồi. Lý Phong hướng Ế đùa phất phất tay, lại ý vị sâu xa mắt nhìn Ế lì xệ cổ phỉ sau đó thì xoay người chuẩn bị rời đi. Chẳng biết tại sao, Ellie lì xệ cổ phỉ tâm lý có chút không muốn, có lẽ là bởi vì nàng biết Lý Phong sau khi đi, hai người liền sẽ lại không gặp nhau. a đúng, người nào tuyến yên heo rút thật rất nghiêm trọng, kiến nghị ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra. Lý Phong hướng Olivia nháy mắt mấy cái, xoay người rời đi. Olivia bị câu nói này triệt để chọc giận, phát hà, ngươi cái này ti tiện người hoa, ta muốn xé nát ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, Hắn nâng lên nắm tay thì hướng Lý Phong tiến lên. Trước 1036, có bản lĩnh liền đi chân ép. Olivia Hẹt lì xệ cổ phì giật mình, vội vàng liền phải đem Olivia giữ chặt, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra. Olivia lại luyện qua cận chiến, nàng trung quy là chậm một bước, trơ mắt nhìn lấy Olivia vọt tới Lý Phong sau lưng. Sau đó, hẹt lì xệ cổ phì thống khổ che hai mắt, không dám nhìn đến đón lấy phát sinh sự tình. Phanh. Một tiếng văng chậm. Olivia đều không thấy rõ ràng phát sinh cái gì, đã cảm thấy trên mặt đau đớn một hồi, cả người bay rớt ra ngoài. Phù phù. Chọn vẹn bay ra xa năm, 6 mét về sau, Olivia mới trùng điệp té ngã trên đất, đau hắn vừa đi vừa về đánh lan. A a, ta bích cốc nước. Thầy ta đoạn. A à, à. Martin, mau gọi xe cứu hộ. Ngao ngao. Martin cái này mới phản ứng được, vội vàng móc điện thoại di động liền muốn gọi xe cứu hộ. Ai ngờ Lý Phong đột nhiên một cái bước xa vọt tới Martin trước người, một thanh thì đưa điện thoại di động cướp lại, têu cái gì xe cứu hộ à, ta chính là tốt nhất thầy thuốc, chuyên trị các loại nội thương ngoại thương. Vừa nói, Lý Phong một tay lấy điện thoại cho siết thành sát vụn. Martin thầy thuốc một mặt mộng bức. Lan lộn trên mặt đất Olivia cũng trong nháy mắt này quên đau đớn, một mặt mộng bức hướng Lý Phong nhìn qua. Ê! Hệ lì cổ phi khẽ nhếch miệng, vô cùng ngạc nhiên. Đem người đà thương, lại để người xin trị thương cái này làm ngựa xiên trùng đến bay lên a cổ phỉ phu thêm mặt liếp nhau đều từ đối phương trong ánh mắt đọc lên hoang đường cảm giác kết hợp lý phong sở tác sở vi bọn họ đã bắt đầu hoài nghi hắn cùng dụ sẻo những thứ này người là một đám ân vô cùng có khả năng a trước cho bọn hắn hạ độc lại để cho lý phong tới này giải độc lấy tiền trên thế giới còn có so đây càng đến tiền mua bán sao suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a đáng chết ngươi biết mình đang làm cái gì sao đây là lõa lộ xảo trá Mắt tin khi đến sắc mặt đỏ bừng, chỉ Lý Phong quát. Trước đó ta liền đã xảo trá qua ẹ đổ tiên sinh một lần, không phải sao. Lý Phong cười cười một tiếng, nói tiếp, trực, các ngươi đến cùng có để hay không cho ta trị à, không trị lời nói ta sẽ lại đánh gậy hắn một cái chân. Vừa nói, Lý Phong liền đi tới Olivia bên cạnh, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay đem hắn chân đánh gậy một dạng. Chị, ta trị, người nói bao nhiêu tiền đi. Olivia biết rõ người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đạo lý rất thức thời nhận sợ chịu thua. Đương nhiên, điện thoại thu âm công năng hắn nhưng là một mực mở ra đây, nếu như cổ phì một nhà sự tình còn cần chính bọn hắn đến làm chứng, lưu giữ tại bọn họ không phối hợp tình huống, cái kia Lý Phong xảo trá hắn nhưng là ván đã đóng thuyền sự tình. Vô luận Lý Phong hiện tại theo trên tay hắn xảo trá đi bao nhiêu tiền, về sau hắn đều sẽ gấp bội đoạt lại, đồng thời để hắn ngồi tù mục xương. Người đây chính là vết thương nhỏ, uống thuốc liền có thể tốt, Đang khi nói chuyện Lý Phong thì từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra một hạt màu nâu đan dược. Đây là hồi xuân tán, chuyên trị bị thương, một bình 10 hạt, giá bán 1.000 hệ thống tích phân, một hạt thành bản cũng chính là 100 tích phân. Đừng nhìn Olivia gọi rất là thê thảm, thực hắn căn bản cũng không có làm bị thương xương cốt, nhiều lắm là cũng là bắp thị tổn thương, hồi xuân tán thì đầy đủ. Thuốc này bao nhiêu tiền? Olivia nuốt ngụm nước bọn, khẩn trương hỏi. Tuy nói hắn đã làm tốt giao tiền bình sự chuẩn bị, nhưng Lý Phong mở miệng thì hơn 10 triệu bảng anh lời nói. Hắn vẫn là rất đau lòng. Không quý, giá vốn 10.000 bảng anh a, xem ở ngươi như vậy thức thời phân thượng, ta lại thêm ngươi 990.000 bảng anh khám và chữa bệnh phí, tiếp cận cái chỉnh cho ta 1 triệu bảng anh là được. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói ra. Olivia! Ta mẹ nó không nghe lầm chứ, tiền thuốc 10.000, khám và chữa bệnh phí 990.000. Ngươi mẹ nó tại sao không đi? A không phải, hắn cũng là tại đoạn, sáng loáng đoạn. Bất quá cái này cũng đúng với lòng hắn mong muốn, nếu như Lý Phong chỉ là thu dược tiền lời nói vậy thì không phải là xảo trá bắt chẹt. Tốt, ta cái này chuyển cho ngươi. Olivia lấy điện thoại di động ra liền chuẩn bị cho Lý Phong chuyển tiền. Không đổi, ngươi trước tiên đem thuốc ăn hết, chữa cho tốt thương tổn chúng ta bàn lại tiền sự tình. Lý Phong cười tủm tỉm nói ra. Olivia như mày, tiếp lấy bật cười lớn nói. Ta tin rằng ngươi cũng không dám cho ta ăn độc dược. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn theo Lý Phong trong tay tiếp nhận hồi xuân tán, một miệng nuốt vào. Hồi xuân tán vào trong bụng, Olivia đã cảm thấy một cô ý lạnh từ dạ dày dâng lên, sau đó truyền khắp toàn thân, mấy phút đồng hồ sau, trên thân cảm giác đau đớn phát hiện dần dần biến mất không thấy gì nữa, toàn thân thư thái. Olivia nhịn không được tê một tiếng. Olivia, ngươi không sao chứ? Martin khẩn trương hỏi. Cô phi một nhà cũng đều khẩn trương nhìn lấy Olivia, sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không có việc gì, cũng là thuốc này. Olivia cho mày, muốn nói lại thôi. Mắt tin càng căng thẳng hơn, có độc. Cô phi hai vợ chồng liếc nhau, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi, Lý Phong hành động để bọn hắn muốn từ bản thân bị rủ xéo bọn người cưỡng ép uống thuốc độc một màn. Nếu thật là như thế tới nói, cái kia Lý Phong cùng rủ xéo bọn người là một đám loại khả năng này càng lớn hơn. Không phải, không có độc. Olivia mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói ra, cũng là thuốc này hiệu quả trị liệu quá tốt, ta đã cảm giác không thấy đau. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn đều không còn gì để nói. Không phải. Người mẹ nó nói chuyện có thể hay không một hơi nói xong, nhất định để người hướng trô khác liên tưởng, cái gì mà bệnh. Người chắc chắn chứ. Có phải hay không là thuốc giảm đau hoặc là thuốc mê? Mắt tin nhịn không được hỏi. Không phải. Olivia lắc đầu, ta thương tổn triệt để tốt không phải đơn giản giảm đau. T. Martin cũng không nhịn được hít một hơi lạnh khí. Ngoại thương khôi phục là cần thời gian, muốn phải nhanh giảm đau chỉ có thể dùng thuốc mê hoặc là thuốc giảm đau. Nếu có một loại thuốc có thể cấp tốc đem ngoại thương chữa trị, vậy tuyệt đối có thể được xưng là thần dược. Cho nên giờ khắc này Martin hiểu thành gì Olivia sẽ có vừa mới loại kia biểu hiện, đổi người nào đều sẽ bị cường đại dược hiệu bị dọa cho phát sợ à? Cái này kinh ngạc. Ngươi nếu như biết rõ ta có thể trị hết người nao tuyến yên heo rút có phải hay không hội kinh ngạc hơn Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói ra Olivia hơi biến sắc mặt nếu như nói trước đó hắn trả cảm thấy Lý Phong là cố ý nhục nhã hắn giờ phút này khác ý nghĩ đã xuất hiện dao động bất quá cái này Tây y cũng có thể trị liệu tối thiểu nhất bẻn dạ mìn bệnh viện thì có chuyên công này hạng danh y cho nên Olivia cũng sẽ không đi cầu Lý Phong cái gì hừ ta hiện tại liền đem tiền cho ngươi chuyển đi qua từ nay về sau hai chúng ta rõ ràng ngươi cam tâm thanh toán xong sao Lý Phong cười nói, Olivia hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, ngươi lợi hại như vậy, ta có thể không thể trêu vào ngươi. Tạm thời nhận sợ mà thôi, nếu là hắn liền điểm ấy náo tử cũng không cột thì không xứng đáng làm là tinh anh. Ngươi đây còn thật nói đúng. Lý Phong gật gật đầu, hỏi tiếp, nhà các ngươi làm ở bệnh viện đúng không, bệnh viện tên cứ gọi là gì. Olivia đầu tiên là sức sở, tiếp lấy nghi ngờ nói, ngươi muốn làm gì. Đơn thuần hiếu kỳ, ngươi muốn là sợ ta trả đũa lời nói coi như... Lý Phong nún nún vai, một mặt không quan trọng nói ra. Ha ha, ta sẽ sợ ngươi trả đũa. Nghe kỹ, nhà ta dưới cờ bệnh viện gọi bẻn ra mìn bệnh viện, cả nước mắt xích, có bản lĩnh ngươi liền đi chèn ép trả thù. Olivia rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, chịu không nổi kích, trực tiếp thì khoan khoái đi ra. Hệ lì xệ cổ phi đột nhiên cảm thấy Olivia có chút đáng thương. Trước 1037, hắn họ gủ lít. Không chỉ có là đáng thương, hệ e cổ phì cảm thấy Olivia còn có chút gung ốc. Lý Phong nói chuyện qua có lần nào không có thực hiện. Liên Quang Minh nghị hội mạnh đại nguyên lão đều bị Lý Phong cho diện, chỉ là một cái bẻn dạ mìn bệnh viện lại sao có thể ngăn cản Lý Phong hủy diện tốc độ? Chỉ tiếc Oliver không hiểu Lý Phong, hắn đối Lý Phong cường đại hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể là tự ăn đắc quả. Đã ngươi thịnh tình mời, vậy ta cũng không khách khí với ngươi. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra liền chuẩn bị cho Philip gủi lịt gọi điện thoại an bài xong xuôi. Thì Oliver điểm này lòng dạ. Cơ hồ đem trong lòng ý nghĩ đều viết lên mặt, Lý Phong như thế nào lại nhìn không ra hắn muốn làm gì. Từ vừa mới bắt đầu Olivia thì luôn miệng nói hắn là tên lừa đảo, thần côn, hiện tại lại muốn thông qua thư kiện thủ đoạn để hắn ngồi tù mục xương. Lý Phong như thế nào lại không trả thủ. Mở bệnh viện làm giàu đúng không? Vậy liền để bẻn giả mìn bệnh viện toàn đều đóng cửa. Hừ, cố làm ra vẻ. Olivia bị Lý Phong triệt để kích thích lửa giận, hắn cũng không tin, một cái hoa hạ thời lang hội có bản lĩnh chèn ép hắn nhóm nhà bệnh viện. Cố phi hai vợ chồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến vẻ kiêng rẻ. bọn họ vì cái gì thống khoái như vậy cho Lý Phong Tiền? Một là sợ hắn cường đại vũ lực, hai chính là sợ hắn cùng Quang Minh nghị hội là một đám. Quang Minh nghị hội thế nhưng là tại Y quốc có được cường đại ảnh hưởng lực. Cố phi gia tộc cùng bẹn gia mìn gia tộc đều là tư sản mấy tỷ bảng anh đại gia tộc, không nói dậm chân một cái lờ giờ Jun ba Jun a cũng kém không nhiều lắm nhưng là cùng quang minh nghị hội dạng này quái vật khổng lồ so ra bọn họ còn kém quá nhiều một cái ở trên trời một cái tại đất khác nhau đến đón lấy liền đến nghiệm chứng bọn họ suy đoán thời điểm mắt tin thầy thuốc cũng là một bộ xem kịch vui thái độ thân là bèn dạ mìn bệnh viện một viên hắn so người nào đều rõ ràng bèn dạ mìn gia tộc tại y quốc chữa bệnh giới sức ảnh hưởng đừng nói ly phong cái này hoa hạ thời lang liền xem như é e đổ cổ phỉ cái này bản địa phú hào cũng tuyệt không có đánh áp bèn dạ mìn bệnh viện năng lực một câu Không có người so với hắn càng hiểu bẻn da mìn bệnh viện. Uy, Philip, ngươi biết bẻn da mìn bệnh viện à? À, biết liền tốt, ngươi có không có năng lực trong thời gian ngắn nhất để bẻn da mìn bệnh viện đóng cửa. Ách, nhà các ngươi là bẻn da mìn bệnh viện lớn nhất đại cổ đông. Lý phong vốn là sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên thì biến đến sắc mặt quái dị. Đối diện, Olivia nghe được là vô cùng ngạc nhiên, tiếp lấy thì cuồng cười ra tiếng, ngươi nói cái gì, cái kia gọi Philip là bẻn da mìn bệnh viện lớn nhất đại cổ đông. Ha ha, thật sự là chết cười ta. Martin thầy thuốc cũng gật đầu nói, xác thực rất khôi hài. Bèn dạ mìn gia tộc nắm trong tay bèn dạ mìn bệnh viện ba mươi lăm phần trăm cổ phần, còn thừa sáu mươi lăm phần trăm cổ phần phân, phân tán tại một đám tiểu cổ đông trong tay. Bên trong lớn nhất đại cổ đông trong tay cổ phần cũng chỉ có mười phần trăm mà thôi. E đùa cổ phi gật gật đầu, sắc mặt quái gì nói ra, đúng là dạng này, làm một nhà lên sàn xí nghiệp, bèn dạ mìn bệnh viện cổ quyền đều là công khai có thể tra. Olivia cảm kích liếc hắn một cái sau đó nói cổ phi thúc thúc nói không sai cho nên cứ gọi điện thoại cho ngươi người giống như ngươi đều là tên lừa đảo đúng không lý phong trận mắt chừng một cái philip có người nói ngươi là tên lừa đảo đây Mạ tắc phát kha phocas hot tofa bích trì, lão bản ta hiện tại liền đi qua trừng trị hắn philip gù lít cũng là bạo tinh khí trừ tại lý phong trước mặt đảng hoàng bên ngoài gặp người nào cũng sẽ không sợ càng đừng đề cập bị người mắng Đừng kích động như vậy sao Philip, báo thủ không cần thiết không phải dùng vũ lực, chỉ cần làm cho đối phương cảm giác được đau là được, trên thân thể đau hoặc là trên tâm lý đau đều được. Hiện tại thì có một cái để hắn tâm lý phía trên đau đến không muốn sống cơ hội, ngươi có thể nhất định cần phải nắm chắc à. Lý Phong thâm ý sâu sắc nói ra. Yên tâm đi lão bản, sự kiện này giao cho ta xử lý, tuyệt đối để bẻn dạ mỉn gia tộc đau đến không muốn sống. Philip gũ Lịt cho Lý Phong lập hạ quân lệnh hình dáng sau thì cúp điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong. Cái này kết thúc. Olivia cười nhạo không thôi hỏi. Lý Phong nhún nhún vai, Philip cái này người làm việc rất đáng tin, rất nhanh ngươi liền có thể nhận được tin tức. Xin lỗi, ta chưa từng nghe nói cái gì Philip. Olivia học Lý Phong bộ dáng nhún nhún vai, đùa cợt nói, thực ngươi không cần thiết diễn xuất, ngươi chính là một cái gạt người tiền tài tên lừa đảo, điểm này ta tin tưởng ẹ lì sẽ cũng nhìn ra. Thừa dịp ngươi đem phim còn không có diễn tạp, ngươi vẫn là mau chóng rời đi tốt miễn cho đợi chút nữa xuống đài không được. Ồ, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, quay đầu nhìn về phía Hề Lì Sẹ Cổ Phi. Ngươi cũng cho là như vậy sao? Hề Lì Sẹ Cổ Phi lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta thì rất là hiếu kỳ Philip là cái nào đại nhân vật. Lý Phong không phải lung tung khoác lác người, điểm ấy nàng tin tưởng không nghi ngờ, cho nên nàng rất ngạc nhiên. đến cùng cái kia Philip là cái gì nhân vật có tiếng tăm, lại bị Lý Phong ủy thác nặng như thế đảm nhiệm. Cổ Phi hai vợ chồng cũng đều một mặt hiếu kỳ. Olivia mặt ngoài một mặt khinh thường, lỗ thai lại sớm đã lặng lẽ dựng thẳng lên. Há, hắn họ gù là sáng tạo gù gia tộc lão tổ. Lý Phong mây trôi nước chảy nói ra. Gian phòng bên trong nhất thời yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Olivia sắc mặt tái nhợt lắc đầu nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi bất quá chỉ là một cái thời lang, làm sao có thể nhận biết gù tiên sinh. Martin gật gật đầu, phù hòa nói, ngươi kiểu nói này ta nhớ tới. Sáng tạo gụ lịt gia tộc Lão Tổ đúng là gọi Philip gụ lịt, nhưng hắn rất nhiều năm trước liền qua đời. Không sai, nếu như hắn sống đến bây giờ lời nói đến có 150 tuổi trở lên A. E đùa cổ phi cũng cho ra bất đồng ý kiến. Các ngươi tin hoặc là không tin cũng không quan hệ, chỉ cần muốn chờ đợi kết quả là tốt. Lý Phong chẳng thèm cùng bọn họ qua giải thích thêm. Olivia mạnh làm chấn định nói câu hừ, cố lộng huyền hư. Thế mà hắn tâm lý lại một mực có một loại không ổn cảm giác, ép tới hắn có chút không thở nổi nếu như lý phong không có nói láo phi thật sự là gũ lịt gia tộc lão tổ cái tiêu bẻn dạ mỉn gia tộc tuyệt đối sẽ bị thai họa ngập đầu nếu như nói gũ lịt gia tộc là một con voi lớn cái tiêu bẻn dạ mỉn gia tộc cũng là một cái tiểu hùng hứa một chân là có thể đem bọn họ cho nghiền chết hiện tại olivier chỉ có thể gửi hy vọng ở lý phong đang nói láo thời gian từng giây từng phút trôi qua đối với olivier tới nói mỗi một phút mỗi một giây cũng giống như một thế kỷ giống như dài dằng dặc đột nhiên chung điện thoại di động vang lên. olivier giật mình, cẩn thận nghe xong mới phát hiện là điện thoại di động của mình. hắn vội vàng cầm lên nhìn một chút, phát hiện điện thoại tới là cha hắn. lúc đó olivier tâm lý thì hơi hồi hộp một chút, một cỗ không ổn cảm giác xông lên đầu. đợi đến hắn run rẩy tiếp thông điện thoại về sau, còn không nói chuyện, đối diện cũng là một trận cuồng phong bạo vũ giống như chửi mắng. mạ tác pha, pha sọt. ngươi cái này phá của đồ chơi mẹ nó đến cùng làm những gì? bởi vì ngươi quan hệ. Bèn dạ mìn bệnh viện xong đời, nhà chúng ta cũng xong đời, ta mẹ nó thật hối hận lúc trước không có đem ngươi lấy tới đoạt đi lên. Nghe đến đó, Olivia thì thân thể nhoáng một cái, nhẹ buông tay, điện thoại rơi xuống đất. Trước 1038, thương nhân trục lợi. Thế thế, mắt tin thầy thuốc trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút. Cái này mẹ nó là ra nhiều đại sự A, làm sao đem Olivia sợ đến như vậy. Cổ phỉ hai vợ chồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến vẻ kinh hãi. Nhìn đến Lý Phong không có nói sai, Philip nhất định là gù lịt gia tộc người. Có phải hay không lão tổ không xác định, nhưng trừ gù lịt gia tộc bên ngoài, không có người nào hoặc gia tộc có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem bệnh dạ mẫn sợ đến như vậy. Ui, uy, uy, ngươi mẹ nó nói chuyện a. Thời gian dài không nghe thấy Olivia đáp lại, bệnh dạ mẫn ở trong điện thoại quát to lên. Olivia cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhặt lên điện thoại mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Cha, làm sao bây giờ?" Benjamin hiện tại cũng là một đống túi thuốc nổ, trước đó đã nổ một số, bị Olivia lại nhen nhóm một số, ngươi mẹ nó là đầu góc heo sao hỏi ta làm sao bây giờ. Còn có thể làm sao, vô luận ngươi đắc tội người nào, đều cho lão tử dùng một vạn phần trăm thành ý đi cho hắn nói xin lỗi. Nếu như ngươi không cho hắn tha thứ ngươi, vậy ngươi thì mãi mãi cũng khác trở về. Olivia biểu lộ càng đắng chất lên, cha, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết nhà chúng ta sẽ ra chuyện gì à. Chỉ nói nhà Bệnh viện xong, đến cùng làm sao hết ta? Vừa mới qua đi bao lâu A, cũng không thể bị tên lửa san bằng A. Bén dạ mìn bệnh viện đại bộ phận tiểu cổ đông đều là gù lịt ra tộc người, bọn họ liên hợp lại liền có thể triệt để trường khống bèn dạ mìn bệnh viện. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là bọn họ đem bèn dạ mìn bệnh viện từng làm qua chuyện ngu xuẩn đều đâm đến ý quản bộ môn. Bèn dạ mìn gần như nổ hống nói ra. Olivia! Bèn dạ mìn bệnh viện cổ đông tự bạo sờ đan còn chủ động cung cấp chứng cứ cho ý quản bộ môn. Cái này mẹ nó là tự sát thức tập kích ra. Bệnh viện xong đời, bọn họ cũng sẽ có tổn thất rất lớn, bên trong một số người nói không chừng còn muốn đi ngồi tù Biết rõ như thế, bọn họ còn dựa theo Philip Gũ Lịch yêu cầu đi làm, bởi vậy có thể thấy được Gũ Lịch gia tộc đối bọn hắn trưởng khống lực đáng sợ đến cỡ nào. Đương nhiên, những thứ này đã không trọng yếu, trọng yếu là nếu như hắn tranh thủ không đến Lý Phong tha thứ, bèn dạ mỉn gia tộc thì thật xong Hắn người nhà rất nhiều đều muốn đi ngồi tủ. Làm bẹn dạ mìn gia tộc người thừa kế, Olivia biết bẹn dạ mìn bệnh viện làm nhiều ít chuyện xấu xa, bên trong có một ít là có thể phán vô hạ. Lý thiếu, ta sai, ta thật sai, ta là tên lừa đảo, ta là thần côn, ngài là đương đại thần y, văn cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, thì đem ta xem như một cái bê đem thả đi. Olivia quẳng xuống điện thoại sau thì hướng Lý Phong cầu xin tha thứ. Lý Phong cười. Nếu như ngươi thật chỉ là một cái p lời nói cũng liền thôi, có thể ngươi không chỉ là cái p, còn vừa dài vừa thối, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp để cái này p sớm một chút theo trước mắt ta tiêu tán, mà lại vĩnh viễn không muốn lại xuất hiện. Thế lì xệ cổ phỉ khỏe miệng giật một cái, lý phong cái thí dụ này có thể nói là vô cùng hình tượng sinh động, chỉ là có thể hay không đừng có mạnh như vậy hình ảnh cảm giác. Siêu buồn nôn ai? Lý thiếu, ngài nói ta nên làm cái gì ngài mới có thể tha thứ ta? Chỉ cần ta không, là chúng ta bẻn ra mỉn gia tộc có thể làm được, tuyệt đối không hai lời. Olivia biết lúc này đã đến bẻn ra mỉn gia tộc trong lúc nguy cấp, cái gì mặt mũi cái gì cốt khí, đều đi mẹ nó đi. Trước tiên đem trường kết ta, không cần nhiều cho càng không muốn thiếu cho, thì một triệu bảng anh. Lý Phong lấy ra thẻ ngân hàng, đưa tới Olivia trong tay. Olivia không nói hai lời, lập tức thì cho Lý Phong chuyển khoản, chuyển khoản sau khi kết thúc hắn cười theo nói ra, Lý Thiếu, một triệu bảng anh đã chuyển đi qua. Đến đón lấy ngài còn cần ta làm những gì Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng Rất đơn giản Lập tức, lập tức theo trước mắt ta biến mất Ngao ngao Olivia gật gật đầu Sau đó thì muốn mang theo Martin tin thầy thuốc rời đi Chỉ là vừa tới cửa Olivia thì dừng bước lại Xoay người lại xấu hổ nói ra Lý thiếu, ta đều dựa theo ngài nói làm Vậy chúng ta ra sự tình Nhà các ngươi sự tình có quan hệ gì với ta Lý Phong trợn mắt chừng một cái Olivia chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng. Ta mẹ nó. Ta còn tưởng rằng ta dựa theo ngươi nói làm người thì sẽ bỏ qua chúng ta, kết quả là đổi lấy câu cái này. Đúng. Đúng lúc này, Lý Phong đánh cái búng tay, Olivia thần sắc nhất thời biến đến ngươi dại ra, các loại thần sắc hắn khôi phục bình thường về sau. Hắn nói ra, Martin, chúng ta đi. Nhìn lấy Olivia nghĩa vô phản cố đi ra ngoài, Martin đã là một mặt một bước. Cho nên, Olivia là từ bỏ chống lại, Từ bỏ liền từ bỏ à, dù sao với hắn mà nói bất quá là đổi nhà bệnh viện tiếp tục công việc sự tình. Lắc đầu than thở một tiếng, mắt tin cùng sau lưng Olivia rời đi nơi đây. Ê! Ê! lì xệ cổ phi sắc mặt quái dị nói ra, đây cũng là ngươi làm đến. Cái này khiến nàng nhớ tới vẻ ở sân bị khống chế sau thổ lộ nội tâm một màn, tuy ý khống chế một người thân thể, tư tưởng, cái này thật đáng sợ. Lý Phong nhún nhún vai, hướng cổ phi một nhà phất phất tay, liền muốn quay người rời đi nơi này. Lý Tiên Sinh, xin chờ một chút. Ä e Đuổ Cổ Phi đột nhiên đem hắn gọi lại, giọng thanh khẩn nói ra, ngài cứu chúng ta một nhà, chúng ta còn không hảo hảo cảm tạ ngài đây, lại có 2 giờ liền đến lúc ăn cơm chiều ở giữa, không bằng Lý Tiên Sinh lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ ăn cơm tối đi. Vừa nói, Ä e Đuổ Cổ Phi còn dùng ánh mắt điên cuồng cho hệ ly sẽ ám chỉ, nếu biết Lý Phong có thể chỉ huy phi li cụ ly, Ä Đuổ Cổ Phi liền sẽ coi Lý Phong là thành là thô to nhất chân ôm lấy, cái này là thương nhân trục lợi thiên tính. Đổi bất kỳ một cái nào thương nhân ở chỗ này, đều sẽ làm ra cùng ẻ đổ cổ phi một dạng lựa chọn. Ăn cơm thì. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, liền muốn mở miệng cự tuyệt. Lao tiểu tử này rất rõ ràng là muốn lấy lòng hắn à, còn muốn để chính mình nữ nhi giúp đỡ nói chuyện, cảm thấy tiểu gia đối mị nữ không có sức chống cự thật sao. Ừ, tiểu gia thế nhưng là. Đinh, chúc mừng ký chủ, cứu vãn nữ thần ệ lì sệ cổ phi Hai, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. đinh Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 2 triệu điểm kinh nghiệm, 5 triệu hệ thống tích phân khen thưởng. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, lý phong biểu lộ nhất thời biến đến đặc sắc. Cái này mẹ nó. Dựa theo hệ thống nước tiểu tính, nó cái kia không phải muốn để tiểu gia lưu tại nơi này ăn cơm chiều à. Xem xét. Nhiệm vụ, làm khách. Nhiệm vụ mục tiêu, đáp ứng ẻ đổ cổ phì mời, lưu lại ăn cơm chiều đồng thời Cùng cổ phi một nhà tiến hành hữu hảo, xâm nhập giao lưu. Như nhiệm vụ thất bại, thi khấu trừ ký chủ 6 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng 1 triệu điểm kinh nghiệm, 3 triệu hệ thống tích phân, 20 chinh phục điểm. Ta mẹ nó. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong đã cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng. Không hổ là hệ thống A, cái này nước tiểu tính quả nhiên giống nhau thường ngày A. Hệ lì xệ cổ phi cứ như vậy tốt, không phải để tiểu gia đem nàng cho chính phục không thể. ân cũng không phải là không thể được rất có cần phải cho nên chúng ta buổi tối ăn cái gì lý phong tiếp lấy trước đó câu chuyện nói ra cổ phi một nhà ba người chương một nghìn không trăm ba mươi chín tốt sinh khí nhưng vẫn là phải gìn giữ vây cởi mới lý phong nửa câu đầu rõ ràng là muốn cự tuyệt ý tứ đột nhiên thì lời nói xoay chuyển đáp ứng cái này thần chuyển hướng tốt tốt tốt cái kia e lì xê ngươi cho đề điểm ý kiến hẹ đổ cổ phi hưng phấn xoa xoa tay nói ra Ê, lì xệ cổ phi một mặt mộng bức chỉ mình cái mũi, ta. Nàng lại không biết Lý Phong thích ăn cái gì, có thể xách ý kiến gì a? Có thể a, ta cũng rất muốn nghe một chút Ê, lì xệ tiểu thư ý kiến. Lý Phong hướng Ê, lì xệ cổ phi nháy mắt mấy cái, cười nói. Ê, không biết Lý Tiên sinh thích gì khẩu vị. Ê, lì xệ cổ phi có chút khẩn trương hỏi. Cầm trung liền có thể, tốt nhất có thể nhiều thả điểm quả ớt. Lý Phong suy nghĩ một chút nói ra. Chớ nhìn hắn đến y quốc không ít thời gian. Nhưng chính là thích hướng không cơm tây, ngẫu nhiên ăn lần một lần hai vẫn được, mỗi ngày ăn cái này thực tình gánh không được. Ê! Ế lì xệ cổ phi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, cơm trung A. Mụ mụ, ngươi sẽ làm cơm trung sao? Jennifer lắc đầu, không biết, bất quá chúng ta có thể ra ngoài ăn. Đúng đúng đúng, ta biết một nhà cơm trung quán rất không tệ, vô cùng chính tông, ta hiện tại thì đặt trước vị trí. Đang khi nói chuyện ẻ đổ cổ phi thì móc điện thoại di động, chuẩn bị đặt trước vị trí. Ê! dạng này có thể hay không lộ ra rất không có thành ý a e lì c vội vàng kéo hắn lại nhỏ giọng nói ra e đồ như mày cảm thấy nữ nhi nói có chút đạo lý lý phong bật cười lớn ta cảm thấy rất tốt ta ở đâu ăn đều là ăn mà lại ta đối ăn cơm thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ nếu như các ngươi làm không đạt được ta yêu cầu ta nhưng là sẽ không cao hứng e lì c không phải ngươi đây là tại trong nhà người khác làm khách thái độ sao có phải hay không là ngươi năm đâm lớn cho nên ngươi nói cái gì chính là cái đó tốt sinh khí nhưng vẫn là phải gìn giữ vây cười đã lý phong đều không phản đối cái kia ẹ e đùa tự nhiên không có trần trừ nữa lấy điện thoại di động ra thì đặt trước châu ngồi tốt ta cũng ra ngoài gọi điện thoại lý phong lễ phép chào hỏi sau đó ra ngoài cho đường quỳnh gọi điện thoại biết được hắn muốn tại hệ lụy sệ nhà làm khách về sau đường quỳnh cùng ẹ e sở cổ ni ạ thì biểu hiện ra cực lớn ghen tuông bất quá hai nữ cũng không có sáng tỏ biểu thị phản đối Chỉ là nhắc nhở hắn về nhà sớm Trấn An được hai nữ về sau Lý Phong liền đi đến bên ngoài Trước hết để cho lão la bọn người hồi phố người Hoa Sau đó hắn ngồi lên e đồ mười bạc Hướng hai cái đường phố bên ngoài cơm chung quán chạy tới Cho đến lúc này e đồ Cổ Phi mới nói bóng nói gió hỏi tham dụ xèo bọn người hiện trạng Làm Ế lì sẽ nói bọn họ đều chết thời điểm Cổ Phi hai vợ chồng biểu lộ có thể nói cực kỳ ngoạn mục. Chỉ là cái này còn không phải toàn bộ Lý sẽ lại đem cổ phi lâu đài cổ bị san thành bình địa sự tình nói một chút, hai vợ chồng người đã không biết nên nói cái gì. Cái này các ngươi cũng không nên trách ta. Lý Phong vừa cười vừa nói. Ế e đùa cổ phi lắc đầu liên tục, miệng phía trên nói không dám. Đừng nói hắn vốn liền biết việc này không trách Lý Phong, coi như hắn tam quan không chính, đem việc này quy kết tại Lý Phong trên đầu, hắn cũng không dám quái Lý Phong a. Lý Phong vũ lực giá trị châu một nhóm, lại có thể chỉ huy động phi liệp Căn này bấp đuổi vô luận như thế nào đều muốn vững vàng ôm lấy, cùng này so sánh, một tòa lâu đài cổ đã không có trọng yếu như vậy. Hơn 20 phút sau, mệnh bạch dừng ở nhạt vị hiên cửa. Nhạt vị hiên lão bản là người Hoa, bên trong đầu bếp, phục vụ sinh cũng đều là người Hoa, sửa sang phong cách cũng là tràn đầy kiểu Trung Quốc, để Lý Phong vừa tiến tới thì có một loại trở lại hoa hạ cảm giác. Cơm trung tại các nơi trên thế giới đều là vô cùng được hoàn nền, nhạt vị hiên lại là lờ giờ dư luận bài danh trước năm cơm trung quán. Cho nên sinh ý rất là nóng nảy, đồng dạng cần sách trước một ngày hẹn trước mới có thể đặt trước đạo vị tử. May ra ẹ đùa cổ phi là nhặt vị hiên vip hội viên, mặc dù không có đặt trước đến phòng, nhưng cũng đặt trước đến một cái vị trí cạnh cửa sổ. Hoa Nga, ẹ đùa! Thật là ngươi sao? Ngay tại ẹ đùa dẫn Lý Phong Hướng trong nhà ăn lúc chạy, một cái một chút bồi dối âm theo phía bên phải chuyển đến. ẹ đùa theo tiếng nhìn qua, sau đó hơi biến sắc mặt, Kevin, Ngươi tại sao lại ở chỗ này? ta là tới cái này mời bằng hữu ăn cơm. tên là kevin người da trắng trung niên nam tử cười đi tới. tại hắn sau lưng còn theo một vị xem ra rất có cấp trên khí thế người da trắng nam tử. edward vị này là ty tập đoàn mới thuê phó tổng giám đốc david rocco nọ tiên sinh. david đây chính là cổ phi bách hóa tập đoàn ceo edward cổ phi vị này là edward phu nhân jenny pher nữ sĩ nữ nhi hệ lụy sẽ tiểu thư. đến mức vị này ra vàng tiên sinh edward Ngươi có phải hay không giới thiệu cho chúng ta một chút? Kevin kẹo vừa cười vừa nói. Edo sắc mặt lại biến, IT tập đoàn. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, cái này mẹ nó không phải liền là hắn cùng đường quỳnh sáng tạo công ty sao, cho nên cái này gọi David Rocco nọ là hắn cấp dưới. Thế giới thật sự là đầy đủ tiểu A. ha, ha ngươi xem ra rất giật mình bộ dáng A-Edo, cái này cũng không giống như ngươi phong cách. Kevin cười đắc ý, hỏi tiếp vẫn là trước giới thiệu một chút vị này ra vàng tiên sinh a ta đối thân phận của hắn rất ngạc nhiên vừa nói ánh mắt của hắn không ngừng tại lý phong e lì xệ thân thể bên trên qua lại du tẩu hắn gọi lý phong là ta mới quen bằng hữu e đổ phun ra một ngụm trọc khí chậm rãi nói ra xem ra hắn rất có tiền a trong nhà là làm cái gì không giới thiệu một chút kevin tiếp tục truy vấn nói e đổ khoe miệng khẽ nhếch nghiền ngâm nói lý tiên sinh là thầy thuốc thần y kevin Không phải. Hắn còn tưởng rằng Lý Phong là cái nào hoa hạ đại gia tộc nhị đại đây, náo nửa ngày chỉ là một cái thầy thuốc. Hắc Ế Lý Sệ, rất hân hạnh được biết ngươi. Đúng lúc này, David kẹo tiến lên trước một bước đi vào Ế Lý Sệ trước người, hướng nàng vươn tay. Ế Lý Sệ cổ phì hơi chút do dự, liền cùng hắn bắt tay nói, ngươi tốt, rất hân hạnh được biết người David tiên sinh. Ế Lý Sệ tiểu thư thật xinh đẹp, da thịt cũng rất tốt, nếu như lại dùng phía trên công ty của chúng ta đồng nhan nước về sau ngươi sẽ còn càng xinh đẹp david kẹo nắm hễ lì xệ tay không bông ra nói ra hễ lì xệ cổ phỉ cười cười sau đó dụng lực rút về tay tới nói đồng nhan nước đúng là một cái tốt sản phẩm chỉ là rất khó mua sắm đối người khác mà nói khả năng rất khó nhưng với ta mà nói là lại cực kỳ đơn giản sự tình ta thế nhưng lại ti tập đoàn phó tổng giám đốc nếu như hễ lì xệ tiểu thư có hứng thú lời nói ta sẽ giúp ngươi david kẹo hướng hễ lì xệ nháy mắt mấy cái lý phong Không phải. Lao tiểu tử này là làm lấy hắn mặt đảo góc tường sao. Cấp dưới đảo lão bản góc tường. Châu phê rất a. Kevin hơi biên sắc mặt, vội vàng xen vào nói, David tiên sinh, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là tiên tiến phòng đi. Hắn cũng là mở bách hóa công ty, cùng ẻ đồn là đối thủ cạnh tranh. David là hắn lôi kéo đối tượng, bây giờ nhìn David bộ dáng rõ ràng đối hệ lì xệ động tâm, cái này cũng không quá rượu a. David kéo như mày, tiếp lấy bật cười lớn nói, đã các ngươi đều biết, Vậy chúng ta cùng một chỗ ăn liền tốt, ngươi đặt trước cái kia bao giàn không là rất lớn sao? Lời này vừa nói ra, Kevin thì cứng ngay tại chỗ. Chương 1040, ta vì thế giới bất tứ nguyên. Kevin chỗ ba lê gia tộc dưới cờ có một nhà bách hóa công ty, gọi Kẹo Bách hóa, cùng ẻ đồ cổ phỉ bách hóa là bao nhiêu năm đối thủ cạnh tranh. Kevin tìm tới David, cũng là muốn thông qua hắn thuyết phục Đường Quỳnh, để Kẹo Bách hóa trở thành ý quốc duy nhất mở ti quẩy chuyên doanh bách hóa trung tâm mua sắm. Đến lúc đó bằng vào hồng nhan nhuận mặt cường đại sức hấp dẫn keo bách hóa lưu lượng khách nhất định sẽ thật to vượt qua hắn bách hóa công ty mấy năm về sau keo bách hóa liền sẽ tại y quốc nhất gia độc đại chỉ là kevin không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải eddie eddie còn mang theo cái kia quốc sắc thiên hương nữ nhi hệ lì xệ nhìn david lao tiểu tử này thân sắc nói rõ là muốn phao hệ lì xệ à nếu là hắn cái kia vừa lên não chính mình cùng hắn hợp tác không thì có ngâm nước nóng mạo hiểm sao Ế đồ lao tiểu tử này cũng suy nghĩ cùng IT tập đoàn độc nhất vô nhị hợp tác đâu. Cái này thì không cần đi. Ế đồ cổ phì mắt nhìn Lý Phong, mở miệng cự tuyệt nói. Kevin trực tiếp thì sướng sở. Không phải. Ế đồ vậy mà cự tuyệt David mời, hắn không biết David là ai chăng? Chính mình vừa mới rất rõ ràng giới thiệu với hắn qua. Cho nên Ế đồ là không muốn IT độc nhất vô nhị hợp tác. Bất quá câu trả lời này chính bên trong Kevin ý muốn, ngay sau đó hắn thì mừng thầm nói. Đã ẹ e đồ không tình nguyện, vậy chúng ta cũng liền không ép buộc hắn à. David hơi biến sắc mặt, có chút âm trầm nói ra, ẹ e đồ tiên sinh là không nể mặt ta sao. David tiên sinh không nên hiểu lầm, chúng ta tới đây là muốn mời Lý Thầy thuốc ăn cơm, nếu như cùng các ngươi cùng đi phòng lời nói, không thể hiện được chúng ta thành ý à. Ẹ e đồ cười tủm tỉm nói ra, nếu như không biết Lý Phong cùng gù lịt ra tổ quan hệ, ẹ e đồ có thể sẽ không cự tuyệt David mời, rốt cuộc trong khoảng thời gian này hắn một mực tại cùng Eti tập đoàn tiếp xúc. Ý đồ được đến cùng IT tập đoàn độc nhất vô nhị cơ hội hợp tác. Hiện tại sao? Ha ha, chỉ cần cùng Lý Phong tạo mối quan hệ, IT tập đoàn liền sẽ xin cùng hợp tác với mình, bởi vì gụ Lịt gia tộc hoàn toàn có năng lực để IT tập đoàn tại châu Âu không tiếp tục mở được. Tại càng lớn lợi ích trước mặt, IDO e cũng sẽ không đi tính toán trước mắt điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ. Đúng đúng đúng, dạng này xác thực không thể hiện được ngươi thành ý, vậy chúng ta thì không nhiều cái giày. David tiên sinh, chúng ta đi vào đi. Kevin ở trong lòng thầm mắng ẹ đùa một câu ngu ngốc, quay đầu hướng David cười làm lành nói. David nếu mày, tâm lý rất là không vui, hắn nhưng là ti phó tổng giám đốc, tương lai tại giới kinh doanh tuyệt đối sẽ là hô phong hoán vũ nhân vật. Cái này ẹ đùa đã vậy còn quá không nể mặt hắn, cổ phi bách hóa không muốn cùng ti hợp tác đúng không? Đúng lúc này, Lý Phong đột nhiên cười nói, ta cảm thấy còn tốt ta, qua chỗ nào không phải ăn, có người mời khách còn miễn cho ẹ đùa tiên sinh tôn kém. A, ẹ đùa có chút ngậu. Không phải. Ngươi nhìn không ra đến David đối hệ Ly xệ lòng mơ ước sao. Vẫn là nói, ngươi vô cùng khó chịu, cho nên muốn nhân cơ hội này hùng hàng giáo hấn David một trận. Nghĩ tới đây, ẹ e nhất thời suy nghĩ thông suốt, cười nói, tốt, đã lý thầy thuốc không ý kiến, vậy ta thì cùng kính không bằng tuân mệnh. David lúc này mới buông ra mi đầu, hài lòng nói, cái này đúng không, đi, chúng ta đi vào. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn thì một ngựa đi đầu vào nhà ăn, rất có một loại dẫn đầu đại ca ý vị. Đi vào gian phòng về sau, mọi người liền muốn một vừa ngồi xuống. Dựa theo lệ thưởng, cổ phi một nhà ba người khẳng định là muốn ngồi cùng một chỗ. Lý Phong lại là bọn họ khách nhân, tự nhiên muốn ngồi tại bọn họ bên này. Nhưng là David Tiên Sinh tay mắt lanh lẹ chen đến Lý Phong cùng Ế e Lì Sệ chung gian, cười nói: Ế e Lì Sệ tiểu thư, ta đối với ngươi mới quen đã thân, cho nên ta muốn ngồi đến bên cạnh ngươi, có thể chứ? Ế e Lì Sệ đôi mi thanh tú hơi nhíu. David Tiên Sinh, ta, nàng không muốn. Lý Phong một tay lấy David kéo ra, đùa cợt nói ra. David nữ mày, người trẻ tuổi, người dựa vào cái gì cho rằng nàng không muốn. Người muốn sao? Lý Phong quay đầu nhìn về phía hệ lì lắc Hệ lì đầu, ta không muốn. Nghe không, nàng không muốn. Lý Phong quay đầu nhìn về phía David nói ra. David! Khu khu, David tiên sinh, bên này gần lại cửa sổ. Sau khi trời tối có thể nhìn đi ra bên ngoài cảnh đêm, vẫn là vô cùng không tệ. Kevin đánh vỡ trầm mặc, nói ra. Ngao ngao. David gật gật đầu, thuận thế đi đến Kevin bên cạnh ngồi xuống. Lý Phong cùng Ế lì sệ kẻ sướng người họa sát thực thẳng để hắn xấu hổ, Kevin cũng coi là giải vây cho hắn. Nhưng việc này hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, Lý Phong vừa mới mang đến cho hắn xấu hổ cùng đục nhã, một hồi hắn muốn gấp trăm lần nghìn lần trở lại còn trở về. Mọi người sau khi ngồi xuống, David liền tại Kevin mời mọc bắt đầu chọn món ăn quá trình bên trong david mấy lần hỏi thăm ế e. lì xệ khẩu vị ý đồ rõ ràng ế e. sẽ cũng là thường xuyên tham gia hiến hội người ứng đối phi thường vội vặn không tiêu ngạo không tự ti đương nhiên david cũng hỏi thăm cổ phỉ hai vợ chồng cùng Kevin muốn ăn cái gì duy chỉ có lướt qua lý phong không sai hắn cũng là rõ ràng cho lý phong khó coi rất nhanh chọn món ăn kết thúc david đem danh sách trả lại phục vụ viên căn dặn hắn sớm một chút mang thức ăn lên lúc này lý phong nói ra david tiên sinh ngươi thật giống như còn không có hỏi ta muốn ăn cái gì à. David nếp miệng lên một vệ cười chào phung ý, ngươi không nói ta đều muốn quên. Bất quá chúng ta đã điểm rất nhiều, lại điểm lời nói thì ăn không hết, song phí thế nhưng là rất đáng xấu hổ hành động à. Không sai, trên thế giới còn có nhiều người như vậy liền cơm đều ăn không đủ no, chúng ta tuy nhiên giàu có, lại cũng không thể lãng phí, muốn vì toàn thế giới tiết kiệm tư nguyên. Kevin ở bên Phụ Họa nói ra, hai người kẻ sướng người họa, Để cô phi một nhà ba người cũng nhịn không được có chút nhíu mày. Những thứ này đường hoàng thuyết pháp lừa gạt người bình thường còn có chút khả năng, lừa gạt bọn họ coi như, thân ở người giàu có vòng, bọn họ rất rõ ràng cái gì gọi là mặt người dạ thú. A Lý Phong gật gật đầu, đồng ý nói ra, các ngươi nói rất đúng, cái kia đem các ngươi vừa mới gọi món ăn đều bỏ đi đi. David? Kevin? Không phải. Đến cùng người nào cho ngươi dũng khí để ngươi nói ra câu nói này? Không đồng ý cũng không quan hệ. Chúng ta có thể ra ngoài ăn, dù sao trước đó đặt trước vị trí còn không có hủy bỏ, không phải sao. Lý Phong quay đầu nhìn về phía Edo, cười nói. Edo liên tục gật đầu, là Lý Thầy Thuốc, chúng ta tùy thời đều có thể đi bên ngoài. David hơi biến sắc mặt, sau một lúc lâu phun ra một ngụm trọc khi nói, tốt, đã Lý Thầy Thuốc có như thế giấc ngộ, vậy liền bỏ đi đi. Kevin tuy nhiên không có cam lòng, nhưng David đã lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể biểu thị đồng ý. Các loại phục vụ viên vừa đi. David thì đối ẻ đùa nói ra, "Ẻ đùa tiên sinh, ngươi có hứng thú hay không cùng David tiên sinh cùng một chỗ thu hoạch được AT tập đoàn cơ hội hợp tác?" Kevin sắc mặt kỳ biến, "David tiên sinh, ngươi..." Chưa hết nghe ta nói hết lời. David hướng Kevin nháy mắt mấy cái, tiếp tục nói, "Ngẫm lại xem, Y e quốc có 8 nhà đại hình bách hóa công ty, nếu như chỉ có cổ phị bách hóa cùng kéo bách hóa cầm tới AT quay chuyên doanh, đối hấp dẫn lưu lượng khách là nhiều trợ giúp lớn." Ẻ đồ hơi biến sắc mặt, có chút tâm động. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, nghiền ngẫm nói, "Ngươi ý tứ là, ngươi có thể quyết định đây hết thảy?" Chương 1041, ngươi bị khai trừ mới. David bị Lý Phong cho hỏi sững sờ, chủ yếu là Lý Phong ngựa khí không phải nghi vấn, mà chính là trào phúng, thật giống như Lý Phong xác định hắn không có năng lực quyết định đây hết thảy giống như, cái này khiến hắn càng thêm khó chịu. Chỉ là không đợi hắn nói chuyện, Kevin thì không kịp chờ đợi nhảy ra, đương nhiên, David tiên sinh là ty tập đoàn phó tổng giám đốc. Thâm thụ đường tổng tín nhiệm, Huấn Hồ cung bách hóa công ty hợp tác sự tình một mực là David Tiên sinh xử lý. David Tiên sinh quyết định không lời nói ai có thể quyết định, người sao? Cổ Phi hai vợ chồng sắc mặt nhất thời biến đến quái dị, lấy Lý Phong năng lực, điểm ấy cũng không phải là không có khả năng làm đến a. Lấy Gu lít gia tộc tại Châu Âu sức ảnh hưởng, chỉ cần Philip Gu lít tự mình ra mặt, IT tập đoàn dám không nể mặt hắn. Chỉ có Hề Ly xệ Cổ Phi biểu lộ đột nhiên biến đến có chút kỳ quái, đường tổng. IT tập đoàn lão tổng họ đường sao chờ chút nàng nghe nói IT tập đoàn lão tổng là cái hoa hạ nữ tử mà lại rất trẻ trung bộ dáng đến mức tên nàng có chút không nhớ rõ lắm chẳng biết tại sao hễ lì xệ trong lòng nổi lên một loại suy đoán vội vàng lấy điện thoại di động ra xem xét phía dưới IT tập đoàn tin tức tương quan làm nàng nhìn thấy đường quỳnh tên cùng ảnh chụp về sau hễ lì xệ nhịn không được lên tiếng kinh hô nàng dị trạng lập tức gây nên người khác chú ý hễ lì vội vàng xấu hổ cười một tiếng Thu hồi điện thoại, sau đó sắc mặt phức tạp nhìn về phía bên cạnh Lý Phong. Cho nên Lý Phong tự tin như vậy căn bản không phải bởi vì gũ lịt gia tộc, mà là bởi vì hắn cũng là ty tập đoàn tổng giám đốc nam nhân. Cái này thế giới thật đúng là đầy đủ tiểu A. Lý Phong chú ý tới Hễ Lý Sệ nhìn chính mình ánh mắt, thật sâu liếc nhìn nàng một cái về sau, quay đầu nói ra, cũng không phải là không được A. Ha ha, quả thực là chuyện cười lớn. David nhịn không được cười cười ra tiếng. Một cái thầy thuốc. Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói có thể quyết định người nào cùng ti tập đoàn hợp tác, người nào cho hắn lá gan. Có phải hay không chuyện cười rất nhanh ngươi liền biết? Lý Phong nhốn, nhún nhún vai, hỏi tiếp, ta hiện tại rất ngạc nhiên, ngươi nói để cổ phì bách hóa cùng kéo bách hóa cầm tới cùng ti cơ hội hợp tác, là ra tại lý do gì? Bởi vì hắn bách hóa công ty không có sức cạnh tranh, hay là bởi vì bọn họ có thể cho ngươi đủ nhiều chỗ tốt? David hơi biến sắc mặt, tiếp theo hừ lạnh nói, hừ, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Đây không phải nghe đến sao, cho nên có chút hiếu kỳ thôi. Lý Phong cười nói. Không nên hỏi sự tình hỏi ít hơn. David lạnh hứ một tiếng, quay đầu đi không muốn lại phản ứng Lý Phong. Chỉ là Lý Phong lại sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đừng như vậy sao, dù sao đồ ăn còn chưa lên, trò chuyện khác cũng là trò chuyện, không bằng trò chuyện chút chúng ta đều cảm thấy hứng thú, nếu như ngươi không trả lời lời nói. Nhưng là sẽ để cho người khác cho là ngươi mới vừa rồi là đang nói phép nha. Cái gì, ngươi lại dám nói ta đang khoát lác? David giận quá mà cười, ngươi biết ta tại cái nghề này bên trong làm bao lâu sao? Chỉ một chút 30 năm. Ta là đồ trang điểm đại diện ngành nghề thâm niên nhân sĩ, không có người so ta càng hiểu đồ trang điểm đại diện tiêu thụ, tại ta trợ giúp, dưới, vô số đồ trang điểm đại lý công ty phát triển lớn mạnh. Đường tổng đem ta thuê đến IT tập đoàn làm phó tổng giám đốc, cũng là muốn mượn dùng ta kinh nghiệm cùng hy vọng, đem IT tập đoàn làm lớn làm mạnh. Nói một cách khác, nàng là muốn cầu cạnh ta. Trên một điểm này, David xác thực không có khoác lắp ghê, hắn tại toàn thế giới đồ trang điểm đại diện tiêu thụ ngành nghề bên trong đều là đỉnh phong tồn tại, đây là hắn bằng bản lĩnh thật sự từng chút từng chút sông ra tới. Nguyên nhân chính là ở đây, đường Quỳnh mới có thể dùng nhiều tiền đem hắn đào tới, cũng là hy vọng hắn có thể cùng ti tập đoàn Cường Cường Liên Hợp. Không sai, David tiên sinh tại đồ trang điểm đại diện ngành nghề bên trong hy vọng không nói, tuyệt đối là cái này. Một bên, Kevin rội ra ngón tay cái, gật đầu phụ họa. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái nghiền ngâm nói cho nên người ý kiến đường quỳnh nhất định sẽ nghe đúng không david nạo nghễ gật đầu đó là đương nhiên nàng thuê ta chính là muốn ta nghĩ kế lý phong thở dài nếu như nàng không nghe đâu không có khả năng không nghe ta là quyền uy nhân sĩ ta cho ra ý kiến đều là vì cho công ty sáng tạo lớn nhất đại lợi ích trừ phi nàng não tử không hiệu nghiệm không phải vậy thì nhất định sẽ nghe david tràn đầy tự tin nói ra lý phong lắc đầu cười một tiếng theo ta được biết Vì lì sản phẩm rất quý hiếm căn bản không cần thiết cho các đại bách hóa tập đoàn làm bất luận cái gì nhượng bộ ngược lại những thứ này bách hóa tập đoàn đều nên cướp cùng IT tập đoàn hợp tác mới lạ IT tập đoàn phương pháp tốt nhất cũng là tại các đại bách hóa bên trong đều thiết lập quầy chuyên doanh đem sạp hàng toàn diện trải rộng ra mới rất có lợi mất hết bán cho nên ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ ngươi kiến nghị chỉ cùng một nhà hoặc hai nhà bách hóa tập đoàn hợp tác như thế là tại chính mình cắt giảm tiêu thụ con đường Đối ti không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. David hơi biến sắc mặt, tiếp theo hừ lạnh nói, ngươi bất quá là cái thầy thuốc, biết cái gì thương nghiệp. Vẫn là thành thành thật thật đi cho người ta xem bệnh đi. Đúng đấy, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, nhất định không có gì xã hội kinh lịch. Nói ra lời nói cũng đấu trí vô cùng. Kevin ở bên Phụ Hòa nói, Ai nói ta không biết? Ta hiểu cực kỳ. Lý Phong cười lạnh, mắt nhìn Kevin nói ra, ngươi đơn giản cũng là muốn từ Kevin nơi này thu chút chỗ tốt phí kéo edward nhập bọn cũng chẳng qua là tại đánh nghề lì xệ tiểu thư chủ ý david hơi biến sắc mặt vội vàng phủ nhận nói ta không có ngươi ngậm máu phun người tiểu hòa tử nói chuyện là muốn giảng chứng cứ không phải vậy ta muốn phải cáo ngươi phỉ báng kevin cũng ở bên cười lạnh nói edward đây chính là ngươi muốn mở tiệc chiêu đãi bằng hữu ngươi nhìn người ánh mắt quá kém cỏi david lắc đầu than thở tiếp lấy gần giọng nói ra thẳng thắn giảng ta một mực đem cổ phi bách hóa làm thành là có thể đối tượng hợp tác nhưng người hoa này lời nói để cho ta xuất hiện dao động như vậy đi chỉ cần ngươi đem người hoa này đuổi đi cổ phi bách hóa cùng nga ti hợp tác thì còn có thể như thế nào ẹ e đồ đầu lông mày vẩy một cái cơ hồ không có chút gì do dự nói ra xin lỗi david tiên sinh lý thầy thuốc là ta thân mật nhất bằng hữu ta không thể là vì cùng nga ti hợp tác đem hắn đuổi đi lý thầy thuốc hai người này quá vô lễ chúng ta đi thôi tiếng nói rơi xuống đất Hắn liền muốn đứng dậy rời đi nơi đây. David không nghĩ tới ẻ đùa hội trả lời như vậy hắn, nhất thời thẹn quá hóa giận, ẻ đùa hội, ngươi biết mình nói cái gì sao? Ta nói cho ngươi, không cùng ả ti hợp tác, cổ phì bách hóa sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong đóng cửa, ngươi đi cho ta lấy nhìn tốt. Kevin tâm lý cho vui, khuyên, David tiên sinh, ngươi đừng nóng giận, làm gì cùng loại ánh mắt này thiện cận người đồng dạng kiến thức, giận hỏng chính mình thân thể nhiều không đáng a. Hắn muốn đi thì đi a. Đợi đến cổ phi bách hóa kinh doanh không đi xuống thời điểm, nhìn hắn còn mạnh miệng không. Hừ, sẽ có một ngày như vậy. David vô bàn một cái, hừ lạnh nói. Ê e đồ cười lạnh một tiếng, cũng không phản bác, nhấc chân thì đi ra ngoài. Jennifer, hệ e lì xệ hai mẹ con cũng không do dự, đứng dậy thì theo sau. Chỉ có Lý Phong sóng yên biển lặng ngồi ngay ngắn trên ghế, không có bất kỳ cái gì muốn đi ý tứ. Ngươi làm sao còn ý ở chỗ này không đi. Đây là ta đặt trước phòng, ta hiện tại không chào đón ngươi. Kevin đùa cợt nói ra. Lý Phong nhắc trận mắt, giống như cười mà không phải cười nói ra, ta lưu lại là muốn nói cho các người, IT sẽ không theo kẻo bách hóa hợp tác, vĩnh viễn sẽ không. Còn có. David, người bị IT khai trừ. Trước 1042, người làm chứng. David. Kevin. Không phải. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì. Cái gì IT sẽ không theo kẻo bách hóa hợp tác, cái gì David bị IT khai trừ. Một cái thời thuốc. Dùng như vậy trải ngự khí nói chuyện với bọn họ, hắn là tại khôi hài sao? Edward, ngươi bằng hữu cái kia không phải cái kẻ ngu a? Liên chính mình thân phận đều không làm rõ ràng được, thật sự là buồn cười. Kevin phun ra một ngụm trọc khí, cười lạnh nói, "Ngươi trẻ tuổi, ta cảm thấy ngươi cái kia đi bệnh viện làm não bộ CT, thật tốt kiểm tra một chút đầu óc ngươi." David vô cùng châm chọc nói ra, còn kém nói thẳng Lý Phong não tử có vấn đề. Thế mà cổ phi một nhà không có chút nào cảm thấy xấu hổ ngược lại dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy Kevin cùng David. Trước đó Olivia cũng là như thế xem thường Lý Phong, cho rằng Lý Phong nao tử xấu, sau cùng chứng minh nao tử hư mất là Olivia. Đúng, Olivia thật sự là nao tuyến yên héo rút sao. Lý Phong không quá giống là nói đùa bộ dáng ai. Như là David, Kevin biết cổ phì một nhà ba người không chỉ có không có đem bọn hắn lời nói coi là chuyện đáng kể, còn đang suy nghĩ lấy một chuyện khác, không biết hội làm gì cảm giác muốn là các ngươi không có làm rõ ràng ta thân phận. Lý Phong nết miệng lên một vệt trào phúng đường cong, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Phong, là đường quỳnh lão công, ai ti tập đoàn là ta bỏ vốn bắt đầu làm, nói cách khác. Ta mới là ti tập đoàn lão bản. Kevin, David, Cổ phỉ phu thê. Không phải. Lớn như vậy giữa sao, không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Riêng là Cổ phỉ hai vợ chồng, trước đó bọn họ còn muốn tác hợp Lý Phong cùng ly Sệ. Kết quả Lý Phong đã kết hôn. Việc này nào? I.T. Lý đầu chữ cái cùng đường đầu chữ cái chung vào một chỗ cũng là I.T. Hệ lý xệ cổ phỉ nghĩ đến cái bên trong quan trọng, bật thuốc lên. Lý Phong liếc nhìn nàng một cái, cười nói, không sai, đây chính là ti nguyên lý do. Không có khả năng, ngươi không phải thấy thuốc sao, thế nào lại là đường tổng lão công. David không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, cái này quá hoang đường. Đường tổng là cái tuyệt đỉnh mỹ nhân. Vẫn là sự nghiệp hình nữ cường nhân, người hoa này xem ra diện mạo xấu xí, lại chỉ là cái thầy thuốc, làm sao có thể là đường tổng lão công. Cái gì đầu chữ cái, đây chính là trùng hợp. Kevin cũng không tin, nổi giận đùng đùng nói ra, David tiên sinh, mời người lập tức cho đường tổng gọi điện thoại, mang ra mặc cái này tên lừa đảo. Đúng đúng đúng, cho đường tổng gọi điện thoại. David cái này mới phản ứng được, vội vàng lấy điện thoại di động ra cho đường quỳnh gọi điện thoại cổ phỉ hai vợ chồng một mặt lo lắng hướng lý phong nhìn qua lý phong nhún nhún vai sắc mặt lạnh nhạt thấy thế cổ phỉ hai vợ chồng thì an định tâm hoàn nhìn đến lý phong thật sự là ty tổng giám đốc đường quỳnh lao công cho nên tác hợp hắn cùng nghệ e lì sẽ sự tình cũng chỉ có thể không bệnh mà chết có chút nhấp nhô ưu tang đường tổng ta là david đúng ta có kiện sự tình muốn tư vấn một chút có thể có chút mạng muội cũng là có cái gọi lý phong người hoa nói hắn là lao công ngươi để hắn tiếp điện thoại David hơi biến sắc mặt, sau đó nhìn về phía Lý Phong nói ra, đường tổng để ngươi. Không đợi hắn nói hết lời, Lý Phong thì theo trong tay hắn tiếp quá điện thoại di động, mở ra phóng ra ngoài, uy, ta là Lý Phong. Ê, lao công, đừng nói cho ta ngươi cùng David phát sinh xung đột. Đường Quỳnh cũng coi là so sánh giải Lý Phong, theo David trong giọng nói nàng liền có thể nghe ra, David đối Lý Phong có rất sâu quan nghiệm. Là, quan nghiệm cái từ này đường Quỳnh dùng vô cùng thỏa đáng. Riêng là tại nghe đến nàng lời nói sau, David đối Lý Phong oán nghiệm càng nặng. Mẹ nó, Lý Phong thật đúng là Đường Quỳnh lão Công. David làm sao biết, Đường Quỳnh tại nơi công cộng cơ hồ không có gọi qua Lý Phong lão Công, chỉ có hai người cùng một chỗ lúc thời điểm tu luyện mới như vậy gọi. Chỗ lấy lúc này gọi Lý Phong lão Công, còn không phải Đường Quỳnh muốn cho Lý Phong sân ga. Biết rõ Lý Phong người Đường Quỳnh là vậy. Xung đột chưa nói tới, cũng là đập con rồi. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, nói tiếp, là như vậy. Ta muốn đem David khai trừ, đợi chút nữa để hắn đi tìm ngươi làm rời trước thủ tục đi. Đường Quỳnh, tốt, ngươi về sớm một chút. Không hỏi nguyên do, không làm tranh luận, cũng là một câu đơn giản tốt, đầy đủ thể hiện ra đường Quỳnh đối lý phong tín nhiệm. Đối diện, David sắc mặt trắng nhận, tiếp lấy giận dữ hét, không. Các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là bị các ngươi giá cao đào tới, các ngươi không thể dạng này đem ta đá một cái bay ra ngoài. Kevin sắc mặt hơi có chút khó coi, trước đó hắn cực lực định bỡ David. Thay David chỉ trích, chào phúng Lý Phong, vì là cái gì? Còn không phải IT tập đoàn độc nhất vô nhị cơ hội hợp tác. Kết quả Lý Phong là IT tập đoàn sau màn lão bản. Cái này mẹ nó để hắn đi đâu nói rõ Lý lẽ đi. Cho nên, hiện tại hắn trực tiếp trở mặt, giúp đỡ Lý Phong chỉ trích David lời nói, còn kiếp sao? Chớ nhìn hắn tâm lý có chút do dự, thân thể lại dị thường thành thật hành động. Lý tiên sinh, David đã từng ám chỉ ta, để cho ta cho hắn 10 triệu bằng anh. Dùng cái này đem đổi lấy IT tập đoàn độc nhất vô nhị cơ hội hợp tác. Giống David loại này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, đem hắn khai trừ là tuyệt đối anh minh quyết định, ta nâng hai tay hai chân. David chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng. Còn có không biết xấu hổ như vậy người sao? Rõ ràng là ngươi trước cám chỉ cho ta chỗ tốt tốt ta. Cổ phi một nhà ba người cũng là khỏe miệng giật một cái, nhất thời im lặng. Để Kevin tiểu nói này, bọn họ đều nhanh quên mới vừa rồi là người nào đang chất vấn. Chào phúng Lý Phong, trở mặt biến nhanh như vậy sao? Nô! No. Lại có loại chuyện này. Kevin, ngươi nguyện ý làm David người làm chứng sao? Lý Phong sờ lên cầm cười nói. Kevin nghe xong, lập tức vỗ bộ ngực nói ra, Nguyện ý, tuyệt đối nguyện ý. Có thể vì Lý Tiên sinh cống hiến sức lực là ta vinh hạnh lớn lao. Kevin, ngươi vô sỉ. David rốt cục không nín được, mắng to lên. Ta lại không hổ thẹn cũng không có ngươi vô sỉ. Như là đã vạch mặt. Kevin cũng liền lười nhắc cùng David đựng, trực tiếp chính diện cứng, Ngươi làm qua chuyện xấu xa ta đều biết, ta không ngại đem chứng cứ đều giao cho Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh, có những chứng cứ này về sau, IT tập đoàn không chỉ có không dùng cho David tiền bồi thường, còn có thể phản cáo hắn một đợt, để hắn bồi thường, ngồi tù. Lý Phong nhịn không được hít một hơi lánh khí. Ngoa tạo, cái này Kevin quá độc a, dù nói thế nào trước đó hắn cùng David vẫn là đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Xoay đầu lại liền phải đem David đưa vào ngục giam. Mạ tắc phát kha. Người cái này hôn đản, kỹ nữ. Xót. Ta muốn giết ngươi. David hai mắt đỏ bừng, cùng hống lấy liền muốn cùng Kevin liều mạng. Kevin cười lạnh một tiếng, khởi xuống Âu Phục thì cùng David chật đánh nhau. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, hướng cổ phi một nhà nháy mắt, quay người ra phòng. Cổ phi một nhà ra phòng về sau. Kê lì xệ liền không nhịn được hỏi. Kevin muốn giúp ngươi, chúng ta thì dạng này chạy đi thật tốt sao? Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, ngươi khả năng chưa từng nghe qua chúng ta hoa hạ một câu chuyện xưa, chó cắn chó một miệng lông. Kevin cùng David đều không phải là người tốt lành gì, thì để bọn hắn chật đánh tới đi. Hẹt lì xệ đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhưng là ngươi cần Kevin làm người làm chứng A. Ngươi cảm thấy ta cần sao? Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, sau đó quay người đi xuống lầu dưới. Cố phi một nhà ba người hai mặt nhìn nhau, mắt nhìn bên trong phòng chật đánh nhau hai người về sau, quay người theo sau. Trước 1043, cũng là đùa nghịch người mới. Mấy phút đồng hồ sau, Kevin cùng David rốt cục đình chỉ trận đánh. Hồng hộc ngồi dưới đất thở lên khí thô. Hồng hộc. Ngươi. Ngươi cái này kỹ nữ. Hồng hộc. Ta mẹ nó mắt mù mới. Hồng hộc. Hợp tác với ngươi. David thở không ra hơi nói ra. Xót. Thức thở. Hồng hộc. Vũ ngươi vì. Vì. Hồng hộc. Tuấn Kiệt, ngươi mẹ nó đều muốn ngồi đại hồng hộc, nhà tù, còn hợp, hợp tác. Kevin mặt lộ vẻ vẻ trang trọng, đồng dạng thở không ra hơi nói ra. đối thoại về sau, hai người lại thở hồng hộc mấy hơi thở, hô hấp nhiều ít bình ổn một số. hai người đều là sống an nhàn sung sướng chủ, đừng nói chân nhân họ phờ lìn cờ cờ, bình thường liền chút khí lực sống đều mặc kệ, đánh lẫn nhau vài phút cơ hồ hao hết toàn thân bọn họ khí lực. kẻ thức thời là tuấn kiệt, ngươi không thấy được bọn họ đã đi sao? ngươi bị ném bỏ. David cười lạnh nói. Kevin hơi biến sắc mặt, tiếp lấy cười lạnh nói: Bọn họ chỉ là sợ bị lan đến gần mà thôi. Ta hiện tại thì đi tìm bọn họ đi. Đến mức ngươi chuẩn bị nên đón tòa án lệnh truyền đi. Ném câu nói này về sau, Kevin liền đắc ý đứng người lên đi ra ngoài. Nhìn lấy Kevin đi xa bóng lưng, David hận đến là nghiến răng nghiến lợi. Farka coi là trèo lên lý phong cây to này liền có thể không nhìn ta sao? Ốu trí, ta sẽ để cho các ngươi biết, ta David tại đồ trang điểm đại diện giới có như thế nào huy vọng. Tự nói xong, hắn thì lấy điện thoại di động ra cho mậu dịch quan viên Carlos Bowman gọi điện thoại. Cái này trong hơn 10 năm, hắn không ít cùng lờ giờ mậu dịch quan viên liên hệ Carlos Bowman từ nhậm chức đến nay à, là độc sủng. À không, là cùng David một mực duy trì rất không tệ hữu nghị. Lấy đồng nhan nước tại toàn thế giới sức ảnh hưởng tới nói, David muốn quản thúc ly phong, đường quỳnh, cũng chỉ có thể tìm Carlos Bowman giúp đỡ. Chỉ là điện thoại kết nối về sau, David vừa đem tình huống nói rõ ràng. Cắt lốt bổ mặt liền nói câu, ngươi xong, tự cầu phúc đi. Nghe lấy trong điện thoại âm thanh bận, David rơi vào mộng bức trạng thái. Lại nói Kevin, hắn đi ra phòng về sau, liền bắt đầu tìm kiếm Lý Phong các loại người thân ảnh, một phen tìm kiếm phía dưới, rốt cục bị hắn tại lầu một đại sảnh vị trí cạnh cửa sổ tìm tới. Chỉ thấy Kevin hấp tấp chạy đến Lý Phong bên cạnh, vừa cười vừa nói, Lý tiên sinh, ta đã hung hăng giáo hơn quá lớn vệ, cam đoan ngài hài lòng. Lý Phong quay đầu liếc hắn một cái Một mặt rất là kỳ lạ nói ra, ngươi nói với ta những thứ này làm gì, ta theo ngươi rất quan sao. Kevin, Lý tiên sinh, ngài không phải hy vọng ta làm người làm chứng sao. Ta có nói qua câu nói này sao? Lý Phong quay đầu nhìn về phía hệ lý Hệ đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy sắc mặt quái dị nói ra, không có chứ. Trời ạ, Quang Minh chính đại nói dối. Thật xấu hổ. Nghe đến a, ta chưa nói qua. Lý Phong quay đầu nhìn về phía Kevin, nhún nhún vai nói. Hồ Kê Vin. Ta mẹ nó. Hiện tại người ngay cả nói láo đều như thế lẽ thẳng khí hùng sao. Đây là lõa lộ nhục nhã. Hồ Kê Vin dùng hết toàn lực mới khống chế lại lửa giận trong lòng, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười nói ra, Lý Tiên Sinh, ta đã dựa theo ngài nói làm, ngài cũng đừng cùng ta nói đùa. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, ta không có đùa giỡn với ngươi à, như ngươi loại này vì lợi ích tùy thời phản bội bằng hữu người, ta là tuyệt đối sẽ không muốn theo ngươi có bất kỳ liên quan. IT tập đoàn sẽ không theo kéo bách hóa hợp tác, ngươi có thể chết cái ý niệm này. Kevin sắc mặt trắng nhận, thân thể một trận lây động, đứng vững rồi nói ra, Lý Tiên Sinh, ngươi đây là tại đùa nghịch ta sao? Nếu như nghe đến đáp án có thể để ngươi dễ chịu một ít lời. Là, ta chính là đang đùa ngươi. Lý Phong gật gật đầu, biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói. Sot. Kevin bắt lấy tóc mình, ra sức xoa nắn, thống khổ không muốn không muốn. Ta mẹ nó tại chỗ cùng David vạch mặt lại là vạch trần hắn nội tình lại là cùng hắn đánh lẫn nhau, thì đổi tới một cái ta chính là đang đùa ngươi. Giờ khắc này, Kevin hận không thể móc ra thường, súng, đến đem ly phong cho thình thịch. Không đúng, không đúng lý tiên sinh, nếu như không có ta trợ giúp, ngươi là không có cách nào cáo David, không chỉ có không thể cáo hắn, ai còn muốn cho hắn thanh toán không ít tiền bồi thường. Kevin đột nhiên nghĩ đến cái bên trong quan trọng, ánh mắt sáng lên nói. Cổ phi một nhà ba người yên lặng gật đầu, Giống David loại này chức nghiệp quản lý kinh doanh người, nhận chức lúc đều sẽ ký rất kỹ càng hợp đồng, bên trong khẳng định có một đầu là không được vô lý từ đem hắn sa thải, nếu như sa thải lời nói muốn cho nhiều ít tiền bồi thường. Cái này tiền bồi thường ít thì mấy triệu bằng anh, nhiều thì mấy chục triệu bằng anh. Có lẽ chút tiền ấy đối Lý Phong tới nói không tính là gì, nhưng hắn muốn thật cho David tiền bồi thường. Cái kia được nhiều biệt của ta. Không cần, ta có chứng cứ. Có lẽ là vì hướng Kevin chứng minh cái gì. Lý Phong lấy điện thoại di động ra, ấn mở một đoạn video. Hệ lì hiếu kỳ lại gần, nhìn đến video hình ảnh trong nháy mắt thì sắc mặt thay đổi, đây là. Kevin cũng rất tò mò lại gần, nhìn đến hình ảnh trong nháy mắt thì kinh hô lên, ngươi tại sao có thể có đoạn video này. Điện thoại di động phát ra đúng là hắn cùng David tại một nhà tư nhân hội sở bên trong đàm luận lúc hình ảnh, 1080p hóa chất, 3 d vờn quanh âm thanh nổi hiệu ứng âm thanh, rất rõ ràng liền có thể nghe đến hai người nói cái gì. Bên trong thì có hai người đàm luận tiền trà nước sự tình. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là ta trên tay có chứng cứ, hiện tại ngươi có thể đi. Lý Phong để điện thoại di động xuống, đùa cợt nói. Phát Kha, ngươi cái này đáng chết khỉ da vàng, lao tử nếu không không cùng ti hợp tác, cũng muốn trước đánh ngươi một trầu lại nói. kevin Vin thẹn quá hóa giận phía dưới, Huy Quyền liền hướng Lý Phong trên mặt đánh tới. Đúng. Cũng không gặp Lý Phong có động tác gì, kevin Vin Quyền đầu liền bị hắn nắm trong tay, tiếp lấy nhẹ nhàng bóp. Giang dắt a một tiếng cốt cách đứt gãy tiếng vang lên kê vin phát ra một tiếng không giống người tiếng kêu thảm thiết tay ta tay ta thời gian này chính là trong nhà ăn thượng khách thời điểm trong nhà ăn khách nhân nghe đến cái này âm thanh kêu thảm sau toàn đều nhìn về bên này tới nhà hàng quản lý càng là trước tiên chạy tới hỏi thăm tình huống không có việc gì hắn không cẩn thận chật tới cổ tay lý phong cười cười nói phát kha rõ ràng là ngươi Kê Vin vừa muốn trước mặt mọi người vạch Trần Lý Phong hành vi phạm tội, đột nhiên sắc mặt một trận ngốc trệ, tiếp lấy khôi phục bình thường rồi nói ra, là, là ta không cẩn thận trật tới cổ tay, để mọi người chế dê Nói xong Kê Vin hướng mọi người cúc không người, sau đó quay người rời đi nơi này. Nhìn người khác là một mặt một bước. Không chết. Tình huống giống như không phải như vậy à, nhưng hắn làm sao đột nhiên biến cá nhân giống như, trò đùa quái đản? Chỉ có cổ phi một nhà ba người biết, đây nhất định là Lý Phong thủ đoạn. Rốt cuộc trước đó Olivia chính là như vậy bị Lý Phong làm đi. Lý Phong. Thật đúng là cao thâm mạt chắc a. Nếu như hắn không có kết hôn liền tốt. Ế e đùa cổ Phi ở trong lòng âm thầm thở dài. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía nữ nhi hệ lì xệ. Phát hiện nàng ánh mắt không ngừng tại Lý Phong trên thân lưu luyến. Ế e đùa trong lòng máy động. Âm thầm nhỉ nó nói. Ây. Nữ nhi không biết đã nhìn lên Lý Phong A. Trước 1044. Áp đường cái. Đinh. Chúc mừng ký chủ Làm khách nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 1 triệu điểm kinh nghiệm, 3 triệu hệ thống tích phân, 20 chinh phục điểm khen thưởng. 2 giờ về sau, cơm nước non e, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Hô, cuối cùng hoàn thành. Lý Phong phun ra một ngụm trọc khí. Hắn cùng Cố phi một nhà lại không quen, tại cùng nhau ăn cơm xác thực không có ý gì, bất quá ẻ đùa giao tiếp mức độ vẫn là rất cao, lời gì đều theo hắn nói bữa cơm này ăn coi như thư thái đương nhiên trọng yếu nhất là bên cạnh ngồi đấy là hễ lùi xệ cổ phi lấy nàng nhan trị vô luận là ở đâu đều là một đạo xinh đẹp phong cảnh có dạng này một vị mỹ nhân ngồi ở bên người nghe hương khí thưởng thức xinh đẹp khuôn mặt ưu mỹ tư thái tự nhiên thoải mái không gì sánh được đương nhiên ed đồ cũng có chính mình mục đích ăn cơm quá trình bên trong hắn mấy lần nhấc lên cùng ti hợp tác sự tình muốn vì cổ phi bách hóa tranh thủ càng nhiều lợi ích tốt nhất là cầm tới độc nhất vô nhị cơ hội hợp tác Bất quá đều bị Lý Phong dùng một câu cho từ chối, ta không quản công ty cụ thể sự vụ, nếu như ngươi có ý tưởng, có thể đi cùng đường Quỳnh nói. Gặp Lý Phong thái độ kiên định, ẹ e Đỗ liền không có nhắc lại cái này gốc dạng, ngược lại thăm dò lên Lý Phong đối hệ lỷ sệ thái độ. Lý Phong cũng là kẻ già đời, mập mờ từ, lập lờ nước đôi lời nói hắn là hạ bút thành văn, tóm lại không có bị ẹ e đồ cầm tới cái gì hữu dụng tin tức. Lắc đầu, Lý Phong đem những ý nghĩ này khu trục ra não hải.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 Một trăm triệu điểm kinh nghiệm. Lý Phong mỗi lần nhìn đến cái kia một chuôi dài không, thì có một loại muốn bảo nói tục xúc động. Lý tiên sinh, bữa tối sau khi kết thúc ngài có kế hoạch gì? Ế e đồ dùng khăn ăn trả trà khỏe miệng, hỏi. Về nhà chứ sao? Lý Phong lui ra hệ thống nói ra. Ế e đồ không nghĩ tới Lý Phong trả lời đơn giản như vậy trực tiếp, làm phía dưới khỏe miệng giật một cái nói. Nơi này sống về đêm rất muôn màu muôn vẻ, không bằng để hệ lý sẽ mang ngươi tại phủ cận dạo chơi. Vừa nói hắn thì cho hệ ly xệ điên cuồng ám chỉ. Tuy nhiên Lý Phong cùng đường Quỳnh kết hôn, nhưng là tại phú hào quần thể bên trong, cách gái cưới còn không phải như chơi đùa. Ái tình thứ này muốn chính mình đi nỗ lực tranh thủ, hệ ly xệ cũng đến nói chuyện cưới gà tuổi tác, nếu có thể cùng với Lý Phong, cổ phi bách hóa quy mô hoàn toàn có thể lại khuyết trương lớn mấy lần. Hệ ly xệ rất muốn bỏ qua đến từ lao ba ám chỉ, chỉ là đối diện phơ lại dùng chân đá nàng một chút làm nhắc nhở, nàng chỉ có thể làm ra đáp lại nói đúng. Phủ cận có một cái sân vận động rất thích hợp sau khi ăn xong tàn bộ nếu như Lý Tiên Sinh không nóng nảy trở về lời nói chúng ta có thể cùng đi chỗ đó dạo chơi Lý Phong là thằng lưu tú bất quá theo nhan trị phương diện này mà nói không phải nàng đồ ăn huống chi Lý Phong đã kết hôn cho nên lễ lỵ sẽ rất rõ ràng chính mình cùng hắn là không thể nào chỉ là phụ mẫu như thế ám chỉ nàng nàng không làm ra điểm hành động thực tế cũng không tiện giao nộp chỉ có thể gửi hy vọng ở Lý Phong chủ động cự tuyệt đối diện Cổ phì hai vợ chồng nghe được những mày, đi cái gì sân vận động à, đi hộp đêm không tốt sao. Hộp đêm loại địa phương kia mới có thể cọ sát ra yêu tia lửa a. Muốn là hệ lì sẽ biết phụ mầu ý nghĩ, nhất định sẽ hỏi một câu ta là các ngươi thân sinh sao. Ta nhìn qua sân vận động thì. Lý Phong ngay sau đó thì muốn cự tuyệt, chỉ là lời nói đến một nửa hắn thì ngậm miệng lại, bởi vì. Mẹ nó hệ thống lại tới nhiệm vụ. Nhiệm vụ, cùng nữ thần hệ lì sệ áp đường cái. Nhiệm vụ mục tiêu. Cùng nữ thần hệ lì sẽ tiến về phụ cận sân vận động, có lẽ ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ như cự tuyệt, thì khấu trừ ký chủ 4 triệu điểm kinh nghiệm làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng 1 triệu điểm kinh nghiệm, 2 triệu hệ thống tích phân, 20 chinh phục điểm. Vô cùng có ý tứ. Lý Phong lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, cuối cùng đem nửa câu nói sau nói ra. Cổ phi một nhà ba người. Không phải. Vì cái gì ngươi cho chúng ta cảm giác không giống như là cảm thấy nó có ý tứ chứ? Ho khan, vậy còn chờ gì, chúng ta đi nhanh lên đi. Lý Phong Thu lại vẻ cười khổ, đứng dậy nói ra. A nha! Hẹ lì xệ vội vàng đứng người lên, quay đầu nhìn về phía phụ mẫu. Đi thôi đi thôi, nếu như thời gian quá muộn lời nói ngươi có thể ở lại bên ngoài qua đêm. Hẹ đồ gần như chỉ do nói ra. Hẹ lì xệ kém chút thì phun ra một miệng lao huyết, có ngươi như vậy vội vã đem nữ nhi đưa ra ngoài sau, đối phương vẫn là một cái người có vợ có lẽ Zenyfer cảm thấy ẻ e đùa nói có chút quá phận, vội vàng giải thích nói, như không cần thiết, vẫn là về nhà qua đêm tốt, buổi tối bên ngoài không an toàn. Ân, đương nhiên, cùng với Lý Tiên Sinh là khẳng định an toàn. Elyse, rốt cục Elyse tại phủ Ngô Ân cần dậy bảo bên trong cùng Lý Phong đi ra nhà hàng. Sân vận động ở đâu? Lý Phong hỏi. Chính ở đằng kia, ngồi xe mười phút liền đến. Elyse hướng phải nhất chỉ, nói ra. Lý Phong gật gật đầu. Dẫn đường đi. Ê! Không đón xe sao? Hệ Lì xệ nghi ngờ nói. Hiện tại là cao điểm buổi tối, một là không tốt đón xe, hai cũng là dễ dàng chắn trên đường, mà lại chúng ta vừa ăn cơm no, tản tản bộ cũng có lợi cho chuyện cười. Lý Phong cười nói. Ê! Giống như rất có đạo lý. Hệ Lì xệ gật gật đầu, sau đó quay người hướng sân vận động phương hướng đi đến. Theo trong nhà ăn đi sân vận động phải đi qua một chỗ khu dân nghèo, làm hai người đi tới chỗ nào thời điểm. Lý Phong màu ra cùng Ế lỷ xệ mỹ mạo liền hấp dẫn đến mấy vị trà trộn tại đầu phố Tiểu Lưu Manh. Ha ha, anh em, ngươi là đông doanh người vẫn là hát người trong nước. Cô nàng này vóc người đẹp tốt ta, ngươi từ cái nào trong tiệm tìm tới. Thật mẹ nó tươi ngon mọng nước, thật mẹ nó muốn nắm một thanh. Ha ha, anh em, chúng ta cái này có đồ tốt, các ngươi có muốn đi chung hay không một miệng. Bọn này Tiểu Lưu Manh che ở Lý Phong trước người hai người, luôn ngữ ngả ngớn nói ra. Ế lỷ xệ mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi lặng lẽ hướng Lý Phong sau lưng tránh đi. Chỉ là còn chưa chờ nàng đứng vững thân hình, Lý Phong thì mở miệng nói, Lan. Một tiếng quát lớn, còn như lôi đình bên thai bên cạnh nổ vang, những thứ này tiểu lưu manh cùng nhau che lỗ thai thống khổ ngồi xổm người xuống đi. Bởi vì nơi này so sánh tối tăm, hệ lì sẽ không nhìn thấy những thứ này tiểu lưu manh trong lỗ thai có máu chạy ra. Lý Phong vừa mới cái kia một tiếng giống, trực tiếp đem bọn hắn mảng nhị cho bị phá vỡ. Giải quyết hết những thứ này tiểu lưu manh về sau lý phong liền tiếp tục đi về phía trước ế lì xệ lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo đi đợi đến hai người tới sân vận động cửa vào thời điểm lý phong phát hiện người ở đây cũng không ít một nhóm lớn người đứng xếp hàng đi đến tiến bên trong một số người trên mặt còn dán vào giấy vẽ tựa như cho thần tượng tiếp ứng phan nơi này có ca nhạc hội sao lý phong kỳ quái hỏi ế lì xệ đôi mi thanh tú hơi nhíu, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ nói không phải ca nhạc hội là bóng đá trận đấu nói đến bóng đá trận đấu thời điểm Hẹt lì xệ cả người đều trở nên hưng phấn. Trước 1045, đến đều đến mới. Bóng đá trận đấu. Lý Phong sững sở. Đây là một cái sân bóng, vẻ ngoài phía trên xem ra thậm chí có chút tàn phá. Đây cũng không phải là lờ giờ tổ chức y giải ngoại hạng mấy cái sân bóng lớn một trong, bởi vì mấy cái kia sân bóng Lý Phong đều biết ở đâu. Cho nên nơi này tổ chức là cái gì trận bóng? Y quan, y giáp, y ất, lại hoặc là không phải đội bóng chuyên nghiệp ở giữa trận đấu giao hữu đúng vậy a đúng vậy a vừa mới đi vào là Jin Tư Nhân fans hâm mộ ngươi lại nhìn đằng sau những thứ này bọn họ là Chu Tức đội fans hâm mộ hệ lụy sẽ hưng phấn chỉ nơi xa đi tới một đám trên mặt dán vào màu đỏ dán giấy fans hâm mộ nói ra Jin Tư Nhân Chu Tức đội Lý Phong nghe là một mặt ngơ bức chờ hắn theo hệ lụy sẽ ngón tay đi phương hướng nhìn qua về sau mới phát hiện những cái kia trên mặt dán vào màu đỏ dán giấy fans hâm mộ cơ hồ đều là tóc đen da vàng lại liên hệ đến chu tức đội lý phong có thể kết luận những thứ này fans hâm mộ đều là hoa hạ duệ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hai cái này đội bóng khẳng định không phải y siêu đội bóng y e quan bên trong giống như cũng không có gọi cái này chẳng lẽ là y e giáp làm đệ nhất thế giới bóng đá giải đấu châu quốc độ bóng đá tại y e quốc có nhiều được hoan nghênh đã không cần nói năng giùm giả thì một câu toàn dân yêu quý y e quốc có hoàn thiện giải đấu phân cấp hệ thống từ cao xuống thấp là y e siêu y e quan y e giáp YS, 4 cấp giải đấu tổng cộng 92 chi đội bóng. Phía dưới còn có không phải giải đấu đội bóng, số lượng càng là nhiều đến mấy trăm chi. Đến mức không phải đội bóng chuyên nghiệp thì càng nhiều, các cấp chớ học trường học, cộng đồng, đều có chính mình đội bóng đá, thật sự là toàn dân tham dự. Y quốc người yêu quý đá bóng, cũng yêu quý xem bóng, y quốc fans hâm mộ tại toàn thế giới đều là nổi danh. Cho nên, cho dù là một trận không phải nghề nghiệp trận đấu, đều sẽ hấp dẫn rất nhiều yêu quý bóng đá người đến quan chiến. Đúng. Di tư nhân cùng Chu tức đội đều là y giáp đội bóng, còn có một tuần lễ y giáp giải đấu mới mùa giải liền đem mở màn, cái này hai chi đội bóng hẳn là tới này đánh trận đấu giao hữu. Hệ lì xệ hai mắt sáng lên nói ra, ngươi rất thích xem bóng đá trận đấu. Lý Phong có chút kinh ngạc hỏi, đúng, ta là trèo hy vọng siêu cấp fans hâm mộ. Hệ lì xệ hưng phấn không thôi, thao thao bất tuyệt giảng thuật lên nàng xem bóng thi đấu lúc đủ loại chuyện lý thú. Lý Phong mới đầu còn có thể lễ phép lắng nghe. Chỉ là hệ lì xệ có loại nói đến thì không dừng được dấu hiệu, bất đắc dĩ Lý Phong chỉ có thể ngắt lời nói, cái kia. Chúng ta tại cửa ra vào đã đứng thật lâu, ngươi là dự định vào xem trận bóng, vẫn là trở về giao nộ. Giao nộ. Hệ lì xệ sướng sở. Đi theo ta đây không phải ngươi bản ý, ngươi chỉ là muốn ứng phó cha mẹ ngươi mà thôi. Chúng ta đi ra cũng thẳng thời gian dài, ngươi có thể đi trở về giao nộ. Lý Phong vừa cười vừa nói. Ê! Hệ lì sệ không nghĩ tới Lý Phong hội xem thấu nàng bộ phận ý nghĩ, trong lúc nhất thời xấu hổ tại nguyên chỗ, không biết nói cái gì cho phải. Chớ khẩn trương, chúng ta đều là người trưởng thành, một ít lời nói ra cũng tốt, dù sao chúng ta chỉ là ngày đầu tiên gặp mặt, không phải sao. Lý Phong ngữ khí tùy ý nói ra. Hệ lì sệ sắc thực xinh đẹp, dáng người cũng xác thực tốt, có thể Lý Phong không lại bởi vì nàng xinh đẹp vóc người đẹp thì làm gì, bên cạnh hắn nữ nhân xinh đẹp còn thiếu sao. Cho nên Ế lỷ xệ là đi hay ở cũng không quan hệ. Ê! Đến đều đến, chúng ta vẫn là vào xem trận bóng đi. Ế lỷ xệ có chút bối rối nói ra. Tuy nhiên Lý Phong nhan chỉ không phải nàng đồ ăn, nhưng đã đi tới nơi này, cứ như vậy trở về tính toán chuyện gì xảy ra. Lý Phong! Không phải! Ngươi thật sự là y quốc người sao, vì cái gì có thể nói ra như thế mà tính lời nói. Bất kể như thế nào, câu này đến đều đến thành công thuyết phục Lý Phong bởi vì hắn nói không ra bất kỳ phản bác lời nói vậy chúng ta đi vào lý phong phun ra một ngụm trọc khí đi vào sân vận động cửa đối diện liền đi tới một cái bán vé nhân viên tiên sinh xin hỏi ngài muốn mua vé sao lý phong một mặt mờ mịt quay đầu nhìn về phía hễ lì sệ, đi vào còn muốn mua vé sao hễ lì sệ che miệng cười một tiếng theo bóp đầm bên trong lấy ra một tấm mười bảng anh tiền mặt nói ra đương nhiên cái này sân vận động là thu phí vé vào cửa năm bảng anh một chương Người bán vé lấy ra hai tấm vé vào cửa, chúc các ngươi tối nay đi chơi vui vẻ. Chẳng biết tại sao, Ellie sẽ luôn cảm thấy người bán vé lời nói thâm ý sâu sắc. "Giới thiệu cho ta giới thiệu cái này hai chi đội bóng đi." "Đi vào trong thời điểm." Lý Phong nói ra. "Được." Ellie sẽ gật gật đầu, sau đó thì thao thao bất tuyệt giảng thuật lên. Tuy nhiên nàng đội chủ nhà là treo hy vọng, nhưng nàng đối dân tư nhân cùng Chu Tức đội tình huống cũng là vô cùng giải, bởi vì nàng là một cái tránh thức fan hâm mộ. Bất luận cái gì theo chân bóng có quan hệ tin tức nàng đều vui lòng đi giải. Lại càng không cần phải nói Jin Tư Nhân cùng Chu Tức đội là lờ giờ bản địa y giáp đội bóng. Tại hệ lì Sệ giới thiệu, Lý Phong mới biết được Chu Tức đội là một chi mới vừa từ ý ớt thăng lên tiếp bóng đội, mà Jin Tư Nhân ở trên cái mùa giải bài danh đếm ngược thứ 5, kém chút giáng cấp. Cho nên tổng thể tôi nói, Jin Tư Nhân cùng Chu Tức đội thực lực không kém nhiều, trận đấu này hẳn là sẽ rất đặc sắc. Bên trong so sánh để Lý Phong cảm thấy hứng thú là... Chu tước đội là một chi toàn người Hoa tạo thành đội bóng, câu lạc bộ lao bản cũng là người Hoa, cái này khiến Lý Phong thiên nhiên cảm thấy thân cận. Hai người cười cười nói nói ở giữa đi vào sân vận động, ngồi lên tây khán đài. Giờ phút này, sân vận động bên trong đã ngồi không ít người, thô sơ giản lược khe đếm đến có gần hai thiên. Cái này sân vận động không lớn, ngồi đầy lời nói đoán chừng có thể ngồi 5.000 người, gần hai thiên cũng là 2 phần 5, một trận y giáp hạng bét đội bóng ở giữa trận đấu giao hữu. Khả năng hấp dẫn 2.000 người đến đã rất không tệ. Riêng là theo thời gian trôi qua còn sẽ có người lần lượt đến. Rốt cuộc cách trận bóng bắt đầu còn có mười mấy phút. Như Lý Phong sở liệu, tại trước khi bắt đầu tranh tài 5 phút đồng hồ, lại có một nhóm lớn fans hâm mộ tràn vào tiền đến. Bên trong một bộ phận lớn đều là người Hoa. Đợi đến song phương cầu thủ vào tràng. Đến đây xem tranh tài fans hâm mộ đã đem sân bóng ba phần năm châu ngồi ngồi lên. Chu tước trong đội có hay không tương đối lợi hại cầu thủ. Lý Phong nhìn vào tràng song phương cầu thủ hỏi. Có một cái gọi là trần lôi tiên phong đá không tệ, là chu tức đội át chủ bài. Hệ lì xệ nói ra. Ồ. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, cụ thể nói một chút đây. Ừ. Tốc độ của hắn rất nhanh, vọt lên đến tựa như một cái lời báo, cơ sở động tác vững chắc, thân thể tính dẻo dai cũng không tệ, không chế bóng, kỹ thuật rất ưu tú, có thể đạt tới y vượt mức quy định phong bình quân trình độ, chân hắn pháp rất chính xác, bóng nhanh rất nhanh. Tại hệ lì xệ thiệu. Lý Phong đối Trần Lôi có một cái đại khái giải, quan trọng Trần Lôi năm nay mới 17 tuổi, còn có rất lớn tăng lên không gian. Nếu như phát triển tốt, Trần Lôi nói không chừng có thể đi vào Israel, mở ra một đoạn thuộc về hắn truyền kỳ. Đương nhiên, đây đều là về sau sự tình, Lý Phong vẫn là muốn nhìn một chút hắn tại tối nay trong trận đấu hội lấy được cái dạng gì biểu hiện. Đúng lúc này, mở màn trạm canh gắt vang, Chu Tước thủ lĩnh phát trước lên tiến công. Chu Tước đội tiến công tổ chức rất có trình độ. Không thể nói thủy ngân quần quận trên mặt đất ta, nhưng cũng dị thường trôi chạy. Rất nhanh, bóng cao su truyền đến tiên phong trần lôi dưới chân, chỉ thấy trần lôi làm một cái mã tái hồi toàn hất ra phía trước phòng thủ cầu thủ, đi đến đột tiến. Đúng lúc này, di tư nhân hai tên hậu vệ một trái một phải giáp công tới, cùng nhau đến cái phi sạn. Giang giác. Hai người chân hung hăng xúc tại trần lôi trên mắt cá chân, phát ra một tiếng cốt cách đứt gây giòn vang. Tiếp theo một cái trước mắt, trần lôi thân thể mất cân bằng ngã xuống đất. Ôm lấy mắt cá chân kêu đau lên. Trước 1046, xin lỗi A, để mọi người hâm mộ. Bên sân fans hâm mộ đều kinh ngạc đến ngây người. Mở màn mới vài phút, liền đem đuổi người cho xúc đoạn. Cái này mẹ nó là trận đấu giao hữu. Bóng đá trong trận đấu chùi bóng động tắc rất thường thấy, nhưng phần lớn là xông lấy bóng đi, liền xem như cô ý phạm quy, cũng rất ít vọt thẳng lấy đối phương cầu thủ mắt cá chân đi. Phải biết mắt cá chân là rất yếu đuối rất nhiều ưu tú vận động viên đều là bởi vì mắt cá chân thụ thương mà ảnh hưởng cạnh tranh trạng thái cuối cùng ảm đạm xuất ngũ vừa mới trần lôi khoảng cách cấm khu còn cách một đoạn tại hắn phía trước cũng còn có hai đạo phòng tuyến hoàn toàn không cần dùng bạo lực như vậy phương thức đi đem bóng đứt mất cho nên hai người này gìn tư nhân hậu vệ cũng là hướng trần lôi mắt cá chân đi bọn họ muốn phế trần lôi đúng lúc này coi trọng tài vang lên tại mọi người nhìn soi mói trọng tài cho cái kia hai tên hậu vệ cắt móc một chương hoàng bài trọng tài quyết định để chu tức đội cầu thủ phẫn nộ bọn họ theo sân bóng mỗi cái vị trí xông lại tìm trọng tài muốn thuyết pháp trọng tài lắc đầu cảnh cáo chu tức đội cầu thủ tâm tình không nên quá kích động chỉ là trần lôi hình dạng không ngừng kích thích chu tức đội đám cầu thủ bọn họ làm sao có thể không kích động người hoa xưa nay không thiếu khuyết huyết tính điểm này theo bóng rổ quang huy chiến tích liền có thể nhìn ra một hai riêng là chung quanh jean tư nhân cầu thủ một bộ xem náo nhiệt bộ dáng không có chút nào tiến lên phía trước nói ấy náy nghĩ cái này khiến chu tước đội cầu thủ lửa giận vụt vụt vụt dâng đi lên không biết là ai hô một tiếng hỏa tào mẹ nó chiến hỏa trong nháy mắt nhen nhóm chu tước đội cầu thủ cùng một chỗ phóng tới cái kia hai cái chuỗi bóng trần lôi hậu vệ chỉ là zin tư nhân cầu thủ đã sớm chuẩn bị tại bọn họ vọt tới trong nháy mắt liền đem cái kia hai cái hậu vệ cho bảo vệ Quân ấu bắt đầu trọng tài ngao ngao tiếng còi nhưng là hai đám người đều tại nổi nóng căn bản là chấn nhiếp không nổi bọn họ ngược lại làm cho tình huống càng hỏng bét bên sân huấn luyện viên Cầu thủ dự bị cũng ngồi không yên, dù sao là cuộc so tài hữu nghị, coi như quần đầu cũng vấn đề không lớn, liền xem như chính thức trận đấu lại như thế nào. Trận đấu có thể thua, đoàn chiến không thể sợ a. Chỉ nghe soạt một tiếng, hai bên người đều sung lên, chu tước đội bên này một câu mẹ nó, din tư nhân còn một câu mạ tắc phát ha. Sau đó thống kê, tham dự trận này đoàn chiến người bình quân bị ân cần tham hỏi lão mụ tám. Bảy lần, bị ân cần tham hỏi cả nhà 3.2 lần. Hô to ngọa tảo phát Kha 37.6 lần. Trên trận quần đầu, bên sân fans hâm mộ cũng nhìn là dục, dịch, làm chủ đội góp phần trợ uy đồng thời còn không ngừng đối với đối phương fans hâm mộ ánh mắt khiêu khích, vài phút muốn khai mở thứ hai chiến tuyến tiếp đấu. May ra sân vận động nhân viên bảo an kịp thời đổi tới, đem trên sân bóng song phương cầu thủ kéo ra, tình huống mới không có tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Chỉ bất quá bởi vì lần này xung đột, trận đấu tạm dừng, hai phương giáo luyện nhân viên tụ cùng một chỗ bắt đầu đàm phán. Trận đấu có thể hay không tiếp tục tiến hành, liền muốn nhìn song phương giáo luyện đàm phán kết quả. Đến mức thụ thương chân lôi, đã có chu tức đội đội y tới, dùng băng ca đem hắn mang lên ghế dự bị phụ cận tiến hành đơn giản trị liệu. Đậu phượng, Cái này thật đúng là không tưởng tượng nổi kinh hỷ a. Lý Phong vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Nói thật, vừa mới liền hắn đều nhìn nhiệt huyết sôi trào, muốn không phải cân nhắc đến chính mình chiến lực quá nghịch thiên, vừa ra tay thì chết một mảng lớn, hắn đều luôn xuống chẳng đánh Hắn đã thật lâu không tìm được loại này nhiệt huyết cảm giác, cho nên hôn chiến sau khi kết thúc hắn nhiều ít có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nói trở lại. Nếu như đây chính là nhiệm vụ cho nói không tưởng tượng nổi kinh hỉ cái kia hệ thống cũng quá mã xoa trùng. Xin lỗi Lý Tiên Sinh, ta không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Hẹt lì xe một mặt tay này nói ra. Vốn là xem thật kỹ một trận trận bóng, kết quả lại nhìn một trận con đầu. Không có việc gì, ta cảm thấy rất không tệ. Lý Phong nhún nhún bay, nói tiếp ta muốn đi qua nhìn xem người bị thương. tiếng nói rơi xuống đất, hắn thì đứng dậy hướng cầu thủ thông đạo đi đến. a, e lì sẽ có chút mờ mịt, nhưng vẫn là trước tiên theo sau. cầu thủ thông đạo tại tây khu trung gian, khoảng cách hàng trước nhất khán đài có cao hơn hai mét độ kém, tăng thêm khán đài phía trước lan can, tổng độ cao chừng ba thước. lý phong, e lì sẽ vị trí vừa lúc ở tây khu, hai phút đồng hồ sau bọn họ liền đi đến cầu thủ thông đạo ngay phía trên. giờ phút này bên trong đã tụ tập rất nhiều fans hâm mộ. Ta đi xuống trước, nếu như ngươi muốn cùng lời nói ta sẽ tiếp được ngươi. Nói xong câu đó về sau, Lý Phong liền đi đến trước lan can tung người một cái nhảy đi xuống, vững vàng rơi xuống đất. Tình cảnh này trực tiếp liền đem phụ cận fans hâm mộ cho nhìn ốc. Cao hơn 3 mét địa phương thả người nhảy đi xuống, người bình thường rất có thể thụ thương, vận khí kém một chút cứ như vậy treo cũng là có khả năng. Đây không phải chuyện cười, bởi vì vận khí thật rất trọng yếu, có người theo lầu 6 quẳng xuống khả năng đại nạn không chết. Có người từ trên thang lầu quảng xuống nhưng bất hạnh qua đời, đây đều là từng có đưa tin. Chỉ là bọn hắn không đợi nói cái gì, liền thấy một vị mặc lấy màu trắng liền áo váy dài, tiên khí tung bay mỹ nữ đi vào làn can bên cạnh, động tác nhanh nhẹn leo đi lên. Ta đi, mỹ nữ ngươi muốn làm gì? Khác nhảy à, nguy hiểm. Ngươi là nữ sinh ai, thứ nơi này nhảy xuống rất nguy hiểm. Tuyệt đối không nên làm loạn. Phu cận fans hâm mộ ào ào mở miệng khuyên can, có còn muốn đi lên đem nàng cho giữ chặt chỉ là những thứ này người đánh giá thấp về lì xệ vận động năng lực chưa chờ bọn hắn đi vào trước mặt hễ lì xệ đã lật qua lan can nhảy đi xuống a một số nữ fans hâm mộ nhịn không được lên tiếng kinh hô lấy tay che mắt tiếp tiếp được con mẹ nó chuyển cái vòng ta mẹ nó là đến xem trận bóng không phải đến xem người khác thanh tú ân ái đại huynh đệ người mẹ nó có thể hay không suy tính một chút chúng ta những thứ này độc thân cầu cảm thụ Những cái kia không có che nhãn cầu mê chơ mắt nhìn lấy Lý Phong dối ra hai tay đem ẹ sở cổ nì ạ tiếp được, tại chỗ xung quanh 360 độ, cùng mẹ nó diễn phim thần tượng giống như. Lý Phong quay đầu cười một tiếng, khu khu, xin lỗi a để mọi người hâm mộ. Một đám fans hâm mộ. Không phải. Cái gì đồ chơi để mọi người hâm mộ, ngươi như thế lẽ thẳng khí hùng khoe khoang thật tốt sao. Mọi người ở đây mộng bức thời khắc, Lý Phong đã ôm lấy hệ lì xệ hướng chu tức đội ghế dự bị chạy tới. Bên này tình huống sớm đã gây nên sân bóng nhân viên bảo an chú ý, ngay sau đó thì có hai vị nhân viên bảo an xông lại, muốn đem hai cái này nháo sự phèn mộ đổi đi. Chỉ là Lý Phong muốn muốn đi đâu, ở đâu là những thứ này nhân viên bảo an có thể ngăn cản. Không đợi đi vào Lý Phong trước người, cái kia hai cái bảo an thì dưới chân trượt đi té ngã trên đất. Đây cũng là người làm. Hệ lì xệ kinh nghi bất định nói ra. Vừa mới cái kia nhảy một cái thật sự là mạo hiểm kích thích, so ngồi xe cắp treo đều muốn kích thích bị Lý Phong tiếp được nháy mắt nàng có một loại không hiểu tâm tình theo đáy lòng dâng lên chí ít một khắc này nàng là vui vẻ Ừm. Lý Phong gật gật đầu tiếp tục hướng ghế dự bị chạy tới cái kia ngươi có thể hay không trước buông ta xuống tuy nhiên Lý Phong ôm ấp thật tấm áp nhưng lễ lụy sẽ lại có chút không tiếp tục chờ được nữa bởi vì bên sân phèn hâm mộ đều đang nhìn nàng tốt ngượng ngủng. ngao ngao Lý Phong vội vàng đem nàng để xuống sau đó vọt tới Chu tức đội ghế dự bị bên cạnh hô. Vung ra cái kia nam nhân, để cho ta tới. Ngay tại vây quanh Trần Lôi quan sát hắn thương tình chu tước đội cầu thủ, đội y, nghe nói như thế trực tiếp mộng bước. chương 1047, không có người so ta càng hiểu khoa chỉnh hình. Không chỉ chu tước đội cầu thủ mộng bước, cùng sau lưng Lý Phong một đường chạy chậm ẹ lì xệ cũng là một mặt mộng bước. Sao thế, ngươi còn đối nam nhân cảm thấy hứng thú đâu? Lý Phong còn thật không phải đối nam nhân cảm thấy hứng thú, hắn cũng là muốn giúp Trần Lôi trị thương mà thôi. Di tư nhân cái kia hai cái hậu vệ xuống chân rất nặng, cũng là hướng phế trần lôi đi, lấy Chu tước đội đội ý mức độ căn bản là không có cách trị liệu trần lôi thương thế. Thậm chí đi bệnh viện cũng không được, thương thế tốt lên cũng sẽ lưu lại hậu di chứng, đừng nói trở lại đỉnh phong, có thể hay không đá bóng đều không nhất định. Tuy nhiên trần lôi còn không có biểu hiện, nhưng xem ở đều là người hoa phân thượng, Lý Phong liền muốn phụ một tay. Người là ai? Chu tước đội cầu thủ ngăn lại Lý Phong, đề phòng hỏi cũng chính là nhìn lý phong cùng bọn hắn màu ra một dạng bọn họ mới có thể trước đó hỏi thăm một chút thay cái người da trắng tới nơi này bọn họ nhất định sẽ trước đem đối phương đẩy đi ra lại nói ta là phố người hoa lý thị đông y quán thầy thuốc đông y lý phong vừa cười vừa nói ta có tổ truyền thần dược có thể cấp tốc làm dịu trần lôi đau đớn đồng thời để hắn chỗ đau cấp tốc được đến khôi phục mấu chốt là không biết lưu lại hậu di chứng chu tước đội cầu thủ nghe được sửng sốt một chút cái gì đồ chơi đông y làm sao lại không lưu hậu di chứng người mẹ nó là thần quân đi đội y nhóm càng là một mặt rất là kỳ lạ bọn họ tán thành đông ý năng lực cũng biết đông ý là hoa hạ năm ngàn năm đáo vật nhưng trần lôi là ứng lực tính ghê xương ai cái gì đông ý lợi hại như vậy làm cho hắn không lưu hậu di chứng đến mức ghê lì xệ nàng cảm thấy mình chịu đến khác nhau đối đãi dựa vào cái gì nàng một đại mỹ nữ giải cái độc muốn thu nàng mười triệu bảng anh trần lôi một đại nam nhân lý phong lại muốn miễn phí trị cho hắn So thế giới lừng danh song đánh dấu còn muốn song đánh dấu a Các ngươi không tin ta? Lý Phong chỉ mình nói ra, ta là hoa hạ tiểu thần ý ai, đường ống dầu lên đều là nổi danh, mà lại ta chỉ thường cho hắn không lấy tiền, các ngươi chẳng lẽ không cần phải để cho ta thử một chút sao? Trần lôi các đội hưu hai mặt nhìn nhau, sau đó hướng đội y nhìn qua. Bọn họ tình nguyện tin tưởng Lý Phong nói đều là thật, có thể việc này có quan hệ trọng đại, bọn họ không thể tùy tiện để Lý Phong đi nếm thử a Cái này thời điểm chỉ có thể nhìn chuyên nghiệp nhân sĩ trả lời thế nào. Ngươi có hành ý chứng sao? Thủ tịch đội y như mày hỏi. Có. Lý Phong đem hành ý chứng lấy ra cho hắn nhìn một chút. Sau khi xem xong người kia nói, ngươi không phải khoa chỉnh hình thầy thuốc. Thực hắn cũng rất xoắn suýt, chân lôi thương thế phải đi bệnh viện làm giải phẫu mới có thể, nhưng là bởi như vậy hắn liền sẽ mùa giải chi trả, về sau có thể hay không khôi phục lại đỉnh phong trạng thái cũng chưa biết chừng. Nếu như Lý Phong thật có bản lãnh này, Để hắn thử một chút cũng không sao, có thể vạn nhất Lý Phong là lường gạt, để Trần Lôi thương thế tăng thêm làm sao bây giờ. Hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này a? Ta tin tưởng hắn. Đúng lúc này, nằm tại trên càng cứu thương Trần Lôi cắn răng nói ra. An ngay nói thật, hắn đổ địa thời điểm có loại so chết còn thống khổ cảm giác tuyệt vọng. Cha mẹ hắn là 20 năm trước không phải phát gì dân đến Y quốc, gia đình điều kiện nói như thế nào đây? Chỉ có thể thỏa mãn cơ bản nhất tấm no. May ra hắn yêu quý bóng đá. Có bóng đá thiên phú, lại gặp đến bá nhạc, 13 tuổi năm đó tiến vào chu tức câu lạc bộ thành huấn doanh, chịu đến huấn luyện viên, lao bản nhất trí thưởng thức. Tại lao bản trợ giúp giới, không chỉ có giúp bọn hắn nhà cầm tới y quốc thẻ xanh, còn thay hắn giải quyết vấn đề đi học, không chỉ có như thế, hắn mỗi tháng còn có không ít lương đồng. Có thể nói thêm vào chu tức đội là hắn nhân sinh bước ngoặt. Tri ân đồ báo, chân lôi nguyện vọng lớn nhất cũng là trợ giúp chu tức đội giết vào y siêu, để toàn thế giới biết người hoa cũng là có thể đá tốt bóng đá thế mà hắn còn tại sông vào giai đoạn thì tao ngộ trọng đại như thế thương bệnh loại kia cảm giác tuyệt vọng cho nên làm hắn nghe đến lý phong nói có thể cho hắn không có hậu di chứng lúc loại kia cảm giác giống như là nửa chân đạp đến ra vách núi sau bị người giữ chặt đồng dạng đương nhiên có thể hay không bắt hắn cho kéo trở về còn hai chuyện nhưng hắn chí ít nhìn đến hy vọng thủ tịch đội y sắc mặt ngưng trọng nói ra chấn lôi đây cũng không phải là việc nhỏ ngươi không dùng cân nhắc Ta biết mình thụ thương nặng bao nhiêu. Trần lôi sắc mặt trắng bệnh nói ra. Đúng, ngươi bị thương rất nặng, trừ ta ra, không có người có thể để ngươi cấp tốc khôi phục mà lại không lưu hậu di chứng. Nói xong Lý Phong lại tự tin thêm câu, bởi vì không có người so ta càng hiểu khoa trình hình. Hẹt lì sẽ khỏe miệng giật một cái, nàng luôn cảm thấy câu nói này có chút quen thuộc, Lý Phong trước đó cũng đã nói cùng cái này không sai biệt lắm lời nói à. Bất kể như thế nào, Lý Phong tự tin cảm nhiễm trần lôi. Cũng cảm nhiệm hắn đội ý cùng đồng đội. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian tới đi. Trần Lôi cắn răng nói ra. Ok Lý Phong so thủ thế, sau đó lấy ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ, đổ ra một hạt hồi xuân tán sau liền muốn cho Trần Lôi ăn vào Nhưng là Lý Phong suy nghĩ một chút cảm thấy không quá đầy đủ, lại thu tay lại đến đổ ra hai khỏa, cái này hẳn là đủ. Mọi người! Không phải! Như thế tùy ý sao? Ngay cả dùng mấy viên thuốc mới được đều như thế không xác định. Thì liền Trần Lôi đều tâm lý thỉnh thịch một chút, có chút hối hận chính mình có phải hay không quá mức vui vẻ. Ho khan, không cần để ý những chi tiết này, nhanh ăn hết ra, bảo đảm có tác dụng. Lý Phong vừa cười vừa nói. Trần Lôi sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng tiếp nhận hồi xuân tán, há mồm thi nuốt vào. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều ngừng thở. Tuy nhiên Lý Phong cam đoàn khai hỏa, nhưng hắn hành vi xem ra cũng là rất không đáng tin cậy, thuốc có hiệu quả hay không trước để một bên khác mẹ nó có độc thì mẹ nó hết con bê. A, đúng lúc này, chân lôi đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Thế nào, có phải hay không không thích hợp? Ta dựa vào, lôi tử, ngươi khác làm chúng ta sợ a. Ngáo, đội y, tranh thủ thời gian cho hắn thuốc nôn a. Một đám đồng đội còn tưởng rằng thuốc kia không thích hợp, toàn mẹ nó hoảng hốt. Ely sẽ lại nhịn không được sắc mặt quái dị, chân lôi phản ứng này cùng trước đó, Olivia, tốt mẹ nó giống a. Chờ một chút. Ta vừa mới trong đầu vậy mà nhảy ra mẹ nó. Nhất định là bị những nam nhân này truyền nhiễm. Không phải, các ngươi đừng hoảng hốt, tạo ý tứ là. Thuốc này thật thần kỳ, thật không có như vậy đâu, mà lại ta cảm giác vết thương chính đang nhanh chóng khép lại. Trần lôi vừa nói liền hướng chính mình mắt cá chân nhìn qua, sau đó hắn phát hiện trước đó xương rất cao mắt cá chân lại không sai đã bắt đầu tiêu tan xương. Ngoà tạo, thật có thần kỳ như vậy. Trần lôi đồng đội cũng phát hiện sự biến hóa này, cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô đội y nhóm càng là úp sấp trần lôi mắt cá chân trước tỉ mỉ quan sát lên t nó tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tan sưng thủ tịch đội y lên tiếng kinh hô tiếp lấy kinh động như gặp thiên nhân hướng lý phong nhìn qua tổ chuyên thần dược tổ chuyên thần dược lý phong rụt rè cười nói ngay tại đội y nhóm ảo hảo truy vấn thuốc này thành phần cụ thể là lúc nào chu tước đội huấn luyện viên tổ thành viên về tới đây trần lôi tình huống thế nào xe cứu hộ cái gì thời điểm đến huấn luyện viên trưởng đầu tiên là nói ra Không chờ mọi người đáp lời, hắn lại nói tiếp, cùng đám hôn đảng kia thỏa đàm, tiếp tục tranh tài, vô luận như thế nào các ngươi đều muốn đem trận đấu này thắng được đến, cho trần lôi báo thủ. mươi 1048, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Huấn luyện viên trưởng một câu để chu tức đội cầu thủ trong nháy mắt giấy lên đấu trí. Vừa mới đoàn chiến không có đánh đã nghiền liền để người cho kéo ra, tiếp tục tranh tài là không thể tốt hơn. Chỉ bất quá. Thế nhưng là gìn tư nhân thực lực không yếu, chúng ta bên này lại thiếu cái trần lôi. Đúng vậy à, Trần Lôi là chúng ta vương bài, công kích mũi tên, không có hắn chúng ta rất khó công phá Jin Tư Nhân cửa lớn à. Một số cầu thủ có chút nhụt trí nói ra. Jin Tư Nhân là y giáp lâu năm đội bóng, mà Chu Tức đội lại là vừa vặn theo y ớt lên tới y giáp, chỉnh thể thực lực hơi yếu một ít, đây là tại Trần Lôi khỏe mạnh điều kiện tiên quyết. Có thể nói như vậy, Trần Lôi cũng là Chu Tức đội linh hồn cầu thủ, có hay không hắn Chu Tức đội cũng là hai chi hoàn toàn khác biệt đội bóng. Cái này giống như là mai Lão bản trong trường hợp Barcelona, tuy nhiên trần lôi cùng mai Lão bản không cách nào đánh đồng, nhưng bọn hắn đối với mỗi người đội bóng sức ảnh hưởng lại có chút tương tự. Cho nên Chu tức đội đám cầu thủ vừa nghĩ tới không có trần lôi ra sân, tâm lý cũng có chút buồn trồn. Lần A, các ngươi có thể hay không có chút cốt khí. Huấn luyện viên trưởng cũng là người Hoa, vẫn là cái bạo tinh khí, vừa mới cũng là hắn chỉ huy dự bị đội viên nhóm xông vào sân bóng. Đương nhiên... Sẽ chỉ phát cáo huấn luyện viên không phải cái tốt huấn luyện viên, hắn huấn luyện viên mức độ cũng là rất cao, bằng không thì cũng không cách nào chỉ huy một chi toàn hoa ban theo ý ớt sông lên ý giáp. Cho nên chu tức đội các đội viên đều rất phục hắn, nhất định phải có cốt khí, chúng ta tình nguyện đứng đấy sinh, cũng không nguyện ý quý chết. Rất tốt. Huấn luyện viên trưởng hài lòng gật gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía trần lôi, quan tâm hỏi, tình huống thế nào? ngươi đừng có gấp, thương bệnh là mỗi cái cầu thủ đều không cách nào tránh khỏi. Câu lạc bộ nhất định sẽ đem hết toàn lực chữa cho ngươi thương tổn, ngươi muốn làm liền là bảo trì hảo tâm thái, nhất định muốn đối với mình, có lòng tin, biết không? Yên tâm đi huấn luyện viên, ta cảm giác mình đã nhanh tốt. Trần lôi hưng phấn nói ra. Ừm, có lòng tin thì. Huấn luyện viên trưởng nói đến một nửa thì sưng sở, trần lôi, ngươi không sao chứ? Hắn chỉ là cho trần lôi đánh máu gà mà thôi, làm sao cảm giác trần lôi giống như là đập thuốc giống như, trực tiếp hô lên. Chẳng lẽ vừa mới đập vào bên trong để trần lôi náo tử cũng thụ thương. Không có việc gì, ta hiện tại đã cảm giác không thấy đau, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được ta thương thế chính đang khôi phục Vừa nói trần lôi nhấc nhấc chân cổ tay, còn thử lấy hoạt động một chút. Huấn luyện viên trưởng đồng tử co rụt lại, thật tiêu tan sưng. Con mẹ nó có thể động. Loại này nghiêm trọng thương thế, không có mấy ngày thời gian là không thể nào tiêu tan sưng, đến mức hoạt động. Càng là liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Cho nên trần lôi là sưng a chuyện vừa mới nhạy cầu. Ngộng bức thời khắc người khác bắt đầu giảng thuật lên Lý Phong cho trần lôi trị thương sự tình. Cùng lúc đó, di tư nhân cầu thủ đã trở lại sân bóng, trọng tài liên tục ra hiệu chu tức đội cầu thủ ra sân. Huấn luyện viên trưởng để hắn cầu thủ lên trước tràng, sau đó đối Lý Phong nói ra, Lý Tiên Sinh, ngài thật sự là quá ngưỡng bức, ta muốn đại biểu câu lạc bộ mời ngài trở thành chu tức thủ lĩnh chỗ ngồi đội y, không biết Lý Tiên Sinh có hứng thú hay không. Vận động viên sợ nhất thụ thương, nếu có một cái có thể cho thương bệnh cấp tốc khôi phục lại không lưu hậu di chứng đội y tại đội bóng đây là khái niệm gì hắn chỉ phải suy nghĩ một chút thật hưng phấn toàn thân run rẩy xin lỗi ta không hứng thú làm đội y lý phong nhún nhún vai thoại phong nhất chuyển nói bất quá ta thẳng có hứng thú lâm thời ra sân đá bóng huấn luyện viên trưởng không phải ngươi không phải thầy thuốc sao làm sao còn muốn đi lên đá bóng đúng lúc này ghế dự bị phía trên cầu thủ hỏi huấn luyện viên Chúng ta người nào đến thay đổi trần lôi a Huấn luyện viên, trọng tài muốn tiếng còi, chúng ta phải nhanh điểm. Dự bị đội viên gấp, thật sự nếu không trên người, vậy coi như là mười đánh 11. A thần, người thay trần lôi. Huấn luyện viên trưởng quyết định thật nhanh nói. Nghe thấy lời ấy, mặc lấy số 13 quần áo chơi bóng A thần bắt đầu làm lên động tác nóng người. Huấn luyện viên, trận đấu giao hữu lời nói không phải chu tức đội cầu thủ cũng có thể phía trên trận đấu a Lý Phong hỏi. Đúng. Trận đấu này không có hạn chế. Huấn luyện viên trưởng gật gật đầu, tiếp lấy đúng A sáng sớm nói ra, ra sân lại làm nóng người A, lập tức mở đá phạt, tranh thủ nắm chặt cơ hội lần này. Vậy liền để ta ra sân đi. Đang khi nói chuyện Lý Phong thì một bên cởi quần áo vừa nói nói, số 17, ngươi cùng ta dáng người không sai biệt lắm, ta xuyên ngươi quần áo chơi bóng, mặt khác người nào có 45 giật dạy chơi bóng. Số 17. Huấn luyện viên trưởng. hắn cầu thủ. Không phải. Như thế không khách khí sao, huấn luyện viên trưởng còn chưa nói đồng ý ngươi ra sân đâu. Cái kia, Lý Tiên Sinh, là như vậy, trận đấu này ta không muốn thua, cho nên nếu như ngươi muốn lên trảng đá bóng lời nói, có thể đợi đến lần sau đội chúng ta bên trong huấn luyện thời điểm. Loại kia trận đấu không có ý nghĩa, còn có. Chính bởi vì các ngươi muốn thắng phía dưới trận đấu này, ta mới không phải ra sân không thể, bởi vì ta đi lên các ngươi thì nhất định sẽ thắng. Lý Phong trực tiếp ngắt lời nói. Ê! Huấn luyện viên trưởng xứng sở, người y thuật tốt cũng liền thôi, đá bóng cũng tự tin như vậy. Chỉ bất quá đá bóng việc này không phải người nói đá đến tốt liền đá tốt, nhất định phải lấy ra thực lực chứng minh chính mình mới được. Hiện tại hắn làm sao có thời giờ để Lý Phong đi chứng minh chính mình thực lực a? Để cho ta ra sân, thua ta thì cho các ngươi làm đội y. Lý Phong trực tiếp xử suất đòn sát thủ. Huấn luyện viên trưởng ánh mắt sáng lên, người chắc chắn chứ. Lý Phong, xác định. Không biết đội ý. Huấn luyện viên trưởng truy vấn tuyệt đối sẽ không. Lý Phong vũ độ ngược biểu thị nói. tốt. Huấn luyện viên trưởng hung hăng vung vung nằm đấm. A Mánh, đem quần áo chơi bóng cho hắn. A Thần, đem giày chơi bóng cởi ra. một đám dự bị hai mặt nhìn nhau. Huấn luyện viên trưởng còn thật đồng ý a. quá trò đùa đi. bất quá bọn hắn nghĩ lại, liền biết huấn luyện viên trưởng vì sao làm ra quyết định này. nếu thật là Lý Phong thành vì bọn họ đội y, vậy bọn hắn về sau thì không sợ bị thương, có thể buông tay buông chân a. A A Thần không có do dự nữa trực tiếp đem quần áo chơi bóng giày chơi bóng cởi xuống lý phong mặc lên quần áo chơi bóng xuyên qua giày chơi bóng liền hướng trên sân bóng chạy tới nhìn lấy hắn chạy về phía sân bóng bóng lưng chu tước đội cầu thủ ánh mắt phức tạp bọn họ không hy vọng thua hết trận đấu này lại muốn thua hết sao để lý phong thành vì bọn họ đội y thân mẹ nó xoắn suýt lý tiên sinh làm như vậy có chút khi dễ người đi ê lì xê cổ phi tự lẩm bẩm lấy lý phong siêu phàm bản năng lực thắng được trận đấu là ván đã đóng thuyền sự tình Mấu chốt là hắn muốn dùng phương thức gì thắng được trận đấu này. Ê, lì sẽ rất muốn nói phía trên một câu, ta hiện tại đem sân khấu giao cho ngươi, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Lý Phong vừa vừa vào sân, trọng tài thì tiếng còi ra hiệu chu tước đội phát đá phạt. Chu tước đội số 12 tay chống nạnh đứng tại bóng cao su trước, nhìn phía xa bức từ người, suy tư đợi chút nữa làm như thế nào đã. Đúng lúc này, Lý Phong chạy tới, cái kia, cái này bóng để cho ta tới A. Số 11 mặt một bước, Lý thầy thuốc. Ngươi làm sao tới? Việc này nói rất dài dòng, dù sao ta là đi qua các ngươi huấn luyện viên đồng ý, tóm lại. Cái này bóng ta đến đá. Đang khi nói chuyện Lý Phong liền đem số 10 đẩy đến một bên, đuôi phải hướng, về, sau thật cao nâng lên, sau đó hung hăng đá hướng bóng cao su. Trước 1049, đại ca, ta muốn đá bóng A. Thần cấp bàn mang kỹ xảo, thần cấp sút gôn kỹ xảo, thần cấp đá phạt kỹ xảo. Lý Phong ra sân trước đó. Ngay tại hệ thống khu mua sắm bên trong sàng chọn ra tất cả theo chân bóng có quan hệ sách kỹ năng, sau đó một hơi mua xuống, điểm kích học tập. Những kỹ xảo này lại thêm Lý Phong siêu cường thân thể tố chất, nói hắn là địa cầu phía trên mạnh nhất vận động viên bóng đá cũng không đủ. Cho nên vừa vào sân hắn liền quyết định tự mình chủ phạt đá phạt, không lên tiếng thì thôi, gãy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Đối với Lý Phong ra sân, chu tước đội đám cầu thủ đều là một mặt mẫu bức, ngược lại là Jin tư nhân cầu thủ không có gì quá cảm thấy cảm giác bởi vì trong mắt bọn hắn, Chu tước đội cầu thủ tướng mạo không có khác nhau quá nhiều. Cái này giống như là người Hoa nhìn Âu Mỹ người một dạng, mặt ngủ. Nhưng là hiện trường quan chiến fans hâm mộ bóng đá lại toàn bộ hành trình quan sát Lý Phong là như thế nào nhảy xuống khán đài đồng thời thay đổi quần áo chơi bóng, cho nên bọn họ đều rất nghi hoặc, vì cái gì một cái fans hâm mộ có thể thay Chu tước đội ra sân. Hoặc là, Lý Phong vốn là Chu tước đội cầu thủ, có thể nếu là hắn Chu tước đội cầu thủ lời nói, Vì sao lại ngồi tại khán đài? Không nghĩ ra a không nghĩ ra. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời khắc, Lý Phong đá trúng bóng cao su. Giờ phút này, dinh tư nhân cầu thủ còn không biết mình đối mặt là dạng gì quái vật. Bọn họ dựa theo trước đó huấn luyện, tại Lý Phong lên chân trong nháy mắt đi lên nhảy xuống. Sau đó, siêu, bóng đá phóng lên tận trời. Mắt thấy là phải phóng qua cầu môn bay đến thiên ngoại. Suy, trên khán đài hư thanh một mảnh thì liền chu tước đội fans hâm mộ cũng nhịn không được che hai mắt cái này mẹ nó từ đâu tới phế vật ngươi đây là đá bóng á vẫn là thả pháo kép a xông lấy trên trời liền đi ghế dự bị phía trên chu tước đội huấn luyện viên cầu thủ đội y đều ngộng cái này mẹ nó cũng là lý phong nói lên đi tất thắng đến nhìn đến hắn cái này đội y là làm bình tĩnh hễ lì xệ biểu lộ cũng có chút quái dị tại nàng muốn đến lý phong đi lên hẳn là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc làm sao tình huống hiện thật lại hoàn toàn ngược lại cho nên hắn đi lên chỉ là vì thể nghiệm một chút. Ngay tại hư thanh nổi lên bốn phía thời khắc, cái kia khỏa nhìn qua sắp nhất phi trùng thiên bóng đá lại đột nhiên cực tốc hạ xuống. A, gia thiên a, Đây là... Đáng chết, đây là có chuyện gì? Bóng đá hạ xuống, trời ạ, thủ môn hoàn toàn không có phản ứng. Cái này... Đây là... Lá vàng rơi. Bóng đá đột nhiên hạ xuống để nhìn trên đài fans hâm mộ phát ra một tráng tốt lên di tư nhân thủ môn vốn là đã triệt để trầm tĩnh lại đến mức bóng đã đột nhiên hạ xuống thời điểm hắn có nháy mắt gây người ngay sau đó hắn mới phản ứng được muốn đi dốc sức cứu chỉ là hắn phản ứng vẫn là chậm một bước tại hắn nhảy dựng lên trong nháy mắt bóng cao su đã lướt qua bên trái lập trụ rơi vào lưới ổ bóng tiến một không trong sân đầu tiên là một trận yên tĩnh tiếp theo chính là một tràng thốt lên là lá vàng rơi thật sự là lá vàng rơi chơi ạ ta thấy cái gì ta thiên mậu a cao như vậy bóng vậy mà tiến cái này quá khó có thể tin theo mọi người một cước kia bóng cũng là hướng bầu trời căn bản không có người nghĩ đến nó lại đột nhiên thẳng tắp hạ xuống thật sự là quá đột ngột siêu ra tất cả người đoán trước trấn kinh sau đó chu tước đội fans hâm mộ đều sôi trào bóng tốt xinh đẹp gu ồ ồ ồn cái này mẹ nó là thần tiên bóng a cái này bóng ngúa lửa cái này bóng vách đá dựng đứng ngúa lửa hương phấn không chỉ là chu tước đội fans hâm mộ còn có chu tước đội cầu thủ cùng tất cả công tác nhân viên ghế dự bị bên cạnh chu tước đội huấn luyện viên trưởng hưng phấn mò cái đầu sau đó một mặt khó có thể tin vung tay một vị cầu thủ dự bị hưng phấn tại chỗ đến cái lộn ngược ra sau đến mức trên trận chu tước đội cầu thủ sớm đã điên cuồng đồng dạng hướng lý phong phóng đi đụng hung đụng hung sờ đầu sờ đầu còn có mấy cái hướng lý phong trên thân nhảy rất là sôi động xem xét lại gìn tư nhân cầu thủ đám huấn luyện viên cũng giống như mất hồn giống như cứng tại nguyên chỗ Biểu tình kia thì cùng chết ngựa một dạng. Tại Lâm thời đồng đội bao vây chặn đánh dưới, Lý Phong bắt đầu xông vào, sau đó cũng là một cái chân quỷ, trực tiếp trượt ra đi xa hơn 10 thước. T. Chính đang hoan hô gọi tốt fans hâm mộ nhịn không được hít một hơi lanh khí. Ngoa tào, cái này mẹ nó cái gì thân thể tố chất, một chút chân sai như vậy sao? Da đều sắp bị hắn chân khoan khoai a. Chúc mừng sau đó, bầu không khí thoáng hạ xuống, Song Vương cầu thủ một lần nữa bố trận, Jin Tư nhân cầu thủ bên trong vòng phát bóng. Bởi vì Lý Phong thay thế trần lôi, cho nên hắn chuyện đương nhiên đè vào phía trước nhất, tại đối phương phát bóng sau hắn thì chạy bóng tiến lên. Không chế bóng số 10 cầu thủ cười lạnh một tiếng, muốn tử ta dưới lòng bàn chân cắt bóng. Ngùng ốc! Di đội số 10 là đội bóng hoạch tâm, không chế bóng kỹ thuật tại toàn đội bên trong là tốt nhất, đồng dạng muốn từ dưới chân hắn cắt bóng, đối phương ít nhất phải phía trên hai người mới được. Giống Lý Phong loại này đơn thương độc mã xông lên, hắn có thể rất nhẹ nhàng bàn dẫn đi. Tại lý phong cách hắn còn có một bước xa thời điểm, din tư nhân số 10 cầu thủ đến cái mã tái hồi toàn. Cái này mã tái hồi toàn hoàn thành dị thường tiêu chuẩn, gọn gàng, cảnh đẹp y vui, nhưng là... Bóng đi đâu? Nhìn lấy rông tuyết dưới chân, số 10 cầu thủ một mặt một bước. Không ngừng số 10 một bước, din tư nhân hắn cầu thủ cũng có chút một bước. Không phải. Số 10 bình thường dẫn bóng thẳng đáng tin A, làm sao đột nhiên chậm mạch. Ngay tại din tư nhân các đội viên rơi vào ngốc trễ lúc chu tước đội cầu thủ đã bắt đầu xông về phía trước đâm hữu biên phong thậm chí chạy ra chỗ trống ra hiệu lý phong chuyền bóng thế mà lý phong vẫn chưa chuyền bóng mà chính là bàn mang vài cái sau trực tiếp nhấc chân sút gôn hoặc giơ tay muốn banh chu tước đội hữu biên phong đều mẹ nó ngộng không phải đại ca ngươi mẹ nó vừa qua khỏi bên trong vòng a xa như vậy địa phương nhấc chân sút gôn là mấy cái ý tứ ngươi cho rằng ngươi là tiểu bối chỉ là tiểu bối là treo bán mà lại đối phương thủ môn còn cách cầu môn có một khoảng cách, ngươi cái này trực tiếp là nổ bắn ra à. Trên trận cầu thủ ngộng, nhìn trên đài fans hâm mộ cũng ngộng, không có người nghĩ đến Lý Phong sẽ như vậy đá, sau đó Jin Tư nhân cầu thủ như điên nỗ lực ngăn cản quả bóng này. Khoảng cách xa như vậy nếu để cho hắn đem bóng đá đi vào, vậy bọn hắn là sẽ bị làm làm bối cảnh bản một mực triển lãm. Chỉ là quả bóng này bóng tốc quá nhanh, Lý Phong lựa chọn tuyến đường cũng rất xào trá. Có thể nói là trong đám người tìm tới một đầu thẳng tới đối phương cầu môn thẳng tắp. Dù là Jin tư nhân cầu thủ đem hết toàn lực, đều không thể ngăn cản phía dưới quả bóng này. May ra Jin tư nhân thủ môn đã sớm triển khai hành động, quả bóng này đã đến lại quá chính, hắn có lòng tin đem quả bóng này ngăn trở. Ngay tại thủ môn dọn xong tư thế chuẩn bị đem bóng ôm lấy trong ngáy mắt, bóng cao su đột nhiên hạ xuống, trực tiếp xuyên qua hắn khen phía dưới xông vào cầu môn. Toàn trường yên tĩnh. Sau một lúc lâu Một trận so trước đó còn muốn kịch liệt tiếng kinh hô theo sân bóng bên trong vang lên. Ôp oh, mở Vừa mới phát sinh cái gì? Xót. Cái này bóng vậy mà tiến. Ta nhất định là nhìn lầm. Ừ không. Cái này số 17 là ma quỷ sao. Hắn là làm sao đem bóng đá đi vào. Phần hâm mộ chấn kinh. Di tư nhân các đội viên cũng chấn kinh. Trong đầu của bọn họ hiện tại thì một cái ý nghĩ. Đại ca, ta muốn đá bóng à, còn có để hay không cho người thật tốt đá bóng? Trước 1050, phế hắn. Theo mở đá Phạt bắt đầu tính lên, thời gian cũng liền đi qua 3 phút nhiều một chút, sau đó Lý Phong một người độc tiến hai bóng. Cái này mẹ nó là bóng đá trận đấu A, không phải bóng rổ. Người dẫn bóng muốn hay không đơn giản như vậy. Di tư nhân cầu thủ có một loại chính mình là tiểu học sinh, mà Lý Phong là ít siêu bên trong ngôi sao bóng đá hàng đầu loại kia cảm giác, cũng là nghiền ép. Ngoa tào, Ngoa tào ngoa tào, Lý tiên sinh, người quá ngưu bức làm tốt lắm Lý Phong, ngươi chân này là làm sao luyện Hoàng Kim chân phải sao? Thân mẹ nó Hoàng Kim chân phải, cái này rõ ràng là đại lực Kim cương thối. Chu Tước đội cầu thủ vọt tới Lý Phong bên người, được vai, được hùng, dùng năm đấm truy miệng. Điên cuồng phát tiết trong lòng cảm giác hưng phấn. Lý Phong lần này không có lựa chọn chân quỳ, mà chính là bình tĩnh thân vấn thủ chỉ, song tay chỉ trời. Ân, không có gì đặc biệt hàng nghĩa cũng là hắn xem bóng thi đấu lúc thường xuyên nhìn đến có cầu thủ dùng động tác này chúc mừng muốn muốn học tập một chút mà thôi huấn luyện viên ta cảm thấy hắn không có thể trở thành chúng ta đội bóng đội y chu tước đội ghế dự bị phía trên một vị cầu thủ dự bị đột nhiên cảm thán nói mới vừa rồi còn thỏa thích khánh trúc giáo chủ luyện sắc mặt đột biến ngoa tạo ta làm sao đem cái này gốc dạ cho quên ba phút hai bóng toàn trường chín mươi điểm chung đến vào bao nhiêu bóng dựa theo lý phong dữ dội trình độ đến xem mười bóng không quá phận a cái này mẹ nó đừng nói thua bóng muốn không đại thắng cũng khó khăn tốt bao nhiêu thủ tịch đội y nhân tuyển làm sao lại không đúng lý phong không phải muốn đá bóng sao để hắn trở thành chu tức đội cầu thủ không là được sao đã có thể được đến một tên siêu cấp cầu thủ có có thể được một tên siêu cấp đội y một hòn đá ném hai chim nghĩ đến cái này mỹ hảo tương lai huấn luyện viên trưởng tâm đều lửa nóng cái gì cũng đừng nói chúng ta thì yên tĩnh nhìn lấy hắn được. a không là biểu diễn đi Tới tới tới, đánh cược đánh cược, ta đánh bạc hắn có thể đi vào năm bóng trở lên. Lan, nói tốt giống có người cảm thấy hắn không tiến vào năm cái bóng giống như. Mọi người cười đùa ở giữa, trọng tài chính ra hiệu một lần nữa mở bóng, mọi người trở lại vị trí của mình. Theo một tiếng còi vang, Jin Tư Nhân cầu thủ đem bóng chuyền về cho đồng đội mình. Đúng lúc này, một bóng người tựa như tia chớp xông đi lên, tại tiếp vào chuyền bóng Jin Tư Nhân cầu thủ còn không có kịp phản ứng tình huống dưới đem bóng cho gãy xuống. Đó lấy Cái này người trực tiếp lên chân. Nộ xạ, Tựa như một cái bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo. Bóng cao su cao tốc phi hành, đi vào cấm khu về sau. Bóng cao su đột nhiên cực tốc hạ xuống, chậm trái chậm phải. Vốn là Jin tư nhân thủ môn thì cực độ khẩn trương. Bóng cao su tiến lên lộ tuyến đột biến càng làm cho hắn khẩn trương đến toàn thân rét run Động tác cũng bắt đầu chậm chậm lên. Sau cùng, thủ môn cắn răng hướng về một phương hướng bổ nhào qua. Siêu. Bóng cao su cơ hồ lướt qua đầu ngón tay hắn xông vào lưới ổ. Bóng tiến. Bạc không Tất cả mọi người mộng. Di tư nhân cầu thủ thống khổ che đầu, hoàn toàn không thể tin được tình cảnh này. Nhìn trên đài fans hâm mộ quên gieo họ, biểu lộ thậm chí có chút hoảng hốt. Thì liền chu tức đội cầu thủ đều không có trước tiên đi lên chúc mừng, mà chính là ngây ngốc đứng tại chỗ. Không phải. Ngươi mẹ nó vừa mới tiến bóng mới bao lâu thời gian à, có 2 phút đồng hồ sau ngươi thì lại tiến một bóng. Ngươi là đá trận đấu A vẫn là chơi game A. Quan trọng cái này hai bóng đều là bên trong vòng phụ cận lên chân, bóng vẫn thật là tiến, cùng mẹ nó chơi giống như. Mọi người ở đây mộng bức thời khắc, Lý Phong bắt đầu chạy lấy đà, sau đó nhảy lên thật cao huy quyền, thành hình chữ đại sau khi hạ xuống thẳng lưng thu hung, phát ra gầm lên giận dữ. Ân. Động tác này cũng là Lý Phong theo người khác cái kia học được. Có lẽ là Lý Phong chúc mừng động tác tỉnh lại chúng người ý thức. Chu tước đội fans hâm mộ bóng đá lần nữa lớn tiếng hoan hô lên, đám cầu thủ cũng đều như điên hướng Lý Phong vào tới, bắt hắn lại đem hắn hướng trên trời ném đi. Nếu như ngay từ đầu bọn họ chỉ là cảm kích Lý Phong cứu vãn trần lôi nghề nghiệp kiếp sống, cái kia giờ phút này Lý Phong cũng là trong lòng bọn họ bên trong thần tượng. Cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, chỉ có những nghề nghiệp này cầu thủ mới giải, Lý Phong vừa mới tiến 3 cái bóng đại biểu cho cái gì. Lần một lần hai có thể làm hộng. Ba lần đều tiến cái này rất nói rõ vấn đề, không nói hắn, liền nói suốt gôn, bọn họ cảm thấy Lý Phong có thể cùng thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu cùng so sánh, thậm chí càng càng mạnh. Phát ha, người Hoa kia quá phách lối. Đội trưởng, nghĩ một chút biện pháp A, tiếp tục như vậy nữa trận đấu này không có cách nào đá. Đúng vậy A đội trưởng, cái kia số 17 cũng là một cái quái vật, nhất định phải ngăn chặn lại hắn. Di tư nhân đám cầu thủ hào hào đi vào mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo số 10 cầu thủ bên cạnh. Gấp giọng nói ra. Số 10 sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra, Cạn, Maxi, các người hai cái tiếp tục dùng một chiêu kia, nhất định muốn đem số 17 cho phế. Cạn cùng Xỉ chính là mở màn sau đem Trần Lôi phế bỏ hai tên hậu vệ trụ, ngay sau đó hai người ánh mắt phát lệnh, lệnh giọng nói ra, rõ ràng bạch đội trưởng, loại này công việc bẩn thỉu chúng ta sở trường nhất. Mở màn sau cái kia một cái phi sạ, cũng là tại bắt đầu thi đấu trước định ra. Di tư nhân vốn mùa giải mục tiêu vẫn như cũ là bảo cấp, làm thăng ban mã một trong chu tức đội cũng là bọn họ đối thủ cạnh tranh. Làm thế nào có thể sử dụng tốt nhất đả kích chu tức đội? Đương nhiên là phế bỏ chu tức đội át chủ bài trần lôi A. Số 10 ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, rất tốt, đợi chút nữa các người hai cái đỉnh ở phía trước, chỉ cần hắn vừa đứt bóng, các người hai cái thì. Nói đến đây, số 10 làm ra một cái cắt bỏ đồ vật thủ thế. Di tư nhân các đội viên ánh mắt sáng lên. Hào hào hướng hắn dơ ngón tay cái lên. Ngươi kỹ thuật bóng tốt đúng không? Trong vòng 5 phút liền tiến 3 bóng đúng không? Vậy chúng ta thì phế ngươi, nhìn ngươi đoạn một cái chân còn có thể hay không bởi như vậy. Dù sao là một cuộc so tài hữu nghị, làm lớn nhiều lắm là để cạn, mà xì cấm thi đấu cái một trận hai trận, dùng cấm thi đấu đổi chu tức đổi hai cái át chủ bài mùa giải chi trả, rất có lời. Kế hoạch bình tĩnh sau khi xuống tới, di tư nhân cầu thủ thì đứng tại mỗi người vị trí bên trên, nhìn đến cản, Masi đỉnh ở phía trước về sau, Chu Tước đội huấn luyện viên trưởng thì sắc mặt kỳ biến, đáng chết, bọn họ nghị phế Lý Phong. Hắn cầu thủ cũng nhìn ra môn đạo, gấp giọng nói ra, nhanh thông báo Lý Phong, để hắn cẩn thận hai tên khốn kiếp kia. Đúng lúc này, một bên xem bóng nghệ Lì Sẽ sắc mặt quái dị nói ra, cái kia, thực các ngươi không cần lo lắng Lý Phong, không phải muốn lo lắng lời nói, cũng cần phải là lo lắng đối phương hội sẽ không thụ thương. Mọi người. Đúng lúc này, trọng tài một tiếng còi vang. Xin tư nhân một lần nữa mở bóng. Như số 10 đoán trước một dạng, tại hắn đưa bóng chuyển về cho đồng đội trong nháy mắt, Lý Phong thì tăng tốc độ xông lại. Cùng lúc đó, đỉnh ở phía trước cản, Maxi giữ tợn cười một tiếng, chạy Lý Phong thì tiến lên. Tại Lý Phong cắt bóng trong nháy mắt, hai người ngã xuống đất chân sốc. Mục tiêu, Lý Phong chân trái mất cá chân. Tại hai người nhìn đến, Lý Phong đợi chút nữa nhất định là dùng chân phải sút gôn, làm như vậy điểm chống đỡ chân trái liền không thể động dạng này bọn họ liền có thể vững vàng xúc bên trong lý phong chân trái mắt cá chân sự tình cũng đúng là dựa theo bọn họ đoán trước tiến hành tại hai người ngã xuống đất chân xúc về sau lý phong nâng lên chân phải xuất gôn phanh một tiếng văng trầm bóng cao su như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay về phía cầu môn cùng lúc đó cạn maxi giày đinh hung hăng giẫm tại lý phong trái trên mắt cá chân chương một nghìn không trăm năm mươi cái này không khoa học a nhìn trên đài fans hâm mộ cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô một số nữ fans hâm mộ thậm chí vô ý thức che hai mắt để tránh chính mình nhìn đến huyết tinh một màn di tư nhân cầu thủ đứng tại chỗ một mặt xem kịch vui bộ dáng có người trên mặt thậm chí lộ ra tàn nhẫn nhẹ răng cười chu tước đội đám cầu thủ tất cả đều con ngươi một nước, ngay sau đó liền muốn qua đi cùng cạn maxi liều mạng nhưng vào lúc này sáng dày đinh cạn maxi đột nhiên cảm thấy một cô cường đại phản tác dụng lực truyền đến tiếp theo một cái chớp mắt Giang giác, giang giác. Một trận cốt cách vỡ vụn âm thanh vang lên. Tiếp theo chính là đau đớn một hồi chuyển đến, hai người ôm lấy chân phải mắt cá chân thì tại trên mặt đất la lộn. Xem xét lại Lý Phong, hắn tựa như người không việc gì một dạng đứng tại chỗ, ánh mắt theo bóng cao su càng bay càng xa, thẳng đến bay vào dìn tư nhân cầu môn. Bóng tiến. Bốn không. Không có người gieo họ, cũng không có người để ý cái này bóng tiến chưa đi đến, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở cạn cùng mạt xỉ trên thân. không phải Hai người tại cái kia làm A đồ chơi đây, phi sạn người khác, mình ôm lấy chân tại cái kia hoa hoa kêu to, còn tới hồi đánh lan, ảnh đế chiếm hữu sao. Như vậy cũng tốt so nhất quyền đánh vào khác người trên mặt, bị đánh còn không sao cả đây, đánh người lại khoanh tay khóc thiên đập đất lên một dạng. Phía dưới khóa. Lý Phong, người không sao chứ? Chu tước đội cầu thủ chán ghét mắt nhìn diễn xuất cạn, mặt si, sau đó chạy đến Lý Phong trước người quan tâm hỏi. Theo bề ngoài nhìn trên mặt, Lý Phong tựa như người không việc gì mở dạng. Không chỉ có không có vẻ thống khổ, còn một mặt nhẹ nhõm. Đây thật là bị hai cái cường tráng hậu vệ cầu thủ phi sạn đến chân mắt cá chân người. Ta không sao a. Đang khi nói chuyện Lý Phong dùng lực dấm dấm chân trái. Chu tước đội đám cầu thủ một mặt một bước. Ngoa tào, hắn thật đúng là không có việc gì a. nói đùa sao. Cản, mặt xì phi sạn cái kia hai lần cũng không phải bình thường nặng a. Mắt cá chân lại là so sánh yếu ớt vị trí. Dựa theo lẽ thưởng thôi toán, Lý Phong không có khả năng không bị thương mới là trừ phi chân hắn mắt cá chân là làm bằng sát yên tâm đi ta xương cốt cứng rắn chỉ là phi sạn mà thôi không đả thương được ta lý phong nhún nhún vai ngữ khí nhiều ít có chút trào phúng Ê! chu tước đội cầu thủ hai mặt nhìn nhau nhất thời không phải nói cái gì mới tốt xem xét lại jean tư nhân cầu thủ bọn họ mới đầu còn đang chờ xem kịch vui chậm rãi liền phát hiện lý phong giống như không có việc gì đợi đến lý phong nâng lên chân trái ra sức giấm điệu thời điểm bọn họ đều nốc phát kha ta vừa mới hoa mắt sao Xót, hắn nhắc phải là chân phải a đáng chết hắn thật không có sự tình cái này mẹ nó không khoa học phiên muộn không hiểu jean tư nhân cầu thủ đi đến cản maxi bên cạnh cầm chân đá đá bọn hắn uy đừng đánh lan lý phong không có việc gì ta nói các ngươi hai cái tình huống như thế nào vừa mới không có làm hăng hái sao Nóa, các ngươi hai cái quá khiến ta thất vọng cơ hội tốt như vậy đều không nắm chặt đúng lúc này trọng tài chính từ đằng xa chạy tới Hắn vừa đến, din tư nhân cầu thủ thì đều ngậm miệng lại. Giờ cho xấu có thể, làm lấy trọng tài chính mặt lại quang minh chính đại đàm luận cũng là náo tử có hố. Các ngươi hai cái đừng đóng kịch. Trọng tài chính đầu tiên là một mặt không kiên nhẫn nói ra, đồng thời theo trong túi gáo trên móc ra hai tấm hoàng bài. Chỉ là để hắn cảm thấy kinh ngạc là, càng cùng mặt xỉ vẫn như cũng là không ngừng lăn lộn trên mặt đất, gọi tiếng cũng là càng ngày càng thê lương. Càng, mặt xỉ, các ngươi có khỏe không? Số 10 phát giác được không thích hợp, vội vàng ngồi sổm người xuống đi đem hai người bóng vơ hướng xuống kéo một phát, sau đó mọi người liền thấy hai người mắt cá chân sớm đã xương trương không chịu nổi, đỏ bên trong tấu hát. Cái này mẹ nó thương tổn là nặng bao nhiêu a? Chỉ có cản, mà xì hai người tự mình biết, thương thế kia sợ là muốn hủy bọn họ nghề nghiệp kiếp sống. Ngoa tào. Xót. Đáng chết, cái này là chuyện gì xảy ra? Thi liên trọng tài chính đều đồng tử co dù lại, nói một câu, xót. Hắn còn tưởng rằng hai người này là diễn xuất, chưa từng nghĩ là thật thụ thương, mà lại thụ bị thương rất nặng bộ dáng. Lại nhìn Lý Phong. Cái này mẹ nó là bị người phi sạn đến chân mắt cá chân người sao. Trong lúc nhất thời trọng tài chính đều muốn hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, cho nên cái này hai tấm hoàng bài hắn móc vẫn là không đâm vào này. Ghế dự bị phía trên, chu tước đoàn người cũng đều mộng. Cho nên Ế Lý Sệ mới vừa rồi không có nói láo. Có thể cái này không khoa học a? Nhìn trên đài. Phần hâm mộ bóng đá cũng đều phát giác được không thích hợp, một loại quỷ dị bầu không khí trong đám người tràn ngập ra. Trọng tài chính, hai người bọn họ vừa mới động tác rất nguy hiểm, may mắn ta thể chất khác hẳn với thường nhân, không phải vậy ta chính là cùng Trần Lôi kết cục giống nhau. Mặt khác, ta hoài nghi bọn họ là ác ý phản quy, giống phế Trần Lôi một dạng phế ta, cho nên mời trực tiếp đem bọn hắn phạt ra sân đi. Lúc này Lý Phong đi đến trọng tài chính bên cạnh, lạnh giọng nói ra. Trọng tài chính đầu tiên là một trận lạng yên sau, Sau đó đối cạn, Maxi đưa ra hoàn bài, lượng vàng biến một đỏ sau đem hai người phạt phía dưới. Di tư nhân cầu thủ có lòng tranh luận, nhưng sự thật bày ở trước mắt, bọn họ thực sự tìm không thấy tranh luận lý do, chỉ có thể tiếp nhận cái này một biệt khuất sự thật. Chỉ là duy nhất một lần phạt phía dưới hai tên cầu thủ, trận đấu này còn có thể đá sao. Đủ quân số tình huống dưới đều bị Chu tức đội rót cái bốn so không tốt sao. Đúng lúc này, Lý Phong đề nghị, nếu là một cuộc so tài hữu nghị, ta cảm thấy Jin Tư Nhân hoàn toàn có thể lại đến hai tên cầu thủ. Đừng nói trọng tài chính, thì liền Jin Tư Nhân cầu thủ đều không nghĩ tới Lý Phong sẽ như vậy hào tâm. Sau cùng đi qua một phen thương nghị, trọng tài chính đồng ý Lý Phong đề nghị này, Jin Tư Nhân phía trên hai tên dự bị. Về sau, tiếp tục tranh tài tiến hành, sau đó cũng là Lý Phong biểu diễn thời khắc. Cái gì giữa sân nổ bắn ra, giữa sân treo bắn Lý Phong chơi qua mấy lần sau thì dính, bắt đầu dẫn bóng đột đột đột. Từ vừa mới bắt đầu một xuyên 3 đến lúc sau một xuyên 8, lại đến thoảng qua thủ môn trực tiếp đem bóng mang vào cầu môn. Di tư nhân không ngừng bị hắn đè xuống đất ma sát. Hơn nửa hiệp kết thúc lúc, điểm số đã đi tới 11 so 0. Di tư nhân cầu thủ tất cả đều mặt không còn chút máu, đừng nói đâu chí, bọn họ hiện tại chỉ muốn về nhà tìm mụ mụ. Chu tước đội đám cầu thủ cũng đều có chút chết lặng, bọn họ cơ hồ không sao cả tham dự tiến công, đều xem Lý Phong một người biểu diễn ngược lại là nhìn trên đài fans hâm mộ bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt đến sau cùng mỗi khi lý phong cầm banh đều là một trận thét lên hô to jean tư nhân fans hâm mộ đều lâm trận chạy trốn thành lý phong đáng tin fans hâm mộ đợi đến hơn nửa hiệp kết thúc lý phong xuống tràng lúc chịu đến toàn trường fans hâm mộ cúng bái cùng gieo họ thì liền chu tước đội ghế dự bị phía trên huấn luyện viên cầu thủ đều hướng lý phong làm ra cung bái động tác một vị cầu thủ thậm chí lấy điện thoại di động ra cho nàng dâu đánh cái video điện thoại hưng phấn hô Lão bà đi ra nhìn thượng đế rồi. Tiếp xuống tới thời gian, huấn luyện viên trưởng cũng không đi bố trí cái gì kỹ chiến thuật, thì một cái chủ đề, Lý Phong, ngươi nha có thể tới hay không chu tức đội đá bóng, ta có thể hướng lao bản xin một cái để ngươi hài lòng lương một năm. Lý Phong đương nhiên sẽ không thêm vào chu tức đội, coi như thế giới đỉnh cấp hảo môn mời, hắn cũng sẽ không đi. Có điều, để cho ta thêm vào đội bóng sự tình coi như, bất quá ta có thể trở thành chu tức đội lão bản, ngươi có thể hỏi một chút ngươi lão bản Có hứng thú hay không để cho ta nhập cổ? Lý Phong vừa cười vừa nói. Trước 1052, không muốn làm lão bản thầy thuốc không phải tốt cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng. Một đám cầu thủ. Không phải. Cái này thế nào còn muốn làm lão bản đâu? Không muốn làm lão bản thầy thuốc không phải cái tốt cầu thủ thôi. Chu tước đội mặc dù chỉ là một cái vừa mới thăng nhập y giáp đội bóng, nhưng trước đầu tư cũng là con số trên trời. Đương nhiên, đây là đối với người bình thường tới nói. Lý Phong mặc dù là vị trí tại đường ống dầu bên trên có không nhỏ danh khí vong hồng đông y, nhưng là tài lực phương diện sợ là còn không cách nào cho phép hắn trở thành một chi ý giáp đội bóng lao bản a. Đương nhiên, nếu như chỉ là tham gia cổ phần phần trăm mấy cái lời nói, làm đội bóng tiểu lao bản có lẽ vẫn là có thể, bất qua cái kia cũng cần mấy trăm ngàn bảng anh. Cái kia, Lý Thầy Thuốc, thực lao bản của chúng ta gần nhất đúng là tìm kiếm khắp nơi đầu tư cùng tài trợ, Lý Tiên Sinh muốn nhập cổ lời nói. Lão bản hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú Huấn luyện viên trưởng phun ra một ngụm trọc khí Nói ra Vậy liền không thể tốt hơn Lý Phong mỉm cười Sau đó ruôi ra hai ngón tay nói ra Ta có hai cái yêu cầu Một, ta muốn tuyệt đối cổ phần không chế Hai, trước đầu tư chí ít một tỷ bằng anh Ngươi trước tiên có thể cho ngươi lão bản hồi báo một chút Nếu như hắn muốn theo ta nói Vậy liền tới nơi này hiện trường nói Biết được chu tức đội là toàn hoa ban về sau Lý Phong thì có đầu tư hứng thú Bởi vì hắn thật rất khó chịu bị người nói người hoa đá không tốt bóng đá à. Một cái nữa, Lý Phong hy vọng chính mình lúc còn sống có thể nhìn đến hoa hạ bóng đá nam lần nữa đã tiến nước cột, tốt nhất là có thể đoạt giải quán quân. Hoa hạ bóng đá hoàn cảnh không phải một sớm một chiều có thể cải biến, nhưng là tại Y quốc có một chi thuần hoa ban đội bóng đá, thật tốt chế tạo một chút, lại đem trong nước có thiên phú cầu thủ làm tới, không liền có thể lấy hình thành một cái lành tính tuần hoàn. Mấy năm về sau, những thứ này người thành vì quốc gia đội chủ lực. Có phải hay không đá tiến ướt cốp sát suất có thể lớn hơn một chút? Dù sao ly phong không thiếu tiền, hắn hoàn toàn trước tiên có thể cầm một tỷ bảng anh làm thí nghiệm, một khi thành công. Có thể tưởng tượng sẽ tạo thành lớn cỡ nào doanh động. 10. Một tỷ bảng anh. Huấn luyện viên trứng đốc, cầu thủ đốc, hắn công tác nhân viên cũng mẹ nóng đốc. Một tỷ bảng anh khái niệm gì? Y siêu đội bóng bên trong, giá trị thị trường qua một tỷ bảng anh chỉ có một chi. Di Giáp Đại Bộ phận đội bóng giá trị thị trường đều là lấy 1 triệu bảng Anh làm đơn vị, Chu Tước đội giá trị thị trường cũng liền 4 triệu, 5 triệu bảng Anh bộ dạng này, Lý Phong vừa ra tay cũng là 1 tỷ bảng Anh, đây vẫn chỉ là trước đầu nhập. Lý Tiến Sinh, ngài không phải đang nói đùa với chúng ta à? Huấn luyện viên trưởng thở sâu, Newton bình phục lại tâm tình kích động, chỉ là nhịp tim đập tốc độ lại không lấy hắn ý chí vì chuyện gì, ngược lại tại hắn hỏi ra câu nói này sau nhịp tim đập càng nhanh. Chu Tước đội không thiếu hụt có thiên phú cầu thủ cũng không thiếu hụt có năng lực huấn luyện viên, thiếu khuyết chỉ là tiền. Mặc kệ có thừa nhận hay không, tiền tài đối một cái đội bóng chuyên nghiệp tầm quan trọng đều là không thể nghi ngờ, một chi không có chút nào nội tình đội bóng có thể tại lượng lớn tiền tài rót vào phía dưới cấp tốc lấy được thành tích, đây đều là có tiền lệ. Ngược lại, liền xem như một chi hảo môn đội bóng, nếu như không có tiền đi vận hành, sẽ rất khó lấy được thành tích. Khai quật ưu tú cầu thủ rất cần tiền, thanh huấn rất cần tiền. Đưa vào ưu tú cầu thủ càng là cần rất nhiều rất nhiều tiền. Nếu như Lý Phong thật đầu tư một tỷ bảng anh lời nói, trung kích tí siêu vẫn là mộng sao. Đương nhiên không có nói đùa, người nào cầm nhiều tiền như vậy nói đùa a? Lý Phong nhún nhún vai, nói ra. Tốt, ta cái này cho láo bản gọi điện thoại. Tiếng nói rơi xuống đất, huấn luyện viên trưởng móc điện thoại di động thì cho láo bản gọi điện thoại. Một bên, Chu tước đội đám cầu thủ đều đang lặng lẽ theo hệ lì xệ cái này nghe ngóng Lý Phong tình huống. Chủ yếu một tỷ bảng anh trùng kích lực quá lớn, làm bọn họ bất ổn, đã hy vọng đây là thật, lại sợ đây là giả, xoắn suýt vô cùng. Chỉ có thể theo hệ lỷ sệ nơi này nói bóng nói gió một chút. Thực ta đối Lý Tiên Sinh cũng không phải rất giải, cũng là biết một chút, hắn lại ti tập đoàn lão bản. Hệ lỷ sệ mắt nhìn Lý Phong, gặp hắn không có chú ý bên này, mới nhỏ giọng nói ra. Ai ti tập đoàn? Chưa từng nghe nói a Chu tước đội cầu thủ một mặt mờ mịt. Ê! Vậy các ngươi tổng phải biết Osville cũng là cái kia nghiên cứu ra đồng nhan nước hoa hạ công ty. Hệ lì sẽ kiên nhẫn giải thích nói. Ừm. Có chút quen hay. Đám cầu thủ đều là một đám đại lao gia, ai đi quan tâm một cái bán mỹ phẩm dưỡng ra à. Bất quá Osville cùng đồng nhan nước nghe quả thật có chút quen hay, thì là nghị không ra ở đâu nghe qua. Tốt a." Hệ lì che cái chán, cười khổ nói, tóm lại. Lý tiên sinh rất có tiền, siêu cấp có tiền. Thế giới phú hào bảng phía trên cũng muốn gần trước loại kia, một tỷ bảng Anh với hắn mà nói không tính là gì. Đây chính là tiện tay thì cho thuộc hạ một người 100 triệu bảng Anh tiền thường chủ, hệ lý sệ chưa bao giờ thấy qua như thế người hào sảng, cho nên Lý Phong vừa ra tay thì đầu tư một tỷ bảng Anh, thật không tính là gì. Nghe đến đó, chu tước đội cầu thủ hô hấp đều biến đến rồn dập lên. Bọn họ thường thường bởi vì câu lạc bộ tiền tài không dư giả mà không chiếm được khoa học, sung túc huấn luyện, không chiếm được tốt chữa bệnh phục vụ một số có thiên phú đồng đội sẽ còn bị hắn câu lạc bộ giá cao đào đi hiện tại tốt thần hào muốn cho câu lạc bộ bơm tiền bọn họ có thể tránh lo âu về sau vì chúng kích lý quan nỗ lực phân đấu chờ chút y siêu phong cảnh tuyệt đẹp có cơ hội lời nói có phải hay không phải vào y siêu đâu vừa nghĩ tới chu tước đội thành công xông vào y cực kỳ mỹ lệ hình ảnh chu tước đội đám cầu thủ đều không tự kìm hãm được ngốc cười rộ lên lúc này huấn luyện viên trưởng đã cùng lão bản trò chuyện kết thúc lý tiên sinh lão bản cảm thấy rất hứng thú Hắn một hồi liền đến, ngài trước tiên ở cái này ngồi một hồi. Trong điện thoại, lão bản phản ứng cũng là rất hưng phấn, có loại hận không thể lập tức thì chạy tới y tứ. Được. Lý Phong gật gật đầu, liền đem banh áo cởi xuống thay đổi chính mình y phục. Cùng lúc đó, nằm tại trên căng cứu thương nghỉ ngơi trần lôi đột nhiên đứng lên, ta chân tốt, ta xin ra sân đá bóng. Cái gì đồ chơi? Chu tước đoàn người lại mộng. Trần lôi ra sức rậm chân một cái, nét miệng cười nói, không có chút nào đau, cũng không bị thương tổn giống như. Chu tước đội người đã không biết nên nói cái gì để diễn tả mình chấn kinh chi tình. Nghiêm trọng như vậy thương thế, không đến 50 phút đồng hồ thì hoàn toàn khôi phục. Lý Phong cho Trần Lôi ăn là tiên đan đi. Khó trách hắn nói là tổ truyền thần dược đâu. Đi qua đội y cẩn thận kiểm tra về sau, bọn họ xác định Trần Lôi đã triệt để khôi phục. Huấn luyện viên trưởng cho phép hắn một lần nữa ra sân, dù sao là rất phổ thông trận đấu giao hữu, có thể không dùng tuân thủ đội người phương diện quy tắc. Đợi đến nửa tràng sau bắt đầu di tư nhân cầu thủ nhìn đến trần lôi nhảy nhót tưng bừng ra sân sau đều cùng ngốc một dạng từng cái ra sức vào mắt sợ mình là hoa mắt nhìn lầm nhìn trên đài fans hâm mộ cũng cùng điên một dạng ào ào hô to không có khả năng đây không phải thật đến đón lấy trần lôi dùng chính mình biểu hiện chứng minh hắn tại sao là chu tức đội át chủ bài mặc dù không có lý phong bá đạo như vậy vô cùng nhưng cũng sắc bén không thôi xuyên làm qua người giẫm xe đạp ngưu vi ba mã tái hồi toàn lăng không vồ ly lý phong không tại Jin Tư nhân sĩ khí xa suốt, nửa chàng sau hoàn toàn thành trần lôi cá nhân thi đấu biểu diễn, nhìn trên đài tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, điểm số cũng đang không ngừng đổi mới lấy. Vẹn vẹn 20 phút, trần lôi thì tiến ba bóng, điểm số cũng tới đến 14 so không phía trên. Ngay tại Lý Phong say xưa ngon lành khi xem bóng đá, một vị mặc lấy hắc sắc tây trang trung niên người hoa nam tử hùng hùng hổ hổ chạy tới nơi này. Trước 1053, ta cũng có một cái mơ ước. Ai là Lý Tiên Sinh? trung niên nam tử đến sau này tìm đến huấn luyện viên trưởng gấp giọng hỏi huấn luyện viên trưởng chỉ hướng đứng tại bên sân xem bóng lý phong cũng là hắn trung niên nam tử thở sâu sửa sang lại y phục thở sâu sau cũng nhanh chạy trốn đến lý phong sau lưng ngài tốt lý tiên sinh ta là chu tức câu lạc bộ chủ tịch đỗ thế kiệt rất hân hạnh được biết ngươi lý phong xoay người lại quan sát tỉ mỉ đỗ thế kiệt một hồi cùng hắn bắt tay nói ngươi tốt ta là lý phong rất hân hạnh được biết ngươi lý tiên sinh nghe nói ngài muốn đầu tư chu tước câu lạc bộ ngài là nghiêm túc sao đỗ thế kiệt khẩn trương hỏi hắn là hai mươi năm trước di dân đến y quốc mới đầu là tại khoa kỹ công ty làm lập trình viên về sau ra đến chính mình làm một mình thành lập một nhà khoa kỹ công ty công ty tên thì kêu chu tước thông qua khai phát du hy kiếm lời món tiền đầu tiên về sau công ty càng làm càng lớn đỉnh phong thời kỳ công ty giá trị thị trường đạt tới hai trăm triệu bảng anh khoảng cách chỉ bất quá hai năm này trò chơi thị trường kinh tế đình trệ Công ty giá trị thị trường trực tiếp chém năng lưng, tiền mặt chạy càng là không bằng trước kia dư giả, chu tước câu lạc bộ thời gian qua là khổ ba ba. Nếu không phải hắn tại chu tước câu lạc bộ đầu nhập rất nhiều cảm tình, hắn đã sớm đóng gói bán cho người khác. Đương nhiên, trong này cũng có bán không được nguyên nhân, toàn hoa ban đội bóng tại Y quốc không có gì thị trường, càng không lấy những người ra trăng kia láo bản ưa thích. Cho nên nghe đến có vị thần hào muốn đầu tư một tỷ bảng Anh về sau, đỗ thế kiệt lập tức thoái thác xã giao ra roi thuốc ngựa giết tới đương nhiên là nghiêm túc chỉ cần hai ta thỏa đàm đầu tư có thể lập tức tới sổ lý phong cười nói vẹn vẹn y quốc trong chương mục lý phong thì có hơn mười hai tỷ bảng anh còn không tính hắn tại y quốc hắn tài sản số tiền này ghé vào sổ sách chỉ có thể ăn tiền lãi còn không bằng lấy ra đầu tư đây đỗ thế kiệt đồng tử co rút lại nhìn chằm chằm lý phong nhìn một hồi sau một lúc lâu nói ra là như vậy ta là người làm ăn nói chuyện làm ăn cơ sở là ta hiểu Lý Phong trực tiếp đem đánh gãy, sau đó móc điện thoại di động nói ra, nói mà không có bằng chứng, ta cho ngươi xem một chút ta tài khoản số dư còn lại. Phu cận nghe lén hai người trò chuyện chu tức đội thành viên nhịn không được khỏe miệng giật một cái, trong lòng đầu đen rau muốn lên, một lời không hợp thì cho người ta nhìn tài khoản số dư còn lại. Cái này làm cũng quá dữ dội đi.